chương bốn mươi chín vàng cao lẫn lộn chương bốn mươi chín vàng cao lẫn lộn hai người này lời mở đầu sau ngữ lập tức đem bên cạnh mấy người nghe mậu vít t o di ạ là đem trên bệ đá chữ viết tất cả đều nhìn một lần thế là quay đầu hỏi vân thiên phong nói nhìn thấy trong chữ nâng lên thạch châu sao vân thiên phong theo bản năng lắc đầu ngọc b ộ i đoán chừng là đưa ra ngoài bảo châu ai cũng đừng nghiên cứu vít t o di ạ nhẹ gật đầu nói người này khắc chữ thời điểm nôn ngữ dối loạn đồ vật không có cũng không kỳ quái nói xong cầm điện thoại di động lên đối thạch đài cùng bốn phía nhanh chóng chụp lại mấy lần sau nói ra ra ngoài lại nói nơi này chưa h ẳ n an toàn mấy người đồng ý lúc này ở phía trên d i ò đường xác định phía trên hang đá thật lún ba sai cũng đến mấy người vội vàng dọc theo đạo này vết nước một đường đi tìm đi ước chừng sau mười mấy phút rốt cục thấy được trời sáng tần sơ ảnh cùng khương nhu giáp nhìn xem cái k i a từng để cho các nàng vô cùng hoảng sợ dừng mưa giờ phút này một điểm hoảng sợ cũng không có thể xác tinh thần đều là vui vẻ vạn sự văn vật liền sợ so sánh lêu vài túi ngủ cái gì đều đốt đi cũng may qua những ngày này đã vào xuân phân về sau dừng mưa bên trong ban đêm cũng không hắn á n h mấy người hạnh phúc dùng sức hít thở mới mẹ không khí ba sai không dùng người nói trực tiếp cầm dao bầu đi chặt miệ Bắt đầu khương ế ngọc lâm lợi dụng tinh tượng định vị khoảng cách xác định nơi này đã vượt ra khỏi phi đầu màn cảm giác phạm vi mấy người thế mới biết dưới đất đi xa bao nhiêu lộ trình lập tức nhau nhau cảm thắng cái tia không gian dưới đất khổng lồ v â n tiên phong mấy người bắt đầu kiếm tủi phát lên đống lớn đống lửa ánh lửa chiếu rọi thổi tan trên người bọn họ sau cùng hoảng sợ thật trở về mặt đất ta hết thảy bận b i ể u định mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa bên cạnh đống lửa đỏ than bên trên nướng mấy cái trứng chim cùng mấy đầu lột tốt rắn độc mấy cái ngoài trời trong n ồ i nấu lấy khương căn các loại phát biểu giải độc thảo dược canh bọn hắn đều uống say xương ngon lành không phải thật sự ăn ngon là lúc này tâm tình thật tốt mấy người vừa ăn t h ư ơ n g ngọc lâm cùng vít to di a mới lên hào hứng đem trong khe đá chủ đề tiếp tục xuống tới người kia không phải lưu mục chi vô luận là tên chữ vẫn là qua đời thời gian đều là ăn khớp thanh kiếm kia bên trên cũng khắc lấy chữ t r y ệ n mục chi như thế vẫn chưa đủ chứng minh khương ngọc lâm đối với mình phân tích phi thường tự tin nói lên nói cùng cái gì vân tiên h phong không biết nhưng là nói đến lưu mục chi cái kia không biết người liền thiếu đi nhớ năm đó kim qua thiết mã k h í thôn vạn dặm như h ổ lưu dụ có thể tại nhất chiến loạn niên đại lực lượng mới xuất hiện để một đám cũng có thể xưng bở u g cấp tuyển thủ tiêu hùng nhóm nghe tin đã sợ mất mật cũng là bởi vì phía sau hắn có, có thể xưng hóa hạ trong lịch sử xếp hạng ba vị trí đầu m tương truyền người này mưu kế chắc tuyệt tự ý thuật số một thân năng lực không tại mình chi lưu bá ôn phía dưới bởi vì giới hạn trong niên đại liên quan tới cái kia triều đại truyền hình điện ảnh kịch cơ hồ không có dẫn đến lưu mục chi kém xa lưu bá ôn nổi tiếng nhưng vân tiên phong đối với vị này hơn một n g à n năm trước thuật số cao thủ là biết một chút cho nên vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cái kia thây khô cùng lưu mục chi đem đối ứng quá mức không hài hòa vĩ to di ạ cũng không tán thành khương ngọc lâm thuyết pháp cũng không phải là bởi vì cảm giác sâu sắc không hài hòa mà là bởi vì nàng nghiên cứu sâu qua hoa hạ sử nàng mở ra điện thoại mở ra vừa rồi hắn than thở câu này đạo giả thường nói canh tử nhiều thai thủ thân sinh cùng long an nơi đây thân cảm giác đằng sau chữ viết tổn hại không phân biệt cái này nhân sinh cùng long an nghiên hiệu mà ta nhớ được lưu mục chi xuất sinh cùng thái bình nghiên hiệu đây cũng không phải là lưu mục chi sinh năm còn có hắn tự xưng thủ thân chứng minh cái này mới là tên của hắn lưu mục chi cũng không có dạng này tên chữ cho nên những vật kia có thể là lưu mục chi tặng cho hắn nhưng người này tuyệt đối không phải lưu mục chi khương ngọc lâm mới vừa rồi không có nhìn kỹ đoạn chữ viết này chỉ nhìn ngọc đội cùng ký tên thời gian liền kết luận là lưu mục chi đ í c hai thật là đoán, lập tức cũng không thể không gật Vít To không không lập là võ đoán, đầu đồng cũng ý Di phân tích Vít To thật rất phục người đang nói chuyện vân thiên phong tại cái kia bóp một hồi ngón tay lại đột nhiên lắc đầu nói không đúng vẫn là không thích hợp các ngươi nói không đúng mấy người đều nhìn về vân thiên phong vít to di ạ từ trước tới giờ không cảm thấy mình sẽ sai lầm liền hỏi chỗ nào không đúng vân thiên phong chỉ chỉ đầu của mình nói ta trong đầu có lịch văn niên long an niên hiệu hết thể năm năm long an canh tử cũng chính là long an bốn năm là công nguyên bốn trăm năm mà hắn tuyệt bút thời gian là nghĩa hy mười ba năm là công nguyên bốn trăm mười bảy năm các ngươi xem hắn ảnh chụp cái kia có thể là mười bảy tuổi người đừng nói ảnh chụp vừa rồi tại trong khe đá bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia thây khô diện mạo mặc dù nói thi thể đã làm xẹp khó phân biệt chân dung nhưng là cái kia cơ hồ trắng bệnh tóc cùng rậm rạp hoa r â m r â u rĩa làm sao cũng không thể nào là một cái mười bảy tuổi người tất cả phân tích xuất hiện ở đây không thể điều hòa mâu thuẫn bà sai nhìn xem bọn hắn từng cái minh tư khổ tưởng liền cười nói các ngươi đều quên trọng điểm người này tại khắc chữ thời điểm đã thần trí không rõ ngay cả mình tới làm gì đều quên viết đồ vật còn có thể muốn ta nói chúng ta chớ vì một cái hơn 1,6005 trước quan tâm các ngươi ăn nó chưa ta luôn cảm thấy điểm ấy thịt rắn không đủ kình ta vừa rồi chế t ắ t tránh thân chỗ thời điểm thấy được heo rừng dấu chân mẹ n đu i ặ t thưa chúng ta đi đem nó l ẳ n g ra mẹ n đu i ặ t thưa nghe xong thịt chữ con mắt đều sáng lên có một cái liền đứng lên đi theo ba sai chạy rừng vừa đi vân thiên phong cùng khương ngọc lâm n ò i đ i ề u thuốc thật sâu hút vài hơi bình phục nội tâm lo nghĩ người khác có thể đem cái kia thây khô khắt chữ xem như h ổ u ngôn lo ngữ nhưng là hắn lại làm không được bởi vì nơi này có quá nhiều trường hợp cũng đều là chỉ có vân thiên phong mới có thể biết đến trường hợp khương đu giáp nhìn vân thiên phong trầm mặc không nói mày níu lại lấy một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề liền hỏi thế nào đi ra làm sao còn không vui ngươi liền muốn có hai triệu a không đúng là bảy triệu còn có vít to di A năm triệu tiểu phú ông vui vẻ một cái vân thiên phong nếp h miệng cười đ ế n so với khóc còn khó coi hơn vít to di A nói đừng suy nghĩ nhiều ba sai nói đúng hắn đương thời đã thần chí không rõ những cái k i a khắc chữ không có ý nghĩa vân thiên phong một điếu thuốc hút xong trực tiếp tại khương ngọc lâm đặt ở bên cạnh trong hộp thuốc lá vừa cầm một cây nối liền lúc này nghe được vít to di ạ lời nói liền nôn cái cột khói c biết, biết vân tiên phong nhẹ gật đầu dùng sức hít một mục khói tổn thận tâm thần mới đem tự mình biết trùng hợp nói hết mọi chuyện chúng ta mạch này vân thị ra phả tổ tông cũng chính là ra phả vị thứ nhất họ vân tên thủ thân chữ vĩnh trinh sinh tại long an bốn năm cũng chính là công nguyên bốn trăm n ă m vị này tiên tổ có sinh năm không mất năm nguyên nhân không biết trong nhà lão nhân suy đoán có thể là bởi vì bắc rời chỉ là vị này tiên tổ một cái trẻ con bởi vì đường x a quá mức xa xôi cổ đại giao thông không tiện tự nhiên không biết hậu sự cho nên không có đánh dấu n ă m mất nghe được cái này bên cạnh mấy người lại cảm thấy ngoại trừ trùng hợp không cách nào giải thích chuyện này vít to di ạ đâm chiêu nói cái này thật không cách nào giải thích cũng tìm không thấy giữa lẫn nhau quan hệ nhưng có một chút có thể khẳng định cái này thây khô láo giả nhất định là nhận biết các ngươi vị kia vân thủ thân tiên tổ khương ngọc、Lâm、nghi ngờ nói thế nhưng là hắn vì cái gì lấy vân thủ thân danh nghĩa khắc chữ a di ngôn đâu vân tiên h phong giảng thuật đủ loại t r ư n g hợp để chuyện này trở nên càng thêm như đ a y dối một dạng nếu là nói cái kia qua đời người là lưu mục chi như vậy phiến đá khắc chữ a không khớp muốn nói người kia là vân thủ thân t u ổ i t á c lại đối không lên nhưng nếu là bên thứ ba vì sao lại mang theo lưu mục chi tiếp h thân đồ vật sau đó lấy vân thủ thân danh nghĩa khắc chữ a di ngôn ngay tại chung quanh mấy người coi là đây đã là không thể loạn hơn được nữa bí ẩn thời điểm thẳng đến vân tiên phong lại nói thêm một câu bọn hắn mới biết được cái này bí ẩn có thể loạn hơn lại suy nghĩ tỉ mị cơ khủng tấu chương xong chương năm mươi nhìn không Trưng nhìn không thấy số. Trưng 50, nhìn không thấy số. số. vân thiên phong nhìn xem đã hoàn toàn bị những đầu mối này quân c h ó á n g mấy người dùng một loại che giấu không được tâm thần bất định cảm xúc nói ra bốn trăm mười bảy năm chúng ta mạch này vân thị nâng nhà bất rời cái này tại lịch sử góc độ nhìn là cực kỳ không hợp lý bởi vì lúc kia đều hướng hướng nam chạy trốn ta trước kia đến trường lúc đã từng suy nghĩ qua cái vấn đề này nhưng là không có tìm được đáp án nhưng ta đang tìm kiếm cái vấn đề này câu trả lời thời điểm lại phát hiện một món khác kỳ quái hơn sự tình tại đương thời ta cũng không có cảm thấy sự kiện kia nhiều đáng sợ nhưng là hôm nay đủ loại t r ư n g hợp lại làm cho ta cảm thấy sự kiện tiệt tuyệt không đơn giản mấy người đều m ắ t không chấp nhìn xem vân tiên phong chờ đợi hắn nói tiếp cũng chính là tại bốn trăm mười bảy năm chúng ta mạch này nâng nhà bắt rời về sau lưu dụ rộng phong họ vân phạm là bị hắn công chiếm địa phương đều sẽ có người bị hắn ban cho họ vân cái này có thể là t r ù n g hợp sao v i t t o r i ạ sợ hai than nói không không phải là t r ù n g hợp lưu dụ tại vàng t h a o lẫn lộn hắn đang bảo vệ các người mạch này một sự kiện một khi dính đến cổ đại đ ế vương như vậy nó mưu đồ liền lớn vô biên hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người có thể nói cái đề tài này đến nơi này đã nhất định không ai có thể cho ra đáp án chính xác bởi vì cái này sự tỉnh quá lớn mấy người đều trơ mặc đối với chuyện này bọn hắn đã không có năng lực làm ra bất luận cái gì suy đoán lại càng không cần phải nói khách quan phân tích loại này có nghi vấn ngăn ở trong lòng không rõ thoáng để cho người ta phi thường không thoải mái nhưng nhất không thoải mái vẫn là vân tiên phong bởi vì hắn ẩ n ẩ n có một loại bị nhốt vào lồng giam cảm giác muốn tránh thoát lại không biết nên ở nơi nào dùng sức hắn thể lần này trở về nhất định phải đem ra phả cẩn thận quan sát nghiên cứu một phiên tìm tới cái này của cái sự kiện đáp án thương ngọc lâm đem ngọc đội trả lại cho vân thiên phong bởi vì hắn không nói ra tử ngọ mão dậu không nói còn đem mình quân trắng vít to di ạ là cái lãnh tụ hình nhân vật nàng đối bầu không khí cùng c h à n g diện trưởng không không gì s o nổi cho nên có nàng tại cũng đừng nghĩ c h à n g diện trầm mặc lúng túng nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng bị vừa rồi bí ẩn bao phủ nàng liền cười nói sang chuyện khác hỏi vân thiên phong ngươi là thế nào biết cái thứ ba hang đá là cửa ra nói thật lòng đi ra trước đó ta đều c h o là ngươi là tre cũng không vững tin một câu đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ rời đi trận địa bởi vì đây cũng là những người khác vô cùng hiếu kỳ địa phương vân thiên phong thì không chút nào lấy chuyện này là lạ thản nhiên nói liền là thuật số quy luật các ngươi đều rõ ràng tại văn tự sinh ra trước đó có hai loại ký hiệu một loại là biểu đạt hiện thực tượng hình ký hiệu một loại khác là cùng thần linh tín ngưỡng có liên quan đến ký hiệu phiên âm cũng gọi trúc từ ký hiệu mà trúc từ ký hiệu biểu âm quy luật ngoại trừ hiện tại người đã vứt bỏ một chút khoang miệng phát âm nó cơ bản vận luật cùng hiện tại âm luật thì là một dạng cũng là một trăm một hai ba bốn n ă m sáu bảy không dạng này tiến trình trong đó không đại biểu y mắng đây là nhân loại phát hiện sớm nhất chúng ta sinh tồn cái thế giới này khách quan quy luật không thể đổi mà loại quy luật này tại thuật số bên trên biểu thị, liền là bắt quái bắt quái lấy dương số nhiều ít sắp xếp cũng sẽ hình thành một hai ba bốn năm sáu bảy không dạng này tám tiên chế mấy tổ trước đó thần điện có sáu cái chạy trốn lối ra tăng thêm cửa vào đúng lúc là bảy cái mà chúng ta chỗ thần điện không gian liền là cái thứ tám số cũng chính là không số số không cửa vào vì sơ một dương đến phục là cấn quẻ vi sơn dương số là một tới đối đầu chính là càn quẻ vi tiên dương số vì bảy tại trúc từ biểu âm quy luật bên trong bảy cùng một ở giữa là bán âm tại thuật số bên trong cái này hẹp nhất bán âm bên trong cất giấu một cái không cũng chính là không gian tại vừa rồi liền thể hiện cho chúng ta đứng yên thần điện như vậy một cái khác bán âm ngay tại ba cùng bốn ở giữa bên trong cất giấu liền là chân chính lối ra không gian cho nên trước đó cái kia chạy trốn giao lộ căn bản không phải lốn ngăn chặn mà là chân chính lối ra liền giấu ở cái kia trong cái khe ba cùng bốn ở giữa đó là một cái chúng ta không thấy được số vítor di ạ sợ h ã i than nói đơn giản như vậy quy luật ngươi nếu là không nói ai có thể nghĩ tới cổ lão đông phương thuật số thật rất có giá trị nghiên cứu về sau có vấn đề như vậy còn hy vọng vui lòng chỉ giáo khương ngọc lâm cũng thở dài khó trách ta làm toán học đồng học luôn nói ba cùng bốn ở giữa cất giấu một vài một cái tại nhân loại ăn khớp trong đại não bị bỏ đi số chúng ta không nhìn thấy nó cũng vô pháp lý giải nó nhưng nó lại đích thật tồn tại khả năng đây chính là quy luật trung t í n h a dù sao toán học cũng là quy luật mấy người than thở lấy thuật số quy luật cái kia giản dị kỳ diệu cùng ngày đồng thời thịt heo rừng nướng hương khí cũng tràn ngập ra victor di ạ kéo xuống một khối tinh thịt đặt ở bên cạnh trên tảng đá vị trí kia phía sau nàng bên trái bốn mươi lăm độ góc tới cách xa nhau một mét vị trí đã từng vẫn luôn thủ hộ lấy cổ ân khối này thịt là victor di ạ cho liều mình cứu mình bọn người cổ ân tế phẩm tại người khác xem ra vitorzy ạ cùng cổ ân quan hệ là hỗn loạn nhưng chỉ có vitorzy ạ cùng cổ ân biết quan hệ giữa bọn họ đến cỡ nào đơn thuần chủ tớ quan hệ cổ ân một nhà mấy l ờ i người đều là vitorzy ạ nhà q u ả n g i a loại cảm tình này thâm hậu không thua gì trí thân cho nên có chút hành vi cũng không thể đại biểu cái gì nhất là tại không thể không tình hồ dưới vitorzy ạ không để cho nỗi thương cảm của chính mình ảnh hưởng đến mọi người bình tĩnh nói hắn chỉ vì cứu ta các ngươi không cần gánh nặng trong lòng cái gì t ạ c đạn hắn rất sớm đã cột vào trên thân hắn cùng ta sớm có cái này tâm lý chuẩn bị hiện tại chúng ta chúc mừng một cái sinh tồn chúc mừng chúng ta trở thành thế gian ít có sông thần tích người thành công chúc mừng chúng ta đạt được thần k h ú g e n nghe được thần k h ú g e n mấy người kia liền so còn sống còn vui vẻ v â n thiên phong thực sự không thể nào hiểu được tâm tình của bọn hắn hắn hiện tại cũng vẫn rất vui vẻ bởi vì hắn dùng mấy triệu sắp tới tay chuyện này rời đi trước đó đ ố i đủ loại bí ẩn xoắn suýt mẹn đù giặt ăn thịt heo rừng cười nói cái này thần tích bên trong thần cũng bất quá như thế chỉ có nhã cấm cùng cái kia q u ỷ dị nhập mộng hai cái thủ đoạn không, không, không t đ thấy t o được cái kia từng đống thi cốt chứng minh từ xưa đến nay đánh cái này thần tích chú ý không phải sổ ít nhưng là không có một cái nào thành công cái này chứng minh thủ đoạn này đủ rồi đây là cho vân thiên phong kiếm mặt mà h ư ơ ngọc n g lâm cười khổ nhìn xem mình thân mội mội nói chúng ta biết đây là vân thiên phong công lao không có hắn chúng ta tất cả đều sẽ trở thành đống kia xương khô một phần tử nhưng cái này vẫn không có hiện hiện thần tính toán năng lực đây là chúng ta n g o ạ i ý muốn địa phương nói tới cái này vân thiên phong mới đột nhiên nhớ tới cái gì gấp giọng nói không đúng có lẽ cái này thần tích thần có tính toán lập tức hắn đem mình ba người một đường có người theo dõi theo đôi u sau đó mình tại hoàng tuyển lộ lợi dụng thổ n h ư ỡ n g hụ thực dây kéo thuyền chuyện này nói một lần mắt thấy mấy người chán đều thấy mồ hôi mẹn đu ra khíp mắt tam giác trầm giọng nói có thể là nhằm vào chúng ta mà đến v h i t o i di ạ thì trầm tư nói chúng ta đều không cẩn thận suy nghĩ một sự kiện khương đu giáp nói khương ngọc lâm tồn tại ký ức bị xóa đi liền mang ý nghĩa cái này tính toán có lòng tin khương ngọc lâm nhất định không cách nào còn sống trở về như vậy hắn tất nhiên có kế hoạch chu toàn chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đêm nay đều cảnh giác chút khương ngọc lâm tư đường cắp treo không biết các người tồn tại chứng cứ có hay không bị xóa đi vĩ t o di ạ lắc đầu nói xóa đi một người tồn tại chứng cứ dễ dàng nhưng là xóa đi chúng ta nhiều người như vậy tồn tại chứng cứ Cái kia vạn hạnh t o n chính là có các ngươi chi này kỳ quân trực tiếp đem hắn chuẩn bị ở sau đoạn tại hoàng tiền lộ đầu nếu không lúc này chúng ta chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết ba sai buồn bực nói chẳng lẽ thần không có tính toán đến vân thiên phong bọn hắn sẽ đến không luôn cảm giác chúng ta bỏ sót cái gì tất cả mọi người suy nghĩ suy nghĩ có thể dẫn đến hắn tính toán ra lộ t h ủ n g khả năng cuối cùng vẫn là vân thiên phong cái thứ nhất hàng đầu nhẹ giọng nói trừ phi là hai cái thần tại lẫn nhau tính toán thế lực ngang nhau đánh cờ mới có thể xuất hiện loạt cục tấu chương s o n g chương năm mươi mốt và o cuộc chương năm mươi mốt và o cuộc nghe nói như thế tất cả mọi người ý thức được tựa hồ chỉ có vân thiên phong nói cái này một loại tình huống mới có thể xuất hiện thần tính bỏ sót khả năng cũng mới có bọn hắn lần này lấy hạt rẻ trong lò lửa thành công vậy â n Tiên Phong nhìn Vitor khiếp xem sợ d cái h ầ m này g nói nếu như l dạng n à ngươi t h âm u suy ố n cẩn thận suy nghĩ mưu u n không nghiên hay toan tính đoán trường lê hai lớn hoàn toàn vượt qua k h ô n g chế của bọn hắn cũng mang ý nghĩa t r ư ở n g sinh mật mã không tại thần khu trong gen mặt cất dấu chỉ có thể là thai nạn victor di ạ trầm tư một lát nhìn xem vân thiên phong trả lời ta sẽ vạn phần cẩn thận cảm ơn n g ư ơ i nhắc nhở nghe nói như thế vân thiên phong liền biết nữ nhân này quyết tâm muốn nghiên cứu thần khu gen không cách nào ngăn cản cái chủng loại kia t h ú n g chi mình cũng không có trách nhiệm kia cùng nghĩa vụ đi ngăn cản thật nghiên cứu ra được thai nạn cũng là người cao đ ỉ n h lấy không liên quan đến bản thân mấy người đang tại không có t ư ở n g tránh thân chỗ bên trong nói chuyện t i ế m đột nhiên mẹn đủ ra tốc độ tay cực nhanh hướng về bên cạnh rừng cây hơi vung tay mấy cái tại ánh lửa dưới hiện ra làm quang s i ê u á m k h í tiếng xe gió cùng trong rừng bước chân di chuyển nhanh chóng thanh â m cơ hồ đồng thời vang lên mọi người cẩn thận mẹ đu i ặ thư miệng bên trong nói thân hình cực nhanh nào h về phía bên cạnh rừng tây vân thiên phong mấy cái cũng đội vàng theo tới không có đánh trúng tốc độ của hắn thật nhanh mẹ đu i ặ thư đem mình ném bắn ra đi kịch độc quan tài đinh một lần nữa nhặt lên miệng bên trong cảm thán vân thiên phong ngồi sổn người xuống dùng răng sói đèn tin chiếu vào mặt đất cẩn thận quan sát đột nhiên hít sâu một hơi cả kinh nói là hắn cái kia trên đường đi đi theo ta a người tần sơ ảnh liền bạn tại vân thiên phong bên người nàng cũng nhìn thấy trên mặt đất cái kia giá rẻ dép lê lập tức cũng cả kinh nói là hắn chính là cái này dấu dày lớn nhỏ cùng hoa văn đều như thế chúng ta không có vứt bỏ hắn ba sai n à y sinh ác độc nói chỉ là một cái người có cái gì tốt sợ thật coi chúng ta là ăn chay mẹ n đù giặt trầm mặc đường này lắc đầu nói ra tốc độ quá nhanh người này nếu là ám sát chúng ta không phòng được ba sai nhìn thấy mẹ n đù giặt l u ô đều sợ hãi lúc này mới tin tưởng đi theo đám bọn hắn người này có bao nhiêu đáng sợ vẹn vẹn hiện ra tốc độ một hạng liền để mẹ n đù giặt kiên kỵ như vậy vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ trong đêm đi thôi ba sai nhìn xem vít to di ạ hỏi thăm đây đã là vít to di ạ trong đoàn đội người thói quen gặp được nan để hỏi vít to di ạ vít to di ạ nắn vuốt ngón tay nói đi đ ê m đường cái kia không ở giữa hắn y mớn nên tới kiểu gì cũng sẽ đến chúng ta dùng khỏe ứng m ệ t sẽ chờ ở đây lấy hắn đêm nay ba sai mẹ đủ giặt cùng ta một tổ khương ngọc lâm bốn người các người một tổ chúng ta thay phiên các đêm không cho hắn thời cơ lợi dụng mấy người như lâm đại địch đem ra bầu khai sơn đào giao quân dụng đều lộ ra lơi đào đến hai thanh thủ nọ cũng đều tên đã t r ê n dây nhưng mà đêm nay không có cái gì phát sinh nhưng đen hốc mắt mẹ n đủ giặt t h a rất vững tin nói cho mấy người loại kia rình mỏ cảm giác một mực không có biến mất qua người kia liền tại bọn hắn phụ cận chơi vừa sáng bảy người liền vội vàng thu thập hành trang bữa sáng cũng không ăn nhanh chóng hướng phía đường về mà đi đoạn đường này ban ngày đi cẩn thận từng ly từng tí ban đêm ngủ được trong lòng r u n sợ cuối cùng tại ngày thứ ba đạt tới tần sơ ảnh bọn hắn vứt bỏ xe vị trí khương ngọc lâm bằng vào cực mạnh kỹ thuật lái xe ngạnh xinh xinh đem xe chạy đến chạy đến có thể quay đầu vị trí dạng này một đường chạy đến điện thoại có tín hiệu vị trí bọn hắn không có vào thôn dù sao ta hiện tại là cái hắc hộ một khi bị trà liền p h i ề n thái o đang nói chuyện khương ngọc lâm trong bọc điện thoại lại đinh đinh vang lên vài tiếng khương ngọc lâm s ữ n g sở mở ra phần mềm chat lại là rất nhiều người cho mình nhắn lại hỏi mình trong khoảng thời gian này đi đâu tìm không thấy người tiểu nhu ngươi không phải nói trong trí nhớ của bọn hắn ta đều không tồn tại sao làm sao đều trả lại ta nhắn lại còn có ngày hôm qua đâu vân thiên phong khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh tất cả giật mình bận bịu nhìn xem khương ngọc lâm điện thoại phát hiện đúng là như thế tại sao có thể như vậy rõ ràng tất cả mọi người không nhớ rõ ngươi sơ ảnh tỷ đều đem người quê nhà khương ngọc lâm nao n h â n đau không có phản ứng sẽ không mở ấm muội muội cầm điện thoại di động lên trở về gọi một chiếc điện thoại trương hội trường chuyện gì như vậy vội vã tìm ta ta mấy ngày nay cùng bọn hắn lên núi thám hiểm đi bộ đi điện thoại mới có tín hiệu ai ưu ngươi có thể tính trả lời điện thoại là như vậy chúng ta cái này thành phố muốn làm một cái hoạt động liên lạc tạm thời tư kim còn có chút không đủ đây là chính sự a thiếu bao nhiêu ngươi nói cho ta biết đem hoạt động tài khoản phát cho ta khương ngọc lâm cúp điện thoại trên mặt đã có không hiểu lại có kinh hỉ nói ra bọn hắn nhớ ký ta vít tỏ gì ạ như có điều suy nghĩ nói ngươi tại địa phương lực ảnh hưởng rất、lớn. hắn cho là ngươi khẳng định về không được cho nên xóa đi liên quan tới ngươi hết thảy hiện tại ngươi trở về hắn không thể không khôi phục đây hết thảy nói xong mấy người nhìn về phía tần sơ ảnh bị mấy người dạng này một cửa chú tần sơ ảnh trên mặt có nói không hết lúng túng nàng lén một chút vân tiên h phong phát hiện cái k i a hàng cũng một mặt bắt quái nhìn xem mình trong lòng hận không thể đem hắn bóp chết thế nhưng là ta không có nhớ lại a t r u n g quanh mấy người trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu vân tiên h phong nhớ tới mình trước đó suy luận nói ra có phải hay không bởi vì cái tia liên sơn dịch đen từng bệnh a vật kia không phải có thể tránh khỏi bị cải biến ký ức sao thương ngọc lâm ngươi đem vật kia cho ngươi m u ộ i m u ộ i không phải liền là sợ xuất hiện loại sự tình này sao thương ngọc lâm cười khổ nói chúng ta trước đó cũng không biết có cải biến ký ức chuyện này làm sao có thể biết thứ này có loại năng lực kia vĩ to di ạ nói loại này hắt thạch phiến phía, phía trên có một loại loại sóng âm thái chấn động trận đối với người thân thể nội tạng có bảo vệ sức khỏe tác dụng ta khi vật phẩm chăm sóc sức khỏe cho ta m u ộ i vĩ to di ạ suy tư nói không bài trừ vật này có năng lực như thế nếu không, không cách nào giải thích tiểu nhu ký ức không có biến hóa nhưng là ta dùng dụng cụ quan trắc được loại vật này chấn động trận chỉ tác dụng tại tiếp xúc người trên thân hình thành một loại cộng hưởng, tần thế là mấy người ánh mắt cũng đều tập trung ở tần sơ ảnh trên thân trên mặt tất cả đều là như có điều suy nghĩ biểu lộ tần sơ ảnh đành phải cúi đầu không nhìn bọn hắn không có người nhắc lại tần sơ ảnh ký ức cái này một góc dạng tựa hồ cái đề tài này cứ như vậy đi qua vân tiên phong tại cái kia loay hoay điện thoại dù sao kiếp sau trùng sinh rất muốn cùng phụ mẫu phiếm vài câu nhưng mà hắn phần mềm chặt làm sao cũng không bước lên được biểu hiện tài khoản không tồn tại làm mấy lần hắn từ bỏ trực tiếp lựa chọn gọi điện thoại nhưng là gọi không được hắn cảm thấy có thể là điện thoại di động của mình thẻ bị hư Thế là m ư ợ n tới k h ư ơ n g Nhu điện hắn điện n thoại, cho hắn ba gọi một cú điện thoại uy. giáp gọi g một Lao cú Cha, Ba ư ơ i bận biểu cái gì đâu. gì ta ê hiện tại cái này l đảo như thế không thế cho u y ê n nghiệp s a người ơ i gạt g n ư cũng đánh trước nghe, nghe chỉ có con gái, cho đánh nghe nghe nó nhi nó. ngươi gái, đứa đâu tử một tử. Ta ra Lao Mẹ ở biết ta nhưng đ a u loạn phòng lừa dối áp ngươi cẩn thận một chút không phải ngươi không phải vân tùng trinh sao ta đúng vậy a ngươi đây không phải tố công khóa sao làm sao không thay cái nữ đánh cho ta không phải cha a ta là vân tiên phong còn của ngươi vân tiên phong cúc đi a ngươi cho ta lão niên xi、si、ngốc a tốt tốt tốt vân tùng trinh cúc điện thoại vân thiên phong cứ thế tại cái kia giống như mặc d u tựa hồ hoàn toàn bị cha mình một phen làm mộng ngược lại là tần sơ ảnh kịp phản ứng cái gì vội la lên ngọc lâm mau để cho vương cục c h a một chút vân thiên phong hộ tịch hồ sơ còn ở đó hay không lời này đánh thức choáng váng vân thiên phong h ắ n đột nhiên ý thức được mình giống như bày ra đại sự tấu chương song chương năm mươi hai tự quay thạch nhãn chương năm mươi hai tự quay thạch nhãn cha không người này đây là khương ngọc lâm gọi điện thoại sau lấy được đáp án nói cách khác vân thiên phong bị biến mất nghe được cái này đáp án xác thực vân thiên phong đặt mông nặng nặng nghề ngồi trên ghế, cả người ngây dại. minh liệu mạng thiên tân vạn khổ đã kiếm được tiền kết quả mở ngân hàng thẻ tư cách không có trên thế giới còn có so đây càng lớn trâm trọng sao người ở chỗ này nhìn xem thất thần vân thiên phong cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn vít to di ạ vô vô vân thiên phong bà vai nói ra đây không phải cuối cùng cũng không phải không thể cải biến khương ngọc lâm bị xóa đi qua bây giờ không phải là bị khôi phục mấy người đều nhìn về vít to di ạ hiểu rõ nàng người đều biết nàng sẽ không chỉ nói loại này không có dinh dưỡng lời an ủi tất nhiên có phân tích của nàng vít to di ạ dừng một chút tiếp tục nói khương ngọc lâm cùng người gặp phải tình huống ấn chứng suy đoán của ta Cái kia lực kia l vân g không đồng cách nào có thiên người bị biến mất, đây cũng l、so、là phong n tính t n lần Trước đầu nhìn xem vít to di ạ vô lực nói chờ đợi một cái khác uy hiếp còn lớn hơn ta người xuất hiện sao nói xong Di à nàng o à mở ra mình trong quần áo tường kép cẩn tàng túi túi ở bên trong lấy ra một cái rất nhỏ màu đen thạch phiến phía trên cũng là hiện đầy màu vàng đồ đằng vĩ to di ạ đem cái kia thạch phiến đưa cho vân thiên phong nói ngươi bị biến mất nhưng chúng ta ký ức nhưng không có bị cải biến như vậy thì chứng minh suy đoán của ngươi là đúng loại này điêu khắc liên sơn dịch thạch phiến có thể tránh cho bị cải biến ký ức cho dù là cùng mang theo nó người đợi cùng một chỗ đều sẽ có hiệu quả mang theo nó vĩnh viễn làm chính mình vĩ to di ạ là vậy biết đầu tư các nàng lần này có thể còn sống trở về có thể nói toàn bộ nhờ vân thiên phong một thân bản sự dạng này người lôi kéo là tất nhiên bởi vì về sau sát xuất lớn còn dùng đạt được vân thiên phong cười khổ một tiếng lắc đầu nói ta tình cảnh hiện tại bị cải biến ký ức sợ rằng sẽ càng tốt hơn một chút hơn v i c t o r gi A ngờ đầu nhìn xem vân tiên phong nói nếu như ngươi mặc cho hắn cải biến trí nhớ của ngươi như vậy sẽ có hai cái ngươi không thể nào tiếp thu được kết quả đầu tiên ngươi sẽ chết không minh bạch trọng yếu nhất ngươi sẽ quên ta còn thiếu ngươi năm triệu chuyện này vân tiên phong một thanh cầm qua cái k i a thạch phiến thận trọng nhét và o á o lót trong túi v i c t o r gi A nói không sai kết quả này thật là đáng sợ lúc này xe này bên trên trong đám người chỉ có tần sơ ảnh còn không có loại này liên sơn dịch thạch phiến tần sơ ảnh nhìn thấy vít tố gi ả nơi nào tựa hồ còn thừa lại một cái do dự một chút vẫn là lấy dũng khí hỏi có thể bán cho ta một cái sao vít t o gì ạ tại trong túi xuất r a còn lại l i ề n sơn dịch thạch phiến đó là rất nhỏ một mảnh trầm n g âm nói ta ra tộc cất giữ đồ cổ hơn hai trăm năm chủ yếu cất giữ liền là l o n g cốt cùng su mẹ phiến bùn hơn hai thế kỷ xuống tới cũng mới tại l o n g cốt bên trong tìm được tám mảnh dạng này l i ề n sơn dịch thạch phiến trong đó một mảnh đi theo cổ ân lưu tại giã nhân sơn thần tích ta tin tưởng ta trên tay cái này hẳn là trên cái thế giới này đã biết cuối cùng một mảnh nói một cách khác đây là vô giới chi bảo ngươi lấy cái gì cùng ta mua sắm nàng nói câu nói này thời điểm không có nhìn xem tần sơ ảnh mà là quét một vòng khương ngọc lâm khương ngọc lâm tựa hồ mở miệm muốn nói gì nhưng là v i t to r i a lập tức đổi thêm một câu đừng đề cập g i a o tình ai muốn cuối cùng này một cái liền sơn dịch thạch phiến liền lấy đồng giá đồ vật đến đổi đối xử như nhau mấy người các ngươi một người một cái là bởi vì các ngươi trên người giá trị cho vân thiên phong là bởi vì hắn đã cứu ta một mạng khương ngọc lâm bị vây chặt hắn nhưng là tại v i t to r i a nơi nào lấy được hai cái thứ này thực sự không có cách nào lại hám i ệ n g lập tức suy tư mình có cái gì bảo bối có thể đổi nhưng là phát hiện mình những cái kia đồ cổ đ ề u không có có thể có thể so với cái này liền sơn dịch thạch phiến đồ vật đang tại khó xứ lúc bên cạnh vân thiên phong tại trong túi móc ra cái k i a phiến liên sơn dịch thạch phiến đưa cho tần sơ ảnh nói cho ngươi tần sơ ảnh lắc đầu đang muốn cự tuyệt bởi vì nàng biết vân thiên phong so với chính mình càng cần hơn cái này thạch phiến bằng bệnh nhưng là không nghĩ tới vân thiên phong trực tiếp một thanh nhét vào trong tay nàng miệng bên trong mắng đường chơi l i ề u cho ngươi sẽ phải đường ngốc hồ hồ nói xong mặc kệ nơi tay cứng lại ở đó không biết làm sao tần sơ ảnh quay đầu nhìn về phía vít to di hạ nói còn lại cái tia phiến cho ta hẹn trước lần sau cứu ngươi một mạng vít to di ạ không nói hai lời gọn gàng đem thạch phiến ném cho vân tiên phong sau đó nhìn tho ánh mắt ý vị thâm trường ngọc lâm đi ra một cái ta có việc thương lượng với ngươi nói xong v i t t o r di ạ đi trước ra khỏi phòng xe c ư ơ n g ngọc lâm theo sát lấy số dưới hai người đi tới xe sau trên một tảng đá lớn ngồi xuống nhìn về phía trước xa xa xe v i t t o r di ạ mở miệng trước nói ta cho người cơ hội c ư ơ n g ngọc lâm thở dài ta không có phản ứng kịp chờ phản ứng lại vân thiên phong trước làm như vậy a i ta thật không nghĩ tới vân thiên phong có thể vì sơ ảnh bỏ qua liên sơn dịch thạch phiến vật trọng yếu như vậy v i t t o r di ạ khí cười nói bỏ qua hắn là một phần sống hai phần giá cầm ta một mảnh liên sơn dịch thạch phiến lúc này vừa chứng minh liên sơn dịch thạch phiến to lớn giá trị ta lần sau có việc hắn sẽ không xuất hiện tham lam g i a hỏa lại đúng rồi am hiểu nhân tính g i a hỏa đúng nếu như ta không có đ o á n sai thần sơ ảnh khôi phục đối ngươi ký ức chỉ bất quá phía sau ký ức cũng không có mất đi lúc đầu ngươi vẫn còn có cơ hội khương ngọc lâm gật đầu nói vừa rồi nàng gọi ta một khắc này ta liền biết trí nhớ của nàng khôi phục nhưng là không nghĩ tới nàng chưa quên liên quan tới vân thiên phong ký ức có thể cùng chúng ta đều mang liên sơn dịch mảnh vỡ có quan hệ để nàng mặc dù nhận lấy xuyên tạc ký ức ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng nhỏ bé bảo lưu lại hai phần ký ức mặc dù là suy đoán nhưng tựa hồ chỉ có cái này một loại giải thích nói đến đây khương ngọc lâm niết miệng lên tiếp tục nói bất quá dù vậy ta vẫn như cũ cảm thấy ta còn có cơ hội bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không cùng vân thiên phong không qua được người kia không sai vít tò gì ạ gật đầu nói ta biết ngươi sẽ không chỉ là tiếp xuống vân thiên phong an bài thế nào người muốn cùng ta đi âu châu xử lý thần khu kiểm tra chúng ta nhất định phải đem vân tiên phong an bài tại một cái tùy thời có thể tìm tới còn muốn địa phương an toàn cầm ta đồ vận liền phải theo gọi theo đến hai người trở lại xe bên trong đối vân tiên phong nói một lần hai người thương lượng kết quả cái kia chính là để vân thiên phong đi trước một cái gọi giả sương huyện thành nhỏ ở lại khương ngọc lâm ở nơi đó có một tòa lưng tựa dây núi b i ệ t viện trước kia là cho thuê người mở cờ tờ vờ cùng khách sạn nhưng là chỗ kia tà môn làm gì cái gì bồi cuối cùng vẫn nhàn rỗi giả sương khoảng cách khương ngọc lâm nhà chỉ có một cái giờ đồng hồ đường xe khương ngọc lâm ngay tại chỗ vẫn còn có chút năng lượng dù sao vân tiên phong là cái hắc hộ nếu là không ai bảo bọc sớm tối đến đi vào đồng thời cũng dễ d à n g trưởng khống vân tiên phong hành tung vân tiên phong tự nhiên là nguyện ý an bài như vậy bởi vì hắn hiện tại đã không chỗ có thể đi lại không dám về nhà xe một đường p h i nhanh ở nửa đường khu phục vụ mặt đỏ mắt đỏ vít to di a bị tiếp đi trước một bước về hồ châu những người khác ba ngày sau trở lại khương ngọc lâm chỗ thành thị khương nu giáp lưu luyến không rời cùng vân tiên phong tạm biệt liên tục nói xong vừa để xuống giả liền đi nhìn vân tiên phong nàng không thể bồi tiếp vân tiên phong đi ra sương bởi vì nàng nhất định phải trở về lên đại học đã trốn học quá lâu về phần tần sơ ảnh dọc theo con đường này đối với người nào đều như gần như xa không cùng khương ngọc lâm đối mặt cũng không cùng vân thiên phong nói chuyện vừa đến địa phương lặng lẽ mình liền rời đi cùng ai cũng không có chào hỏi như cái thất lạc cô hồn hai phần ký ức tốt chảy b ớ t nhưng là hai phần tình liền khó chơi cuối cùng chỉ còn lại có ba sai phụ trách lái xe mang theo vân thiên phong đi khương ngọc lâm tại giả sương biệt viện đến lúc đó về sau vân thiên phong mới phát hiện mình đem khương ngọc lâm biệt viện muốn nhỏ đây là một cái ba tòa nhà k i ể u trung quốc kiến trúc khu kiến trúc lâu chính năm tầng bên cạnh hai cái bạn lâu sân nhỏ có chừng bảy tám trăm bình cái này biệt viện lưng t ự a một tòa đại sơn là nơi đó cảnh khu nhưng bởi vì liền là một cái huyện thành nhỏ cho nên một ngày cũng không nhìn thấy hai ba người đi lên chơi an tính chim đi tiêu rơi trên mặt đất đều có thể nghe được tiếng vọng biệt viện trước mặt đường cái rộng rãi yên tĩnh khoảng cách trong thành thị gần nhất kiến trúc đi đường đều muốn nửa cái giờ đồng hồ theo lý thuyết đây là phi thường thích hợp mở cờ tờ vờ nơi trốn làm sao lại bồi thường tiền đâu vân thiên phong nhìn chung quanh một chút tìm được nguyên nhân nghĩ t h ầ m hoắc trên núi có một tòa miếu cái gọi là thả ở miếu trước không ở miếu sau t r á c không được làm cái gì sinh ý để bồi viện này từ phong thủy không tốt ba sai đem người đưa đến liền muốn rời khỏi vân thiên phong giữ chặt hắn nói giúp ta đi ta quê quán từ đường trộm nhà ta ra phà đến thanh lý đi tới đi lui lộ phí cùng ăn ngủ phí cắt không đi không có thời gian ta đã cứu mệnh của ngươi vậy cái k i a t a chỉ có thể đi lời nói này đi ra ba sai đúng là không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể tiến về ba sai sau khi đi vân thiên phong r ộ i lưng một cái tại lầu chính bên trong tìm được một cái mang phòng tắm gian phòng quyết định tắm trước sau đó tìm t h o ả i mái nhất gian phòng ở lại lập tức thời y phục xuống đem lại thần tích nhặt được nhãn cầu kỳ thạch đặt ở trên mặt bàn sau đó cả lơ phất phơ hướng phía phòng tắm mà đi liền chính hắn tại cái này ngược lại là tùy ý hắn không biết là ngay tại phía sau hắn cái kia để lên bàn thạch nhãn cầu b ì n h chậm dai chuyển động thẳng đến cái kia rất thật con mắt đang theo dõi vân thiên phong đi xa phía sau lưng vừa rồi ngừng lại chuyển động tấu chương xong chương năm mươi ba dưới mặt nước chương năm mươi ba dưới mặt nước tắm rửa qua sau vân thiên phong một thân sảng khoái đi ra phòng tắm hắn không mặc quần áo chỉ ở nửa người dưới vây quanh một đầu mềm mại dày đặc màu trắng khăn tắm mở một bình có cả có lạ một bên uống vào một bên xuyên t ấ u qua ban công cửa sổ nhìn ra ngoài phía trước cửa sổ là hồ. bên hồ là núi đỉnh núi là tháp bạch hạc thành đàn hoặc bay hoặc rơi so le vang lên đối mặt như thế cảnh đẹp lập tức không khỏi ai t h o á n mình nếu không phải hắc hộ ở tại nơi này dạng thần tiên địa phương nên hạnh phúc g i ư ờ n g nào a nhất là hôm nay vào thành cái kia một đường cái này huyện thành nho nhỏ bên trong nữ hải thật là một cái đỉnh cái thủy linh tuy nói tục c h u y ế n nơi này lễ h ỏ i cao nhưng mình hiện tại trên lý luận có chút tiền a như thế liền lại nghĩ tới khương nhu giáp cùng vít to di ạ thiếu tiền của mình bởi vì chính mình không có cách nào làm ngân hàng mở lại không dám cầm nhiều như vậy tiền mặt ở trên n ư ờ i t r i để biến thành gửi lại con số bi thế là lại là một trận liên tục thở dài mình bây giờ cái gì ý nghĩ cũng không dám có giống như chuột một dạng cất giấu nghe nói vì có thể làm cho mình càng giống c h u ộ t g khương ngọc lâm trả lại cho mình cố ý tìm một cái bảo mẫu hai ngày nữa liền đến về sau liền từ bảo mẫu chiếu cố mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày bao quát đi ra ngoài mua s a m ai cũng không biết khương ngọc lâm tìm bảo mẫu cái dạng gì nam hay nữ ai vân thiên phong vừa thở dài nói một mình về sau ngay tại trong viện t ử này đợi a không đường có thể đi nhân sinh a hủy uống xong cọ cả cọ lạ tại hành lý trong dương móc ra một bộ vừa mua tắm rửa quần áo đây đều là khương nhu giáp tư nhân tài trợ tại khương ngọc lâm nhà phụ cận thương thành mua trong dương hành lý còn có không ít tiền mặt cùng vừa mua máy tính cùng điện thoại thẻ điện thoại cũng là khương nhu giáp tính danh đăng ký đổi lại một bộ màu đen đồ thể thao v â n thiên phong đối trên b à n tấm gương thổi tóc thời điểm nhìn thấy quả cầu đá con mắt liền nhìn mình chằm chằm vị trí trong lòng cảm giác cách đứng liền đem quả cầu đá con mắt chuyển động lưng quay về phía mình sau đó tiếp tục thổi tóc thế nhưng là khi hắn đem thả xuống máy xấy thời điểm phát hiện cái kia quả cầu đá vừa biến thành nhìn mình chằm chằm lập tức tê cả ra đầu hắn nhăn mày lần nữa chuyển động quả cầu đá nhưng là rất nhanh. cái kia quả cầu đá liền lại lần nữa chuyển động trở về vân tiên phong vội vàng di động vị trí của mình phát hiện quả cầu đá cũng không phải là đi theo tự mình di động mà là nhìn chăm chú lên một cái ổn định phương hướng chẳng lẽ là nam châm hắn suy đoán tảng đá kia có thể là có từ trường cho nên có kim chỉ nam đặc tính nhưng là hắn dùng cái bật lửa bên trên miếng sắt hướng phía quả cầu đá chạm đến mấy lần không có cảm giác được bất luận cái gì hấp lực hắn lo lắng là từ l ự c nhỏ cảm giác của chính mình cảm giác không đến thế là cầm quả cầu đá đến bên ngoài t ì một khối lộ ra đất cắt vị trí dùng quả cầu đá lăn trên mặt đất động vân tiên phong lúc nhỏ thường xuyên chơi dạng này cho chơi cái k i a chính là dùng nam châm tại đất cắt bên trên di động rất nhanh liền có thể hút vào đến rất nhiều màu đen sát phấn nhấp nô mấy lần hắn cầm lấy quả cầu đá cẩn thận quan sát phía trên không có hấp thụ bất luận cái gì sát phấn không phải từ tính đó là chuyện gì xảy ra hắn nhãn c h â u xoay động cầm quả cầu đá nhanh chóng tiến vào chính giữa lầu chính một đường hướng lên thẳng tới mái nhà sân thượng nhà này lầu chính độ cao thấp rất cao đường nhìn chỉ có năm tầng lầu lại có một mươi năm m t ư ơ i sáu m cao đi tới sân thượng về sau hắn đem quả cầu đá đặt ở một khối bằng thẳng trên bệ đá cẩn thận quan sát quả cầu đá chuyển động biến hóa trong tay còn cầm trước đó chỉnh lý địa độ dùng ba trăm hai mươi độ góc đo lường đo đạc dưới quả cầu đá con ngươi cùng thạch đ à i độ cao đo đặc sau hắn cầm quả cầu đá đi thẳng tới lầu một đ ặ t ở một cái b à n bên trên lần nữa đo đạc con ngươi cùng mặt bản độ cao độ cao tại lầu một bên lớn mặc dù trị số cực nhỏ nhưng có thể đo đạc đi ra vân tiên phong bận b i ệ u cầm quả cầu đá đi tới lầu ba lần nữa đo đạc độ cao là trên dưới hai tầng lâu độ cao ở giữa giá trị cái này quả cầu đá con ngươi chỉ hướng không phải tuyến tính phương hướng mà là một cái tập trung điểm mười mấy thước độ cao liền có thể xuất hiện nhưng đo đạc độ cao biến hóa cái mục tiêu kia khoảng cách ta h ẳ n không phải là rất xa vân tiên phong vội vàng dùng điện thoại mở ra mạng lưới địa đồ xem xét thạch nhãn cầu chỗ nhìn chăm chú phương hướng muốn đi hướng ngoài thành bắc hướng ngã về tây phương vị trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem cái này phát hiện nói cho khương ngọc lâm hoặc là vít to gì ạ nhưng là ngược lại nhớ tới mình đối bọn hắn ẩ n giấu đi thạch nhãn cầu chuyện này bây giờ nói ra đến đó là đánh mình mặt hắn nhìn thoáng qua thời gian hiện tại là bốn giờ chiều thế là trong lòng nghĩ lấy lấy cái này thạch nhãn cầu tại thần tích đ o được với lại cực lớn khả năng liền là lâm già thần hướng mặt trước cái tia trên tế đài mất đi đồ vật nó chỉ hướng có thể là cái gì một chỗ khác thần tích thảm nhất cũng chính là ta hiện tại bộ dáng này hiện tại bất kỳ biến hóa nào với ta mà nói đều khó có khả năng tệ hơn nếu thật lại là một chỗ thân t í c h nghĩ biện pháp để vít to di a biết bọn hắn khẳng định còn biết đi tìm tòi hư thực coi như ta cắt chém khối kia tượng đá thật là thần khu bọn hắn không bằng lần thứ n h ấ t nhập thần dấu vết coi trọng như vậy tối thiểu nhất cũng sẽ tổ chức một cái đội thám hiểm xuống dưới tại thử thời vận bị bọn hắn giày vò không chừng đến lúc đó ta tựa như khương ngọc l â m một dạng lại bị khôi phục tồn tại không có chỗ xấu khả năng có chỗ tốt sự tình vậy thì phải làm nhất là mình một khi không phải hắc hộ lập tức liền có thể vượt qua tiểu phú ông sinh hoạt loại này hướng tới để vân tiên phong khó chịu nghĩ đến cái này hắn bắt đầu thu thập một chút công cụ cùng vũ khí nhất là tại dã người sơn thần dấu vết nhặt được cây đoạn kiếm kia thanh kiếm này vô cùng sắc bén ném cọng tóc bay tới trên lưới kiếm đều không cần t h i hơi trực tiếp liền một phân thành hai hắn đem thanh này chỉ có bốn mươi chín cm dài đoạn kiếm đặt ở áo khoác bên trong giấu kỹ cho người lại chuẩn bị răng sói đèn tin kim chỉ nam k í n h viễn vọng các loại vật phẩm sau đó ngồi trong phòng chờ lấy thời gian chậm rãi chạy qua mình là cái hã hộ nếu không phải khương ngọc lâm bọn hắn bố thì cái này tòa nhà ở lại chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc hoàng sơn gia lĩnh nào dám ở trong thành thị cho nên hắn chuẩn bị chờ lấy cảnh sát giao thông tan việc lại xuất phát dạng này có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức mặc dù quả cầu đá chỗ nhìn chăm chú phương hướng cơ bản đều là nông thôn đoạn đường nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hạ ban điểm vừa đến vân thiên phong c ọ phóng tới xe không kịp chờ đợi đánh lấy lửa chạy thành bắt phương hướng mau chóng đuổi theo trên đường đi hắn thủy trung quan sát đặt ở trong xe bên trong khống trên đài quả cầu đá đi theo quả cầu đá con mắt điều chỉnh đại lý xe phương hướng xuân phân về sau ban ngày phát triển lúc này trời chiều còn t ạ i sau hai mươi phút xe mục lấy tà dương mở n h ạ t ánh sáng cam đi tới một chỗ kỳ cảnh mình rõ ràng là tại giang nam vùng sông nước nhưng là cửa sổ xe hai bên vậy mà tất cả đều là ở dưới ánh tà dương lóe màu quýt quang mang sa mạc cái này sa mạc nhìn không thấy cuối cũng không biết rộng bao nhiêu bao dài biển cắt chìm nổi giống như biển sóng tại giang nam vùng sông nước nhìn thấy dạng này một chỗ rộng lớn sa mạc liền cùng trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo tâm tình mở dạng cảm giác ngạc nhiên cùng kiểu khác mỹ ước chừng lái ra khỏi mấy cây số mới nhìn đến cùng sa mạc phân biệt rõ ràng rừng cây Cùng tại rừng c â y thấp thoáng dưới một tòa đạo quan tại đạo quan phía trước không xa thì là một mảnh trong suốt nước hồ cái kia quả cầu đá con mắt nhìn chăm chú chính là cái kia giữa hồ phương hướng đi tới nước bên bờ bên trên vân thiên phong nhìn qua trước mắt không biết bao sâu nước hồ nhìn thấy cách đó không xa một người ngồi tại trên du thuyền hút thuốc lá liền đi tới hỏi trong hồ chạy một vòng bao nhiêu tiền một cái giờ đồng hồ năm mươi khối vân thiên phong móc ra năm mươi khối đưa cho kia thuyền p h ụ nói đi theo ta nói phương hướng đi đi tới trên thuyền nhỏ vân thiên phong đem quả cầu đá đặt ở trên bông thuyền chằm chằm vào quả cầu đá con mắt phương hướng chỉ huy người trèo thuyền hướng đi một lúc sau bọn hắn đến nước này hệ chính giữa mà giờ này k h ắ c này cái k i a thạch nhãn cầu con mắt đã thẳng đứng nhìn về phía bong thuyền phương hướng vân tiên h phong biết cái này thạch nhãn cầu ngắm nhìn đồ vật ngay tại hồ nước này c h ỗ sâu hắn không có dừng lại lâu nhớ cho kỹ đại khái vị trí chào hỏi người c h è o thuyền cập bờ quay người nhanh chóng rời đi mở ra xe vân tiên h phong không ngừng nhìn về phía cái k i a theo đại lý xe phương hướng chuyển động thạch nhãn cầu trong lòng suy nghĩ cái kia phiến thủy hệ dưới tất nhiên cất giấu đồ vật gì lớn nhất khả năng liền là tiện sử vừa một chỗ thân tích ta muốn tìm tới hợp lý phương thức để khương thức để khương ng một đường tự hỏi dùng phương pháp gì để khương ngọc lâm bọn hắn biết chuyện này bất chi bất giác đã đến ở lại b i ệ t viện hắn tại tiền viện dừng xe xong vừa tắt máy liền nghe đến trần xe tựa hồ chuyển đến như có như không tiếng ma sát cái này biệt viện phụ cận ban đêm ă n tĩnh quá phận dù là rất nhỏ dị hưởng cũng khó thoát hơn người lốt h a i vân thiên phong vội vàng lao xuống xe trong tay đ o ạ n kiếm đã nơi tay vây quanh xe đi một vòng còn từ gầm xe nhìn sang nhưng là không có phát hiện cái gì gì đậu thế là hắn nhanh trong thuận sau xe cái thang bỏ lên trên trần xe lấy tay sờ xe l i ề đình nơi này mùa xuân ban đêm vẫn như cũ mắt mẹ k hắn g đột nhiên nắng h tình ngộ nguyên lai hiện tại còn không phải biết b ắ c nhất bởi vì chính mình còn sống thế là hắn phi thường quả quyết mở ra xe cửa di chuyển một cái chui vào trở lại hỏa tốc đóng cửa xe khoá trái cái này xe pha lê đều là chống đạn c ấ t bậc mình chỉ cần khóa chặt cửa sổ liền không sợ bị người đánh lén tay vác lên đoàn kiếm liếc nhìn xe b ố n phía không có phát hiện bóng người hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa đem xe cửa sổ đều kiểm tra một lần xác định đều khoa kỹ lúc này mới núp ở xe trong góc mở ra điện thoại dùng thương n u giáp tài khoản tại di d ờ bên trên mua một đại bộ giám sát thiết bị phòng lưng gai tâm phòng đâm bao cổ tay thép vốn phở ạ mở giặt lụ cổ bột tiêu cay bột hồ tiêu tinh dầu cùng kính bảo hộ các loại vật phẩm sau đó cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh mãi cho đến hướng đông mặt trời lên cao vân thiên phong mới đi ra khỏi xe tùy tiện ăn một chút còn lại bánh mì coi như bữa sáng giữa trưa tối hôm qua mua qua internet đồ vật đưa hàng tới cửa vân thiên phong bắt đầu công việc lưu đủ lên hết thể hai mươi b ố cái góc rộng camera bị hắn chứa ở mình ở lại lầu chính cùng trong sân có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không góc chết cái này camera kết nối máy tính cùng điện thoại có thể bảo tồn bảy mươi hai giờ đồng hồ bên trong thu hình lại có bộ này đồ vật vân thiên phong cam đoan chỉ cần cái kia theo dõi mình ra hỏa xuất hiện mình liền có thể nhìn thấy hình dạng của hắn đem phòng lưng gai tầm cùng phòng đâm bao cổ tay mặc bờ giặt nụ cổ kẹt tại trên tay phải vân thiên phong lúc này mới hơi an tâm một chút về đến phòng khóa trái cửa còn đem một cái bàn ngăn ở trước cửa lúc này mới nằm ở trên giường bổ cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu hắn bị điện thoại di động chấn động đánh thức mông lung liếc t r ò n g mắt cầm điện thoại di động lên xem xét cả người lập tức bị dọa đến tinh thần đây là giám sát xâm lấn báo cảnh sát vân tiên h phong mở ra điện thoại chuyển tới phát hiện động thái xâm lấn ca mê ra hình tượng hắn nhìn thấy một cái vóc người phi thường nhỏ gầy gương mặt làn da đỏ thâm sưng vù người đã leo tường mà vào người kia vô cùng cẩn thận từ thảm thực vật dậy đặt một bên, bên tường lật nhập sau đó c ậ ra cửa sổ tiến vào trong phòng động tắc cấp tốc nhanh nhẹn vân tiên phong chuyển đổi ca mê ra hình tượng một đường theo hắn thân ả miệng hé m ở ba tựa h ồ tại người hương vị dáng vẻ bước chân bỗng nhiên chần chờ hắn thấy được vân thiên phong đặt ở trong sảnh dương hành lý dùng miệng đem tới gần hít h à sau đó mở ra dương hành lý một trận xoay loạn đem vân thiên phong quần áo thuốc lá cái gì ném đi một chỗ bao quát những cái kia tán thả tiền mặt thấy cảnh này vân thiên phong đã xác định g i a hỏa này không phải phổ thông tặc bởi vì hắn đôi những số tiền kia không thèm để ý chút nào chẳng lẽ hắn liền là cái kia một mực theo dõi ta ra hỏa nhìn xem người kia gầy như làm khỉ dáng người còn có cặp kia không lớn hai chân vân thiên phong cảm thấy rất có khả năng hắn đang tìm cái gì cái vấn đề này chỉ là một cái thoáng mà qua. vân thiên phong đã đại khái có đáp án hắn đang tìm cái k i a quả cầu đá trước đó quả cầu đá tại hành lý trong dương để đó ra hỏa này là mùi cho sao vân thiên phong đem tiếp thân để đó thạch nhãn cầu móc ra đặt ở trên lòng bàn tay đối cổng phương hướng dùng cái này đến xác nhận một chút chính mình suy đoán không ngoài s ở liệu ra hỏa k i a từ bỏ dương hành lý quay người hướng về vân thiên phong b ổ cảm giác gian phòng đi tới vân thiên phong méo méo mang theo bờ giặt nụ cổ nằm đấm lấy lòng bàn tay vớt nhẹ một cái trên người phòng lương gai tâm lập tức không có kinh hoàng như vậy lực lượng thật nhiều hắn đem đ o ạ n kiếm d ấ u ở trên bàn chân làm sau cùng đánh lén thủ đoạn đem mua qua internet đến một hồ tiêu cùng bột tiêu cay đổ vào cùng một chỗ dùng giấy khăn gói kỹ lại mang lên kính bảo hộ cùng khẩu trang sau đó đem quả cầu đá đặt lên giường hấp dẫn tên kia lực chú ý mình lặng lẽ từ cửa sổ lật đến trong sân bởi vậy vây quanh cửa chính hắn chuẩn bị đến cái bắt rụa trong hũ dùng xuống ba lạm thủ đoạn giải quyết cái này thủy trung dính tại trên người mình phiền phức vân thiên phong g i ò n rén đi vào p h ò n g trước nhìn thấy ra hỏa kia đang tại nậy ra mình vừa rồi bổ cảm giác cửa phòng ngủ nghĩ đến tên kia lực chú ý tất cả cái kia trên quả cầu đá cũng không có ch còn có chút khoảng cách vân thiên phong gián tưởng cùng chỗ khúc quanh giá hỏa kia hình thành ánh mắt góc chết hắn đem chứa bột tiêu cay cùng bột hồ tiêu bọc giấy móc ra chậm rãi hít sâu một hơi sau đó đột nhiên nhảy lên ra ngoài đem trong tay hai cái bọc giấy thay nhau xúc s ắ c hương cái kia đang tại nảy ra cửa ra hỏa bột tiêu cay cùng bột hồ tiêu bột phấn trên không t r u n g p h i ê u đãng một đoàn đem người kia bào phủ trong đó vân thiên phong không nói hai lời trực tiếp xông đi lên vung lên mang theo bờ giặt lũ cổ năm tay phải liền đánh ra ngoài chân sau đạp chân trước đạp vạt eo đưa vai một cái tiêu chuẩn cố chấp bước chủ quyền tr nhưng uy lực phi thường kinh người có thể nói mang theo bốn ngón tay bợ giặt nụ cộn nện ở trên thân người so với bị thiết truy truy một cái còn hư h á c đồng thời đối với t r ù y thủ đao kiếm còn nhiều thêm đánh lui hiệu quả càng lợi cho đánh lén sau chạy trốn để vân thiên phong không nghĩ tới chính là bột tiêu cay cùng bột hồ tiêu chất hỗn hợp đối ra hỏa kia tác dụng vậy mà không phải rất lớn đối phương cơ hồ tại vân thiên phong huy quyền trong nháy mắt liền đem n ạ i ra cửa t r ù y thủ đâm ra đến thẳng đến vân thiên phong n ự c truy thủ tương đối dài phát sau mà đến trước nhưng là vân thiên phong không thèm để ý cái kia thẳng đến ngực truy thủ thân thể giống như tranh đoạn lữ công dương sông ngang mà lên cái kia tặc dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem vân thiên phong bởi vì mặc kệ một quyền kia uy lực bao lớn chỉ cần mình đao nhọn trước đâm vào đối phương ngực như vậy đối phương khí lực một cái liền sẽ t á n đi mình thắng chắc đao nhọn phát sau mà đến trước đã chạm đến vân thiên phong ngực mà vân thiên phong nắm đấm còn khoảng cách tặc nhân n g ự c mấy cm xa tặc nhân hé miệng cười lạnh cổ tay xoay tròn muốn trực tiếp một đao đem vân thiên phong trái tim xuyên qua cũng liền tại lúc này vân thiên phong nắm đấm cũng trùng điệp nện vào tặc nhân ngực phốc màu đen vận động áo bị lưới dao đâm rách nhẹ vang lên chuyển đến thanh lồng ngực bị nắm đ vân tiên h phong bất nhiên bất động bị thủy thủ đâm cũng không có đánh lui hiệu quả cái tia bị thủy thủ chui phá quần áo lô rách bên trong không thấy một tia vết máu cái tia khỉ ốm thể trọng nhẹ vân tiên h phong lại là mang theo thể trọng của mình quán tính ném ra ngoài một q u ử a này trực tiếp đem hắn đánh cho hai chân cách mặt đất hướng về sau bay rứt ra ngoài hai mét có thửa nằm trên mặt đất khoe miệng chảy máu lần này đến phiên vân tiên h phong dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem trên mặt đất dây rủa muốn bỏ dậy tạc nhân khoe miệng cười nhạo giải khai cốc áo sở lấy bên trong hoàn hảo phòng lương gai tâm lập tức không khỏi trêu chọc nói dùng hung tận ngữ điệu nói láo chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai phái ngươi tới mục đích là cái gì ta liền bỏ qua ngươi quyết không mất lời ta chỉ hỏi cái này một lần đây tuyệt đối là nói láo bởi vì vân thiên phong t u y ệ t sẽ không bỏ qua người này một cái liền đường lui đều không có người không xứng b u ô n g tha bất cứ địch nhân nào tên kia đối mặt vân thiên phong hùng hổ dọa người thẩm v ẫ n chỉ là cười khẩy dùng một loại không giống như là thanh â m của người sẽ rách dây thanh thấp giọng nói ngươi sẽ chết phải chết ai cũng cứu không được ngươi thanh â m k i ế như là tại địa ngục phá tới phong để cho người ta không rét mà run giọng nói kia cái kia ánh mắt lạnh như băng để v â người Tiên n p h o truy tá đuổi trong n chốc mắt người kia liền chạy tới sân thượng trên đỉnh vân tiên phong sau đó đổi tới xác định đối phương tuyệt đối không chỗ có thể trốn thế là cười nhìn lấy người kia nói phòng này độ cao thấp cao đừng nhìn liền năm tầng nhưng là độ cao có thể không dưới một mươi năm mét làm gì cho ca bay một cái sau đó người kia bay vân tiên h phong đều sợ choáng váng muốn hay không như thế xúc động theo sát chân chạy đến sân thượng bên cạnh liền thấy người kia đầu hướng phía dưới một đầu ném xuống đất cổ trực tiếp liền quay khúc một cái không thuộc về người sống góc độ cỏ cần gì chứ vân tiên h phong thấy cảnh này phản ứng đầu tiên là vòng nhìn bốn phía xác định chung quanh không có người lúc này mới thở phào một hơi nếu không mình sợ là phải lập tức dọn nhà đào vong bận rộn lo lắng thuận thang lầu chạy xuống đi đi tới phía trước trong sân chuẩn bị trước tiên đem thi thể của người kia giấu đi sau đó gọi khương ngọc lâm bọn hắm đến xử lý mình cái này tuyệt bích phòng vệ chính đáng không thẹn với lương tâm không có áp lực tâm lý. Nhưng mà hắn có lực áp lý. tâm mà vân ừ a tới dưới lầu s nhỏ, cả người liền ngây cả dại. thiên r o n sân căn bản g k ô n g có t h thể của người kia, chỉ thấy một xốt xết vết thấy tâm t chỉ chuối chui không hơi. h của cửa có kia, người đến ngoài cửa viện, chui vào không thấy tăng hơi. Vân dài bùi i kéo máu vào phong khó có thể tin tại một đám vết máu bên trong nhặt lên một khối xương bằng hắn với thân thể người xương c u ấ t khắc sâu dài đây là một khối toát ra tới cổ đồng thời cũng chứng minh cổ của người nọ đích thật là triệt để đụng gãy tuyệt đối không có còn sống đạo lý chẳng lẽ hắn có giúp đỡ thừa dịp ta leo thang lầu thời điểm đem hắn thi thể mang đi vân thiên phong tâm niệm vừa động vội vàng điều ra cổng video theo dõi Đổ về vừa rồi ngay ư ờ i i k n h ả lầu thời gian điểm. sau đó vân tiên thật phong đoán người kia đồng bọn chưa từng xuất hiện mà là nhìn thấy cái kia cổ triệt để gậy mất ra hỏa nhìn lại một chút sân thượng lộ ra nụ cười dữ tợn sau đó toàn thân núc ních á n bỏ giống như nhanh chóng leo ra cửa sân tiến vào rừng gây biến mất không thấy gì nữa mẹ nó gặp ủy vân tiên phong cắn răng tại trong túi móc ra một điếu thuốc nóng lửa ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng sức hít một hơi sắc mặt tái n h ợ t giữ im lặng tấu chương s o n g chương năm mươi lăm quá tà tính chương năm mươi lăm quá tà tính cái k i a tuyệt đối không thể là một cái nhân loại đây là vân thiên phong đệ nhất phán đoán cũng không phải nhã cấm nhã cấm khí lực vô cùng lớn không có yếu như vậy với lại sẽ không đứng thẳng đi đường cũng không có cao như vậy trí thông minh đây là vân thiên phong thứ hai phán đoán rất có thể hắn liền là một mực đi theo ta ra hoặc kia tần sơ ảnh đối thể trọng suy đoán cùng số dạy đều có thể trúng k ớ p đây là vân thiên phong thứ ba phán đoán thật sự là hắn là muốn giết ta nhưng cầm tới quả cầu đá tựa hồ mới là hồn mục ti lúc trước theo dõi ta sẽ không phải là bởi vì hắn biết quả cầu đá tại d ã người núi hắn đến cùng là ai hoặc giả thuyết hắn đến cùng là cái thứ gì làm sao có thể cổ té gãy còn có thể nhanh chóng như vậy bỏ sát sau lưng của hắn là ai là cái kia tại vi mô bên trong nhìn trộm ký ức cũng lợi dụng xuyên tạc ký ức xóa đi tất cả uy hiếp thần sao nếu như như trước đó suy đoán cái kia thần tích thần tính có bỏ s u ấ t khả năng chỉ có một cái vậy chính là có một cái khác thần cũng tại vi mô bên trong bằng vào đối với người ký ức ảnh hưởng tới đánh cờ như vậy người này muốn giết chết ta liền chứng minh sau lưng của hắn cái kia thần là đối ta nhất không lợi hắn đi tới bên ngoài vòi nước bên cạnh xông rơi khối kia cổ bên trên vết máu sau đó miệng đối xương cốt bên trên tủy lỗ nhẹ nhàng thổi đem bên trong một đoạn ngắn màu trắng tủy sống thổi ra ngoài sau đó vê tại ba ngón ở giữa còn lại đồng thời ý thức sờ lên mình sau cái cổ có chút tay trở lại trong phòng đem quả cầu đã đặt ở trong túi sau đó ngồi vào cái kia để hắn lần có cảm giác gan toàn xe bên trong cầm điện thoại di động lên đem video xin xuất phát cho khương ngọc lâm giúp ta điều tra thêm người này là ai hắn màu da đen bên trong đỏ lên rất có thể là nơi đó ngư dân khương ngọc lâm lúc này đang tại âu châu một cái phi thường bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất ở trong phòng thí nghiệm này tọa lạc tại victor i a tư nhân thổ địa bên trong nơi này dây núi vân ư quanh vốn là một cái đạn đạo phát xạ giếng về sau mảnh đất này bị victor i a mua lại cũng đem cái này phát xạ giếng cải tạo thành tận thế chỗ tránh nạn cấp bậc phòng thí nghiệm bọn hắn ngay ở chỗ này phá giải thân đen tại vít to di ạ cùng khương ngọc lâm trong mắt cái gọi là thần cùng vân tiên phong nhận biết cũng khác biệt vân tiên phong cho rằng thần càng giống là một loại ý thức thể nó tồn tại ở vi mô bên trong bởi vì chỉ có vi mô mới có thể bị ý thức tả hữu mà tại khương ngọc lâm cùng vít to di ạ trong mắt thần chỉ là một cái danh tử là một loại khác so với nhân loại càng hoàn mỹ sinh vật xưng hô là vĩ mô tồn tại khương ngọc lâm thu vào vân tiên phong tin tức lập tức cho mình bằng hữu gọi điện thoại sau đó đem s ự c dịch x ọ t phát đi qua rất nhanh liền có đáp án sau đó hắn mới liên hệ vân tiên phong người này tên là chu thành là chu gia tiểu thôn ngư dân cái thôn này khoảng cách địa chỉ của người này là cái trộm cướp kẻ tái phạm đây là đem ngươi cho trộm vân thiên phong phi thường dứt khoát trả lời là đến trộm đồ bất quá là trộm mệnh của ta so sánh hắn hình thể cùng số d i à y ta hoài nghi hắn liền l á trước kia bám theo một b n ta ngươi mội cùng tần tiểu thư người kia khương ngọc lâm khó có thể tin nói theo dõi theo đôi u các ngươi người như vậy thế nhưng là có độc lập giết chết phi đầu man năng lực tốc độ có thể tránh thoát mẽn đủ giặt quan tài đinh nhưng là ta vừa rồi gọi người t r a được tin tức cái này chu thành chính là một người phẩm không tốt người bình thường giúp ta tra những tin tức này người là phi thường đáng tin cậy vân tiên phong hồi tưởng lại trước đó người kia té gãy cổ còn có thể giống như rắn phi tốc bò sát thế là trả lời hắn khả năng không có tránh thoát mẽ đủ giặt quan tài đinh chỉ là có chút đánh không chết mà thôi phi đầu man có lẽ cũng là đồng lý chờ ta điều tra về sau rồi nói sau tóm lại hắn tuyệt đối là tới giết ta khương ngọc lâm biết vân tiên phong đây tuyệt đối không phải nghi thần n g h i quỷ vì vậy nói chú ý an toàn ta bây giờ tại âu châu muốn qua chút ngày mới có thể trở về chờ ta trở về cùng ngươi cùng một chốt cha ngươi bây giờ một mình phân chiến rất nguy hiểm vân tiên phong trở về câu chờ ngươi trở về g i a leo dao đều lạnh chúng ta tâm lý nắm chắc nói xong đóng lại phần mềm trạng mở ra địa đ ồ áp cha tìm chu gia kiểu thôn vị trí định vị sau xem xét vân thiên phong phát hiện thôn kia tọa lạc tại khoảng cách thạch nhãn c h ầ m c h ầ m vào cái kia phiến thủy vực cách đó không xa vân thiên phong hiện tại đã hoàn toàn không tin tưởng t r ù n g hợp vẫn như cũng là chờ đến hạ ban điểm vừa đến vân thiên phong liền mở ra xe xuất phát thẳng đến chu gia kiểu thôn lần này quen thuộc hầu như không cần hướng dẫn liền chạy đến địa phương chu gia kiểu thôn ngay tại để vân thiên phong vì đó rung động cái kia phiến sông nam trong rừng sa mạc bên cạnh cách đó không xa toàn thôn đều là huy p h á lao kiến trúc trong thôn xóm ở giữa còn có một cái hình tròn hồ nước có phụ nữ tại bên hồ nước r ử a r a u giặt quần áo vừa tiến tới loại kia thế ngoại đào nguyên tức thị cảm liền đập vào mặt nhưng mà nơi xa một nữ nhân tê tâm liệt phế gào tiếng mắng lại phá vỡ loại này mỹ hào chết mẹ nước chết nga nước n đảo quyết nước lật ngăn nước chết đắc một đâm cũng không trả lời vậy nên ta nam nhân mộ phần cái nào vân tiên phong nhìn thấy nơi nào vây quanh một vòng người ba tầng trong ba tầng ngoài nam nữ già trẻ đều có liền chuẩn bị đi qua tìm người tìm hiểu một cái chu thành tình huống hắn tin tưởng chỉ cần cho mấy chương phiếu đỏ sẽ có người đem chu thành hôm nay mặc quần lóc màu gì đều nói với chính mình. vân thiên phong vóc dáng tại phương nam tính cao vừa đến đám người chỗ liền n g ử a đầu từ người vây xem đầu đỉnh nhìn thấy trong đám người vây quanh một cái rất có tư sắc tuổi trẻ tiểu tức h phụ chính là nàng đang gào khóc chửi đ ộ n g trong đám người cũng là nghị luận â m ý làm được t ử mễ h ư u thí cổ ta đ ắ t nước làm cái này đ à o mộ đ à o mộ chuyện thất đ ứ c lúc này mới hạ táng liền bị tới cái này hậu sinh cũng là đáng thương vùng hàn thủy bên trong ngâm cái kia lâu mới vừa vào đất vị an vừa ra cái này ghế sự tình quét một hồi hai âm vân thiên phong nghe không hiểu nhiều nơi đó phương ôn thế là tìm cái tiếng phổ thông tốt người trẻ tuổi dò hỏi đây là thế nào chuyện gì xảy ra người tuổi trẻ kia thấp giọng nói trong thôn chu thành hai mươi ngày tới đầu hôm đi lao ra miếu tiền bên ngoài hồ trồng cá kết quả thuyền cũng mất người cũng không có chiều hôm qua mới trong hồ bay ra đột tử vào không được mộ tổ ngay tại bên cạnh ngọn núi qua loa táng kết quả sáng nay phát hiện mộ phần bị bới chúng ta người cả thôn tìm một ngày vừa rồi tại bờ sông tìm tới thi thể ta và ngươi nói thi thể kiệt nhưng thảm cổ không biết kêu cái gì lệ n đ ứ t xương cốt đều vểnh lên đi ra đầu lưỡi cũng mất cái kia khóc là chu thành nặng dâu đáng thương à. vân thiên phong liếm môi một cái thử thăm dò ta thôn này bên trong có mấy cái gọi chu thành người tuổi trẻ kia không có làm suy nghĩ nhiều t h u ậ n miệng nói liền một cái vân thiên phong rụt rụt b ả vai cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát hắn bất động thanh sắc trở lại xe bên trên lái rời thôn cách đó không xa tại một chỗ ẩn nấp bên cạnh ngọn núi rừng cây nhỏ dừng lại dừng lại xe hắn liền mở ra quán khả lạc quát mạnh mấy ngụm người đang khẩn trương thời điểm sẽ thích đường uống vào mấy ngụm sau hắn cảm thấy việc này quá tà tính mở ra xe ngăn kéo đem đập vào mắt lục vị địa hoàng hoàn nhất ra cầm lấy phía dưới kim quy thận khí hoàn làm hai mươi năm hoàn hòa với cọc g có, có lạc hai mươi ngày tới trước mất tích cái này cùng ta cùng tần sơ ảnh bọn hắn đi giã nhân sơn thời gian là có thể đối đầu ta hôm qua trở về hắn hôm qua trong nước vừa xuất hiện đây cũng là có thể đối đầu ra hỏa này tám thành liền là theo dõi chúng ta người kia thế nhưng là làm sao có thể là cái người chết liền xem như nhã cấm cũng không thể n ô n ngữ nói chuyện chỉ có thể từng tia từng tia ha ha quá i thiếu ra hỏa này thế nhưng là biết nói tiếng người sát chết vùng dậy cương thi cũng sẽ không cái này a không được ta nhất định phải xác định một cái cái này chu thành đến cùng phải hay không xế chiều hôm nay người kia tấu chương xong chương năm mươi sáu khá cân a chương năm mươi sáu khá quân a trời tối người yên đêm đen gió mạnh không có so đây càng thích hợp dạ hành theo dõi hoàn cảnh vân tiên phong vẫn là cái kia thân áo đen phục đi tại dạng này trong màn đêm thật là có điểm cổ đại dạ hành phi tặc phong phạm chu thành gia cũng không có tìm phiêu đãng vải trắng đầu linh đường rất dễ thấy hắn yên lặng lẽ đi tới chu thành gia hậu việt tường nơi này trồng không ít cây cối rất là thấp thoáng không đến hai mét cao t h ư ờ n g viện chạy lấy đà đều không cần một tay lật q u a nhẹ nhàng rơi xuống đất trong n h y mắt hắn liền thuận thế nằm trên đất lấy củi trỏ cùng chân sau nhọn di động thân thể bảo trì thân h n h không quá ngọn cỏ bọ sát nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy leo ra hậu viện vườn rau vân thiên phong chuẩn bị trước xác định chu thành nàng dâu có hay không nghỉ ngơi hắn cũng không muốn bị người phát hiện phức tạp tiến đến một gian vẫn sáng đèn phía trước cửa sổ chậm rãi đứng dậy tại cửa sổ dưới một góc nhìn thấy cái này xem xét không sao trực tiếp đem vân thiên phong giật mình kêu lên trong phòng trên xà nhà treo một đầu vải đay thô dây thừng dây gai dưới treo một bộ dáng người y i u điệu thiếu phụ thiếu phụ mặc một tân h đỏ mặc sang năm dấm tiểu nhân đỏ bít tất bản chân dùng sức hướng phía dưới ôm lấy chỉ nhìn cái tia dỗi ra gần mười cm tìm thẳ còn có cái kia xích hồng lồi ra hai mắt vân thiên phong liền biết người này đã chết hẳn đây là mê tín hồng y khi treo n g ư ợ c có thể hóa lệ quỷ sau đó tìm đảo mộ người báo thù a chưa nói tới sinh tử coi nhẹ nhưng là lần trước giã nhân sơn thần tích chi hành cũng coi là trải qua gió lớn đại lãng cho nên vân thiên phong chỉ là bị lay động thi thể kinh ngạc một chút lập tức liền tỉnh táo lại đây không phải hắn có thể quản sự t ì n h lúc này liền muốn đi đem thi thể b ô n g ra cũng không có chút ý nghĩa nào còn biết đem mình c u ố n vào đến không có ý nghĩa phiền p h ứ c ở trong hắn là hắc hộ có người tốt tâm không làm tốt sự tình an thế là vân thiên phong quay người thẳng đến tiền viện đi tới chu thành bên cạnh thi thể. chỉ một cái lên ư mắt vân thiên phong cũng cảm giác tóc rễ đều đứng lên xù lông hắn xác định cái này chu thành trăm phần trăm liền là ban ngày đi trong nhà mình cái kia tặc nhân không chỉ là bởi vì tướng mạo càng bởi vì thi thể ngực cái kia màu đỏ sầm ăn mấn đó là quả đấm mình bên trên bờ giặt đủ cổ đánh đi ra hai mươi ngày trước đã chết đi người lại theo dõi ta một đường hôm qua mới hạ táng hôm nay ngay tại trong mộ leo ra đi nhà ta trộm đồ còn muốn giết chết ta vân thiên phong cảm giác mình tam quan triệt đền át nhỏ vụ loại kia đầu ó c hoàn toàn theo không kịp tiết ấu lấy tay lột dưới chu thành thi thể xương cổ khá lắm vừa vặn thiếu một tiết không có chạy liền là hắn Móc ra ì nạn h t i tự m ì h nhặt khối trong nội viện nhặt được k i a chu ổ t e o vào bản bàn năng bản hai lần, thật trọng nhét hai thật thi thể a s cái cổ thành r o n g vết t ư như ơ n cũng hắn g coi cho cái o t t ế bớt thành thải thành chu cổ chu sau đầu thải cổ ngắn. Nạn kiếp ra chu thành miệng dùng bỏ túi đèn tin soi sáng trong miệng quả nhiên đầu lưới đã tận gốc biến mất chỉ bớt quá đầu lưới kia đoạn chỗ là một cái hình cung vết thương cũng không phải bị lưới dao cắt mất mà càng giống là bị cái gì công cụ ngạnh sinh sinh kìm rơi cái này không giống như là động vật hoang dã kế tác như vậy nếu như là cố ý tại sao muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp lấy đi chu thành đầu lưới đâu chỉ sợ chỉ có rút lưới địa ngục lệ quý a sự thật thắng hùng biện mới vừa rồi còn cảm thấy chu thành cái kia treo ngược lao bàng ung n ộ i mà bây giờ vân thiên phong cảm thấy chỉ có quỷ cái chữ này mới có thể giải thích được hôm nay gặp phải quái sự thân cung quỷ tại thượng cổ là một chuyện đây là vân thiên phong giờ phút này duy nhất có thể tự an ủi mình lời nói dùng mình vội vàng rời đi hiện trường trở lại xe bên trên hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là về nhà trước lại nói ở chỗ này hắn tỉnh táo không xuống căn bản là không có cách dùng đại não phân tích ngồi vào vị trí lái bên trên cắm chìa khóa đánh lửa văn một cái đánh không cháy hai lần đánh không đến ba lần bên ngoài đột nhiên lên một trận âm phong bóng cây lắc lư vàng xào xạt màu mực trong b ụ i cây bóng ma lượt quanh vân thiên phong đã cảm thấy tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chừng mình cái tia con mắt tại ngoài cửa sổ tại ghế xe dưới ở phía sau xem t r o n g kính tại sau lưng trên ghế s a lon dưới giường ha ha ha vân thiên phong cắn răng rung động thở sâu khí lấy r n g khí nhanh chóng đem xe cửa sổ khóa trái tắt đèn kéo lên màn cửa một cái bên cạnh lộn mèo đi tới xe phòng khách vị trí mở ra ngăn tủ móc ra một hộp chu xa ở chung quanh gắn một vòng sau đó ô m lấy trong xe duy nhất tượng thần thần tài vật trang trí núp ở ghế s o f a nơi hẻo lánh miệng bên trong không ngừng đọc lấy ông mani bãi mê hống ông m a nỉ vặt mở ở h ô n kết quả mẹ nó một đêm vô sự gà c h ố n g gáy minh trời hướng đông vân thiên phong mới thở dài nhẹ nhõm trở lại trên chỗ ngồi phát hiện mình tối hôm qua cắm sai chìa khóa vừa mắng chìa khóa cửa cùng chìa khóa xe quá giống nhau một bên luống cuống tay chân lái xe thẳng đến chỗ ở mặt trời đỏ mới lên dương quang phổ chiếu tân sinh vân thiên phong đã t ạ i đêm qua trong khủng hoảng triệt để tỉnh táo lại khắc vào gen người chỗ sâu vậy đối với quỷ thần hoảng sợ thật là quá khó khăn khắc chế ta cho là ta đã làm tốt đối mặt hoảng sợ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn tại một khắc này đã mất đi p h ả n đoán sâu nhớ này đ ê m về sau không được tái phạm loại tâm lý này ám chỉ phi thường hữu dụng bởi vì đây cũng là tại đại nào vết khắc một loại phương thức về sau gặp lại loại sự tình này loại này ám chỉ liền sẽ biến thành trong đầu thanh âm để hắn tỉnh táo lại trên đường mua một đống lớn thức ăn cùng đồ uống trở lại chỗ ở sau hắn tự giam mình ở trong phòng bắt đầu tỉnh táo phân tích chuyện này vô luận chu thành có phải hay không theo dõi ta người kia trên người hắn hết thệ quỷ dị biến hóa khẳng định đều đến từ thạch nhãn c h ầ m c h ầ m vào cái kia phiến thủy hệ mà chu thành ngoại trừ muốn cầm tới thạch nhãn một cái khác mục tiêu cũng khẳng định là giết chết ta như vậy cái kia phiến thủy hệ hạ tướng chu thành biến thành loại kia quái dị sinh vật đồ vật chính là ta đao nên đánh xuống phương hướng l i ê n là hắn muốn mạng của ta chỉ sợ cũng là hắn để cho ta tại thế gian này không thể đặt chân nghĩ đến cái này hắn bật máy tính lên công cụ tìm kiếm lục xoát liên quan tới cái kia phiến thủy hệ t thật đúng liên à để hắn tìm được quan tới thuyền đắm nhất bị người nói chuyện say sưa là thế kỷ trước bốn mươi năm thay mặt xâm lược ra qua một chiếc hơn hai trọng tải vận thâu thuyền phía trên tràn đầy tại hoa hạ cướp bóc chân bảo đồ cổ chuẩn bị thuận lao ra miếu thủy vực và biển kết quả là ở mảnh này thủy vực tại không gió không sóng thời tiết dưới vô thanh vô tức mau chóng chìm xuống t h â n kỳ nhất chính là cái k i a phiến thủy vượt sâu nhất địa phương cũng mới ba mươi mét nhưng là nguyên một dựng lặn xuống nước đội ngũ chui vào dưới nước lại không phát hiện chút gì thậm chí cuối cùng chỉ có một cái thợ lặn còn sống trở về còn trực tiếp bị dọa thành tinh thần thất thường mà liên quan tới hồ quái nổi danh nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn sáu trăm n ă m trước năm đó chu nguyên trương cùng trần hữu lượng từng tại vùng nước này ra tay đánh nhau kết quả chu nguyên trương không địch lại trần hữu lượng thủy quân thuyền bị đánh chìm chu nguyên trương rơi xuống nước lại bị một cái to lớn đà dùng phía sau lưng chống đỡ b Chú nhưng g u y ê n t ơ xưng ân mạng, đế đại sau, cứu vì cảm tại tạ đà là i tại mảnh này tống h hệ khắc ủ y cái l võ đến yên đại lại không biết vì sao đột nhiên thay đổi tuyến đường đem hiện tại lao ra miếu tiền phương chìm cùng dưới nước thậm chí lần này thủy hệ thay đổi tuyến đường trực tiếp đem một tòa cổ lão kiêu dương thành dấu cùng đáy nước mà nguyên bản thủy hệ trở thành một mảnh rộng lớn sa mạc cũng chính là vân thiên phong vì đó sợ hai thàn phục núi cát mà tống võ đế chính là cái kia khắp nơi loạn phong họ vân lưu dụ vân thiên phong h í ế mắt trầm giọng tự nói lưu dụ a lưu dụ ngươi đến cùng là đem cái gì giấu ở cái kia nước sâu phía dưới hoàng hà hướng đông l ư hoa trên trời ngôi sao tham gia bắc đầu a đang tập trung tinh thần tự hỏi điện thoại lại tại lúc này đột nhiên văng lên đem vân thiên phong giật nảy mình nhận điện thoại, người tốt là vân tiên sinh sao ta là lưu linh đ ễ khương tiên sinh để cho ta tới phụ trách ngại ẩm thực sinh hoạt thường ngày vân tiên phong lòng nghĩ khương ngọc lâm vẫn là rất đáng tin cậy hiệu suất làm việc vẫn là có thể người đã tại cửa chính vân tiên phong đem quả cầu đá thiếp thân nấp kỹ đoạn kiếm cũng cột vào trên bàn chân sau đó ra ngoài mở ra cửa lớn khi thấy rõ bảo mỗi này tướng m ạ o sau vân tiên phong trầm mặc trước mắt không thể nghi ngờ là cái rất tuấn tú thiếu phụ thẩm mỹ hoàn toàn phù hợp vân tiên phong yêu cầu thậm chí vòng một còn siêu phân nhưng vấn đề là người này vân tiên phong nhìn xem cực kỳ quét mặt nhất là nếu là le lưới ra mười cm lời、nói. kia i l ề như vậy vấn đề tới nữ nhân này tối hôm qua không phải lên treo cổ sao đây chính là mình tận mắt nhìn thấy sự tình nghĩ đến cái này nữ nhân treo cổ lúc trên người hồng y dỉa liền càng thêm cảm thấy trước mắt nữ nhân âm khí mười phần vân thiên phong thể phàm là lần này mình còn lưu một hơi khương ngọc lâm đầu hắn nhất định phải vặn xuống tới mắng là khẳng định chưa hết giận liếc một cái ngoài cửa sổ xuyên vào ánh nắng thiên địa dương khí chính vượng hơi có chút an tâm lại nhìn trước người mỏng thi phấn trang điểm tiểu phụ nhân trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần chu thành chết lại còn sống sau đó tới muốn mạng của ta chu thành lao bà chết lại còn sống hiện tại tới nhà của ta làm bà mẫu cái này nếu không phải đến muốn mạng của ta ta đem bên cạnh cây đảo liên tục hoa mang ra ăn sống suy tư như vậy thời gian qua một lát nhìn một chút nữ nhân này văn bản tư liệu vân thiên phong trầm ngâm hỏi lưu linh đệ đúng không ta gọi vân tiên h phong bạch vân đích vân ngươi gọi ta vân tiên h sinh liền có thể vân tiên h sinh ngài về sau gọi ta tiểu lưu là được vẫn là gọi linh đệ à, thuận miệng a cái ngươi trên tư liệu viết ly dị thuận tiện nói một chút vì cái gì ly hôn sao ngươi cũng biết hai chúng ta về sau ở tại chung một mái nhà cũng coi là nửa cái người một nhà vẫn là hiểu nhau một cái tương đối tốt ngươi nói sao trong lòng thì nghĩ đến ngươi phải gọi để tăng trồng lưu linh đệ đỏ mặt vân tiên phong không nghĩ tới hình tượng này như chín mọng đạo từ nữ nhân đã vậy còn như thế dễ dàng đỏ mặt vân tiên sinh kỳ thật không có gì không thể nói nhưng nói lời nói đối ta trước kia tiên sinh không tốt lắm bất quá ta có thể thể ta không phải sai lầm vương với lại ngài không cần lo lắng cùng ta khó ở chung ta người này nói như thế nào đây kỳ thật ta rất yêu thích chiếu có người vân tiên phong nhẹ gật đầu không có tiếp tục truy vấn cái vấn đề này mà là nhìn như t h u ậ n miệng mà kỳ thực chạy về phía chủ yếu vấn đề nói người nhà đều tại trong thành này ở sao l ư u linh đẫy lắc đầu nói đã không có cũng chỉ có một tỷ tỷ nàng đến chu ra kiểu đi nhưng là cũng sớm không tới hướng ta rất sợ tỷ phu của ta nghe nói như thế vân thiên phong ánh mắt sáng lên a một tiếng cười nhạt nói tỉ tỉ ngươi nhất định cũng là đại mỹ nhân giống như ngươi xinh đẹp l ư u linh đã cười nói xinh đẹp liền c h ư a hẳn nhưng là khẳng định dáng dấp giống nhau hai chúng ta là song bào thai nghe nói như thế vân thiên phong một trái tim xem như nửa rơi xuống nhưng còn không an toàn thế là cười nói ta cái này cá nhân đâu đối khỏe mạnh yêu cầu tương đối cao có như vậy điểm bệnh thích sạch sẽ cho nên yêu cầu của ta là tìm một cái đáng tin cậy bác sĩ làm cho ngươi một cái kiểm tra sức khỏe sau đó ngươi liền chính thức bên trên ban l i u linh đã gật đầu nói vậy ta hiện tại đi bệnh viện làm khỏe mạnh chứng kiểm tra vân thiên phong khoác tay nói không cần ta gọi bác sĩ tới cho ngươi kiểm tra ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi tùy ý chút nói xong hắn để lưu linh đã lôi kéo dương hành lý tiến vào lầu chính mình thì tại trong sân cho khương ngọc lâm gửi tin tức tìm cho ta hai cái đáng tin cậy y thuật cao t r u n g tây ý đến ta cái này mang theo máu kiểm nước tiểu kiểm những cái kia thông thường kiểm tra công cụ ta phải cho cái này bảo mẫu kiểm tra một chút thân thể khương ngọc lâm dưới đất phòng thí nghiệm đang xem số liệu nhìn thấy vân thiên phong lời nói khoe miệng không khỏi nhét lên trả lời tốt ta gọi người đi qua rất nhanh sau đó lại bổ sung một câu lưu linh đ ể nhân phẩm rất tốt thân thể rất khỏe mạnh sạch sẽ như ngươi loại này k i ế m chắc là dư thừa nhưng vì ngươi điểm này cảm giác an toàn ta đáp ứng còn có đối với người ta tốt đi một chút nữ nhân kia thật đáng thương nàng trước đó chồng không g i ả n g cứu trước hôn nhân giấu giếm vấn đề sức khỏe không thể vân thiên phong cảm thấy khương ngọc lâm vừa đáng tin cậy hiệu suất làm việc cao không nói còn có chút giống chi tâm đại tỷ tỷ âu châu vít to di ạ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vít to di ạ nhìn xem khương ngọc lâm biểu lộ hơi thêm trầm tư nhân t i ệ n nói ngươi tính toán vân tiên phong khương ngọc lâm nhịn không được cười hắc hắc âm thanh ta cho vân thiên phong tìm một cái rất đẹp đẽ bảo mẫu ôn nhu c h i tâm hiền lành sẽ công việc quản ra qua không được cửa này hắn cùng sơ ảnh coi như không đủ cái kia sơ ảnh sớm tối cùng ta hòa hảo như lúc ban đầu vít t o di ạ nhìn xem khương ngọc lầm cái kia dáng vẻ đ ắ c ý cười nói khoan hay nói tiểu tử kia thật là có khả năng bị ngươi tính kế chiêu pháp đơn giản nhưng rất thực dụng nhân ra đối với chúng ta thế nhưng là ân cứu mạng chớ để cho phát hiện vân thiên phong vẫn là quá đơn thuần bác sĩ tới không phải hai cái mà là một cái đó là cái thanh niên bác sĩ họ vương tổ tông là trung y truyền thừa đồng thời lại là tây y học viện tốt nghiệp năng lực mạnh phi thường lưu linh đã rất phối hợp xem mạch nghe nhịp tim còn làm mấy cái huyết dịch giấy thử cuối cùng kết luận là hết thể bình thường liền là nhiệt độ cơ thể hơi thấp tốc độ tim đập l ệ c h trưởng nhưng đều tại hợp lý giá trị phạm vi bên trong ngược lại là vân thiên phong đưa bác sĩ vương rời đi lúc câu hỏi để bác sĩ vương cảm thấy vân thiên phong nên đi bệnh viện t r e o khoa tâm thần đến cổng vân thiên phong hạ thấp giọng hỏi vương đại phu nàng là người sống a vương đại phu nhìn xem vân thiên phong con mắt c h ọ n vẹn ba giây đồng hồ mới nói vô luận là kiểm tra số liệu vẫn là khách quan chúng ta nhìn thấy nàng đều xác định là người sống không thể nghi ngờ vân tiên sinh ngươi vì cái gì hỏi như vậy vân tiên h phong thấp giọng nói ta chính là cảm giác trên người nàng có một cỗ khí tức cấm lãnh ngươi không có loại cảm giác này sao bác sĩ vương lắc đầu n ữ khí không phải rất tốt nói ta không có loại cảm giác này đó là cái rất khỏe mạnh nữ nhân xinh đẹp còn có nhìn âm khí loại vật này ngươi không nên tìm ta muốn tìm âm dương tiên sinh ta đi về trước có việc lại tìm ta đưa t i ế n vương đại phu trở lại trong phòng vân thiên phong liền nghe đến trong phòng bếp chuyển đến ken ken ken nhẹ văng lên lại là lưu linh đ ấ đã bắt đầu bận rộn làm bữa tối có thể nói là lập tức vào cương vị vân tiên phong cầm trong tay vừa bẻ gậy nhánh đạo một bên ăn hoa đập ra một bên xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy. chỉ thấy nữ nhân này mặc mẹ cây váy đem cái k i a đầy đ ặ n lộ ra càng thêm cao kiểu eo nhỏ bên trên ghim tập r ề theo thái thịt dùng s ứ c cái k i a tư thái rung động lòng người nữa bộ dáng này để trong đầu của hắn không tự chủ được nhớ tới vừa rồi bác sĩ vương cho nàng nghe nhịp tim tình cảnh nữ nhân này là hàng thật giá thật siêu mã trắng men lóa mắt đây tuyệt đối liền là sống sờ sờ người a ngoài cửa sổ trời chiều ngã về tây lưu linh đã mang theo hai cái túi rác đi ngoài cửa chỗ xa xa rác rời điểm ném rắc rưởi trở về rửa mặt một phiên sau mới một cái tiếp một cái đem bàn ăn bưng lên bàn trên bàn cơm tinh xảo mấy cái đồ ăn tường này hai cái ăn không nói người ăn tinh dùng cơm vân tiên phong dùng ánh mắt còn lại nhìn xem ngồi tại cái bàn bên trái dùng cơm lưu linh đễ phát hiện nữ nhân này thuộc về nén lòng mà nhìn hình ngay từ đầu liền là thuẫn mắt nhưng càng xem càng đẹp mắt đồng thời hắn phát hiện nữ nhân này thỉnh thoảng dùng con mắt nghiêng mắt nhìn mình con mắt ngậm lấy thu thủy trong lúc biểu lộ mang theo vũ mị nhất là lưu linh đệ thủy t r u n g túi đầu cái t r ù n g loại kia mang theo hàm xúc thân thể tư thái càng khiến người ta ý nghị kỳ quái vân tiên phong tự nhận là không phải phổ ti nam nhưng hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này đang câu dẫn mình rất rõ ràng câu dẫn thế là hắn rơi vào trầm t không phải nói nhân phẩm rất tốt sao ban ngày nhìn xem rất phù hợp trải qua người a quả nhiên nghe nói đều không cho phép nữ nhân này ly hôn sợ không phải khương ngọc lâm nói nguyên nhân sai lầm phương chín thành là nữ nhân này còn có nàng bên trong giống như không có mặc nội ý ý ể một bữa cơm không ăn xong vân thiên phong đã uống ba bình ướp lạnh có cả có lạ nóng a cơm tối về sau lưu linh đễ rửa chén lau nhà quét dọn vệ sinh các loại thoạt nhìn tựa hồ làm rất nhiều chuyện nhưng là cuối cùng tại vân thiên phong xem ra nàng chỉ làm một sự kiện cái kia chính là tương dụng tâm câu dẫn mình loại kia chỉ hẳn là tồn tại ở bảy c h ụ hình tư thế cái kia hẳn là xuất hiện tại một ít trong phim ảnh sai lầm chạy trộm ánh sáng tựa hồ cũng đang gieo họ lấy một câu đến sau vân thiên phong thấy tình cảnh này tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ của mình cái này ai chịu nổi đem trên cửa loại này giống như nhà khách dây xích hóa treo tốt n a m ở trên giường mở ra điện thoại kết nối kame ra giám sát nhìn xem lưu linh để tự mình quét dọn vệ sinh nữ nhân này hành vi quái dị hắn dù sao vẫn là cảm thấy phi thường không a n l ò n g quyết định cẩn thận quan sát người này một cái vân thiên phong phải thừa nhận nữ nhân này thật là phi thường phụ trách bảo mẫu làm việc lưu loát phi thường t ậ n trọng thu thập xong vệ sinh lưu linh đệ về bảo mẫu phòng cầm tắm rửa quần áo đi phòng tắm tắm rửa vân tiên h phong cho sớm chủ này trong lâu khắp nơi đều thả ở camera giám sát cơ hồ không có g ấ p chết sau đó vân tiên h phong xác định một sự kiện cái tiêu chính là lưu linh đệ phát hiện ẩn tàng camera bởi vì nàng trong phòng tắm còn mẹ nó tại bảy bó s ở vân tiên h phong đốt điếu thuốc là khương ngọc lâm hôm qua cho hắn một đầu phú xuân s â n cư nhìn xem trong tay bốc lên á o nhiệt thuốc lá hắn hiểu cầm điện thoại di động lên cho khương ngọc lâm phát một đầu tin tức vô xỉ ngươi vậy mà tính to ta thu được cái tin này sau khương ngọc lâm có chút mắt trợt bên cạnh vít toji à cũng nhìn thấy cười ha ha nói cái này vân thiên phong có chút ý tứ khương ngọc lâm buồn bực nói không có khả năng à lưu linh đ ể người kia tắt phong phi thường tốt trước kia tại nhà ta làm qua bảo mẫu ta là thật tâm thực lòng liền là hy vọng bọn họ h a i yêu đương ta không có để lưu linh đ ể câu dẫn hắn nhân ra cũng không có khả năng đồng ý loại này giao dịch cái kia lưu linh đ ể liền là nghe được người nói hơi qua ô lời nói đều sẽ đỏ mặt tiền sẽ không làm ra ô sự t ì n h với lại cái kia vân thiên phong cũng không phải ngọc thụ lâm phong này làm sao nhìn ra được đâu vấn đề ở chỗ nào hai người bọn hắn đều quên một câu dân gian chuyện xưa sự t ì n h ra khác thường tất có yêu t ấ u chương s o n g chương năm mươi tám thật lí mặt chương năm mươi tám thật lí mặt biết là khương ngọc lâm đang làm cho quỷ vân thiên phong mới tính triệt để yên lòng ngồi ở trên giường không chịu được muốn cười cái này khương ngọc lâm hay là thật ưa thích tần sơ ảnh muốn dùng loại phương pháp này ta đầy tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh hồng bài bị loại có chút ý tứ ai tần sơ ảnh cũng không biết đang bận cái gì biến mất một dạng nghĩ đến trước đó tại giã nhân sơn cùng tần sơ ảnh tiếp xúc không biết thế nào lại có chút nhớ nàng ngủ một chút chớ suy nghĩ lung tùng ngươi cũng hắc hộ miệng bên trong lẩm bẩm không quên nhìn một chút cửa sổ cùng cổng xác định cửa sổ cùng cửa đều c á i then lúc này mới nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp tối hôm qua mình và mình d à y vò một đêm cơ hồ không ngủ hiện tại đã sớm vây được mỹ mắt nặng ngàn cân cơ hồ hợp lại mắt liền ngủ chìm đi qua hắn cho là mình khẳng định một giấc chiêm bao đến hừng ư đông nhưng không nghĩ tới nửa đêm liền không h i ể u thấu tỉnh giống như nghe được một cái rất quen thanh âm hộ một tiếng tên của mình nhưng là không xác định tỉnh lại trong nháy mắt đó trong đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao lại tỉnh theo bản năng sờ lên giấu ở trên người quả cầu đá xác định quả cầu đá bình yên còn tại trên cửa dây xích khóa cũng treo cửa sổ cũng không có phá hư vết tích tâm liền rất tiến ổn xác định không có phát sinh cái đại sự gì sau đó cảm giác bàng quang phát trướng mới tìm được mình tỉnh lại nguyên nhân h ẳ n không phải là bị đánh thức làng h ệ tình lại là hôm qua cái cơm tối lúc có cả có lạ uống nhiều quá hắn mê mang liếc trong mắt xuống giường đi tới phòng vệ sinh đổ nước gân làm sao có cỗ mùi cá t a n h vân tiên h phong dùng cái mũi tại phòng vệ sinh bốn phía người phát hiện khắp nơi đều là loại kia nhàn nhạt, nhạt cá tanh không đúng có vẻ giống như là trên mặt ta mùi vị nghĩ đến đem mặt đ u i tấm gương v ư ợ chiếu lập tức phát hiện chỗ không đúng hắn phát hiện mình ngôi bên cạnh có một tầng sáng lấp lánh trong suốt vật chất lấy tay kéo xuống đến một khối nhỏ cảm giác hẳn là một loại nào đó chất n h ầ y tại nhiệt độ cơ thể mình dưới khô r á o hình thành màn g mỏng ngửi kỹ có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi cá tanh đây là vật gì giống như ai chạy xuống chạy nước miếng đem ta cuồng hôn một trận ta chạy nước miếng nhưng ta h ô m q u a không ăn cá a lưu linh đế ngược lại là ăn dù thế nào cũng sẽ không phải lưu linh đế tiền đến dùng đầu lưới đem ta dưới nửa gương mặt liếm lấy mấy lần a hắn vội vàng chạy ra phòng vệ sinh, nhìn thấy cửa xác thực mở một cái khẽ hở nhưng là dây xích hóa vẫn như cũ chăm chú treo tuyệt không có người tiến vào khả năng lớn nhất có thể là bị phong chống mở cửa sổ lại càng không cần phải nói nơi này cửa sổ là r ấ t phục cổ sắt then cài bên trong then cài tốt bên ngoài trừ phi phá cửa sổ mà vào nếu không căn bản không có cách nào mở ra mặc dù lâu năm thiếu tu sửa cửa sổ khe hở có chút đại nhưng nhiều nhất có thể chui vào côn trùng cái này tình huống như thế nào quay đầu ở giữa hắn nhìn thấy để lên bàn nạp điện, điện thoại phía trên tựa hồ có tin tức nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này vì tự thân an toàn điện thoại di động nhắc nhở đều là điều chỉnh làm rất nhỏ chấn động không có thả bên ngoài âm các ầ m đ i ệ mê ra rõ ràng độ phi thường tốt mặc dù chỉ là mượn trong sân năng lượng mặt trời đèn đường tia sáng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng vân tiên phong vừa nhìn thấy trong video xuất hiện người không khỏi sự n lượng sờ ân mẹ đu dắt thư hắn làm sao lại nửa đêm đến chỗ của ta trong video hắn nhìn thấy cao trán g mẹ đu dắt thư vượt qua t ư ờ n g đ â y tại trong một chiếc hộp thả ra mấy con phi trùng sau đó rất nhanh khóa chặt vân thiên phong ở lại phòng ngủ chạy vội tới mẹ đu dắt thư đến phía trước cửa sổ vân thiên phong cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng là mẹ đu dắt thư đang nhìn hướng trong phòng về sau thân trên b ô n g nhiên lắp một cái có một cái thân thể muốn hướng về sau né tránh trạng thái đã nói lên hắn nhất định thấy được cực kỳ dọa người cảnh tượng ngay sau đó mẹ đu ặ a cửa h ồ thuận cửa sổ khe hở hướng trong phòng thuận đồ vật gì đi vào một lát sau tốc độ rất nhanh quay người hướng về cửa sau phương hướng đuổi theo mà đi hắn nhìn thấy cái gì vừa đuổi theo cái gì mục đích của hắn là cái gì ta trong ngộng nghe được có người gọi ta chẳng lẽ là hắn nhìn thấy video báo cảnh sát thời gian liền là vài phút trước liền là vừa v ẫ n phát sinh qua sự t ì n h đi theo mẹ đủ d ặ t chạy phương hướng v â n thiên phong điều ra cửa sau trong sân c a m e ra thu hình lại điều chỉnh thời gian đến mẹ đủ d ặ t hướng về sau cửa chạy đi một khắp này phát ra video đầu tiên đập vào mắt liền là một người mặc đơn bạc đ ồ ngủ màu trắng nữ nhân ở cửa sau tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài trần trùi hai chân không thèm để ý chút nào dẫm tại tràn đầy cỏ cây trong sân lấy thẳng tắp thẳng đến hậu vệ i n tường vượt qua mà ra ngay sau đó mẹ đù i a thân t ả n h xuất hiện hắn đuổi theo cái kia đ ồ ngủ màu trắng nữ nhân đồng dạng leo tường mà ra không thấy t â m hơi cái kia mặc đ ồ ngủ nữ nhân là lưu linh đễ nữ nhân kia muốn hại ta vân thiên phong gấp phòng trên cửa kiểm tra cửa sổ đóng lại ánh đèn trong phòng trốn ở trong tủ treo quần áo mở ra, điện thoại, điều chỉnh đến trong phòng. ra hình tượng tại thu hình lại bên trong tìm được mẹ đù ra thương đến trước đó trong phòng phát sinh hình tượng. trong màn hình chỉ thấy lưu linh đ ệ mặc khinh bạc đến hình dáng tất lộ áo ngủ đi ra phòng ngủ của mình cửa đi chân đất đi tới vân thiên phong trước cửa cực kỳ cẩn thận đẩy cửa phòng ra khi nhìn đến dây xích khóa lúc lưu linh đ ệ liền chậm rãi quỳ xuống cái c ầ m cùng mặt kẹt tại khe cửa bên trên sau đó thân thể không nút đ í c h loại này đứng im thật giống như lưu linh đ ệ tại một cái kia trong nháy mắt triệt để tử vong qua không đến một phút đồng hồ cái kia đứng im đến giống như chết thân thể tốc độ cực nhanh đứng lên quay người thẳng đến lầu chính cửa sau chạy mà ra vân thiên phong vội vàng vừa điều ra phòng ngủ mình vì đeo theo dõi muốn biết lưu linh đã đến cùng đối với mình làm cái gì. có thể làm cho mẹ đủ giặt l u ô như n vậy c h ầ n kinh phải biết lưu linh đẽ căn bản không có thể vào trong phòng thậm chí vẫn luôn không nhúc ních trong này nhất định có gì đó quái lạ đem video trực tiếp kéo đến lưu linh để đẩy cửa ra thời gian sau đó bình thường tốc độ quan sát trong video chỉ thấy lưu linh đẽ cái kia trắng đến có chút phát sáng mặt dần dần tại khe cửa hiện hiện nàng túi thân nghiêng đầu nhìn thoáng qua dây xích hóa làm sơ dưới trần t r ở liền chậm rãi h á hốc miệng ra bắt đầu còn tốt nhưng là cái miệng đó tựa hồ không có mở ra cực hạn cảm giác ma xương móc nối đều chóc ra nếu không miệng tuyệt không có khả năng mở ra lớn như vậy tiếp xuống nàng đưa ra đỏ tươi tơi ư đầu lưỡi càng rỗi càng dài trọn vẹn lộ ra hơn mười cm cùng vân thiên phong nhìn thấy chu thành nàng d â u treo cổ thời điểm giống như lúc ngay sau đó để vân thiên phong kinh hãi một màn xuất hiện đầu lưỡi kia dãy rủa dây rủa lấy tựa hồ là độc lập sinh mạng thể muốn thoát ly lưu linh đệ khoa miệng nó thành công vùng vây mấy lần liền rời đi lưu linh đệ miệng bẹp rơi trên mặt đất giống một đầu thật dài hút đầy máu màu đỏ con địa trên mặt đất như n ụ c trùng không lưng n ú c n í c h tiến lên hướng phía vân thiên phong đầu giường mà đi tốc độ phi thường nhanh so với trên cỏ rắn cũng không thua kém bao nhiêu. mà lưu linh đ ể tại đầu lưới chóc ra một khắc này trong mắt trong nháy mắt không co con mang con mắt tựa như b ị kín một tầng sắc vọng cả người vô lực tựa ở khe cửa bên trên hoàn toàn liền làm một cỗ thi thể đầu kia đầu lưới đi tới đầu giường trên thân như có rác hút một dạng nhẹ nhàng dọc theo chân giường leo đi lên đi tới vân thiên phong đầu bên cạnh sau đó chỉ thấy cái k i a lưới dài đầu giống như rắn miết lên phía trước dùng đầu lưới hướng phía vân thiên phong miệng tiếp đi qua trên thân chất lỏng s ề n sệ trượt xuống tại vân thiên phong bên môi một phía rất nhanh cái tia lưới dài đầu c h ạ ra vân thiên phong k h e miệm chậm rãi chui vào tấu chương xong ch không cách nào hình dung vân thiên phong nhìn thấy hình tượng này lúc tâm tình không chỉ là toàn thân phát l ạ n h hoảng sợ còn có muốn nói buồn nôn vân thiên phong không nghĩ tới nói hiệu nói vượn cũng có thể nói chúng hắn quả thật bị tối hôm qua ăn cá lưu linh để liếm lấy mặt vân thiên phong không khỏi âm thầm may mắn mình trong khoảng thời gian này bởi vì áp lực đại đi ngủ mài răng cho nên hàm răng cắn đến đủ gấp nếu không hậu quả khó liệu nhưng ngay tại lúc này một chương mọc đầy tròm d â u dài mặt rán tại trên cửa sổ chính là mẹ nụ giắt thưa cái kia tinh minh mắt tam giác nhìn thấy trong phòng cảnh tượng lập tức giật mình thân thể không tự chủ được ngửa về sau một cái miệng há mở tựa hồ muốn la lên. nhưng là ngạnh sinh sinh đình chỉ hơi ngưng lại mẹ n đù giặt thuận tay ném ra một cái g i á p trùng tại trong cửa sổ nhanh chóng b ò vào đến thẳng đến cái kia lưới dài mà đi cái kia lưới dài cảm nhận được nguy cơ lắc đầu vẫy đuôi xoay người tốc độ cực nhanh trở lại bên cạnh cửa dọc theo lưu linh để lồi lõm thân thể cấp tốc t r u i lên tiến vào nàng cái kia banh ra đến khoa trương trong miệng mắt thấy cái kia lưới dài tại lưu linh để mở ra cực lớn trong miệng lộn một vòng sau đó liền thoạt nhìn giống như người đầu lưỡi như lúc dạng ngay sau đó quái sự phát sinh cái kia thoạt nhìn đã đều chết hết lưu linh đễ vậy mà lại còn sống cái kia tựa như phủ sáp ong con mắt trong nháy mắt liền có hào quang oán hận nhìn thoáng qua vân thiên phong vị trí sau đó cũng không quay đầu lại hướng về cửa sau phương hướng chạy tới vân thiên phong may mắn mẹn đủ giặt t h ừ vừa rồi không có la lên tìm đến nếu không mình một khi bị đánh thức khẳng định trước tiên há miệng đáp lại như vậy cái kia lưới dài liền khẳng định tiến vào mình miệng bên trong từ vừa rồi thu hình lại có thể nhìn ra được lưu linh đ ệ đã không có sinh mệnh khống chế cái kia không may hết thệ là đầu kia lưới dài một dạng quỷ dị sinh vật vân tiên phong không biết vật kia là cái gì nhưng là suy đoán đây là một loại ký sinh quan hệ tựa như cương thi kiến cùng cương thi vi khuẩn một dạng. chủ tại vân thiên phong xem ra cái này lưỡi dài đồ vật tới một mức độ nào đó so nhã cấm còn đáng sợ hơn bởi vì loại này ký sinh quan hệ hình thành nó có nhất định trí tuệ vân thiên phong tại trong tủ treo quần áo năm kiếm chờ đợi mẽ đủ giặt t h u c trở về nhưng là đợi rất lâu cái kia mãng hẹn sệ đầy còn chưa có xuất hiện nhìn thấy sắc trời đã sáng lên liền dùng di động đem mỗi cái ca mê ra giám sát tình hình thực tế cảnh tượng đều nhìn t h n g qua xác định phòng mình bên trong cùng phòng ở chung quanh an toàn lúc này mới đi ra phòng ngủ lấy một chút thức ăn cùng đồ uống chuẩn bị đi xe bên trong chờ đợi nơi nào an toàn nhất gặp được đột phát sự kiện lái xe liền có thể chạy nhưng mà vừa tới đến xe phụ cận đã nghe đến một cố thuộc về nữ nhân mùi thơm hương vị là từ gầm xe dưới chuyến tới vân thiên phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút ra đỏ kiếm hướng về sau thoát ra thật xa ngồi sổm một cái một bước nhìn về phía gầm xe gầm xe nằm một nữ nhân u y ề n chuyển bóng lưng trên thân chỉ mặc thật mỏng nỗi ý hắn đi vòng qua lại xem xét cả kinh suất mồ hôi chán gầm xe dưới nữ nhân chính là lưu linh đệ cái này lưu linh đệ mặc nội ý ỉa chính là hôm qua bác sĩ vương kiểm tra lúc mặc mộc kia mà tối hôm qua lưu linh đệ không có mặc nội ý ỉa vừa rồi chạy trốn lúc cũng không có xuyên trong c h ố p nhóm này vân tiên h phong não bổ ra đêm qua khả năng phát sinh hết thể tối hôm qua lưu linh đệ đi ra ngoài ném rác rưởi sau khi trở về cả người khí chất liền phát sinh biến hóa bắt đầu trắng trận câu dẫn ta nguyên lai thời điểm đó lưu linh đệ đã không phải là lưu linh đệ t h ắ n thành là chu thành cái kia treo cổ nàng dâu chắc không được tối hôm qua nàng nàng ném rác tình cảm là vì che lấp dưới cổ vết dây hẳn thiệt thòi ta còn cảm thấy cái k i a tư thái đẹp mắt hắn lăn lộn không trách mình không nhìn nên nhìn địa phương đem đoạn kiếm l ư ớ i kiếm đặt ở dưới xe nữ nhân trước mũi sáng sớm trời lạnh thấy được trên l ư ớ i kiếm nhật k h í xác định người còn sống vì lý do an toàn hắn không có trực tiếp đi tới mặt cứu người mà là làm một thùng nước lạnh trực tiếp r ộ i đến gầm xe dưới d ạ n g sáng năm sáu giờ nước lạnh lập tức đem xe dưới nữ nhân kích thích liên tục đánh mấy cái hát xì một mặt mê man nhìn xem vân thiên p h n g tựa hồ hoàn toàn không biết mình ở vào tình huống gì nữ nhân này theo bản năng túi đầu nhìn một chút mình, đoán chừng là cảm sau đó phát hiện mình chỉ mặc nội ý ấy, lập tức coi lên thân thể mang theo kinh hoàng nhìn xem vân tiên h phong hoảng sợ nói vân tiên h sinh ngươi ngươi muốn làm gì vân tiên h phong vỗ tay xác định đây là lưu linh đễ vui vẻ cười nói còn tưởng rằng ngươi chết đâu còn sống liền tốt ra đi nhanh đi xe bên trong đốt điểm nước nóng uống đừng bị cảm lưu linh đã nơm nớp lo sợ leo ra gầm xe nhìn xem vân tiên h phong trong tay mang theo sáng loáng đoạt kiếm nào dám không nghe lời nói không dám trần trợt nhưng lại chậm rãi đi vào xe mang trên mặt nhận mệnh ai oán vân tiên phong theo sát phía sau lên xe lưu linh đã nhìn thoáng qua xe bên trên giường làm xong ghé vào phía trên mặt quân hành động chuẩn bị tư tưởng nhưng mà lưu linh đế lo lắng sự t ì n h cũng không có phát sinh ngược lại là vân thiên phong vừa lên xe ngay tại xe trong tủ treo quần áo móc ra mình tắm rửa quần áo để lưu linh đế mặc cũng tự tay đốt đi nước sôi cho nàng ngâm một bao khương trà lưu linh đế tựa hồ hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua cũng nhìn ra vân thiên phong tuyệt đối không phải cái gì kẻ xấu thế là rụt lại bà van đếm thử hỏi tối hôm qua là không phải chuyện gì xảy ra vân thiên phong nhìn xem lưu linh đế không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi tối hôm qua là không phải nhìn thấy ngươi tỉ thì... lưu linh đế nhớ lại một、cái. gật đầu nói giống như gặp được một chút sau đó ta liền cái gì cũng không biết vân tiên h phong gật đầu nói ngươi bị tỉ ngươi dùng cồn khí đập trúng cái ố t không chết làm ạ n g ngươi đ ạ i về phần những chuyện khác ngươi cho ngươi tỉ thôn người quen gọi điện thoại liền biết l ư u linh đã không rõ ràng cho lắm gọi một cú điện thoại chỉ hỏi vài câu cả người liền triệt để kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cũ điện thoại trong tay rơi trên mặt đất đều không phát giác vân tiên h phong không có thời gian an ủi nàng mà là một lần nữa đem phòng lưng gai tấm mặc ngồi ở trong xe khóa chặt cửa sổ chờ đợi thẳng đến m ẹ đủ g ặ t xuất hiện trong sân cái này mãng h á n cả người mồ hôi vừa về đến, liền thẳng đến lầu chính đại tại t r o nghe tủ l ạ n rút c h a nói ư ớ c lọc cọc lọc cọc đầu nàng, này, g i như thế vân thiên phong ngay cả tán vít to di ạ nữ nhân này đáng tin cậy sau đó hỏi vật kia có phải hay không nhảy láo ra miếu tiền mặt hồ mẹ du gia thu a xứng sở hỏi ngược lại làm sao ngươi biết vân tiên h phong đem mình trong khoảng thời gian này kinh lịch cùng suy đoán nói một lần trước đó ta còn không hiểu rõ chu thành là như thế nào khởi tử h o à n sinh đầu lưỡi lại vì cái gì bị chảnh rơi vừa rồi nhìn video mới biết được nguyên lai、like、là loại kia quái dị đầu lưỡi d ở trò quỷ chu thành nàng dâu chỉ sợ cũng là bị loại kia đầu lưỡi ký sinh thậm chí liền là chu thành miệng bên trong cái kia một đầu mục đích của nó là giết ta mẹ du gia thu nhìn xem lùm cỏ kỳ thực thận trọng k h ú k é o sinh vật c h i thức bên bác nghe xong vân thiên phong g i ả n g thuật trầm âm nói đầu lưỡi kia một dạng sinh vật ta tại cửa sổ thấy rất rõ ràng nếu như ta không có đoán sai phải gọi nhân diện t r i ệ n là biến mất hơn một nghìn năm một loại tà tính c ổ t r ù n g bởi vì trên thân thể có mặt người đồ án lại bỏ sát lộ tuyến rất giống chứa chuyện bút h ỏ a mà gọi tên tập tính cùng ngoài hành tinh ký sinh trùng cũng chính là bệ tỷ ký sinh trùng rất giống đều là chuyên môn thôn vệ chủ ký sinh đầu lưỡi sau đó thay vào đó lại bởi vì tâm khai khiếu cùng lưỡi cho nên thứ này có thể khống chế chủ ký sinh đại nao hành vi xem như nhất biết mượn lực ký sinh trùng thứ nhất nhưng vấn đề là nhân diện triệt là lục sinh độc、chủng. sinh hoạt tại sương mù ở mức nặng trong s ứ n cốc không phải thủy sinh làm sao lại mang theo chủ ký sinh mẹ hồ cái này không phù hợp sinh vật cầu sinh quy luật vân tiên h phong hít mắt suy tư nói ngươi nói loại này nhân diện t r i ệ n đã biến mất hơn một nghìn năm biết thứ này cuối cùng xuất hiện thời gian đại khái là lúc nào sao mẹ đu ặ t suy tư sau khi lắc đầu nói nhà ta q u y ể n gia cựu không có chính xác thời gian ghi chép chỉ biết là vật kia một lần cuối cùng xuất hiện là tại nhật thực này một ngụm mang q u a không rõ không hết giống như hơi có chút kiến kỵ vân tiên phong lại bắt đầu bóp n ó tay một hồi lâu mới ngẩu nhìn mẹ đu dạ nói nghĩa hy mười ba năm tháng riêng có nhật thực lại là nghĩa hy mười ba năm t ấ u chương song chương sáu mươi toán học biên giới chương sáu mươi toán học biên giới mẹ n đù dặn vừa nhắc tới hơn một ngàn năm trước vân thiên phong liền theo bản năng nghĩ đến nghĩa hy mười ba năm thời điểm này sau đó bấm ngón tay đầu tính toán năm đó vừa vặn có n h â t thực sau đó vân thiên phong liền đem mình tìm đọc lao g i a miếu thủy vực lúc phát hiện cùng mình suy đoán nói ra l a o g i a miếu thủy vực nước hầu nguyên bản không tại vị trí hiện tại mà là tại cự li này bên trong còn có một số khoảng cách núi cắt vị trí mà để nước này hệ thay đổi tuyến đường người chính là lưu dụ kết hợp chúng ta trước đó tại giã người sơn thần dấu vết nhìn thấy cố kia thây khô chúng ta có phải hay không có thể dạng này suy đoán tại nghĩa hy m ư i ba năm nhân diện triện xuất hiện loại này cổ trùng tại người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực không c h ế giới đối lưu dụ sinh ra uy hiếp cực lớn thế là lưu dụ thủ hạ mưu thần lưu mục chi p h á i người đi d ã nhân sơn thần tích tìm kiếm người kia nhãn thạch cầu mục đích khả năng liền là đối phó những kia nhân diện triện con mắt là làm gì dùng khẳng định là tìm đồ dùng cái k i a quả cầu đá không chừng có thể tìm được nhân diện triện h ạ n ổ trên thực tế kết hợp lần trước quả cầu đá đem vân tiên phong dẫn tới cái tia phiến thủy hệ vân thiên phong đã xác định điểm này nhưng là bởi vì che giấu mình có được cái tia thạch nhãn、cầu. hắn không thể không dùng phỏng đoán nếu như vậy thuật nhưng là kết quả đi giã nhân sơn người kêu ký ức tại thần tích bên trong xảy ra vấn đề cũng không có đuổi trở về mà lưu mục chi vừa qua đời nhân diện chuyện đặc tính là có thể khống chế người hành vi bị ký sinh người cùng người thường không khác điều này sẽ đưa đến lưu dụ không thể tin được bên cạnh bất luận kẻ nào hoặc giả thuyết bên người bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể sẽ đối với hắn đột nhiên đâm đao cái này có lẽ mới là lưu dụ tại nghĩa hy mười ba năm từ bỏ nhất thống thiên hạ tri khí xuất quân trở về kiến khang nguyên nhân về sau lưu dụ có thể là tìm được người rồi mặt triện vị trí đại khái nhưng là không thể xác định cũng có thể là là phát hiện nhưng là không đối phó được thế là mới vừa ngoan tâm không tiết hủy đi một thành cải biến đường sông thủy hệ đem người kia mặt triện chỗ tồn tại triệt để dùng lũ lụt chìm ở dưới hồ vĩnh viễn trừ hậu hoạn mà bây giờ xem ra người kia mặt triện đã tại nước hoàn cảnh d ư ớ i thích ứng đồng thời xuất hiện lần nữa trên thế giới này mà lần này mục tiêu của nó là ta từ khương nhu giáp tiếp xúc ta ngày đó bắt đầu hoặc là các ngươi quyết định đi giã nhân sơn thần tích bắt đầu từ ngày đó c hiện kia giới h tại n vấn h đề là nhân diện triện không có đình chỉ tiếp tục công kích ta chúng ta cũng không biết nhân diện triện cụ thể số lượng như vậy các ngươi có thể hay không cũng tại nó đi săn mục tiêu bên trong nếu như là nhất định phải nhắc nhở vít to di ả cẩn thận bởi vì người bên cạnh cũng sẽ không tiếp tục có thể tin nàng thế nhưng là đang nghiên cứu thần ghen tất cả manh mối vòng vòng đan sen nghe được mẹ đủ r t sắc mặt càng ngày càng chấn kinh hắn hít sâu một hơi lấy điện thoại cầm tay ra nói ta nhất định phải lập tức liên hệ vít to di ạ người nói đây hết thảy cực khả năng liền là sự thật âu châu vít to di ạ trang viên phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vít to di ạ cùng khương ngọc lâm đối thần khu ghen nghiên cứu cũng đã chính thức bắt đầu cái kia nguyên bản giống như hòn đá cái gọi là thần khu lúc này đặt ở một cái pha lê trong thùng nhưng là rất thần kỳ lạ hắn đã không phải là tảng đá bộ dáng mà là biến thành trong suốt n g a n sắc liền cùng bao quanh hắn pha lê vật chứa một dạng mắt thường căn bản là không có cách phát hiện ngay từ đầu thời điểm đem tất cả mọi người do sợ coi là thần khu bị mất nhưng tìm tới sau sự biến hóa này lại đem trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác kinh hỉ hỏng bởi vì đây cơ h ộ i chứng minh khối này nguyên bản tảng đá bộ dáng đồ vật là cái vật sống với lại cái này vật sống ghen có thể căn cứ ngoại giới hoàn cảnh cải biến tự thân ghen ma hóa để cho mình thích hứng đồng thời giấu ở hoàn cảnh này dưới trên địa cầu không mượn ngoại lực có thể mình cải biến tự thân g e n mã hóa sinh vật chỉ có một cái cái k i a chính là bạch tuộc mà cái này thần khu sinh vật tại bản thân mã hóa g e n năng lực bên trên xa so với bạch tuộc cường đại hơn nhiều cái này cũng giải thích vì cái gì thần khu tại trong thạch động lấy tượng đá hình tượng tồn tại nương theo lấy kinh hỉ bọn hắn nên tiếp lại là một cái cơ hội vô giải nan đề cái k i a chính là thứ này g e n ẩn chứa số liệu cực lớn đến không cách nào tưởng tượng phụ trách biên dịch ứng của tiến sĩ n ă m lấy vốn cũng không còn mấy quặn tóc đầu khổ nao đối với toa d ạ nói đây là không có khả năng hoàn thành công tác số liệu này ẩn chứa lượng vượt qua toán học cực hạn bên giới chúng ta không cách nào phá dịch hắn chúng chẳng những là một cái sinh vật g e n học ra đồng thời càng là một cái trung thực siêu có hạn chủ nghĩa nhà số học tại mọi người trong ý thức con số là có thể vô cùng lớn nhưng ở siêu có hạn chủ nghĩa nhà số học ăn khớp bên trong trên thế giới không tồn tại vô cùng lớn trị số bởi vì kỳ hơi lớn bạo tạc hình thành vũ trụ không phải vô hạn toán học hạn mức cao nhất cũng chính là vũ trụ số liệu hạn mức cao nhất đạo lý này liền cùng vạn năng thượng đế không thể sáng tạo một cái có thể đẻ chết mình đại sơn một dạng hết thể đều có cực hạn vít tò gi ạ bác học báo rộng nghe được toán học cực hạn biên giới chữ này lập tức minh bạch luôn ý tứ trầm ngâm nói làm sao có thể có như thế số liệu khổng lồ. một cái sinh vật ghen đ ạ t đến vũ trụ cực hạn số liệu cái này sao có thể lão lâm chịu chỉ vào trên màn hình số liệu nói ra nhưng sự thật bày ở trước mắt không phải chúng ta có tin hay không vấn đề mà là hắn tồn tại victor di hạ nhìn xem màn hình c h ầ m lâm hỏi có khả năng hay không là toán học cực hạn biên giới bên ngoài toán học quy tắc lão lâm chịu xứng sở thân thể đứng im đồng dạng suy nghĩ nửa ngày vội nói trên lý luận khả năng toán học quy tắc khác biệt đưa đến chúng ta nơi này lấy tự thân toán học quy tắc làm cơ sở máy tính giải mã ra dị dạng vô hạn số liệu nhưng nếu như vậy lại có một cái khác trái ngược địa phương cái kia chính là thứ này tại thế giới của chúng ta là có vật chất thể cho nên hắn tuyệt đối không thể thích hợp với một bộ khác toán học quy tắc victor zi ạ nghe hiểu l u n còn tiến sĩ ý tứ cái kia chính là nếu như vật này đến từ số này học quy tắc vũ trụ bên ngoài như vậy hắn thân thể cấu tạo cùng cái này vũ trụ là không tương dung vừa tiến vào nơi này liền sẽ giải thể mà sẽ không hình thành vĩ mô vật chất victor zi ạ khoát tay áo nói trước không cần quản cái này nếu thử dùng cái khác toán học quy tắc đến đọc đến vật này giờ na số liệu luôn tiến sĩ cười khổ nói chúng ta làm sao có thể biết biên giới bên ngoài toán học quy tắc ngài biết không victor z ạ tiểu thư v giải giải không không không sở dĩ dùng y ý ý là bởi vì cái này linh cảm đến từ vân thiên phong nàng dùng vân thiên phong danh tự chữ thứ nhất mẫu để thay thế lại bởi vì số này học quy tắc khái niệm đến từ hoa hạ cho nên nàng dùng hoa hạ hình dung có lẽ khả năng chớ cần đến cho số này mệnh danh nhất sinh nhị nhị sinh tam Tam sinh vật. Một bộ toán khi h sử dụng bộ này ọ cũng quy quy sau, đều vậy tắc, tất biết tại tất tắc cả cả cải cùng c như nhân nhận biến hàng nghĩa. về loại ba số, may nơi này có được trên thế giới cao cấp nhất lượng từ tính toán hệ thống thiết chí dạng này quy tắc cũng không khó không biết bao nhiêu đài cao tốc vận chuyển lượng từ máy tính đồng thời đối loại này toán học chương trình cùng kết cấu cũng học trình hành thôi tiến diễn, cũng bắt đầu lấy loại này toán kết bắt lấy đầu loại quy tắc bắt đầu giải mã cái kia thần khu gen tin tức. g e n t i n t ứ c cũng l i ề n tại v i t togi a tiếp vào mẹ đủ giặt thư điện thoại trước đó một lát cái kia thần khu g e n thành công bị phá dịch ở đây mấy người đều bị trên màn hình lớn cái kia duyên dáng song xoắn ốc sở kinh t h á n Lưu tiến sĩ cơ hồ giống như là trên võ đài hát điệu vịnh than ca sĩ nâng cao cài eo ngửa mặt lên há to mồm dùng khoa trương sau nuốt khang kêu lên nhìn à nó cỡ nào hòa mỹ nhân viên công tác khác cũng đều lại gần nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin các ngươi nhìn nó tại tự chủ cải biến mình ghen mã hóa truyền địa đang chuyển chỗ di động đến một cái này q u á thần kỳ Ô hát Hoster, hắn chứng Chỉ chỉ hắn mình thần nhìn, h cái các tăng trưởng trắng đạt tự biết. Mieger muốn biểu người dùng lòng gì. càng Còn có có sợ kỳ, Tấu c h ư ơ vĩ to n g c di ạ nhìn về phía bên cạnh một cái tóc dài người hoa nam tử dương vũ ngươi thấy thế nào dương vũ người này tại đám này học giả bên trong thuộc về rất trẻ chung một cái vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nhưng là tại vật lý học trong hội này thanh danh của hắn cũng không nhỏ thuộc về loại kia chi tiết ép buộc chứng nhưng h u y ễ n tưởng bên trên to gan lớn m ọ t người dương vũ nhìn trên màn ảnh song x o á g lúc sờ lên cầm suy tư nói hắn áp dụng cùng toán học biên giới bên ngoài toán học quy tắc nhưng vật lý kết cấu tại chúng ta số này học quy tắc trong không gian nhưng không có giải thể chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái kia chính là cái này sinh mạng thể còn có một bộ phù hợp chúng ta nơi này toán học quy tắc g e n luôn lập tức phản bác không không có khả năng hắn g e n số liệu dùng chúng ta toán học quy tắc căn bản là không có cách giải độc dương vũ lắc đầu nói hắn cái kia tổ phù hợp chúng ta cái thế giới này toán học quy tắc g e n không ở nơi này nói xong tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong cầm lấy trên bàn một t r ă n giấy g giống qua xếp mặt một dạng gấp lại mấy lần sau đó cầm lấy một c a y bút xuyên qua cái kia mấy tầng gấp lại bộ vị mới tiếp tục nói nếu tờ giấy này là chúng ta sinh hoạt không gian như vậy căn này bút liền là hoàn chỉnh thần khu tại chúng ta xem ra thần tích là từng cái độc lập tự thần nhưng trên thực tế tại chúng ta nhìn không thấy địa phương bọn hắn là một cái c h í n h thể ghen vận động sinh ra năng lượng tiêu hao là tại địa phương khác thu hoạch Cũng chính là mặt khác cái kia tổ phù hợp chúng học tắc cho chỗ có cũng có nơi này toán học quy tắc trong gen tiêu năng lượng, cho nên ở chỗ này không động, nhưng hắn cũng không có đánh phù hợp hao là mặt tổ ta tiêu kia ba quy ở vĩ ỡ chúng tắc. cùng h n g ta vật lý quy tắc. Đây là vô lý là ý quy Đây hao huyền to ư tượng, nhưng ở n g h à toàn hoàn n chính thể xác có thể hoàn mỹ g i ả i thích bọn hắn bọn ạ kinh ngạc nói ý của ngươi là nói thần khu cũng không đơn giản là toán học biên giới bên ngoài hai cái khác biệt thế giới sinh vật dương vũ nhẹ gật đầu nói đối so với chúng ta cao nhất cái vĩ độ sinh vật thể như thế mới có thể vượt ngang hai cái khác biệt toán học quy tắc không gian còn không giải thể cho nên nếu như muốn chân chính phá giải t h ầ n g e n liền muốn biện pháp tìm tới mặt khác cái kia tổ khác biệt tổ hợp g e n phù hợp chúng ta toán học quy tắc cái kia một tổ khương ngọc lâm trầm giọng nói nói cách khác chúng ta cần lại đi tìm kiếm cái khác thân t í c h mẹ đ g i ặ thư t điện thoại ngay tại lần này nói chuyện với nhau không lâu sau đ á n h tới nguyên bản mẹ đ g i ặ thư t là tâm thần bất định kinh hại nhắc nhở vít to z i a cẩn thận bên người có đầu lưỡi tiểu nhân nhưng là không nghĩ tới vít to di ạ vừa nghe nói tin tức này cao hứng cười ra tiếng đem mẹ đủ ra t dọa đến coi là vít to di ạ đã trúng chiêu Trải qua giải thích, mẹ đù giặt thư mới tin tưởng nguyên lai là v i t to di ạ đang lo lắng đi nơi nào lại tìm t h ầ n tích nhưng là không nghĩ tới vân thiên phong cái này đen đuổi liền cho mình câu dẫn tới một cái sau khi cúc điện thoại mẹ đù giặt thư nhìn xem vân thiên phong nói v i t to di ạ cùng khương ngọc lâm lập tức đi máy bay đến hoa hạ đoán chừng ban đêm liền có thể đến hàng châu phi trường quốc tế vừa đi lộ trình mấy cái giờ đồng hồ ta phải lập tức xuất phát đi đón hai người bọn hắn vân thiên phong cũng rất muốn đi nhưng là vừa nghĩ tới mình là cái hắc hộ chỉ cần chút xui xẹo gặp được một lần cha thẻ căn cước cái kia coi như triệt để xong đời không có cách nào đành phải đàng hoàng trong nhà trở mẹ đù ra toan ủi hắn trước khi trời sáng rất có thể chúng ta liền trở lại ngươi đem cửa sổ khoa kỹ bảo vệ miệng của mình những k i ê n nhân diện diện năng lực ngươi h i ể u à. nói dứt lời mẹ đù ra thưa vào nhà bên trong đi lấy đồ ăn v ặ t cùng đồ uống chuẩn bị trên đường d à i vật dùng vân thiên phong t h ì để bị hoảng sợ lưu linh đ ệ về nhà trước nghỉ ngơi lưu linh đ ệ tỉ tỉ đã không có cái khác người nhà lại thế nào lẫn nhau thấy ngứa mắt không lui tới lưu linh đ ệ cũng phải đi xử lý hậu sự chủ yếu nhất là mình nơi này không an toàn hắn cũng không có năng lực chiếu cố một cái ngược nữ tử lưu linh đễ sau khi đi mẹ đù ra thưa cũng thu thập xong đồ vật lên xe xuất phát mẹ n đu giặt tọa giá là một c ô việt ra xe máy tự nhiên không thể cưỡi đi đón người đành phải mở vân thiên phong hiện tại dùng xe đi con hàng này lái xe tương đối máy liệt đoán chừng nhà bọn hắn nơi nào đều là rộng lớn đại thảo nguyên nguyên nhân một c ư ớ c chân ga xông ra đại môn sau đó liền nghe bành một tiếng một cái đáng yêu bóng người trực tiếp bị xe bên cạnh mật đến lăn trên mặt đất ra ngoài xa mấy mét sau đó không núp đ í c h vân thiên phong thấy cảnh này vội vàng chạy tới cũng tốt tại mẹ n đu giặt thua mặc dù lái xe máy liệt nhưng dù sao cũng là vừa khởi động lại là cổng rẽ mật đạp điểm phanh lại nếu không lần này liền phải đem cái tia thân thể nhỏ bé trực tiếp bắn bay mẹ đ g i a thư máng âm thanh thô tục vội vàng dừng xe công phu này vân thiên phong sớm đi tới cái k i a nằm dạp trên mặt đất nữ sinh bên cạnh nữ sinh này tóc dài tùy ý dùng sợi dây t r ó i lại cái đôi ngựa vân thiên phong cảm giác đây không phải là dây b ộ c tóc giống như dây dày cổ áo cùng chỗ cánh tay lộ ra ngoài làn da rất trắng trắng phát sáng trên thân kịt cũng không biết bao lâu không có tẩy nguyên bản nhan sắc đều đã nhìn không ra nữ sinh này thân cao nhiều nhất một m sáu nhưng eo rất nhỏ nguyên nhân lộ ra eo rất dài tinh tế mà lớn lên vòng eo liên tiếp tràn ra cốc đồi hình thành k i n h diễm mông heo so từ lúc chào đời tới nay lần đầu vân thiên phong nhìn thấy một cái bóng lưng đã cảm thấy người này mình nhận biết lập tức vội vàng đem thân thể của nàng chuyển tới tựa ở trên đùi của mình xem xét tấm kia bẩn thỉu mặt vân thiên phong xác nhận mình thực n h ữ bước nhìn bóng lưng liền nhận ra một cái chỉ gặp qua một mặt người người này không phải người khác chính là vân thiên phong trước đó cùng khương nhu giáp đi bệnh viện tâm thần nhìn thấy cái kia dùng băng ghế đá luyện ngồi sổm nữ hải nàng tại sao lại ở chỗ này không kịp ngâm nghĩ nữa vân thiên phong trước thử một chút hơi thở xác định người còn sống lại sờ lên mạch đập lại yếu mạch nhưng nhảy lên bình ổn sau đó xem mạch thời điểm liền nghe nữ sinh này bụng lộc cộc lộc cộc tê vang bắt đùi mình cũng có thể cảm giác được chấn động mẹ đ ù g i ặ t t h ư a lúc này mới chạy tới một bên chạy một bên vội hỏi người không có sao chứ vân thiên phong nhìn xem mẹ đ ù g i ặ t t h ư a trầm ngâm nói ngất đi mẹ đ ù g i ặ t t h ư a gấp giọng nói vậy ngươi ôm vào xe chúng ta đưa nàng đi bệnh viện vân thiên phong lắc đầu nói không có ngoại thương hẳn là không cần ta cảm giác là đói xong chóng mặt mẹ đu ra thứ vội vàng đem ngón tay rán tại nữ sinh mạch đập bên trên một lát sau gật đầu nói áo kỳ cát thật đúng là đói vân thiên phong đem nữ nhân này ôm đến mình bây giờ ở lại phòng ngủ đặt lên giường nghe cái kia rất nhỏ tiếng ấ y xác định thật không phải chóng đây là ngủ thiết đi mẹ đù i a kỹ thuật cùng hắn dùng độc một dạng cao siêu hắn rất xác định nha đầu này không có việc gì liền l à quá mệt mỏi đoán chừng vừa rồi liền là đi tới đi ngủ đâu thời gian gấp mẹ đù i a tự xác định người không có việc gì liền trực tiếp lai xe xuất phát người cũng chỉ có thể trước đặt ở vân thiên phong nơi này không có cách nào đem người đụng cũng không thể bỏ mặc chỉ có thể để người ta ngủ trước lấy nha đầu này một ngủ mấy cái giờ đồng hồ đã đêm khuya còn không có tỉnh ngủ được gọi là một cái an tâm thản nhiên trước đó vẫn là còn lưng đoàn trên giường hiện tại đoán c h ừ n g là ngủ ấm hình chữ đại ghé vào cái kia nhìn vân thiên phong đầu đau nha đầu này bóng lưng đó là thật là dễ nhìn tê không đoán c h ừ n g trực tiếp muốn bãi đường thành thân đợi lát nữa nhưng xử lý nàng như thế nào đâu đuổi ra ngoài mặc kệ quá không nhân đạo rất xinh đẹp đừng có lại gọi người thái họa q u ả n g c h í n h ta vẫn phải người khác còn đâu đang lo lắng lấy bên cạnh điện thoại một trận rung nhẹ vân thiên phong cầm điện thoại di động lên xem xét lại là liên tiếp mấy đầu máy giám sát báo động tin tức g ân vân thiên phong nội tâm run lên trực giác không có chuyện tốt hắn không có phát hiện chính là nằm ở trên giường cái nha đầu kia so ca mê ra báo động còn sớm một gi vân tiên h phong đã không cần nhìn hình ảnh theo dõi bởi vì hắn đã biết là cái gì phát động ca mê ra cảnh báo công năng ngoài cửa sổ trắng tinh dưới ánh trăng rất nhiều bóng đen đang t ạ i hướng về hắn chỗ lầu chính tới gần đó là mười mấy con màu lông vàng xám s ó i đất trong đó cái đầu lớn nhất đầu kia s ó i đất trong mắt l ó e kiệt tinh danh ánh sáng liền cùng chu thành té gãy cổ sau nhìn lại cái nhìn kia ánh mắt giống như lúc con mắt mang theo một cỗ t à dị tựa hồ tạ i cười rất l ạ n h cười vân tiên h phong hầu như không cần đoán liền biết cái đầu kia sói nhất định là ở bên hồ uống nước thời điểm bị nhân diện chịn nuốt đầu lưỡi ký sinh mà bây giờ nó mang theo trong sân đã bắt đầu truyền đến đàn sói va chạm cửa phòng tiếng vang tấu chương song chương sáu mươi hai tinh xảo hai chân chương sáu mươi hai tinh xảo hai chân nhà này lầu chính bởi vì lúc trước mở cờ tờ vơ lại bởi vì có sân nhỏ cho nên lầu một đại sành liền là s o n g khai cửa thủy tinh tại dạng này va chạm dưới không dùng đến mấy lần liền sẽ vỡ vụt là chắc chắn ngăn không được đàn sói tiến vào vân tiên phong biết mình lần này phiền phức lớn rồi cửa thủy tinh ngăn không được những cái kia sói đất hắn phòng ngủ đạo này xác không cửa gỗ càng không khả năng đối phương là người tối thiểu nhất còn có chu toàn chỗ trống nhưng hắn hiện tại đối mặt là dã thú không phải một cái mà là một đám đối diện với mấy cái này tốc độ cực nhanh trời sinh sẽ phối hợp tác chiến sinh vật mình tuyệt đối không phải những cái kia sói đất đối thủ cái này đáng chết nhân d i ệ n triệt thật là triệt để c h ẳ m chàm chết ta rồi vân thiên phong v ộ i vàng đứng dậy hướng phía phòng xếp bên trong chạy đi nơi nào còn ngủ một cái bệnh tâm thần đâu nhưng mà hắn vừa đi đi qua liền thấy nữ nhân kia đã ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ phát sinh hết thẻ đôi chòng mắt kia không có chút nào tâm tình chậm chợn ngươi nói nàng bình chân như vậy à không phải có chuyện như vậy ngươi nói nàng ngốc à đôi chòng mắt kia thanh tịnh trong suốt kinh người vân thiên phong đội vàng đi qua nói với nàng đợi lát nữa ngơi ư giấu vào cái kia áo khoác tủ tuyệt đối đừng lên tiếng cái này cửa phòng nếu là chịu không được ta liền tận khả năng lao ra đem những con sói kia dẫn đi hắn biết rõ nhân diện t r i ệ n liền là nhằm mình chạy tới như vậy không cần thiết lôi kéo một cái người vô tội đi theo mình cũng chết một phiên lời hữu ích cũng là hy vọng bạn nhất mình có cái không hay xảy ra cũng lưu tốt tử nghiệm nói xong hít sâu sau đó rút ra đòn kiếm cắn răng đè ép cuống họng gầm nhẹ một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm chằm chằm vào bên ngoài va chạm cửa thủy tinh đàn sói không nghĩ tới bên cạnh nữ nhân này chỉ đưa tay mở dựng liền đem thể trọn cùng thần cao viễn siêu mình vân tiên phong kéo đến bên giường sau đó đứng người lên t r ắ n g nón nhỏ nhắn tay thuận vân tiên phong tay phải cánh tay trượt đi đoàn kiếm kia đã đến trong tay nàng tốc độ của nàng quá nhanh vân tiên phong căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền thấy nàng đã mở ra cửa sổ một tay vừa đỡ khung cửa sổ lập tức thả người nhảy lên cả người liền đã bay đến ngoài cửa sổ tốc độ kia nhanh c ó thể so với c o n báo vân tiên phong liền thấy cái kia bóng lưng xinh đẹp kiếm trước người giống như chim ưng một dạng thẳng tắp tại lầu hai bay nào xuống thẳng đến hình thể lớn nhất cái kia đầu sói đoàn kiếm ở dưới ánh trăng vẽ ra một đạo duyên dáng quang hồ đợi đến cái kia trần c h ụ i một đôi chân nhỏ rơi xuống đất cái kia đầu sói to lớn đã bị nàng tay trái xách trong lòng bàn tay đầu sói phun ra máu tươi bị nàng vung lấy lâm ly mà ra, mưa một dạng tưới vào đám kia sói đất trên thân nga o ô vài tiếng những cái kia sói đất bị nhiệt huyết tận chứa dương khi kinh đến cụt đôi trốn chui như chuột chạy ra đại môn đầu sói bị miễu sát đàn sói đã thành vụ cát cái kia dẫn theo đầu sói nha đầu tựa hồ có đuổi theo ý tứ nhưng là chị chạy hai bước quay đầu sói qua ghé vào trên cửa sổ vân tiên phong liền vừa dưng b bởi vì nàng phát hiện cái kia đầu s ó i miệng đang động thế là đem đoạn kiếm để ở một bên hai bàn tay dùng sức đem s ó i miệng đ ẩ y ra thấy được bên trong nhúc nhích đầu lưỡi một màn này nhưng làm vân tiên h phong dọa sợ hắn vội vàng mở ra cửa sổ hô lớn nói m a u bùng tay nguy lại nói một nửa không cần nói bởi vì trước mắt nữ nhân này đã đem tay vươn vào s ó i miệng đem ký sinh tại trong miệng s ó i nhân diện chuyện s i n h s i n h kéo xuống đến sau đó ném xuống đất dùng trần c h u ỗ i chân nhỏ một cái dâm nhẹp toát ra một bàn dính cái kia dính ở trong màn đêm vậy mà tại nghiền nát một khắc thấy được một tia màu làm hồ con điện nghĩ đến loại này quỷ dị sinh vật cùng cá trình điện một dạng trong cơ thể điện sinh học tương đối mạnh có lẽ bọn chúng liền là dựa vào lấy loại này cường điện sinh học kích thích mới có thể để cho bị ký sinh người dù là tử vong cũng có thể hành động tiểu nha đầu kia g i ữ r ồ i động tác để vân tiên h phong theo bản năng nuốt n g ụ m nước bọt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm nha đầu này là dơ mấy trăm cân ghế đá luyện ngồi xuồng quả nhiên là người luyện võ a chỉ là nàng là thế nào làm đến đem cơ b ắ p toàn luyện đến trên n ông ngay sau đó lại ưa thích trong lòng nha đầu này không ngu a biết bắt giặc trước bắt vua trước tiên đem bị ký sinh lang vương xử lý cái khác sói đất nếu là không có bị ký sinh tất nhiên chạy trốn tự nhiên cũng liền giải vây rồi thông minh à. với lại kế hoạch này chỉ thông minh không dùng đến con nữ nhân này đ ả m l ư ợ n g cùng thân thủ nếu là nàng ở bên c ạ n h ta rất có an toàn bảo hộ nàng vừa rồi hẳn là muốn đi truy đám kia sói tới lấy nhưng nhìn ta một chút liền không có đ ổ i theo đoán chừng là lo lắng đàn sói hồi m ã t h ư ơ n g cái này rất có đoàn đội ý thức à. giảng cứu người nhất định phải lưu lại vừa con sầu muộn làm sao tại nhân ra sau khi tỉnh lại đem người lấy đi bây giờ lại bắt đầu nghĩ đến làm sao lửa gạn cô nương này lưu lại người a trong phòng bếp vân thiên phong rất gần ân cần trước dùng bánh mì cơ nóng lên hai mảnh bánh mì kẹp lấy chân thịt nướng đưa cho giết hết sói cô đ ư ơ n g vừa đi lấy một bộ mình tắm rửa quần áo để nữ nhân này ăn no sau tắm rửa đổi quần áo sạch nha đầu này mấy ngụm đem bánh mì lạp xưởng nuốt xuống bụng sau đó cũng không nhìn vân tiên h phong con mắt liền chằm chằm vào bánh mì cơ vân tiên h phong lập tức tiếp tục cho nàng làm lạp xưởng bánh mì liên tiếp ăn bảy phần bánh mì kẹp lạp xưởng vân tiên h phong không dám cho nàng làm không phải cấp không n ổ i là sợ đem nha đầu này cho ăn bệ bụng cái này mẹ nó thuộc cá vàng a một lần không thể ăn quá nhiều dạ dày chịu không được ngươi kêu cái gì nha đầu trả lời hắn vẫn như cũng là lắc đầu biết người nhà điện thoại sao hỏi gì cũng không biết với lại tựa như là người cầm vân thiên phong mặt lộ vẻ đồng tình cảm khái nói ở nhà dựa vào phụ mẫu xuất ngoại nhờ và bằng hữu ta cái này cá nhân ư a thích kết giao bằng hữu không nhìn nổi người khác chịu khổ ngươi liền lưu tại nơi này ở lại bao n g ư ờ i ăn được ở tốt lúc nào nhớ tới nhà ở đâu đến lúc đó lại nói như thế nào kia nữ h à i trong suốt con mắt nhìn xem vân thiên phong tựa hồ tại suy nghĩ cũng giống là tái thẩm xem trước mắt người này sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu nói đến tận đây đến nay câu nói đầu tiên ta nhận ra ngươi vân thiên phong xứng sở hắn không nhớ rõ mình cùng cô bé này nhận biết vì vậy nói chúng ta tại trong bệnh viện cách cửa sổ nhìn nhau qua một chút t i ê nữ n h à i lắc đầu nói không ở trước đó ta liền nhận biết ngươi vân thiên phong buồn b ự c do hỏi ngươi biết ta là ai t i ê nữ n h à i lắc đầu ta không biết ngươi là ai cũng không biết tên của ngươi lời này đem vân thiên phong triệt để nghe mộng ngay sau đó t i ê nữ n h à i dùng ngón tay điểm một cái mình nao bên cạnh nói bác sĩ nói đầu g ó c của ta nhận qua rất mạnh kích thích cho nên cái gì đều không nhớ rõ nhưng ý thức của ta nói cho ta biết ta và ngươi rất quen thuộc hết sức quen thuộc vân tiên phong đạt được rất khẳng định phán đoán cái kia chính là cô gái này đến chính là đậu kinh nàng cảm thấy mình rất quen thuộc chỉ là một loại phán đoán bất quá vân tiên phong cảm thấy loại này phán đoán đối với mình rất có lợi nghĩ thầm vừa rồi nàng chuẩn bị đuổi theo đàn sói nhưng lại quay đầu nhìn ta một chút liền dừng lại nghĩ đến là lo lắng an toàn của ta như thế xem ra nàng là trong nội tâm thật cảm thấy cùng ta rất quen thuộc vân tiên phong vui vẻ nói cái kia ngươi chính là chuyên môn tới tìm ta a tia nữ hải nhẹ gật đầu bình thản nói ân vân tiên phong buồn bực nói vậy là ngươi làm sao tìm được ta tìm tới ta cũng không dễ dàng hắn nói không phải nói dối là một cái bị xóa đi tin tức người muốn tìm được hắn khó hơn lên trời bởi vì không có địa phương nghe ngóng cũng không có địa phương thẩm tra kia nữ hải nhìn xem vân thiên phong đôi mắt thâm thúy thanh tịnh nhưng không thấy đáy nàng thản nhiên nói tìm tới ngươi rất dễ dàng trong đầu của ta có hai thanh â m chỉ dẫn ta tìm tới ngươi một thanh â m để cho chúng ta đến ngươi cầm tới thạch cầu lại giết ngươi nhưng có người làm gây đi dây kéo thuyền ta không đuổi kịp ngươi vân thiên phong theo bản năng cúi đầu thấy được cặp kia nhỏ nhắn xinh đẹp hai chân tấu chương song chương sáu mươi ba bánh xe vận mệnh chương sáu mươi ba bánh xe vận mệnh cặp kia tinh xảo bàn chân nhỏ nhiều nhất ba mươi lăm mã thậm chí càng nhỏ hơn vân thiên phong trên mặt lập tức không có huyết sắc ta thật tự cho là thông minh a con tưởng rằng vụ n trộm theo dõi ta là kia nhân diện truyện khống chế chu thành ta quá nghĩ đơn giản cái kia chu thành là ta bị thạch cầu dẫn đi lao ra miếu tiền thủy vực về sau mới xuất hiện chu thành lần đầu tiên tới ta chỗ này mục tiêu chủ yếu cũng là cái kia thạch nhãn cầu nói cách khác nhân diện truyện là bị cái kia thạch nhãn cầu hấp dẫn đến ta thật nước ta hắn đã ý thức được trước mắt cô gái này mới là lúc trước một đường theo dõi tự mình người kia đường cao tốc thùng xe c h i n đình dã nhân sơn phi đầu màn chi dạng mẹn đù giặt quan tài đình không có đánh tới người đều là nàng liên l à này đôi tinh xào bàn chân tại dã nhân sơn chỉ thủy biên lưu lại hai dấu chân kia nhân sinh đến nay vân thiên phong lần thứ nhất biết cái gì mới thật sự là vô nữ g giờ này k h ắ c này hắn đã nói không nên lời một câu nói cái gì đó cái kia sáng loáng đoản kiếm đang ở trước mắt trong tay của nữ nhân mà nàng là tới giết mình người nhất trào phúng chính là người là tự mình ôm trở về tới kiếm vẫn là tự mình đây mới thực là muốn chết ta nữ h à i nhìn xem vân thiên phong con mắt không có đậu thủ mà là nhàn nhạt tiếp tục nói tại bệnh viện nhìn thấy ngươi lần đầu tiên trong đầu của ta cái kia hai thanh â m c ơ hồ đồng thời nói cho ta biết đi theo ngươi ngươi biết không cái kia hai thanh â m đều nói cho ta biết hắn chính là ta ta chính là hắn thấy thuốc của ta cũng không biết cái nào mới là ta nhưng kỳ thật ta biết tại giã nhân sơn đêm hôm đó ta giết chết những cái kia phi đầu màn cứu được ngươi một thanh â m trong đó liền hoàn toàn biến mất không còn có tại đầu góc ta xuất hiện qua hắn hẳn phải biết ta đùa bận hắn ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn các ngươi trốn tới tại bên đống lửa ta cũng không có độc thù cái thứ hai thanh em cũng liền biến mất ta có thể cảm nhận được thất vọng của hắn Bọn biết, bản bọn Bởi hắn cũng không ngươi căn bản không nghe hắn mà là ta muốn cùng ngươi chính theo phải đi tới ai. ta ta tìm ta mà là là vân ì ta trong thứ thanh ba còn đầu có cái m mới đó là c h í h tiên a thanh、âm. hắn n âm, ó cho cùng thuộc, ta biết, cùng ta rất t ngươi quen r là trên cái thế giới này, ta duy nhất có cảm giác quen thuộc cảm giác giới người.、Vân、tiên thế ta nhất này quen Vân duy phong nhìn thấy cặp k i a thanh tịnh nhưng không thấy đáy con mắt mang theo dị dạng thanh tịnh ngươi vẫn ở bên cạnh ta vì cái gì hôm nay mới xuất hiện nữ nhân k i a thản nhiên nói ta tại đếm thử phải t r ă n g tới gần ngươi cái k i a hai thanh âm còn có thể hay không trở về hoặc giả thuyết ta đáp ứng bọn hắn giết người bọn hắn có thể hay không xuất hiện lần nữa nhưng bọn hắn hoàn toàn biến mất cho nên ta cảm thấy không thể để cho ngươi lại ném đi ta phải hiểu rõ ta vì cái gì cảm thấy ngươi quen thuộc ngươi yên tâm trước lúc này ta sẽ không tổn thương ngươi còn biết bảo hộ ngươi một cái tùy thời có thể giết chết mình người là không cần thiết đối với mình vung dạng này không có ý nghĩa hoan g hôn vân thiên phong xác định nàng nói là sự thật cho dù là đ ộ n kinh những lời này cũng là phát ra từ thực tình mà đây là tự mình sinh cơ hắn dùng sức kiềm chế viên kia thấp p h ỏ m tâm để cho mình bịa lộ t h o t nhìn mình tình ôn hòa như cái chi tâm đại ca ca Vì c ủ vô vô nữ g c nhân này không có lên tiếng bởi vì nàng từ vân thiên phong biểu hiện nhìn ra được cái này nam nhân không biết mình tự nhiên cũng không thể giúp mình tìm tới mình ngươi tại bệnh viện thời điểm bọn hắn đều gọi thế nào ngươi tiểu thân kinh tiểu thân kinh ngươi có thể đem kiếm trước đem thả xuống sao tiểu thần kinh đẩy kiếm vào bao để lên bàn cầm y phục của ta đi trước tắm rửa ngày mai gọi người mua cho ngươi vừa người y phục mặc tiểu thần kinh dữ dội sau khi ngoài ý muốn rất t r ầ mặc m đoán chừng cùng nàng hoàn toàn không có trí nhớ của mình có quan hệ đó là thật thật một chương giấy trắng vân thiên phong vương tin nếu như không phải tiểu thần kinh động kinh hoặc là một loại nào đó không biết nguyên nhân thật nhận biết mình như vậy tự mình khẳng định đã chết bao quát h ư ơ n g ngọc lâm những người kia đều khó có khả năng là tiểu thần kinh đối thủ mọi người phổ biến sẽ đem trong đầu vang động thanh âm cho rằng là ý nghĩ của mình cái này rất ngu xuẩn nhưng nhân loại liền là không có cách nào phân biệt rất may mắn tiểu thần kinh có thể nhìn xem đi hướng phòng tắm mê người bóng lưng vân thiên phong đầu hóc nhanh quay ngược trở lại tiểu thần kinh nói trong đầu của nàng trước đó một mực có hai thanh â m đang xúi dục nàng một thanh â m trong đó thậm chí biết nhãn cầu kỳ thạch tại d ã nhân sơn thần tích không gian dưới đất bên trong như vậy rất có thể hai cái này thanh â m chính là ta trước đó đoán hai cái dấu ở vi mô bên trong đánh cờ thần bọn hắn hai không hẹn mà cùng tìm tới đầu hóc chống giông tiểu thần kinh nhưng vì cái gì nhất định phải lựa c h ọ nàng n còn nói là chỉ có thể lựa c h ọ n nàng bọn hắn hai mục tiêu hiển nhiên là không nhất trí một hy vọng tất cả mọi người chết tại thần tích bên trong một cái mục tiêu là để tiểu thần kinh lấy đi nhãn cầu kỳ thạch cái này nhãn cầu kỳ thạch khả năng mới là hai cái này thần ở giữa tính toán mục tiêu chủ yếu mà không chỉ là thần khu nhưng vấn đề là bọn hắn hai vì cái gì đều rất minh sắc muốn tiểu thần kinh giết chết ta ta đến cùng cùng bọn hắn có cái gì thủ á n hoặc là ta tồn tại sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phái gì tại cục này bên trong ta đến cùng làm một cái gì nhân vật cho tới bọn hắn đều muốn ta chết khương ngọc lâm nhập thần dấu vết dẫn động khương n u giáp tìm tới ta ngay tiếp theo ta tại bệnh viện cùng ti đây hết thể l i ề n lên không khó suy đoán bọn hắn ngay từ đầu liền tính toán để cho ta tiến vào cục này một hy vọng ta chết tại đi giãi nhân sơn trên đường một hy vọng ta lấy đến thạch cầu lại đi chết một n g à n sáu trăm năm trước ta mạch này vân thị t r á i với y l ý quan nam độ dạng này đại thế hướng phương bắc di chuyển lưu dụ vừa rộng phong họ vân cũng chỉ là đã chứng minh một sự kiện chúng ta mạch này vân thị tại ẩn nút cái gì sẽ không phải là tại ẩn nút thần tính toán như vậy trong kẻ h đá người kia vô luận là ai hắn lấy vân thủ thân danh nghĩa lưu lại k h c chữ kỳ thật liền là đang nhắc nhở ta mà không phải cái gì t r ư n g hợp tại một n g h n sáu trăm n ă m trước hắn cũng biết lần nữa phát hiện hắn thi thể người nhất định là chúng ta mạch này vân thị người vậy ta trong đầu những này bây giờ đã không ai sử dụng tiên thiên thuật số chi thức thật là ta trong trí nhớ như thế n h ả m chán tự học mà thành sao hoặc là nói còn có phe thứ ba tính toán vân tiên phong đã không dám hướng xuống tiếp tục suy luận hắn biết rõ mình đã rơi vào một cái nguy hiểm vòng xoáy tự mình tổ tiên một n g h n sáu trăm n ă m trước khổ tâm t r á n h né vòng xoáy tổ tiên có lưu dụ tương trợ ta đây cho dù có lưu dụ tương trợ lại như thế nào còn không phải muốn chạy trốn ta một cái hắc hộ ta có thể chạy trốn tới đi đâu không đường có thể đi không còn có một con đường viktor d à con đường kia tìm tới thần huyền bí biết được nó n h ư ợ c điểm liền có thể không còn bị kỳ tả hữu vân thiên phong ở trong lòng làm ra quyết định như vậy thời điểm tiểu thần kinh đi ra phòng tắm nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc vân thiên phong đồ thể thao sửng sốt xuyên giá hy v ọ n thiếu nữ cảm giác vóc người đẹp mặc cái gì đều dễ nhìn các loại tiểu thần kinh đi ra vân thiên phong mới mang theo nàng cùng đi ra đem sát sói tại hậu viện đào h ồ trôn tự mình là tuyệt đối không dám đi lâm thời bào tiêu không dùng thì phí chuẩn bị cho t ố t sau hắn tắm rửa một cái mà tiểu thần kinh đã trên giường lần nữa ngụ chìm vân tiên phong quyết định tạm thời không rời nha đầu này tả h ư u dù sao tại bên người nàng không cần sợ nhân diện t r i ệ n thế là tốn cái ghế s a lon tiến phòng ngủ vừa tìm trương chăn đông cứ như vậy b ố n tại ghế s o f a bên trong nhắm mắt lại hắn ngủ cũng không chìm trận mộng c h ậ t t ỉ n h bởi vì hắn đã không dám rời đi tiểu thần kinh bên người nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng nàng loại mâu thuẫn này suy nghĩ để cho người ta rất khó chân chính ngủ ngon mở rớt cuối cùng khó chịu tới cực điểm hắn hiểu được một sự kiện cái kia chính là tiểu thần kinh muốn giết hắn hắn căn bản không thể làm sao như vậy không bằng triệt để tin tưởng nàng lần này ngủ chìm thẳng đến trời sắp s Khương Ngọc l â m bọn hệ nạ trong mắt khó nén thần sắc kinh ngạc ngươi nói là ngươi hoàn toàn không nhớ rõ ta bảo ngươi đi điều tra một cái gọi vân thiên phong người lão quản g i a một mặt khó có thể tin nói đúng vậy l ô hệ nạ tiểu thư ta nam tức đại nhân ta hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này xin tin tưởng sự thành thật của ta l ô hệ nạ vớt ve trong tay cái kia che kín màu vàng đường vân tiểu hát hộ lâm vào trầm thư sau một lúc lâu ở bên trong rút ra một tấm hình đặt ở bên cạnh trên mặt bàn thản nhiên nói cái kia hiện tại đi thăm dò tấm hình kia là lão quản ra trước đó gọi người chụp lén vân tiên phong h n h trụ phía trên là vân tiên phong khương n u giáp tần sơ ảnh cùng tiểu t r ă n ngồi tại trong quán cà phê ảnh trụt mặt sau viết vân thiên phong hộ tịch t i n t ứ c cùng bên cạnh ba người tường quan hồ sơ g ấ t r ư ờ n g sau một giờ lao quản ra lần nữa trở lại cái kia tràn ngập sát hương gian phòng bên trong thân yêu lộ hệ nạ tiểu thư ngài muốn ta cha người kia không tồn tại hoa hạ căn bản không có người này hộ tịch t i n t ứ c càng không có liên quan tới hắn hồ sơ lộ hệ nạ hơi hơi hi mắt hỏi đó cùng hắn ngồi cùng một chỗ nữ nhân cùng đứa trẻ đâu các nàng tin tức đều có nhưng cùng ảnh trụt đằng sau ghi lại quan hệ có xuất nhập đứa trẻ kia không phải tần sơ ảnh hài tử giữa Quả quyết nói, chuẩn Tấu tản một chút, chúng ta Thương Tinh Tú. thương Tinh Tú. tĩnh tại bật nói chúng chương song, chương 64. Thương Long tú. Chương 64, thương Long tú. Bình minh. An nước hồ tại đông phương ngân nổi đi dưới, bạch sắc hoa hạ. hồ bị làm rất a m y sởi h thất ư a quang. Rất lân khó tưởng tượng như thế ôn nhu nước hồ dĩ nhiên là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thôn chu t r i địa nuốt thuyền v i t t o r i a bọn người tìm tới vân thiên phong về sau căn bản không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp lái xe chở vân thiên phong cùng đi đến cái này vĩ độ bắc ba mươi độ thần bí thủy vực ba sai cũng hẳn là đạt được victor g a mệnh lệnh vô cùng lo lắng đuổi trở về khương ngọc lâm nhìn ra phả cho v thấy i n h o tiểu thần kinh mặc vân thiên phong quần áo mở cửa thời điểm hai người còn ngủ ở một cái trong phòng tâm tình rất tốt đối tiểu thần kinh biểu đạt ra vượt mức bình thường thiện ý lao ra miếu thủy vượt bên hồ vít tỏ di ạ nhìn xem cái kia mặt nước hồ trầm giọng nói rất khó tưởng tượng như thế một mảnh nhỏ thủy vực có thể che giấu thân tích khương ngọc lâm nói ra kỳ thật vùng nước này rất rộng lớn chỉ là năm ngoái đến bây giờ đều đặc biệt khô hạn dẫn đến này thủy lộ không đến trước đó một nửa rộng lớn bất quá đây đối với chúng ta rất có lợi dễ dàng cho lặn xuống nước tìm kiếm lối vào có thể làm cho tải trọng hai ngàn tấn cái khác tàu hàng vô thanh vô tức biến mất cửa vào này tuyệt đối nhỏ không được nhất định có thể tìm đ ư ợ c m ẹ đu ra t h ư kỳ quái nói k ư ơ n g tiên sinh ngươi trước đó nói qua phàm là thân tích tất nhiên cùng t ư ợ n g c ủ tứ tượng tinh đồ thứ nhất chi Ta d ù、so、nhưng g n cũng thuộc về ngươi mô phỏng cái tia bàn cổ đại lục nam trên bộ châu a không nên dùng chu tước sao khương ngọc lâm gật đầu nói hoa hạ được xưng là truyền nhân của long ngươi cho rằng là vì cái gì cũng là bởi vì thương long tinh tú mà không phải hậu thế đoán các loại sinh vật ghép lại cho nên tại cổ hoa hạ bản đồ nội địa tìm kiếm tọa độ nhất định phải dùng tiền sử thương long tinh tú định vị ta dùng hương lô sơn cùng thương long tinh tú làm l i ệ n tuyến vùng nước này chính là đông phương thương long đại giác tinh kính tượng tiêu chí mẹ đu ra thứ đối khương ngọc lâm bộ này thượng cổ tinh tượng định vị lý luận cảm thấy rất hứng thú gần nhất một mực tại nghiên cứu Vít nghi vấn to ta một di nghi nói dưới à mày, này nhăn lông ngờ đang nghĩ nếu như mảnh này dưới nước lấy suy đề, h vĩ tòa di ạ lắc đầu phủ định nói không cái này giới khoa học suy đoán cũng không khoa học vô luận cái tia phong áp cỡ nào đều đặn nhưng đội tuyển năng lực chịu đựng sẽ không như vậy đều đặn luôn có điểm yếu như vậy giới áp lực to lớn đội tuyển hẳn là xuất hiện vỡ tan thậm chí bẻ gãy mà tuyệt sẽ không vô thanh vô tức chìm xuống tất nhiên là một loại khác chúng ta không nghĩ tới nguyên nhân mẹ đu g i ặ t h u nói vậy cũng chỉ có thần lực một lời giải thích là thần để những thuyền kia biến mất vân tiên h phong nhìn xem bình tĩnh mặt hồ sáng sớm một sợi kim quang vẩy vào phía trên để cái kia nước h ồ tựa như biến thành hỏa hồng nham tương cũng là giờ khác này trong đầu của hắn linh quang nói lên nói không đúng chúng ta trong miệng thần cũng không phải đúng nghĩa thần bọn hắn tựa hồ không có ở vĩ mô trên lực lượng nhằm vào người cùng vật năng lực muốn hại người bọn hắn đều muốn mượn nhờ nhân diện triển cùng nhã cấm những này cổ quái sinh vật căn bản không năng lực đi nhằm vào khổng lộ như vậy đội tuyển cho nên đây cũng không phải là cái gì thần lực tất nhiên tồn tại khách quan tất yếu nhân tố hắn sẽ rất ít đi phủ định người khác nhưng chỉ cần phủ định tất nhiên liền là có chính mình suy đoán thế là nói ra ta tán thành vân thiên phong lời nói cái gọi là thần nếu như có thể trực tiếp can thiệp vĩ mô vậy chúng ta mấy cái đã sấm chết cho nên chúng ta muốn phá giải hồ này thần tích lối vào câu đố liền nhất định phải đem quái lực loạn thần những yếu tố này r ứ t bỏ chỉ cân nhắc khách quan tồn tại khả năng vân thiên phong nói một chút suy đoán của ngươi vân thiên phong nhìn xem vít to gì ạ chậm rãi nói ngươi mới vừa nói đúng muốn to lớn đội t h u y ề n vô thanh vô tức đắm chìm biến mất tuyệt không có khả năng là phong áp tạo thành mà hẳn là đội t h u y ề n tự mình chìm xuống dưới lúc này mới có thể vô thanh vô tức mà lại đội t h u y ề n sẽ không vỡ tan mà có thể làm cho đội t h u y ề n chân chính làm đến vô thanh vô tức biến mất khả năng bài trừ đội t h u y ề n lọn cực lớn động như vậy thì chỉ còn lại có một cái khả năng cái k i a chính là bọn khí thuyền đắm cho nên này dưới nước thần tích không gian hẳn không có lớp đầy nước với lại cái tia không gian khả năng rất nóng k ư ơ n g ngọc lâm cùng mẹ đủ giặc hơi nghi hoặc một chút bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch thuyền đắm thần tích không gian cùng nhiệ nhưng là v i t to di ạ cơ hồ một cái liền kịp phản ứng ánh mắt sáng lên vui vẻ nói ngươi nghĩ như thế nào đến điểm này vân tiên h phong chỉ vào mặt hồ nói bởi vì vừa rồi một khắc này mặt hồ bị sơ dương chiếu xạ tựa như nhang tương v i t to di ạ đối khương ngọc lâm nói bây giờ lập tức t r a một chút có tư liệu đ i lại nơi đây thuyền đắm đều là phát sinh ở thời gian nào khương ngọc lâm lập tức dùng máy tính thẩm tra một chút hồ sơ tư liệu rất nhanh hắn nói ra đều là phát sinh ở khô h ạ nam v i t to di ạ cười nhìn lấy vân tiên phong nói xem ra ngươi làm đúng nói xong đối mấy người nói đi thôi đi về nghỉ tại hoa hạ cảnh nội làm loại này lặn xuống nước thám hiểm hoạt động thủ tục là không thiếu được trong ngắn hạn có thể lấy được thủ tục chỉ có cái kêu mấy nhà lớn thám hiểm khảo sát công ty việc này khá là phiền thoái vân tiên phong nhìn xem vít to di A nói ngươi có tiền như vậy làm cái này còn không phải vài phút sự tình vít to di A giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem vân tiên phong nói tiền không phải và năng nhất là tại hoa hạ nếu không khương n u giáp đương thời cũng sẽ không loạn chạy chữa tìm tới trên đầu của ngươi việc này liền là bằng khương ngọc lâm quan hệ chỉ sợ trong ngắn hạn đều làm không được khương ngọc lâm cười khổ nói loại này hoạt động chúng ta nơi này trông coi rất nghiêm ngặt nhất định phải có một hợp lý lại không đối nhau trạng thái hoàn cảnh cùng gdi t à i sản tạo thành tổn thất thuyết pháp vân thiên phong khịt mũi nói xem xét các ngươi liền không có tại nông thôn sinh hoạt qua ta nói cho các ngươi biết việc này nên làm cái gì khương ngọc lâm làm người địa phương liền trực tiếp tìm nơi đó thôn c h ấ n nói ngươi muốn khai thác món tiền khổng lồ quay trụ tìm tòi bí mật du lịch tuyên truyền video để toàn thế giới đều biết quê quán mỹ cảnh cùng thần bí truyền thuyết cam đoan không phá hư hại cảnh cũng không bắt cá có thể phái dân bản sứ giám sát hoạt động ai giám sát cho ai lĩnh lương nhất định thành sau đó hai cái giờ đồng hồ không đến hai cái điện thoại một cái gặp mặt việc này làm thành thôn c h ấ n hiệu s u ấ t là người bình thường đ ĩ n h viễn cũng xem không hiểu nhanh chấm lương cực muốn nói khương ngọc lâm người này thực tình không sai hắn quyết định đem việc này xem như thật xử lý cũng coi là quê quán phụ lão làm điểm c ô n g hiến thế là thật tìm một cái chuyên nghiệp quay t r ụ đ o à n đội còn tìm mấy cái võ hồng bắt đầu ở nơi đó thôn c h ấ n quay trụ tài liệu phỏng vấn lao nhân ghi chép những cái k i a cổ lão thần kỳ truyền thuyết những sự tình này lại là có tiền liền có thể làm nhưng mà bọn hắn lại gặp một cái khác nan đề cái tia chính là lặn xuống nước đội bọn hắn nguyên bản không nghĩ mạo hiểm mà là để chuyên nghiệp đội thám hiểm đến tìm kiếm cái cửa ra này nhóm người mình ngay tại bên bờ dựng cái lều vui chơi giải trí lên tốt nhưng mà không như mong muốn vừa nghe nói tại vùng nước này lặn xuống nước những cái kia chuyên nghiệp đội thám hiểm một cái cũng không chịu nhận công việc căn bản không cùng ngươi nói giá cả trực tiếp cử tuyệt đây cũng là tiền giải quyết không được sự tình thế là v i t tố di a bọn người đành phải từ bỏ trước đó tốt nhất kế hoạch quyết định tự mình mạo hiểm lặn xuống nước đội thuyền không là vấn đề khương ngọc lâm liền có một cái cỡ nhỏ thuyền du lịch phía trên cứu hộ công trình hoàn thiện hoàn cảnh ưu nhã với lại cái này dài mười mấy mét thân thuyền tại thuyền du lịch bên trong cũng coi như đ mấy người leo lên thuyền du lịch chạy đến khương ngọc lâm định vị chỗ vân thiên phong lặng lẽ dùng thạch nhãn cầu mắt nhìn vị trí sai lầm tức nhỏ sẽ không đối tìm kiếm lối và o có ảnh hưởng gì giám sát hoạt động thôn dân liền thừa thuyền đánh cá ở phía xa cái gọi là giám sát chịu trách nhiệm thái độ còn chờ khảo chứng nhưng số lượng thật không ít hết thảy một cái t r u n g quanh không góc chết nghe nói có người đề nghị mười người thành lập giám sát tổ bị đề nghị bốn người giám sát đều đỏ mặt thôn trường mắng nói bắt phương thêm ra cái kia hai hương cái nào thả ném trên trời a không có cách nào khương ngọc lâm cho lương ngày cao a còn một ngày một tính tiền mấy người bên trong ngoại trừ vân thiên phong cùng tiểu thần kinh đều có lặn xuống nước kinh nghiệm thế là v i t to r i a liền để hai hát hộ tại thuyền du lịch bên trên lợi mang theo mấy người khác mặc thỏa đáng một cái tiếp một cái ngược lại ngã vào trong nước một mảnh mây đen từ phía đông bầu trời chậm rãi đẹp tới đem trong lúc này trời mặt trời che chắn tại sau lưng nguyên bản trói mắt tinh không một cái thật giống như đến trạm vạng tối cặc cặc cặc tiếng kêu tại lao ra miếu sau long thủ sơn bên trong t r u y ề n liền ra thanh âm kia là như thế dày đặc hình như có trăm ngàn con quạ tại cùng kêu khóc tấu chương song chương sáu mươi lăm phương vị chi tranh chương sáu mươi lăm phương vị chi tranh muốn mưa rồi vân thiên phong ngồi tại dưới tấm che nắng. đắc ý uống và gớp lạnh cọc cả cọc l ạ tiểu thần kinh ngồi tại cạnh thuyền thân ảnh tiểu tiểu thoạt nhìn vô cùng đáng thương vân thiên phong mỗi khi ở trong lòng sinh ra đối nàng đáng thương cảm giác lúc liền sẽ không nhịn được nghĩ lên nàng mang theo đầu sói đầu dáng vẻ sau đó liền không thể yêu tiểu thần kinh ngươi nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ ta cảm thấy ngươi có thể từ ngươi cái tia thân công phu tìm một cái manh mối ngươi có thể đùa nghịch một cái ngươi sở trường nhất công phu ta nhìn ngươi là cái nào môn phái không chừng tìm đến sư phụ của ngươi tiểu thần kinh ngồi tại thuyền bên cạnh tới lui xinh đẹp bản chân nhỏ cũng không quay đầu lại thản nhiên nói nhìn không ra bởi vì ta tất cả đều sẽ với lại tiểu a không phụ. h Vân có sư t ê n Phong sững nói như như còn nói cũng không tin, đến một bộ hình ý quyền nhìn thế sở, sẽ, sẽ tâm tất tất ta một t xem. lời là i vậy, cả cả đều đều ra bộ ý thần kinh quay đầu nhìn thoáng qua vân thiên phong cũng không nói chuyện hai tay tại thuyền bên cạnh k h á i trống cả người hướng về sau một cái quay người vững vàng rơi xuống đất trực tiếp bày ra tiêu chuẩn tam thể thức sau đó đi một bộ long hình đại phách cánh tay cắt không khí phát ra h o n g o n g chầm đủ vân thiên phong k h ô n g phục lại nói thái cực quyền đến hai lần tiểu thần kinh tư thế biến đổi nâng vớt chen vỗ thải nén chịu kháo thái cực bắt pháp liên hoàn đánh ra Kết hợp cưng đu. vân thiên phong xem xét khó không đều ư lưu ợ c cái quyết q tuyệt u y đến thế ít định đối nói là ý, ra âm n công. Nhưng mà, t i ể thần sợ ngay người theo hắn biết đương đại âm quyền công lợi hại nhất người kia cũng là đương đại ghi n ế t kỷ lục thế giới vẫn duy trì cũng chỉ có thể tại ba m khoảng cách đ ả diện mầm nến nhưng tiểu thần kinh vậy mà có thể đồng dạng khoảng cách đem nửa bình lon nước trực tiếp dụng quyền phong thôi động công lực sợ là viễn siêu vị k i ê u kỷ lục thế giới bảo trì người ngươi thật cái gì đều biết ta tiểu thần kinh không có lên tiếng trên mặt là nhàn nhạc khinh thường vân thiên phong vừa cầm một bình có cả có lạ mở ra vừa uống vừa ngồi vào tiểu thần kinh bên cạnh hỏi vậy ngươi thật là tự học thành tài có thể dạy ta sao tiểu thần kinh lắc đầu nói ta không có tự học đầu g óc bị bệnh về sau ta liền biết ta không biết đây là cái gì nguyên lý cho nên ta không biết dạy thế nào người vân thiên phong lâm vào trầm tư hắn nhìn ra được tiểu thần kinh tuyệt đối không phải đang nói láo cái này khiến hắn nhớ tới y học bên trên một loại tật bệnh ngoại quốc khẩu âm hội chứng loại bệnh tật này có thể xưng thú vị người bệnh kinh lịch một chút bệnh tình hoặc ngoại ý muốn hôn mê sau khi tỉnh dậy đột nhiên liền sẽ sử dụng hết toàn không có học qua ngoại ngữ nói chuyện có thậm chí sẽ quên tiếng mẹ đẻ sẽ chỉ nói ngoại ngữ còn có càng kỳ quái hơn thậm chí có kiếp trước hồi ức n g ư ờ i muốn nói hắn là g ặ t người nhưng nhân ra thật liền sẽ nói một chút sớm đã biến mất cổ đại ngôn ngữ loại hiện tượng này toàn thế giới đều có phát hiện không tính mới mẻ nhưng nguồn gốc đến nay là một câu đố căn ó một ít t cấp i cứ của bọn hắn là một mmrna liền có thể dung nạp chín tb tin tức mỗi người trong thân thể tất cả ghen đều có năng lực tồn chữ dưới toàn bộ vũ trụ số liệu cũng chính là toán học cực hạn biên giới giá trị cái này không phải là cái trường hợp cho nên tại phái này học giả trong mắt học tập không phải hấp thụ quá trình mà là kích hoạt quá trình vốn là có được không cần hấp thụ như thế cùng lao tử lý luận tương đối tiếp cận bởi vì lao tử từng có một câu gọi đại khí thiên thành về sau nho ra phần tử trí thức đem cái này từ đội thành có tài nhưng thành đạt muộn mới cùng lao tử lý luận hoàn toàn đi ngược lại vân tiên h phong nhìn bên cạnh luôn luôn một mặt lạnh nhạt tiểu thần kinh nghĩ thầm tiểu thần kinh đầu góc nhận qua thương tích khả năng trùng hợp kích hoạt lên thân thể con người bên trong kỳ thật đều có võ thuật năng lực cùng ký ức lúc này mới có thể để nàng tuổi còn nhỏ nhưng lại vô sự tự thông tất cả đã biết thậm chí không biết công phu tựa hồ cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích nàng loại hiện tượng này đại khí thiên thành thứ này vân tiên phong hâm mộ một hồi sau đó hễ ẩm u ố n ta giống như cũng là đại khí thiên thành nhận qua một lần tổn thương sau xem bói chuẩn hiện tại hắn lại tựa hồ như minh bạch vì cái gì vít to z i a như thế chắc chắn giải khai cái gọi là thần đen người liền có thể hoàn mỹ vít to z i a rất có thể liền là đang tìm kiếm kích hoạt nhân loại tất cả năng lực chìa khóa a nàng muốn tự mình biến thành hoàn mỹ thiên thành đại khí mà không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà thôi đó mới là nhân loại trong đầu thần nên có bộ dáng nghĩ đến cái này nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu thần kinh nghĩ thầm ta không cần kích hoạt cái khác liền có thể kích hoạt cùng tiểu nha đầu này một dạng vũ lực giá trị ta còn sợ cái g i a a đ ế như vậy? Dưới mặt nước, tìm t ờ vậy thì i m chứng t t v i i o minh cái này thần tích không gian có một cái to lớn cửa ra vào mà lại hẳn là trên giới khép mở đồng thời thần tích không gian nội bộ hẳn là có loại nham tương vật chất một mực tản ra nhiệt lượng bởi vì chỉ có dạng này làm cạn hạ lúc thùy áp giảm bớt thần tích trong không gian nhiệt lượng liền sẽ xông mở cái k i a phiến trên dưới khép mở đại môn đem đọc lại nhiệt khí bài s u ấ t đi trong n g á y mắt này sẽ ở thần tích cửa vào phía trên hình thành vô số khí ngâm dẫn đến nước sức nổi hạ xuống đội thuyền im ắng đắm chìm cho nên victor di ạ cố ý để khương ngọc lâm lấy được cái này cao đoan nhất nhiệt cảm ứ n g khí mấy người dưới đáy nước dạo chơi tìm kiếm lấy dị dạng nguồn nhiệt đen kịt đáy nước không ngừng có to lớn loài cá tại bọn hắn cách đó không xa xuyên qua bơi qua kích động nước hồ để cho người ta xa xa cũng cảm giác được thân thể lay động mẹ đu giặt thủy trung làm bạn tại victor di bên người, bảo hộ lấy an toàn của nàng. ba sai cùng khương ngọc lâm hai người một tổ cũng là chiếu ứng lẫn nhau lấy nguy hiểm sự tình tiến triển so với bọn hắn tưởng tượng muốn thuận lợi sau mười mấy phút bọn hắn ngay tại khoảng cách thuyền du lịch cách đó không xa đáy hồ phát hiện dị dạng nguồn nhiệt mấy người tiêu ký vị trí tốt sau đó nhao nhao nổi lên mặt nước vít t o di ạ đạp cầu thang bên sân thuyền đi đến b o n g thuyền thở hồng hộc lấy xuống mũ giáp nhìn thấy vân thiên phong bắt chéo hai chân đắc ý hưởng thụ lấy trà nóng không khỏi t r e u chọc nói vân triệu phú rất biết hưởng thụ sinh hoạt a đến nói một chút phát tài sau cảm xúc vân thiên phong nhấp một miếp một miếng trà nóng, không có tiền thời điểm tự do tự tại nhưng là cũng là đi không được cái này có tiền không được tự nhiên không nói càng là cũng là đi không được ta chính là ví dụ sống sờ sờ a nhìn các ngươi mặt mũi tràn đầy vui mừng có phải hay không tìm tới địa phương vít t o gi à gật đầu nói tìm được đợi chút nữa chúng ta chạy đến đánh dấu lên phương dùng sóng siêu âm máy dò xét thử một chút nhìn xem có thể hay không dò xét ra chỗ lối vào đại khái kết cấu tìm tới tiến vào phương pháp thuyền du lịch chạy đến tiêu ký vị trí ngay phía trên c ư ơ n g ngọc lâm đem cỡ nhỏ sóng siêu âm thăm dò chìm đến tọa độ chỗ mở ra máy tính tiến hành sóng siêu âm xây mô hình không được cái gì đều dò xét không đến sóng nước quá y n h i ê u quá lớn vượt qua cái này sóng siêu âm máy dò xét phạm vi c ư ơ n g ngọc lâm l â y hay một hồi máy tính lắc đầu nói ra vân thiên phong gặp nơi này đã cách thạch nhãn nhìn thẳng đ á y hồ vị trí có chút xa thế là nhãn châu xoay động nói ra có thể là cái này dưới mặt đất đại môn quá lớn chúng ta hướng bên cạnh đi một cái khả năng liền có thể đo đi ra cửa bộ phận hình dáng vít tò di ạ rất tán thành bắt đầu mở ra thuyền du lịch hướng về bốn phía dò xét chính như v rất nhanh bọn hắn phát hiện đ á y h ồ chỗ sâu một khối có rõ ràng vùng ven to lớn vật thể khảm vào mặt đất chiều sâu không dưới hai mươi mét bọn hắn dọc theo cái này vùng ven dây một chút xíu đo đi qua cuối cùng xác định đ á y h ồ tầng kia thật dậy nước bùn mục nát vật phía dưới có một khối to lớn vật thể làm hình bát rác rộng nhất chỗ ước chừng trăm mét vân tiên phong nhìn xem cái kia sóng siêu âm thô thành hình dáng cầu lập tức nghĩ đến giã nhân sơn hoàng kim thành nền tảng cùng mẹ đủ giặt cơ hồ đồng nói là phục hy bắt quái này nói xong hai người cùng một chỗ kết động ngón tay miệ bên trong lẩm bẩm bắt đầu thôi diễn tính toán ra miệng ở n Tự t i nghe nói n tại quẻ lì p h ư ơ vị. Vân Đúng tại lúc này, tại t i nói ê n Phong cũng dừng tay, nói ra đ m làm làm tại Tấu ta. ta. hại hại quẻ Lưu lưu chấn chương chương phương Chương xong, Nghe vị. 66. 66, dụ dụ được hai người nói ra hai cái đáp án khương ngọc lâm cùng vít to di hạ hai mặt nhìn nhau sau đó có chút hăng hái nhìn xem hai người ngược lại là xem trò vui thái độ mẹ đu i a t h ư ợ n v ệ n h lên miệng ngửa mặt ngạo khí nói vân tiên h phong ngươi lần này sai nơi đây vì chạch đoái đoái vi kim kim sinh thủy thủy tính trầm tĩnh như dân gặp quan thổ thì rừng gặp tai hỏa thị động vì vậy cửa vào định tại ly hỏa q u ậ vị vân tiên phong cười nói mẹ n đ g i ặ n không gì hơn cái này trước kia thật sự là coi trọng ngươi ngươi chẳng lẽ quên nơi này tại tiền sử cũng không phải đầm lầy nơi đây chính là giữa hai núi giáp gốc nó hình chắc í t giấu phong tụ vật phong vào núi dưới bấy mà khó ra giống như trọc tinh nhập cung đã vật hủ sinh trùng cho nên nơi đây chính là sơn phong cổ quẻ nhân diện t r i ệ n liền là chứng minh đến cổ quẻ người khi bắt t r ư ớ c quét vạn vật chi phong h ò a ứ trừ ô mới có thể thuận lợi đi qua đại xuyên mà trong bắt quái có này có thể di động người duy chấn lôi tích này tả vừa bởi vì cấn quẻ dương số vì một tốn quẻ dương số vì ba hai sổ tướng thêm chính là bốn dương số chi q u ẻ t trấn vì vậy ta kết luận cửa vào ngay tại quẻ trấn phương vị mẹ n đu i ặ t ư vô đùi ai nha một tiếng ảo nao nói ta làm sao quên cái này gốc dạ nơi g n này tiền sử không phải đầm lầy a lựu dụ làm hại ta tiếp lấy hai người d ơ tay phải lên giao kích một trường sau cố làm ra vẻ hai người cùng một chỗ ha ha cười to mẹ n đu i ặ t ư lắc đầu thở dài q u ẻ t ư ợ n g biến hóa ngàn vạn một người một giải toàn bằng tâm đoạn thanh này là ta thua lần sau định tháng ngươi vân tiên phong n ử a mặt cười nói tùy thời sinh ợ i bằng ta thiết khẩu trực đoạn đến bây giờ còn không có tính bỏ lỡ sự tình ân lúc nói lời này tiểu thần kinh nhìn vân thiên phong một chút lập tức để vân thiên phong nội tâm rất g ặ khó khương ngọc lâm cũng bị hai người bộ dáng này chọc cười đập hai người này b ả vai nói làm xong việc lại khoác lác hiện tại vấn đề là b i ế t cửa vào b i ế t làm sao mở ra sao vân thiên phong lắc đầu nói có ta ở đây ngươi muốn lo lắng không nên là có thể hay không mở ra mà là mở ra về sau làm sao bây giờ khương ngọc lâm b i ế n sắc vẻ mặt đau khổ nói đúng vậy à cái này mới là vấn đề khó khăn lớn nhất nay bắt quái đài chỉnh thể khảm vào đáy hồ chỗ sâu không có gì bất ngờ xảy ra dĩ vãng đội thuyền đắm chịm cũng là bởi vì này bắt quái giới đài phương nhật khí đem bắt quái đài phóng thích khí ngâm đem đội thuyền hút vào dưới bát quái đài phương không gian đương nhiên nếu chỉ là mở ra cửa vào thủy thế chạy ngược mặc dù không đến mức giống toàn bộ bát quái đài bị chắp lên nghiêm trọng như vậy nhưng là mở cửa người cũng ắt phải bị c u ố n vào cái kia phục h i bát quái dưới đài mà đáng sợ nhất là cái này bát quái đài ngươi tiến vào được nhưng là muốn từ cái này cửa vào đi ra thì là tuyệt đối không thể bởi vì mỗi lần mở ra tất nhiên có lũ lụt xông vào nghịch hành không được lại là một cái không có đường rút lui quỷ dị điệm bản thân liền là không thể n h l ị c h cho nên chúng ta căn bản liền không cần cân nhắc tại cửa vào nơi này đi ra vấn đề giá nhân sơn thần tích dưới đất chúng ta không sợ hai t i ế n vệ nơi này cũng bất quá liền là nhiều một cái dưới nước nhân tố chúng ta có cái gì tốt xoắn suýt thần khu ghen chúng ta đã tìm được một nửa những bộ phận khác nhất định ngay tại cái nào đó thần tích bên trong ta là nhất định phải đi xuống xe một m chút từ lựa chọn con đường này bắt đầu dùng các ngươi hoa hạ mà nói ta đã làm xong không thành công thì thành nhân chuẩn bị một phạm nhân lại vọng tưởng để cho mình trở thành thần nàng cũng chỉ có thể điên cuồng đến để cho mình thẳng tiến không lùi càng giống khổ hạnh cao tăng một dạng thành tín ma luyện tự mình vì trở thành thần làm lấy tất cả chuẩn bị chỉ sợ cũng chính bởi vì nàng loại này mọi thứ dám đảm đương người trước diễn xuất mới có thể để cho những người này cam tâm b ồ i tiếp nàng tại đầu này người khác xem ra là trò cười trên đường càng chạy càng xa khương ngọc lâm trầm giọng nói cha mẹ ta ngoại ý muốn qua đời ngày đó bắt đầu người có sớm tối họa phúc cái vấn đề này liền thành ta đuổi đi không tiêu ta đắc g ộ n g người nếu là không thể trưởng k h ố n g vận mệnh của mình như vậy hết thể cố gắng bất quá làm ộ t trận không cho nên hoặc là chết đi hoặc là không có hoảng sợ ta cũng x u n dưới k ư ơ n g ngọc lâm tâm tư lại cùng ít to gì ạ khác biệt thương ngọc lâm càng giống là một cái cực độ chứng sợ độ cao người bệnh đứng tại chỗ cao học được bay lượn cùng nhảy đi xuống hai c h ọ n một mẹ đù g i ặ t cười nói ta ngược lại thật ra không nghĩ xuống dưới nhưng các ngươi làm sao rời khỏi được ta ta không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi quân tử ba sai liếm môi một cái nói vít to g i ạ từng cứu mạng của ta mẹ đù g i ặ t từng cứu mạng của ta ngay cả cái này mới ra đ ờ i vân thiên phong đều từng cứu mạng của ta ta là khẳng định phải đi theo các ngươi dù sao cũng phải tìm cơ hội còn trả nợ mấy người đưa ánh mắt nhìn về phía vân thiên phong vân thiên phong đem nắm đấm bóp rắt băng vang nghiến răng nghĩ lợi nói phía dưới này đổ vật ba phen m ấ y bận muốn mạng của ta cho nên ta chẳng những muốn x u n g dưới còn muốn chơi nó nhân diện t r i ệ n ba lần bốn lượt nhằm vào sớm làm vân thiên phong tức sôi ruột đã xác định d ư ớ i bắt k h á i đài có cái lực lượng muốn mạng của mình như vậy lựa chọn tốt nhất liền là trước muốn mạng của nó victor ji ạ lắc đầu nói không được không thể tất cả đều x u n g dưới phía trên muốn lưu người chúng ta mang theo máy phát tín hiệu làm trên mặt người có thể biết chúng ta dưới đất vị trí cùng tiến lên phương hướng dạng này nếu như chúng ta cuối cùng bị vây ở dưới mặt đất người ở phía trên cũng có thể nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra Khương Ngọc Lâm đối vân ớ i mấy c á tiên h phong ba lời, lời nói liền v là nguy hiểm mới mang theo nàng thế là nói ra nghe nàng mang theo nàng vân tiên phong mở miệng vít tò di ạ không nói gì thêm nữa khương ngọc lâm thì bắt đầu gọi điện thoại gọi người làm ra mấy bộ phòng cháy đội viên mặc loại kia quần áo vít tò di ạ tính toán qua đã n h â n diện t r i ệ n loại kia sinh vật có thể tại thần tích không gian sinh tồn như vậy thì chứng minh nơi đó nhiệt độ sẽ không phi thường cao tất nhiên tại có nguyên tố cắt b ò n sinh mệnh khả năng tiếp nhận phạm vi nhưng nàng như trước vẫn là làm có khả năng xuất hiện ngắn ngủi nhiệt độ cao chuẩn bị nếu như phía dưới nhiệt độ rất cao khi nước hồ chạy ngược sau khi tế i n v à o dưới mặt đất thần tích không gian sẽ trong nháy mắt xuất hiện đại lượng hơi nước ngay sau đó trong không gian nhiệt độ liền sẽ trong nháy mắt hạ xuống cho nên bọn hắn cần có thể chống c ự thời gian ngắn hơi nước nhiệt độ t r a n bị lúc này đã là buổi chiều mấy người cũng không muốn trên đường mệnh ọ c trì h o a n thời gian liền quyết định trực tiếp tại thuyền du lịch bên trên ăn uống. nghỉ ngơi tốt lại đi dưới bát quái đài sông vào một lần đến cơm tối thời gian b u ô n cái giám sát thuyền đánh cá đều nhao nhao về bờ đ o á n chừng là về nhà đi ăn cơm ngược lại là có một chiếc rất có cổ đ i ể n mỹ thuyền gỗ tại mấy người thuyền du lịch cách đó không xa điêu lương họa trụ giống cổ đại thuyền phía trên tựa hồ là khách du lịch nghiêng mưa rất nhỏ vân tiên h phong bọn người dùng vị nướng tại b o n g thuyền c h e mưa lều dưới nướng cháy đã sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn Thịt bò, cật bò, một bên dương dương đắc ý cho chuyện nấu nướng c ẳ n g ngộ chúng ta mấy người tựa như cái này dầu mối thì là hoa tiêu bột tiêu tay không giống nhau nhưng sen lẫn trong cùng một chỗ liền có thể để vốn tanh nồng thịt bò chỉ còn lại thuần hương cái này rất phù hợp các ngươi hoa hạ m ộ t câu quân tử cùng mà khác biệt nhận biết các ngươi thật là quá may mắn loại này ngẫu nhiên tại các ngươi nơi này gọi duyên phận đúng không ta thích vô cùng hoa hạ văn hóa các ngươi biết tại sao không cũng bởi vì toàn thế giới thần chỉ có hoa hạ mới có được từ người biến thành thần truyền thuyết mà đó chính là chúng ta muốn làm vít to di ạ đối hoa hạ văn minh lịch sử cùng điện cố hiểu rõ s o đại đa số người hoa đều t ư ở n g tận nhưng dù vậy tại vân thiên phong cùng khương ngọc lâm trong mắt vít to di ạ đối hoa hạ văn hóa vẫn như c ũ không nhập môn thậm chí không bằng không biết chữ lao phụ lý do rất đơn giản liền là không biết chữ lao phụ đều hiểu duyên phận là có ý gì nhưng là bất kỳ một cái nào người nước ngoài cũng không hiểu rõ bởi vì trong mắt bọn hắn nhất định cùng ngẫu nhiên là đối lập nhưng duyên phận cái từ này lại làm cho hai cái này hoàn mỹ thống nhất mười năm tu được cùng thuyền độ trăm năm tu được chung gối ngủ tiếp trước nhất định đời này ngẫu nhiên mới là duyên phận nếu không liền là hữu duyên vô phận nhưng là vân thiên phong cùng khương ngọc lâm đều không có phản bác Victor không có cách nào hoa hạ văn minh liền lại như thế h ạ m g súc mang theo một cỗ tối xoa xoa cảm giác yêu việt h ạ m g súc hình dung liền là cười nhạt một tiếng hé miệng không nói trong mọi người chỉ có tiểu thần kinh không nói câu nào vượt bực đầu liền là ăn cái gì thịt rau không kỵ cái gì chín liền ăn đang lúc ăn tiểu thần kinh chân mày hơi nhữu lại thầm suy nghĩ cái k i a thuyền gỗ bên trên người nhìn c h ầ m c h ầ m vào vân tiên phong nhìn rất lâu Tấu chương chương mặt trời? mặt trời? chương chương có Chương có song, sao sao Làm làm B mẹ đu ra thứ t bề ngoài thô nhất c u ồ n g nhưng là tâm tư nhỏ nhất hắn phát hiện vân thiên phong trên mặt mất tự nhiên thế là thấp giọng hỏi thế nào vân thiên phong trầm ngâm một chút nói ra không biết vì cái gì ta luôn cảm giác cái kia thuyền gỗ bên trên có người vẫn đang nhìn chằm chằm ta vít to di à nghe nói như thế sau thấp giọng nói ngoại trừ chúng ta những người này nhớ kỹ n g ư ơ i người đã không có tại sao có thể có người chuyên môn chằm chằm vào ngươi nhìn thương ngọc lâm nói ra nếu không đi qua trò hỏi quen biết không quen biết một cái liền biết vân thiên phong k h á t tay nói ta một cái hắc hộ vẫn là không cần phức tạp dù sao ta cũng không xác định nhân ra có hay không một mực nhìn ta chúng ta đem thuyền du lịch cập bờ à tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi tinh thần đủ liền đi nhìn xem phía dưới bát quái đại sở dĩ cập bờ là bởi vì nơi này dù sao cũng là thôn chu t r i địa mặc dù đã nhiều năm chưa nghe nói qua loại sự tình này nhưng lý do an toàn đi ngủ lúc nghỉ ngơi vẫn là rời xa cái này khu vực nước sâu nhưng mà ngay tại khương ngọc lâm vừa khởi động thuyền du lịch cách đó không xa lão ra miếu sau long thủ sơn chỗ t r u y ề n đến một trận phần phật loạn hưởng ngay sau đó là vô số con quả cùng đều lên kêu to bay thẳng rung trời những cái kia chim sợ không phải có hàng ngàn con phần lớn là con quạ một mảnh đen k ị t như một đoàn mây đen tại long thủ sơn trong rừng bầy bay mà lên ô áp áp tại giữa không t r ú n g xoay quanh hướng phía nước hồ phương hướng gào rít không ngừng vân tiên h phong theo thói quen từ sở kiến thủ tượng sắp xếp quẻ, chim bay thành đàn bay lên vi h o a tượng bên dưới vi sơn thành hỏa sơn lữ quẻ, vừa bởi vì chim bay từ dưới mà lên sơ hào động đạt được quái từ lữ hành có phiến phức là người lữ hành tự mình chỗ tìm lấy thai nạn từ huyền học đi lên nói đây là gặp được tự g i ấ thai gương quẻ tượng từ khoa học góc độ giảng cả tòa n ú i chim b a y bay lên n h ấ tại định đ là đại địa có chấn động. Hai có chấn hợp lần lại, vít â h i n to n g lập t di ạ vừa dứt lời mấy người chạy về phía cái kia lặn xuống nước cùng cách nhật trang bị lúc thuyền du lịch vô thanh vô tức tốc độ cực nhanh bắt đầu chìm xuống trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian thuyền du lịch liền biến mất ở trên mặt nước đi theo thuyền du lịch cùng một chỗ chìm xuống biến mất còn có bên cạnh cách đó không xa thuyền gỗ ngược lại là về nhà ăn cơm giám sát nhân viên bởi vì sớm rời đi tránh ra một c ế i này dưới mặt nước một đạo cự đại vòng xoáy phun ra nát như loạn tinh khí ngâm thôn tính lấy nước hồ vân tiên h phong những người này cùng cách đó không xa cái tia thuyền gỗ bên trong người đều giống như là tiến vào máy giặt con tiến bị quật bay tại vòng xoáy này bên trong tại cái này bị dày đặc khí ngâm tháo bỏ xuống sức nổi vòng xoáy bên trong tốc độ cực nhanh hạ xuống bành một cái vân tiên h phong cùng cái tia thuyền gỗ bên trên một tên m ậ p đâm vào một chỗ để vốn là đầu vóc choáng váng hai người đánh lấy hoành xoay tròn lấy rơi xuống dưới lại nhìn một phía khắp nơi đều là người chỉ là mở tối tia sáng đã không cách nào phân biệt ai là ai lấy hồ cái tia to lớn bắt quái đài tựa như lão bạn mở ra xác đem hết thể mọi người cùng thuyền hút vào tiếp cận trăm mét trong n i ệ từ trầm thủy đến tiến vào cái kia bắt quái đài miệng lớn trong thời gian ngắn ngủi này vân thiên phong duy nhất cảm giác may mắn chính là những cái kia khí ngâm mặc dù hơi nóng nhưng không chút nào nóng người tự mình tối thiểu nhất sẽ không rơi vào trực tiếp bị c h ừ n g chín xoay tròn cùng ngạt thở để vân thiên phong đầu góc hỗn độn đến không cách nào suy nghĩ chỉ cảm thấy tự mình giống như ở vào ác mộng bên trong sa đoạn sa đoạn không có cuối cùng hắn cảm giác mình phổi bên trong khí đã đến cuối cùng toàn dựa vào còn sót lại như vậy một chút xíu lý trí khắc chế tự mình muốn hô hấp xúc động sọt đông vân thiên phong cảm giác mình đáp lấy dòng nước tự hô đụ phải đồ vật gì phía trên sau đó cả người giống như ngồi trên nước thang trượt một dạng nhanh chóng trượt xuống dưới cát cảm giác được trên mặt đã không có nước cọ rửa cùng áp lực vân thiên phong biết mình đầu nhất định đã rời đi mặt nước nhưng là s ử suất toàn thân kình cũng không có thở bên trên khẩu khí này đến chỉ ở trong cổ họng phát ra viêm phổi nghiêm trọng ho khan sau loại kia sắc nhọn khoang chống tiếng vang lần này sau phổi bên trong mới coi là có điểm không khí khí lực chậm dài khôi phục bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt lấy không khí bổ khuyết thiếu hụt đại nào không còn thiếu dưỡng trước mắt cũng không còn là đèn xỉ một mảnh thị lực bắt đầu khôi phục mà nhìn thấy trước mắt hết hệ để vân tiên phong cảm gi thậm chí cả hắn nhịn không được dùng sức bóp bắp đ u ổ i mình một t h a n h cảm giác được đau nhức mới xác định đây không phải mộng trước mắt có ánh sáng tựa hồ là hoàng hôn trời chiều bầu trời còn tại chung quanh khắp nơi đều là thủy đảo chấn động tiếng vang trong không khí phiêu đ á n g thủy mạc tử cũng không biết là trời mưa vẫn là nước hồ dư đã ngầm một thanh â m vang lên vân thiên phong thân thể đụng vào mấy khối chắn ngang t ấ m ván gỗ n g ừ n g lại cũng tốt ở chỗ này độ dốc không lớn chỉ là đâm đến lồng ngực đau nhức ngược lại là không có cái gì nghiêm trọng ngoại thương h ắ n ngồi ở chỗ đó thở hổn hẹn rút lên cái mông dần dần khôi phục tri giác cảm gi vào tay ôn nhận u bóng loáng cầm tới trước mắt xem xét lại là một khối xúc hình ngọc v i ệ t đối nhìn phía trên điêu khắc heo hình g i ố n g giống rất giống lương t r ữ văn hóa sản phẩm lại nhìn mình dưới chân vang tỏi ngọc thạch đồ s ứ mảnh vỡ khắp nơi đều là hắn không khỏi quay đầu hướng về sau phía trên nhìn lại tự mình vậy mà ngồi tại một chiếc tiếp cận bốn mươi độ góc ngã lệch to lớn tàu hàng trước bong thuyền mà tự mình vừa rồi chỉ sợ sẽ là thuận thuyền x u ô i theo một đường dạng này trượt xuống tới cái này sợ sẽ là cái k i a chết hai nghìn tấn vận thâu thuyền thần hộ số năm a t r á c không được phía trên tất cả đều là hoa hạ đồ cổ chân loạn nghĩ đến hắn ở bên người tìm mấy món thấy quá mắt đoán chừng thư đáng giá bỏ vào túi nhiều cũng lấy không được thế là bớt đi trèo lên trên đi xem một chút tâm tư t h u ậ n b o g thuyền chỗ tổn hại cẩn thận đi tới thuyền bên ngoài lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là đội thuyền hải cốt có lớn có nhỏ có vẫn còn tương đối hoàn chỉnh nhưng là đại bộ phận đều đã tổn hại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng mà tại phía sau mình bên chân thì là một cái đầm ao nước hẳn là trước đó nước hồ chạy ngược tích xúc ở chỗ này nhìn xem rất sâu chiếc này thân hộ số năm đầu thuyền chính là bị những này hải cốt kẹp lại phía trước mới có thể dạng này nghiêng đứng ở chỗ này sau lưng đã nghe không được nước hồ chứng minh bắt quái đài đã hoàn toàn khép kín hắn dương mắt nhìn lên căn bản tìm không thấy tự mình là từ đâu rơi vào đến nhìn qua phía trước nơi xa trời sáng tà dương cả người hắn mê man g có thể nói ở chỗ này nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng không có thấy trời sáng càng khiến người ta khó hiểu tại sao có thể như vậy chẳng lẽ chúng ta bị hút vào dưới bắt quái đài sau bị nước trôi ra rất xa thậm chí xông ra một chỗ địa thế hơi thấp mặt đất cái này cũng không đúng nếu như là dạng này chiếc này t h ầ n hộ số năm làm sao lại một mực không có bị phát hiện đang nghĩ ngợi bên cạnh một đầu thuyền hài cốt phát ra một trận vận động ngay sau đó một cái đại hào mập mạp ở bên trong chui ra chính là trước đó cùng vân thiên phong chạm vào nhau cùng một chỗ cái tên mập m ạ p kia cái kia mập m ạ p một đầu bất quy tắc sắp xếp tóc ngắn bởi vậy đầy đủ ngắn chứng minh không phải hắn không chải đầu mà là bởi vì trên đầu đầu xoáy quá nhiều cái gọi là một xoáy hai xoáy cứng rắn ba xoáy đánh nhau không muốn sống bốn xoáy đ i không xoáy ít vân thiên phong trước mắt mập mạp này trên đầu bốn cái xoáy đặt cơ sở liền biết cái này tối thiểu nhất là cái hôn bất lận cái này béo hàng tại hải cốt trong đống leo ra một tay che o quẹ lấy chân đi tới trên mặt không có một chút gặp rủi do cảm giác cấp bách như quen thuộc cùng vân thiên phong lên tiếng chào này, lần thứ hai thấy. lần thứ nhất tự nhiên chỉ là trong nước chạm vào nhau một lần kia vân thiên phong bày lên tay đang muốn đ ắ p lại chỉ nghe thấy sau lưng tiếng nước văng lên đồng thời mập mạp đầu lệnh ra nhìn xem vân thiên phong sau lưng vui vẻ nói bạch m ộ i tử ngươi không phải nói tự mình không biết bơi sao ta nhìn ngươi trong nước cái này chui ra ngoài rất chạy tới hoa nghe xong lời này vân thiên phong mãnh liệt quay người lại một q u y ề n nện ở vừa leo ra mặt nước cái tia bạch m ộ i tử trên q u a i hàm trực tiếp đem người có ngã bên cạnh cái tia mập mạp mắt nhỏ chừng cằn tròn rất hiển nhiên bị vân thiên phong phản ứng sợ ngây người t ấ u chương xong chương sáu mươi tám không hợp với lẽ thường chương sáu mươi tám không hợp với l ẽ thường mập mạp tên là chu bách long ngoại hiệu t r ư bà long là lao gia miếu nơi đó nổi danh đồn đại gia cái gọi là đồn đại gia liền là thôn trưởng không thể treo vào nhìn lấy đầu đau đục hàng cái kia chiếc thuyền gỗ liền là chu bách long bởi vì mua bảo hiểm lúc này thuyền hủy hắn thật cao hứng hắn bình thường liền dựa vào dùng giả cổ thuyền gỗ kéo người du lịch trường giang lợi í tiền t ngẫu nhiên cũng kiêm chức, trộm điểm cá. Chỉ bất quá kiêm chức thời điểm càng nhiều hơn một chút hôm nay hắn tiếp vào một cái đại hoạt có người thành đoàn thuê hắn thuyền gỗ du lịch lao ra miếu thị vực nhưng bên trên nước mới phát hiện đ ắ n người này không phải ngắm cảnh là đến xem người cái này bạch mội tử liền là cái kêu đoàn đội bên trong một thành viên là cái máy tính hacker dán g dấp trắng trắng mềm mềm đặc biệt thủy linh cho nên khi chu bách long nhìn thấy vân thiên phong không nói hai lời trực tiếp đem giòn tan bạch mội tử một q u y ề n quân g ã lập tức giật n ả y mình tên đ ầ n không nhìn được nhất tên đ ầ n nhất là lúc nào gặp qua như thế đục người a đợi đến vân thiên phong bổ nào h vào bạch mội tử trên thân để người ta đại cô n ư ơ n g lúc chu bách long mới tỉnh h ồ n lại vẫn không quên dựa theo kinh kịch mặt bài tới cái bước đi hình chữ t một tay veo e o một tay chữ chỉ hét lớn một tiếng họa tạo ngươi dừng tay dưới mặt đất không phải ngoài vòng pháp luận đ i ệ vân thiên phong nhìn thấy mập Quả q vân tiên phong gặp đem mập mạp này hù dọa mất mật mới quay đầu đối bạch bội tử cắn răng nói hám miệng ra nếu không ta giết chết ngươi cái kêu bạch bội tử tựa hồ dọa sợ và ngôi run dày hé miệng le lưới ra chu bách long đã cảm thấy trước mắt nam nhân này tuyệt đối là cái đồ biến thái bên trong biến thái cái này đều cái gì kỳ hoa yêu cầu bạch mội tử cả kinh tim đ ậ p l o ạ n nhưng vẫn là nghe lời đem đầu lưỡi đưa ra ngoài sau đó vân thiên phong cùng chu bách long đều không thể không sợ hai thản phục đầu lưỡi này thật dài vân thiên phong quét đầu lưỡi kia một chút tốc độ tay cực nhanh dùng bên trong ngăn hai chỉ kẹp lấy đầu lưỡi kia trung đoạn đông cảm giác ngón tay bị điện giật kích một dạng đâm ngay hắn vội vàng đua quyển mì sợi giống như một quấn ngay sau đó dùng sức hướng xuống kéo một cái nương theo lấy bạch mội tử một tiếng hết thảm chỉ thấy vân thiên phong trên ngón tay c u ộ n lại một đầu đầu lưỡi mặt sau mang theo một t r ư ơ n g giống như l ú c mặt người chính rắn một dạng ngọn g ngoại tựa h ồ tại vùng vẫy dành sự sống vân thiên phong đem vật kia ném xuống đất học tiểu thần kinh như thế một cước đặt lên lập tức toát ra một cỗ mang theo một k i a hồ quang điện mù dịch giết chết kia nhân diện triện vân thiên phong nặn ra bạch mội từ cái kia chảy máu miệng nhìn thoang qua nhẹ nhàng thở ra nói ra may mắn phát hiện nhanh liền đầu lưỡi không có về sau âm đầu lưỡi khẳng định nói là không cho phép chu bách long cùng bạch mội tử tỉnh táo lại nhưng là đầu lưỡi vẫn như cũ run lên không cách nào nói chuyện chỉ có cảm thể khoa tay tay tạm lấy dùng nôn ngữ tay cảm vân tiên h phong v â nói t ê ra đó là nhân diện triện một loại cổ vật vô cùng nguy hiểm chúng ta tận khả năng bảo vệ miệng đừng cho vật kia thời cơ lợi dụng đợi lát nữa chúng ta gặp được những người khác chuyện thứ nhất liền là kiểm tra đầu lưỡi không phối hợp liền q u a t ngã chu bách long vô vô bộ ngực nói gặp lại lấy ngươi để cho ta tới đúng ngươi làm sao biết trong miệng nàng có món đồ kia vân tiên phong trả lời ngươi nói nàng không biết bơi lại có thể lanh lẹ như vậy tại nước sâu bên trong bơi ra cái này rất khác thường mà tại loại này địa phương quỷ quái một tia khác thường cũng không thể chủ quan trước đó càng không có thời gian đi giải thích nói chuyện vân tiên phong tại nguyên chỗ quan sát một hồi chỉ vào mặt trời phương hướng nói chúng ta hương cái k i a mặt rừng cây bên cạnh đi dùng nhánh cây giấy lên đống lửa hơi khói có thể đem những người khác chỉ dẫn tới ba người cùng một chỗ vòng quanh đầy đất đội thuyền hài cốt hướng chỗ sâu đi đến tiểu vũ vẫn như cũ thật nhỏ g i ọ t nước sen vào mưa cùng sương mù ở giữa hết sức dính người nơi này nhiệt độ rất cao sợ không phải có bốn mươi độ tắm hơi một dạng nhưng kỳ quái là tuyệt không sẽ có nhiệt độ cao thời tiết loại kia hô hấp cảm giác đèn nén chu bách long miệng bên trong la hét măng cái này cái quỷ gì thời tiết phía tây tinh không trói sáng chúng ta mưa này tung bay không ngừng trời nắng trời mưa kêu vơ ư n g b á c đây không phải mắng chửi người sao vân thiên phong n g ẩ g đầu nhìn trời chỉ thấy tầng mây ép tới rất thấp thấp đến tựa hồ có thể đụng tay đến một dạng nhưng như thế để thấp tầng mây lại không phải màu đen mà là đậm đặc xương trắng một dạng bên trong t ự chu, chu bách long gật h đầu nói ta tọa địa hộ rất quen thuộc vân thiên phong điểm một cái nơi đây nói vậy ngươi có thể nhìn ra tới này là địa phương nào sao chúng ta hẳn là sông không ra quá xa chu bách long chỉ nhìn lướt qua chỉ lắc đầu nói ta có thể cam đoan tại lao ra miếu phương viên hai mươi dặm bên trong tuyệt không có chỗ như vậy chắc chắn vân thiên phong lắc đầu nói vô luận như thế nào chút điểm thời gian này tuyệt đối không đủ đem chúng ta lao ra hai mươi dặm cho nên nơi này tuyệt đối ngay tại lao ra miếu xung quanh chu bách long phát thể nói cái khác n g ư ờ i có thể không tin ta nhưng là đối cái này một vùng thật không có so ta quen hơn nói câu lời thật lòng địa phương này cái k i a phiến trong nước dài cái gì cá cái k i a phiến trên núi dài cỏ gì ta đều nhất thanh nhị sở nơi này tuyệt đối không phải lao ra miếu x u n g quanh đừng nói phương viên hai mươi dặm ba mươi dặm đều không có chỗ này bạch m ộ i t ử đầu lưới không có như vậy tê liền là há miệng có chút trôi hàm nước nàng một miệng không rõ nói ta nhóm có phải hay không xuyên qua nhà chu bách long c ộ c c ộ miệng nghiêng nghiêng đầu to nói ngơi ư khoan hay nói thật đúng là giống có chuyện như vậy vân tiên phong lúc đầu đối xuyên việt loại sự tình này là không tin nhưng là hiện tại xem ra nếu như chu bách long thật đối cái này một mảnh quen thuộc tới cực điểm như vậy tựa hồ vừa chỉ có cái này một loại đáp án có thể phù hợp tình huống hiện tại bạch nội tử chỉ vào mặt trời nói mà lại là không gian xuyên qua thời gian không thay đổi cùng cương s ả i không có trầm thủy trước đó nhìn thấy trời chiều một dạng một dạng rồi tiểu cô nương thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe dáng dấp cũng điểm đạm nho nhã nhưng là nói mấy chữ một khoan khoái nước bọn liền rất phá hư hình tượng ba người đi tới rừng cây bên cạnh lập tức bị nhìn thấy trước mắt giật này mình cũng không phải nơi này thảm thực vật nhiều rậm rạp rất cao lớn mà là bọn hắn cảm thấy mình nhỏ đi trước mắt dễ cây kế tiếp cây nấm không sai biệt lắm có gần hai mét cao mà tại cái này to lớn cây nấm bên cạnh cơ hồ đều là bút đồng cây loại kia cây hình dáng loài dương xỉ nhưng là đồng dạng bút đồng cây cũng liền dài đến vài mét cao nơi này lại ít nhất đều là mười mấy hai mươi mét bạch mội t ử khoan khoái dưới nước bọn kinh ngạc nói chúng ta có phải hay không xuyên qua đến công viên kỷ dù dạ rồi vân thiên phong cũng hoàn toàn không biết giải thích thế nào trước mắt nhìn thấy hết thảy rõ ràng nhiều nhất bị lũ lụt vọt lên không đến hai ba phút vốn lên dưới đáy nước chỗ s lại không hiểu bị vọt tới trên mặt đất nhưng mà tọa địa hộ còn rất xác định lao ra miếu xung quanh ba mươi dặm không có chỗ như vậy hiện tại trước mắt nhìn thấy thực vật mặc dù đều là phổ biến thực vật nhưng cái đầu vừa cũng không phải hiện đại hoàn cảnh có thể mọc ra tới độ cao chúng ta trước tìm chút không có ướt đấm c ủ i lửa tận khả năng tại cái này tránh mưa cây nấm phía dưới phát lên đống lửa cái này dính mưa dính vào người quá khó tiếp thu rồi vân thiên phong nói xong mặt khác hai người đều rất phối hợp t ả n ra tại cái này cây nấm chung quanh tìm kiếm khô cạn có thể thiêu đốt thực vật cũng may nơi này to lớn cây nấm không ít ngược lại là bảo vệ không ít phía dưới thực vật thân thể t mặc dù không nhiều nhưng đầy đủ làm ngòi nổ đã nằm chắc h ỏ a liền la c ổ i lửa ấ m ớt một chút cũng không quan hệ nhưng vấn đề là ba người đều không có có thể sử dụng cái bật lửa vân tiên phong trong nước bị quăng ném đi chu bách long chính là kiếp nổ bật lửa nước vào liền phế bạch ngội t ử căn bản không cái đồ chơi này cái này làm thế nào chu bách long vô kế khả thi vân tiên phong ngược lại là không có sổ mượn nhanh chóng dùng đoạn kiếm tiêu một cây gô ngắn vậy sau đó dùng lưỡi kiếm trà sát một chút cây khô mảnh vỡ xuống tới làm thành lơi lòng đoàn hình dáng thấy cảnh này bạch ngội từ lắc đầu khổ mặt nói chuyện gỗ lấy lửa hoàn cảnh như vậy rất khó và đến vân thiên phong cũng biết rất khó nhưng phong hỏa lang yên là cái này hoàn cảnh dưới tốt nhất viễn trình thông tin thủ đoạn về phần cao giọng la lên đối mặt quỷ dị như vậy d ừ n g tây hắn tạm thời không có can đảm kia tiểu thần kinh tại lời nói cũng không dám vạn nhất thật có khủng long làm sao xử lý hắn cầm lấy gậy rùi dùng những cái kia mảnh vỡ vây quanh ở gậy rùi đầu sau đó bắt đầu ở một khối trên gỗ dùng sức chuyển động vân thiên phong tự mình cũng không có chờ mong thời gian ngắn có thể đem hỏa giấy lên đến cho nên ngược lại không gấp không nóng này nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh vẹn vẹn chui mười mấy giây tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong gậy rùi đầu toát ra có thể thấy rõ ràng đ vân tiên phong dùng tồi chì chương chương vào nhanh trong giấy lên đống lửa nói dưỡng khí hàm lượng nơi này dưỡng khí hàm lượng rất cao thậm chí khả năng đạt đến thạch thắng kỳ trình độ tăng thêm nơi này hoàn cảnh nhiệt độ cao độ ẩm lẫn cao càng thêm tiếp cận thạch thắng kỷ hoàn cảnh cho nên những này loài dương sỉ cùng cây nấm mới có thể dài đến lớn như vậy nếu như tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây liền là nhìn thấy mười mét cao cây nấm ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ chu bách long cười một cách tự nhiên nói cái này tình c ả m tốt chúng ta coi như không lo ăn không lo ở trời mưa liền trốn ở cây nấm lớn phía dưới đói bụng trực tiếp ăn cây nấm vân tiên phong đem một chút thủy ướt hòa đặt ở đống lửa bên trên dạng này có thể dâng lên rất đậm sương m g có thể dẫn tới cái khác người sống sót chạy tới nơi này chu bách long thì là đã bắt đầu nghiên cứu cái này cây nấm có thể ăn được hay không hắn ngược lại là có chút chữ pháp còn biết đem cây nấm lấy xuống một khối xoa tại tị niêm mô bên trên thử một chút có hay không kích thích cảm giác dùng cái này đến xác định có hay không đ â u nhìn ra được cũng hẳn là trà trộn qua giãn o ạ i người tuyệt không vẹn vẹn là trong nước trộn cá đơn giản như vậy bạch m g ộ i tử thì là rất có hào hứng nhìn xem khắp nơi cảnh sắc đôi trước mắt cái này có thể so với thạch thán kỷ rừng cây tràn ngập tò mò dưới cái nhìn của nàng đây chính là xuyên qua người trẻ tuổi đối xuyên việt xưa nay không mang sợ đoán chừng nha đầu này hiện tại trong lòng suy nghĩ chính là mình sẽ có hay không có hệ thống loại hình đột nhiên bạch mội tử chỉ vào một cái phương hướng lớn tiếng nói nhanh khang nhanh khang khang na bên cạnh có phải hay không khói ổ thốt bao nhiêu một cô đương cứ như vậy bị khẩu âm ỉ cũng may vân tiên h phong cùng chu bách long có thể nghe rõ nha đầu này là để bọn hắn nhìn cái t i u mặt nàng tự hồ là thấy được sương mù vân tiên h phong vội vàng thuận bạch mội tử tay ử t nhìn về phía phương xa quả nhiên thấy trong rừng có một chỗ tràn ngập khói mù dày đặc đoán chừng đống lựa chạy đến chính kinh không nhỏ chu bách long cười nói nhìn xem nhân ra cái k i a phong hỏa lan g yên nhìn lại một chút chúng ta nhân ra đại khí à. vân tiên phong bốn phía nhìn quanh một cái không nhìn thấy bóng người liền quyết định nói chúng ta hội tụ tới mưa vẫn như c ũ không có chút nào ngừng ý tứ sương mù trướng trướng sền sệt nhiều để cho người ta phi thường không lanh lẹ cũng may nơi này thảm thực vật mặc dù rậm rạp nhưng bởi vì thảm thực vật quá lớn ngược lại không chút nào chậm trễ đặt chân đi đường cũng chính là đầm lầy rất nhiều cần rẽ ngoặt địa phương kéo dài hành trình ba người tại cái này dính trong mưa đi hơn nửa giờ đồng hồ mới tính ra đến cái tia bốc khói địa phương nhưng mà đến trước mặt ba người trực tiếp mắt chặt trật nơi này căn bản không có cái gì đống lửa trước mắt chỉ có một cái gần mười mét cao cây n ấ m lớn mà cái này cây nấm trên đầu đang buốc khói đương nhiên đi vào vừa nhìn liền biết đây không phải là khói mà là cây nấm bảo tử cái này to lớn ra hỏa đang tại phóng thích tự mình bảo tử bắn ra đi nơi xa xem ra tựa như là đống lửa bốc lên quần quần khói đặc chu bách long đối với không tìm được người không có gì cảm tưởng mà là nói lẩm bẩm thật đúng là bị ngươi nói đúng thật có mười mét cao cây n ấ m lớn à. cái này to lớn cây nấm phía dưới ngược lại là dễ chịu. Một điểm mưa cũng không đến k h â cạn loại gỗ khô cắn không ít ba người cũng không muốn tại dạng này ngày mưa đi đường q u y ế hoàn h n g cảnh quá mức ấm ức nhưng cũng may nhiệt độ so sánh cao không nhiều lắm biết công phu quần áo dày cũng đều nửa có làm hay không mặc dù khí ẩm vẫn như cũ cảm giác rất nặng nhưng dù sao cũng so trước đó ướt đấm dính tình thoải mái dễ chịu được nhiều tả hữu chờ lấy vô sự vân tiên phong nhìn xem đang tại nướng dậy bạch mội từ hỏi các ngươi là du khách sao bọn ạ tại đại c chờ chút, có h hồ hay không trả lời. Sau đó mới trả lời vân Thiên Phong muốn biết vấn đề. Đại khái mội một mới muốn lời, lời biết tử trần tựa tư trả trả nên Vân vấn sau suy đó là đề, b ý hắn là à một cái tiểu cái đ o nhận đội, c ủ yếu này tiếp là lớn lần một chút độ khó tương đối lớn vừa tương đối có ý tứ bị thác, đối đối độ có khó hắn h bọn n vừa ý bị được bị thác liền là xác định trên cái thế giới này có hay không vân thiên phong một người như vậy bọn hắn thông qua khương nhu giáp cùng tần sơ ảnh quan hệ nhân mạch tìm được khương ngọc lâm lại thông qua theo dõi khương ngọc lâm tìm được vân thiên phong sau đó cái này tiểu đoàn đội tập thể hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn xem không tồn tại người là như thế nào tồn tại thế là có thủy vực bên trên vân thiên phong luôn cảm giác mình bị chăm chú nhìn chuyện này ngươi đã cứu ngẫu mệnh ngẫu đem có thể nói cho ngươi nói cho ngươi càng nhiều ngẫu là không thể nói rồi đừng hỏi ngẫu ủy thác ngân hệ ai ngẫu cũng vô biết vân thiên phong chậm rãi nhẹ gật đầu buồn bực nói ngươi người ủy thác làm như vậy điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải xác định có ta cái này không tồn tại người người này có chút ý tứ đã hắn ủy thác các ngươi t ì m ta cái kiêng nghĩ đến ta sớm tối có thể nhìn thấy hắn bạch n g i từ thuận miệm tựa hồ vô ý nói âu châu ngươi có quen n â n sao nói xong tuy ý bắt đầu châm thủy không nói nữa vân thiên phong cũng không có nhận lời nói hắn biết đây là bạch mội tử cho hắn tiết lộ một cái tin tức cái tiêu chính là điều tra mình người kia là người châu âu người châu âu hắn thật đúng là nhận biết một cái cái tiêu chính là vít to di ạ nhưng vít to di ạ là tuyệt đối sẽ không n h ả m chán đến điều tra mình có tồn tại hay không n à n g so ai đều rõ ràng sẽ là ai chứ dạng này đợi một hồi lâu chu bách long cuối cùng nhịn không được cắt khối cây nấm tại trên lửa nướng giòn ăn chỉ cần là cây nấm cơ bản tạo thành đại bộ phận đều rất đơn giản cái tiêu chính là đường cùng chút ít jote in nhưng không bài trừ có độc cho nên vân thiên phong cùng bạch mội tử cũng chưa ăn đợi đến chu bách long ăn khối thứ mới động thủ cũng bắt đầu ăn bạch mội t ử đáng thương một bên ăn một bên thống khổ tê tê ha ha không có cách nào đầu lưới đau vân tiên phong ăn hai khối nướng giòn cây nấm hương vị coi như có thể nhưng là tả hữu lợi không được người đến tụ hợp để hắn có chút nôn nóng bất ă n hắn đứng dậy tại bốn phía nhìn quanh một bóng người cũng không thấy đột nhiên hắn nhìn lên trời bên cạnh sắc mặt thay đổi bộ dáng trở lại nắm lấy mặt khác hai người nhìn về phía chân trời nói không thích hợp à mặt trời này vị trí làm sao một chút cũng không thay đổi chu bách long cùng bạch mội từ phản ứng cũng không chậm một cái liền minh bạch cái này tương đương không thích hợp trên tay nướng cây nấm đ mặt trời này vị trí làm sao một chút cũng không thay đổi đâu chúng ta thế nhưng là tới có một hồi các ngươi nhìn xem ta đồng hồ cái này đều tám giờ đêm làm sao mặt trời còn treo ở chân trời liền xem như c ự c chú mặt trời cũng có cái chập trùng mặt trời này tựa hồ là đứng im vân tiên phong có phải hay không là thời gian đình chỉ vân tiên phong lắc đầu nói thời gian nếu là dừng lại chúng ta làm sao có thể còn có thể đi động cùng nói chuyện chu bách long một mặt khó có thể tin nói vậy cái này không có khả năng a làm sao có thể bất động đâu vân tiên phong cười khổ nói ta đây thật không biết nếu không phải ta bót đùi một cái cảm rất đau ta đều cho là mình đang nằm mơ nói đến đây vân thiên phong nghĩ đến trước đó tại giã nhân sơn thần tích cửa vào trước t a o n g ộ nghĩ thầm có thể hay không lại là sóng nào can thiệp tạo thành hướng tượng thế là âm thầm nín thở để cho mình tăng lên trong cơ thể loại kia vật chất bài tiết giá trị từ lần trước lấy thần khu tượng đá hắn liền luyện được loại này tùy thời tùy chỗ kích phát loại kia bài tiết đáng giá năng lực nín thở một hồi liền tốt nhưng mà dạng này một lát sau cảnh sát trước mắt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào vân thiên phong xác định đây tuyệt đối không phải sóng nào tiếp thu quấy nhiêu tạo thành h ư ớ n tượng mà chính là chân thật tồn tại nhưng thời gian cùng không gian là tương đối tồn tại chỉ cần bọn hắn còn có thể vận động còn có thể suy nghĩ liền chứng minh thời gian không có đình chỉ như vậy mặt trời vì cái gì dừng lại ân tương đối đ ứ n g im chẳng lẽ đại địa đ a n g động tấu chương s o n g chương bảy mươi hoàng đế mật văn chương bảy mươi hoàng đế mật văn không không không cái này sao có thể trừ phi địa cầu đình chỉ tự quay nếu không làm sao có thể tồn tại đại địa cùng mặt trời tương đối đ ứ n g im địa cầu đình chỉ tự quay thế giới này trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ mà bọn hắn hiện tại còn sống rất tốt cho nên tự nhiên là không có khả năng phát sinh thế nhưng là ngoại trừ địa cầu đ ỉ n h chỉ tự quay còn có cái gì tình huống có thể làm cho đại địa cùng mặt trời hình thành tương tự tương đối đứng im đâu bạch ngội tử nghe được vân tiên h phong nói một mình tuổi trẻ đầu linh cảm bắn ra thần bí hề hề tới gần vân tiên h phong tại lỗ thai hắn nói khẽ xém h ư u sẽ hệ ngoài hành tinh ngân cái này trông chất hệ ngoài hành tinh ngân cái b ụ i thuyền h ẩu nhóm nhìn cáo cái đen tây hệ bành h ư u vân tiên h phong đều sợ n g â y người tâm lợi nói đầu lưỡi không có nói chuyện dĩ nhiên là tiếng quảng đông cùng đông bắc khẩu âm lộn xộn cái này rất khó phiên dịch ta phía trước vân thiên phong xem như miễn cưỡng suy nghĩ minh bạch nhưng là đằng sau câu kia làm sao cũng không làm rõ ràng được liền hỏi bành mưu là cái gì a bạch n ộ i tử gấp đến độ dùng sức b ố néo dựng d ậ m chân một cái phát điên nói ngươi cái này n g ầ n trọng n h ư loại mưu đồng bành mưu liền là bành mưu rồi nói xong dùng ngón tay trên mặt đất viết hai chữ màn hình nhìn xem trên mặt đất chữ vân thiên phong cùng chu bách long hai mặt nhìn nhau cùng một chỗ cột c ủ a miệng trong lòng lần nữa cảm khái tốt bao nhiêu một cô nữ a bạch n ộ i tử có ý tứ là nơi này là người ngoài hành tinh phi thuyền bọn ảnh khổng lồ cho nên mới sẽ xuất hiện mặt tr cái này mặc dù cũng không đáng tin cậy nhưng tối thiểu nhất s o địa cầu ngừng chuyển đáng tin cậy một điểm nhưng người muốn nói ngoài hành tinh trong phi thuyền ngoại trừ tảng đá liền là có cây cái kia thực sự có chút kéo vân thiên phong sở dĩ x o ắ n suýt là bởi vì mặt trời phủ định nơi này là dưới mặt đất không gian chứng minh bọn hắn là trên mặt đất sau đó phát hiện mặt trời cùng dưới đất là tương đối đứng im quan hệ cái này lại cùng địa cầu khách quan quy luật lẫn nhau vi phạm để hắn không cách nào p h á n định mình rốt cuộc người ở chỗ nào hắn dùng sức lung lay đầu đem những n à y nghị không rõ lắm sự tính ném chi nao bên ngoài khi sâu để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ tiếp xuống hành động vô luận nơi này là không phải thần tích không gian ta đều muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò là thần tích không gian liền muốn tìm tới thần khu không phải thần tích không gian cũng muốn biện pháp đi ra ngoài không xoắn suýt vô ích chỉ làm nhất định phải làm vừa chờ đợi một đoạn thời gian lúc này đã là chín giờ tối mặt trời vẫn tại chân trời không nhúc đích để cái thế giới này ngầm tại màu quýt bên trong sương mù nhỏ vụn giọt mưa vẫn tại phiêu đãng không có chút nào ý dừng lại vân tiên h phong nhìn phía xa như khóiêu đãng địa phương liền có bốn năm chỗ nhưng là căn bản là không có cách phán đoán đó là cây nấm bảo tử vẫn là chân chính x ư ơ n g mù trăm mét rộng miệng lớn đem chúng ta hút vào đến xoay tròn lấy ném ra ngoài đi xa nhất người ở giữa khoảng cách thậm chí đạt tới mấy trăm mét to lớn cây nấm phun ra bảo tử lại để cho lang yên thông tin mất đi hiệu lực muốn như vậy đợi đến lẫn nhau tụ hợp tỷ lệ quá mức xa vời bọn hắn cũng sẽ minh bạch điều này sau đó lựa chọn trực tiếp đi tìm t h ầ n khu nghĩ đến cái này vân thiên phong đứng người lên phủi phủi trên quần bùn đất đôi bên cạnh hai người nói ra ta muốn tiếp tục xuất phát tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp các ngơi là ở chỗ này chờ những người khác tụ hợp vẫn là đi theo ta cùng đi. Ta nhất t định phải r ư ớ chu đó y ê n bách long p h bên bên dối lưng một cái nằm tại bên cạnh đống lửa nói vậy ta vẫn ở chỗ này chờ người khác tụ hợp à ở chỗ này đi đoạn cái kia không muốn chết sao vân thiên phong không có thuyết phục bởi vì không cần thiết lập tức quay người đón mặt trời phương hướng đi đến bạch m ộ i tử xoắn suýt tại chỗ vòng vo ba cái vòng cuối cùng dùng sức dậm chân một cái lựa chọn bước nhanh đổi kịp vân thiên phong phương hướng nàng cũng không phải không sợ nguy hiểm chủ yếu là cảm giác vân thiên phong giống như so chu bách long nhìn xem đáng tin cậy vân thiên phong nhìn xem đỉnh đầu trong mây mù như ẩn như hiện màu xanh tím hồ q u a n g điện đối bạch m ộ i tử nói nhất định phải bảo vệ tốt miệng những tia nhân diện t r u y ệ n rất có thể liền tại phụ cận trốn tránh bạch m ộ i tử bị hại nặng nghề n g h e xong lời này lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh liên tục gật đầu biểu thị tự mình sẽ cẩn thận nhân diện chuyện thứ này tương đối khó quấn bởi vì người bị nó tự mình cũng sẽ không phát giác nghĩ đến vật kia cắn được người đầu lưỡi sau sẽ phóng thích một loại nào đó thuốc mê khiến người ta cảm thấy không đến đầu lưỡi bị chậm rãi thôn phệ đau đớn hai người tại cái này giống như thạch thán kỳ trong rừng thận trọng đi tới ước chừng ngàn mét tả hữu bên người mưa b ù i đột nhiên liền biến mất ngầm đầu lên phía trên x ư ơ n g mù vẫn như cũ nhưng lại không còn phiêu đãng xuống tới quay người lại vươn tay gần trong gang tấp địa nhưng như cũ nát mưa phiêu đãng làm ở m ớ c tách rời đến phân biệt rõ ràng cũng liền ở chỗ này chung q u n h thực vật đặc biệt phát sinh biến hóa cực lớn không còn là loại kia thạch thạch thánh mà tựa hồ là biến thành nhiệt đới r ừ n g mưa chất gỗ cây cối trở nên nhiều hơn có một loại rất giống cây rong to lớn cây cối tùy tiện một gốc sợ là đều có đường k í n h bảy tám m phía trên dễ phụ l ư ợ n l ờ trong gió đi lại giống nhau âm linh tóc dài cũng chính là tại cái này tình n ũ gỗ quyết trô giao giới đứng thẳng một cục đá to lớn nay tảng đá to lớn chừng bảy tám m cao hình dáng đồ sộ cũng không có thu sức nhưng là đối l o à i dương xỉ một bên mặt lại bị đơn giản s â n bằng phía trên điêu khắc một bức tranh án đồ án rất đơn giản liền là một cái biểu tượng cây cối tam x o đường cong phía trên treo một người đầu tại cái này cây cối bên cạnh thì là một cái quỷ bóng lưng thoạt nhìn tấm lưng k i a người hẳn là tại lễ bãi mặt trời mà hắn quỳ lệ phương hướng cũng chính là nơi này mặt trời vĩnh hằng bất biến phương hướng vân tiên h phong nhìn xem này tấm tượng hình cầu phụ luôn cảm thấy là l ạ ở chỗ nào liền là cảm giác không thoải mái nhưng trong lúc nhất thời còn tìm không thấy chỗ không đúng bạch m g ộ i tử nhìn xem trên tảng đá cầu khắc nói đ â y hệ cổ áo rồi tượng hình trí vân tiên h phong đã có chút thói quen nha đầu này khẩu âm đại nào trực tiếp phiên dịch lập tức gật đầu nói không sai chính là tượng hình chữ trên cây một người đầu đây là kiêu chữ người quỳ lệ mặt trời liền là dương chữ cho nên tấm bia đá này bên trên viết là kiêu dương bạch m g ộ i tử nhăn mày suy tư nói xong đúng à, tiêu chữ phía trên hệ chim với lại tiêu dương thành di c h ỉ h u đi qua không cài dạng này mấy vân thiên phong lắc đầu nói trên cây một con chim đó là t ậ p chữ tiêu chữ đầu chim là tiền tần thời đại sản phẩm đem tiêu huyện hai chữ tách rời sớm hơn trước đó vẫn luôn là đầu người liền là đại biểu đ ê u đầu chi hình mà về phần ngươi nói ngươi đi qua tiêu dương thành di chỉ cùng nơi này không đồng dạng cái tiếc không có gì lạ bởi vì tiêu dương thành là triều hán kiến lập không có khả năng dùng loại này cực kỳ cổ láo tượng hình ký tự ngươi nhìn cái này ký tự nhìn như đơn giản nhưng lại có hư ảnh cho nên cái này kiêu dương tuyệt đối không phải kiêu dương thành nhất định có khác hàng nghĩa là cái gì đây thấu chương song chương bảy mươi mốt đây chính là không thích hợp chương bảy mươi mốt đây chính là không thích hợp vân tiên h phong t r ầ m t r ầ m vào cái kia khắc đá chính suy nghĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên bởi vì hắn tìm được cái kia để hắn cảm thấy chỗ không đúng ta biết cái này khắc đá là có ý gì tảng đá kia hẳn là một cái cột múc biên giới đại biểu bắt đầu từ nơi này hướng về phía trước là một cái gọi kiêu dương địa phương mà cái này kiêu dương không phải kiêu dương thành mà là kiêu dương quốc sơn hải kinh bên trong ghi lại kiêu dương quốc khó trách kiêu dương quốc người lại gọi cống cự nhân nguyên lai、like、cái này cổ lao đến tiền sử cái gọi là nước đúng là tọa lạc tại vận hoa thiên bảo cống hắn sở dĩ như thế kết luận là bởi vì hắn nhìn thấy cái kia quỷ lệ mặt trời nhân vật bóng lưng. vân tiên phong lắc đầu nói bây giờ còn chưa có đáp án nhưng ta bản thân không tin tưởng xuyên qua tồn tại khả năng nhất là thời gian xuyên qua nhưng ta tin tưởng khi chúng ta đi ra cái địa phương quỷ quái này thời điểm nhất định sẽ có tất cả đáp án nói xong hắn đem đoàn kiếm rút ra đi tại đi đầu bạch ngội từ xem xét vân thiên phong lấy ra vũ khí không khỏi khẩn trương nói ngưư dạng này ngẫu thật khẩn trương vân tiên phong ném một câu cống tự nhân thân hình cao lớn thiện ăn thì người bạch mội tử nghe nói như thế dùng sức nuốt n g ụ m nước bọt hai tay ở trên người sờ lên sau đó trên mặt đất nhìn chung quanh một lần bận rộn lo lắng lượm một khối đá nắm chặt làm vũ khí cầu sinh dục vọng vẫn là rất c h ă n đầy hai người thận trọng trong rừng tiến lên bởi vì mộ quang thủy trung không thay đổi bọn hắn tựa hồ đánh mất đối thời gian cảm giác cần không ngừng nhìn đồng hồ để cho mình còn nhớ rõ thời gian trôi qua chuyện này trên đường đi hai người khép chặt đôi môi liền hô hấp đều có thể áp chế nhưng là loại yên tính bị một tiếng cứu mạng la lên đánh gãy vân tiên phong nghe được kêu cứu thanh âm cơ hồ không có suy nghĩ thẳng đến thanh âm đến chỗ chạy đi bạch ngội tử theo sát phía sau chạy tốc độ vậy mà không chậm hai người rất mau tới đến thanh âm đến chỗ chỉ thấy một người quỳ trên mặt đất thân thể đối mặt với mặt trời phương hướng thế nhưng là đã không có đầu lâu nhìn vết thương trên cổ cao thấp không đều cũng không phải bị lưỡi dao cắt đứt mà hẳn là bị đồ vật gì cắn một cái đoạn về phần vân tiên phong vì cái gì kết luận là một ngụm nguyên nhân là người này phát ra cứu mạng hai chữ sau không còn có cái khác thanh âm truyền ra cho dù là tử vong trước rú thảm đều không có bạch ngội tử thấy cảnh này khẩn trương một cái lấy tay che miệ ngạch sinh sinh không có phát ra thanh âm cũng coi là tâm lý tố chất không t ệ vân thiên phong đoạn kiếm đưa ngang trước người nhìn trên mặt đất vết máu thi thể kia chỗ cổ vẫn như cũ quần c u ộ n phun máu tươi trên mặt đất đỏ thấm một màng lớn vân thiên phong phát hiện tại chỗ này máu bên ngoài còn có một đạo vết máu kéo dài hướng bên cạnh một gốc cùng cây rong rất giống đại thụ đại thụ kia đường k í n h không sai biệt lắm bảy tám m rắc rối khó gỡ cái kia đạo vết máu liền tại trước đại thụ mặt biến mất vân thiên phong thuận đại thụ dương mắt nhìn qua liền thấy một viên tốt đẹp đầu lâu bị treo ở trên những cây dùng rễ phụ xuyên qua hốc mắt dán tại nơi nào bạch mội tử nhìn thấy vân thiên phong sắc mặt k h ắ c thường bận điệu cũng nhìn sang khi thấy đầu lâu k i a khuôn mặt lúc nước mắt rầm rầm tại con mắt bên trong chạy xuống đến nhưng là vẫn như cũng một tiếng chưa lên tiếng vân thiên phong biết người này nhất định là bạch mội tử một cái đoàn đội người với lại hai người quan hệ nhất định phi thường tốt hắn chỉ hướng lấy thi thể vừa chỉ một cái mặt đất sau đó đối bạch mội tử lắc đầu ý là bọn hắn hiện tại không thể cũng không dám giúp hắn nhập thổ vi ăn bởi vì nguy hiểm liền tại phụ cận bạch mội tử xem hiểu hắn ý tứ chảy nước mắt nhẹ gật đầu vân thiên phong đang chuẩn bị mang theo bạch mội tử rời đi tiếp tục đi、đường. nhưng cứ như vậy trong nháy mắt hắn ở phía xa trong rừng tựa hồ thấy được một điểm hưởng quang rất giống loại tia đồ chơi tia hưởng ngoại hắn vội vàng quay đầu nhìn kỹ đi liền thấy một cái vòng tròn lớn đầu giấu ở một đống lá xanh đằng sau đang dùng một cái tia hưởng ngoại ngọn đèn nhỏ chiếu hướng mình người này không phải người khác chính là trước đó nói rõ không cùng đi theo chu bách long hắn nhìn thấy vân thiên phong nhìn mình vội vàng dùng ngón tay chỉ chỉ cây kia treo đầu người phía sau đại thụ một mặt hoảng sợ lo lắng vân thiên phong tóc căn lập tức giống bị điện giật như vậy dựng thẳng lên con mắt đi lòng vòng nhìn xem chu bách long sau đó chỉ chỉ phía sau lưng của mình vừa chỉ chỉ bạch m chu bách long m ô n g lung dưới sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái biểu thị tự mình minh bạch đồng thời đối v â n thiên phong âm thầm thụ một cái ngón tay cái vân thiên phong không có lại nói tiếp vũ vũ bạch mội t ử bà vai thấp giọng nói đi thôi nói xong đẩy bạch mội tử để nàng đi trước người hai người một trước một sau hướng về đường tới đi đến cũng liền đi xa năm sáu mét cái kia k i a h ồ n g ngoại điểm sáng đánh vào bạch mội t ử phía sau lưng màu trắng k h ị t bị mồ hôi đốt nhẹp cái kia điểm sáng màu đỏ tựa hồ trực tiếp chiếu ở kiểu nộn da thịt bên trên cũng liền tại thời khắc này vân thiên phong cũng không bay đầu lại trong tay phải cái tia thổi tóc tóc đứt và kiếm trực tiếp từ nách trái d Cảm giác được của bảo kiếm của mình quấn tại ớ hướng trước trước i Thiên tiếp cái biết, đi đồ đem vật, Vân vòng, vẫn về thuận trần chút nào, thân thể thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, trực Phong không nào, lăn cũng không chờ phía phía gì b c h m tử một trước đụng ngã, hai người cùng hai chỗ hướng phía loại ă n Vân Thiên vài mét. h p n ngừng thân thể một khắc này, không phải dương mắt nhìn, mà là trước nghiêng bên trên con nhìn không lãng g giết thể một mắt trước một mắt một t khắc phải phí địch cơ hội. đâm dây mà kiếm, mới mì độ có cơ là đi lì ra đó sau qua, loại này sinh tử vật lộn tâm tư bên trên chỉ sợ sẽ là tiểu thần kinh cũng xa xa không kịp vân tiên phong vân tiên h phong đang suy đoán tiểu thần kinh có thể là tới g i ế t tự mình thời điểm cũng không có hoảng sợ đến tuyệt vọng cũng là nơi này có quan hệ liền là hắn không cảm thấy tự mình hắn phải chết luôn có phản s á t s á t x u ấ t chỉ bất quá đối mặt tiểu thần kinh loại này s á t x u ấ t thấp đến đáng thương hắn tâm tư không có hồn phí bởi vì một kiếm này vừa đâm tới đồ vật vân tiên h phong sau đó cũng nhìn thấy vật kia hình dáng đó là một cái toàn thân da màu xanh b i ế c quái vật thân dài không sai biệt lắm hai mét tứ chi thoát l ô n dài bụng rất lớn một đôi chân là góp chân vượt mức quy định đầu gối là xương bánh trẻ hướng về sau loại kết cấu này trực giác cho người ta liền là bật lên năng lực siêu、cường. lúc này vân thiên phong đoàn g kiếm liền đâm tại đầu của quái vật kia bên trên trực tiếp sâu tấu h chỉ bất quá thứ này sinh mệnh lực quá mức ứng ngạnh lại còn không chết toàn thân run dậy còn có ăn người ý thức nhưng là làm sao đã không có khí lực Quái vân ậ t thương tích quá nặng đạo thứ nhất vết thương tại này nặng bụng dưới lên, dưới quá đạo vì v bởi tiên phong trước lăn, trên lăn, đoàn không i đi ế m dám nó toàn bộ g ự chăn t trở giữ mắt nhìn thấy đây hết thẻ đồng thời liền rút kiếm vắc ngang trực tiếp đem đầu của quái vật kia vung mạnh xuống dưới lúc này mới hơi yên tâm nhìn xem trên mặt đất phản chủng quái vật vân thiên phong than thở cổ nhân thực có c a n đ ả m tượng hình l ấ y ý lại đem cái đồ chơi này gọi là người chu bách long lúc này cũng liếm láp bụng lớn hồng hộp chạy tới vừa đến trước mặt liền vô bộ ngực nói đến về ta đi nếu không hai người các ngươi đều treo như thế lời nói thật làm sao bạch bội t ử không cho hắn sắp mặt tốt nha đầu này đầu góc sống r ấ t chỉ nhìn chu bách long xuất hiện ở đây liền nói lẩm bẩm nói vô đi theo kết quả là để ngẫu cùng vân h a vừa dò mìn rồi bị nói chúng chân tướng chu bách long lung túng ha ha hai tiếng giả bộ ngu nói thật dễ nói chuyện một câu cũng nghe không hiểu nói xong Đối vân tiên phong dơ nhìn xem cái vật kia trên móng luốt sắc bén móng tay cũng là nghĩ mà sợ phía sau lưng run lên cái này nếu như bị trên đao trên thân trực tiếp mấy cái lỗi thủng đối với chu bách long hành vi vân tiên phong không có gì quá nhiều ý nghĩ người chi thưởng tính s u cắt thị hùng nếu như mình không phải không đến tuyển cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy có người tranh lôi nhiều hương chu bách long lần này không có ý tứ nói mình không đi vẫn là muốn mặt với lại chủ động gánh chịu đoạn hậu nhiệm vụ nguy hiểm nhất phía trước hắn không dám gánh chịu an toàn nhất ở giữa hắn không có ý tứ chiếm ba người lần nữa kiềm chế dưới thanh âm cảnh giác bốn phía nhất là đỉnh đầu bắt đầu tiếp tục đi đường chu bách long mập mạp này lắm m ổm không dám nói chuyện lớn tiếng liền không sao nhỏ giọng cùng hai người lầm bầm nói chuyện nay lại hắn chạy chậm mấy bước đi tới vân thiên phong bên cạnh hạ giọng nói ta luôn cảm thấy chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới những người khác. người khác nhiều an toàn à. vân thiên phong giơ lên một cái đầu trả lời người khác cũng sẽ lựa chọn hướng mặt trời phương hướng tiến lên bởi vì sẽ không l ạ c đường với lại không biết người phát hiện không có chúng ta bên tay trái thảm thực vật càng ngày càng rầm rạp dần dần buộc chúng ta hướng chết bên phải tiến lên cho nên nếu như ta suy đoán không sai sẽ có một cái điểm để cho chúng ta những người này tập hợp một chỗ chu bách long vừa thụ một cái ngón tay cái quay đầu đi hướng cuối hàng vừa trở về ba giây đồng hồ hắn vừa chạy trở về nói vân huynh ta cảm giác có điểm gì là lạ, lạ vân thiên phong kinh ngạc nói thế nào chu bách long chỉ chỉ đằng sau nói bạch bội từ không thấy vân ậ y ngươi còn cảm giác cái giám cái cảm đ y c h í h không là tiên h h hợp. Thấu chương í c chương xong, kỹ kỹ năng. Chương 72, vô lại kỹ năng. Chú Bách Long biểu thị, nói như vậy là biểu đạt tự mình đối Vân Chú Bách thị, vô vậy lại là đạt biểu biểu đối i tự t phong tôn trọng cùng đối ngôn cùng ngữ n g đối hiện ê yêu Tiên m cẩn cầu. tính bản thân yêu cầu. Vân、Thiên、Phong h i tại làm sao có thời giờ cùng hắn đánh cái giám quay đầu nhìn xem ba người lưu lại dấu chân rất mau tìm đến bạch mội tử biến mất địa phương ngay ở chỗ này cũng chính là ngươi mới vừa rồi cùng ta lúc nói chuyện bạch mội tử còn ở lại chỗ này nhưng là tiếp xuống liền biến mất vân tiên phong sở dĩ dùng biến mất cái từ này là bởi vì nơi này không có tìm được bạch mội tử rời đi dấu chân trừ phi bạch mội tử chạy đến đi mỗi một bước đều dẫm lên vết chân của chính mình mới có thể không bị phát hiện nếu không cũng chỉ có thể là bay đi rất hiển nhiên bạch mội tử sẽ không nhàm chán như vậy chạy đến dẫm chân mình ăn chơi cho nên chỉ có thể là bay mất vì vậy ngay tại chu bách long còn tại trên mặt đất tìm kiếm dấu vết thời điểm vân thiên phong đã đem ánh mắt khóa chặt đỉnh đầu t ứ phương rất nhanh hắn liền phát hiện dị dạng địa phương tại bọn hắn tiến lên phương hướng bên tay trái có mấy cây thực vật c ả n h cây rõ ràng chịu đến ma sắt cùng va chạm vân thiên phong thuận cái hướng kia nhìn kỹ đi tại năm mét bên ngoài thấy được một khối nhìn rất quen mắt tiểu thật đầu rất giống bạch mội từ trước đó cầm trong tay cái tia tại cái tia mặt đi vân thiên phong mang theo đọc kiếm chú bách long trong tay thì là một con rồng đầu dây x ị c h roi thuần thép trước đó một mực ở giữa mang đâm vào trên lưng hai người hướng về phía trước cất xa sáu bảy mét liền không có những cái tia nhánh cây lá cây bị va chạm ma sát vết tích nhất định ngay tại kế bên này vân thiên phong khẳng định nói hai người bận điệu lấy cái giờ này làm tâm điểm bốn phía thăm dò dạo qua một vòng hai người gặp nhau lần nữa nhìn nhau lắc đầu bọn hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì dù là một chút xỉu manh mối chú bách long tao mày nói có phải hay không là nơi này trong mây mù có biết bay mánh cẩm đem bạch mội tử điều đi nay lại sợ là sớm ăn ngươi ngửi một cái nơi này còn có mùi thơm đâu đoán chừng là bạch mội tử trên người thế nhưng là không có chân ấn khẳng định là bị điều đi vân thiên phong lắc đầu nói không phải bạch mội tử trên người mùi thơm với lại cũng không phải mánh cẩm nếu không không có va chạm n h á n h cây l á cây vết tích lưu lại càng giống là cái gì bắt lấy bạch mội tử sau đó hoảng hốt chạy bừa hướng về một phương hướng leo cây chạy loạn hình thành vết tích chu bách long nói vậy liền nhất định là ngươi nói loại kia cống tự nhân vậy cái này sẽ bạch mội tử đoán chừng đầu đều bị treo trên cây vân thiên phong không nói chuyện nhưng là trong lòng đoán chừng không sai biệt lắm vân hình chúng ta hiện tại làm sao tiếp tục tìm bạch nội tử một tiếng không có hô liền biến mất cái này chứng minh vật kia hẳn là trong nháy mắt liền giết bạch nội tử nàng mới có thể không có phát ra một tia tiếng vang chu bách long ý tứ rất rõ ràng người tám thành đã không có vân thiên phong mặc dù cũng đồng ý người rất có thể đã chết kết quả nhưng châm trước một lát vẫn là quyết định hai người lại tìm một vòng nếu như lại tìm không đến hai người liền tiếp tục đi đường lần nữa một vòng tìm xuống tới vân thiên phong chờ giây lát lại không đợi đến mập m ạ n chu bách long ra hỏa này tự mình chạy không không có khả năng cái k i a hàng một xoay đây bây giờ không cùng ta cùng một chỗ ngu như vậy hành vi hắn sẽ không làm như vậy thì làm ậ p mạp này cũng đã biến mất chính như hắn suy đoán hắn đi vài bước đã tìm được mập mạp biến mất địa phương cũng là dấu chân đến nơi nào liền im bặt m à p rừng người lại hư không tiêu thất ngần đầu nhìn đi chỉ ở hơn hai mét cao trên nhánh cây thấy được ma s á t và chạm vết tích hắn dùng mập mạp dấu chân cùng phát hiện mới trên cây vết tích hai điểm thành một đường triệt để khóa chặt phương hướng sau đó mang theo đòn kiếm cẩn thận nhích tới gần chỉ đi vài bước nguyên bản rậm rừng cây đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ đất trống t ạ mảnh mảnh vân thiên phong không thể không thừa nhận đây là hắn thấy qua khó coi nhất cây cối không có cái thứ hai nhưng là cái kia xấu cây phát ra mùi thơm rất dễ chịu chính là trước đó bọn hắn ngửi được cái kia cố mùi thơm ngay tại cái này xấu xí、si、cây cối chủ cán tiếp cận dưới đáy có một cái cao ba mươi m rộng chừng hai m hốc cây h o c cây xung quanh bất quy tắc không giống như là người làm bên trong đen như mực bên ngoài thấy không rõ lắm nội bộ vân tiên h phong một lần nữa ngắm một cái hai người biến mất vị trí cùng riêng phần mình va chạm cây t có dấu vết liên tuyến cuối cùng phát hiện hai cái liên tuyến giao lộ ngay tại cây kia đ ộ n g vị trí nhìn xem cái kia cách xa mặt đất tiếp cận một mét h o c cây vân tiên h phong hít mắt suy đoán chu bách long cùng bạch mội tử vô cùng có khả năng liền là bị quái vật bắt được cái này trong h o c cây sinh tử không nói đến tối thiểu nhất còn thừa xương cốt cái gì khẳng định ở bên trong nhìn xem trong tay thanh bảo kiếm này vân thiên phong tính ra nếu như bên trong là trước đó tập kích tự mình quái vật kia như vậy tự mình tỷ số tháng tối thiểu nhất t á m thành thế là trên mặt đất nhặt lên một khối đá dùng sức ném tới trong hốc cây quyết định dẫn xá xuất động nhưng mà cũng không có phản ứng gì ngay tại hắn chuẩn bị lại nhặt một khối đá tìm tòi trước khi hành động thời điểm hắn phát hiện đại thụ kia mềm mại cành đ n g dưới tựa như màn cửa giống như tại hốc cây nơi cửa hướng hai bên đ ẩ y ra c h i t để để hốc cây phía trước lại không ngăn cản vân thiên phong phản ứng cũng là thần tốc cơ hồ không hề nghĩ ngợi trực tiếp hai chân dùng sức hướng bên cạnh nhảy ra ngoài thoát đi hốc cây chính diện sau khi hạ xuống người còn không có đứng vững. liền nghe đến một trận gió âm thanh trầm đục ngay sau đó nhìn thấy cây kia t r ư ớ c động lên một trận gió đem trên mặt đất c ả n h khô lá rụng tất cả đều hút vào trong hốc cây mẹ nguyên lai là người d ở trò quỷ hắn nói xong văn thoại nhìn trước mắt quái vật khổng lồ lại sầu muộn nên như thế nào đối phó hốc cây tới gần một điểm liền sẽ bị hút đi vào đi vào cứu người căn bản làm không được với lại có thể khiến người ta liền hô cứu đều không phát ra được chứng minh nó cũng không phải hút người một cái thủ đoạn nó còn có cái gì b ả n sự những cái kia cành sao suy đoán hắn quyết định thăm dò một cái thế là hắn vây quanh phía sau đại thụ tránh khỏ hốc cây uy hiếp sau đó hướng về đại thụ chậm d ã i nhích tới gần con mắt thì thủy trung nhìn chằm chằm những cái kia mềm mại cảnh dự phòng những cái kia rắn một dạng đồ vật đánh lén nhưng mà tự hồ là hắn suy nghĩ nhiều những cái kia cảnh chỉ là nhẹ đãng căn bản không có phát động công kích lý tư ân chẳng lẽ thứ này không tại chính diện không phát hiện được được nhân vẫn là chờ lấy ta càng tới gần một chút triệt để lâm vào cảnh vây quanh ta cũng sẽ không như vậy xuẩn đã ngơi bất động vậy ta động thủ trước nghĩ đến cái này hắn chủ động khiêu khích những cái kia cảnh huy động đoàn kiếm bắt đầu chém lung tung đem chính mình có thể chạm đến cảnh nao nhao một kiếm hai đoạn hắn làm đúng những cái kia cảnh vậy mà thật bắt đầu điên cuồng nhúc ních không gió thời tiết d ư ơ n g anh múa vớt bao phủ hướng vân tiên h phong đ ỉ n h đầu cũng may có thanh này sắc bén đến cực hạn đ o à n kiếm những cái kia mềm dẻo cảnh c h ỉ cần đụng phải lưỡi kiếm lập tức liền bị chặt đứt vân tiên h phong cứ như vậy tiêu hao những cái kia cảnh rất nhanh liền đem mặt sau thanh lý đến không còn những người có thể uy hiếp chính mình hắn nhìn xem đại thụ kia thản nhiên nói nhìn ngươi còn có cái gì b ả n sự liền x ử xuất tới đi nếu không ta muốn phải tại phía sau ngươi lại làm ra một cái hốc cây tới nói xong hắn rút kiếm thẳng đến phía sau đại thụ liền muốn đã đâm qua cũng liền tại thời khắc này kiếm còn không có đ vân thiên phong liền gặp được trước mắt đại thụ kia giống như một cái mọc da lông dài con quay tại chỗ chuyển n ử a vòng đem hốc cây đối mặt đang đầm kiếm vân thiên phong siêu vân thiên phong chỉ tới kịp ở trong lòng mắng một câu cái này mẹ nó quá vô lại liền cũng bị hút vào tấu chân g xong chương 73. dạ dày chương 73, dạ dày vân thiên phong thiên tính vào toán cũng không có tính tới đại thụ sẽ v ậ n e o khi cái kia tối om hốc cây nhắm ngay tự mình một khắc này hắn cũng cảm giác được một cỗ cực lớn hấp lực đẩy phía sau lưng của mình đem hắn trong nháy mắt quất tiến vào trong hốc cây mạnh mẽ hấp lực trực tiếp để hắn đụt phải hốc cây chỗ sâu. và chạm tiếng vang tại đây không tính là nhỏ bé trong không gian lộ ra đặc biệt đ ứ ấ t hai vân tiên h phong đã cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận c u ộ n c u ộ n trắng đầu b ồ n nôn kình cùng một chỗ đánh tới thật là khó chịu nhưng là dù vậy hắn đoàn kiếm vẫn như cũ nắm thật chặt trong tay cỗ này vùng vây dành sự sống kình ngay cả vân tiên h phong chính mình cũng đối với mình cảm thấy ngạc nhiên cùng đội phục đụng vào hốc cây chỗ sâu tường gỗ bên trên rơi xuống cảm giác hốc cây phía dưới tất cả đều là một chút dài dài ngăn ngăn bóng loáng c ô đồng cũng đều không thế nào thẳng còn có mềm nhún một ít gì đó cảm giác là vải vóc ra lông một loại không kịp ngâm ngh hốc cây phía trên liền rỗi xuống tới hai cây xấu xí buồn n ộ t cảnh giống như rắn độc tí tử trong đó một cây trực tiếp c u ố n lên vân thiên phong hai chân đem hắn treo lên đến treo ngược lên đồng thời một căn khác mềm mại cảnh thì tốc độ cực nhanh kéo rách y phục trên người hắn một điểm không cho lưu thời gian này vân thiên phong đã thích đứng nơi này tia sáng mượn hốc cây bên ngoài chiếu vào ánh sáng hắn nhìn thấy hốc cây dưới đáy tất cả đều là không biết vật gì xương cốt cùng một chút l ô n g t ó c còn có mấy bộ y phục phía trên nhất bốn kiện áo khoác hắn tương đối quen thuộc một kiện là mình hai kiện là chu bách long cùng bạch nội tử còn có một cái thoạt nhìn là vít to, gì à, vít to gì à cũng bị bắt. hắn dùng sức đem ánh mắt xê dịch về phía trên nhìn quả nhiên thấy hốc cây phía trên tựa hồ còn treo mấy người theo sát trên mình cái k i a béo thành cầu da hỏa rất hiển nhiên liền là chu bách long con hàng này hiện tại hai mắt nhắm n g h i ề n nước bọt chảy ngang hiển nhiên là chúng độc hôn mê trạng thái mà tại chu bách long phía trên treo cái k i a thân ảnh tiểu tiểu hẳn là bạch nội tử nha đầu này trên thân làn da không có trên mặt trắng xem như trắng đúng địa phương bạch nội tử p h í a trên t ự a hồ c ò n có cái bóng nhưng k i a sáng đến nơi đó đã c ự tối vẫn thiên phong không cách nào xác định có phải hay không chính mình tưởng tượng nhưng nếu có khẳng định liền là vít to gì ạ cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng rất có thể còn sống bọn hắn đều trúng độc xem ra cây này phun ra đi hương khí có vấn đề nhưng ta làm sao không có việc gì đâu vân thiên phong không kịp nghĩ quá nhiều hắn hít sâu mấy hơi thở để cho mình khôi phục một chút khí lực làm dịu trên thân va chạm đau đớn sau đó đột nhiên dùng s ứ c hướng lên xoay người đồng thời cong chân đem thân thể hướng lên tốn để hắn thuận lợi bắt lấy trên chân c ả n h hô a hô a hô a lần nữa thở dốc mấy hơi thở hắn dùng miệng cắn chuột kiếm hai tay nắm lấy cành chỉ dựa vào hai tay dùng sức đem tự mình tốn đi lên mấy bước sau đó một tay ổn định thân hình một cái tay c ắ t đứt t r ê n chân c n g may u đó l những ngày cành t bên trên có những cái kia giắt đạt lưu cầu buồn nôn đồ vật để leo lên trở nên lại càng dễ một chút rất nhanh hắn đi tới trên cùng mơ hồ thấy được cái kia chập trùng khoa trương thân ảnh hắn nhớ kỹ mình tại trong ngậu gặp một lần no bụng qua một lần độ dài không ngắn may mắn được thấy ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên lúc này chỉ thấy hình dáng liền xác định đây là vít to di ạ hắn leo đi lên tới gần vít to di ạ đã nghe đến phía trên chuyển đến một cỗ hôi chua hương vị rất giống mổ heo lúc xé ra heo bụng hương vị kích thích cuống họng đều cảm giác c â y cái này mẹ nó đến cùng là cái thứ gì một cái cây đầy người x u ấ t sinh m ù i vị vân thiên phong trong lòng m a n g lấy lấy tay nắm ở vít to di ạ trên thân thể nhất v ò n g e o mạch cảnh ngược lại là nhẹ nhàng một khựu tay nước chặt thực sẽ dài sau đó dùng hai chân khóa lại cảnh lại dùng cái cầm kẹp lại cảnh hai điểm cam đoan thân thể không ngã bẻ đi sau đó một tay ôm chặt lấy vít to g i ạ một tay dùng đoạn kiếm chặt đứt vít to g i ạ trên đ ù i cảnh nữ nhân này thân cao cùng vân thiên phong không sai bịt lắm lại là loại kia điển hình phong EZ r o thể ê t trọng t u y ệ t không dưới một trăm cân cánh vừa đ ứ t lập tức tất cả trọng lượng đều treo ở vân thiên phong trên cánh tay phải vân thiên phong quần áo cũng bị cành tất cả đều dỡ xuống đi dạng này tiếp xúc ngược lại để hắn lập tức tựa hồ khôi phục không ít khí lực quên đi một chút đau đớn cái này rất kỳ diệu hắn cắn răng cố chấp bắt đầu chầm rãi hương phía dưới lui bảy tám mét độ cao trọn vẹn bỏ ra mười mấy phút mới tới phía dưới cùng nhất. nhưng chính là cái này cành phía dưới cúng nhất bởi vì vân thiên phong chặt đứt một đoạn cách xa mặt đất cũng còn có t r ư ờ n g ba thức độ cao dạng này té xuống người bình thường cũng chịu không được nhất là không mặc quần áo còn hôn mê không cách nào bản thân phòng ngự người vân thiên phong không có cách nào chỉ có thể cắn đoạn kiếm một phát h ô n h á c hai tay ôm lấy vít to gì ạ để thân thể ngược lại bẻ đi dùng thân thể của mình cao cho vít to gì ạ tranh thủ khoảng cách như vậy tăng thêm cánh tay hắn chiều dài cơ hồ có thể cam đoan vít to gì ạ an toàn chạm đất chỉ là cuối cùng này rung động thật là kém chút đem vân thiên phong bả vai xe rách hơn một trăm cân hạ xuống hơn một mét là khái niệm gì c ũ nơi g p h là đây không nên ở lâu vân thiên phong không có thời gian nghỉ ngơi lập tức hướng lên trở về lần này hắn quyết định trước tiên đem thể nhẹ bạch mội từ bưng ra giống nhau cứu vít to di ạ phương pháp nhưng là bạch mội tử nhưng bất kỳ nhiều thể chất đoán chừng cũng liền tám mươi cân dáng dấp còn đầy bị hắn thuận lợi đưa đến phía dưới vì tiết kiệm không gian hắn đem hai nữ trồng chất cùng nhau cái này nhìn xem liền rất có cảm giác nhất là đây là một gốc hàm trừ thủ lưu manh cây khi vân tiên h phong trở lại khoảng cách phía dưới gần nhất chu bách long bên cạnh lúc đầu ông ông tắc hưởng con hàng này ngoại trừ cổ liền không có tự mình dùng tuổi trọ có thể nhốt chặt địa phương vân tiên h phong cũng là có biện pháp tới cái bò cạp treo ngược dùng hai chân ôm lấy dây thừng sau đó hai tay bắt được chu bách long hai cái mắt cả chân dùng miệm đập kiếm cẩn thận cắt đứt quấn quanh chu bách long cảnh. hơn hai trăm cân thể trọng vân tiên h phong hai cánh tay dáng chống đỡ ở nhưng là hai chân quấn quanh lấy cảnh cũng không chịu được bắt đầu trượt vân tiên h phong chỉ có thể tận khả năng chậm dần loại tốc độ này cam đoan chu bách long rơi xuống đất còn có thể sống được nếu không đầu to hương xuống hẳn phải chết không nghi ngờ bắt lấy cùng ôm lấy không đồng dạng cái này phương thức chống đỡ không lâu cũng tốt tại chu bách long cách xa mặt đất gần cuối cùng là thành công rơi xuống đất nhưng là đầu nổi xương khó mà tránh khỏi vân tiên h phong cũng là tận lực vân tiên phong cuối cùng hiểm mà hiểm rơi xuống đất hai chân đứng tại chu bách long cùng hai nữ ở giữa ai trên thân cũng không có nằm sấp hắn không có ngốc đến lúc này kéo lấy ba người ra ngoài vân thiên phong rất rõ ràng tự mình vừa rời đi thứ này lập tức lại đem người treo lên đi tự mình coi như mất toi công hắn là tuyệt không có sức lực một lần nữa thế là hắn quyết định hạ tử thủ trực tiếp cho cái này hốc cây lại mở cái cửa sau nếu như vậy hắn không tin thứ này còn có thể đem người hút vào đến hắn là muốn đến liền làm một kiếm liền cắm vào hốc cây phía sau tường gỗ bên trên đây là một thanh bảo kiếm là không khoa trương loại kia chém s ắ t như chém bùn càng đừng đề cập loại này không phải thịt không phải gô đồ vật k vân m ộ tiên g đâm phong vội vàng rút kiếm tại đỉnh đầu xoay tròn kiếm hoa ỉ vào đoạn kiếm sắp bén đem những cái kia cành chặt đứt phía trên lập tức lại có cành bắn xuống đến đồng thời tràn trề mấy thứ bẩn thiệu càng nhiều thối hơn vân tiên h phong mới nhìn ra đến những ngày mấy thứ bẩn thiệu liền là động vật huyết lục vân ớ i lại cái này động vật hẳn là cống này động hẳn n vật h cự nhân, cái chân chứng kia liền minh phản góp lớn lên góp chân liền là chứng minh ngoạc lấy là thiên này đại thụ dạ dày. Cái này cho ta đi chương xong, chương Ngươi Chương ngươi dày. mà làm thôi. Chương 74, xem đó mà làm đại đi đó Cái thôi. thôi. i thụ ta Tấu t cho dạ xem xem đó Vân、thiên、phong đều buồn nôn muốn khóc trên mặt mình trong đầu tóc thậm chí là miệng bên trong đều mẹ nó có quái vật này bãi t i ế t vật nhưng hắn không có thời gian thanh lý chỉ có thể cắn răng chịu đựng cùng những cái kia cành liều mạng như thế mấy lần không còn cành bắn xuống đến cái này góp cây khổng lồ cây cối quái vật chỉ còn lại có run dày vân thiên p h o n g biết thứ này năng lực đều dùng xong ba ba ba mới kiếm đem hốc cây đằng sau có đâm ra tới một cái lỗ thủ lớn để nó thoát hơi triệt để mất đi hút người năng lực trước tiên đem bạch mội t ử cùng vít to g i a đạp ra ngoài lại trở lại dùng chân đem chu bách long từ một bên khác đạp ra ngoài sau đó đem bốn người quần áo đều lấy ra tự mình xuyên t ố t sau trước giúp bạch mội t ử cùng vít to g i a mặc vào sau đó vừa giúp chu bách long mặc lúc này mới có thời gian nhìn kỹ một chút cái này khỏa suýt chút nữa thì giết mấy người mệnh đại thụ cẩn thận quan sát ta chém tan vị trí lại còn chạy ra máu một dạng d ị nhầm đây rốt cuộc là cái thực vật vẫn là vật là đ ộ vật k h ô nói xong hắn ở chung quanh tìm đến không ít tủi khô t h ố n g chất tại dễ cây dưới sau đó dùng gậy dùi mấy lần giấy lên đại hỏa giao dưỡng hoàn cảnh dưới đại hỏa bốc cháy cực nhanh rất nhanh liền bao phủ toàn bộ dễ cây cũng bắt đầu dọc theo vỏ cây hướng lên thiếu đốt không biết có phải hay không là ảo giác vân thiên phong vậy mà tựa hầu nghe đến đại thụ phát ra cùng loại tiếng têu t h ê thảm đương nhiên cũng không bài trừ là phong hỏa âm thanh thứ này nhất định giàu có dầu mỡ đại hỏa bùng nổ cuối cùng cả cây đại thụ tất cả đều biến thành một cây to lớn bó đ ố t vân thiên phong đem ba người kéo đến chỗ xa xa mình ngồi ở cái tia thưởng thức đại thụ run dày một trận thanh phong thổi qua vân thiên phong ngửi được không phải cây cối thiêu đốt một hương mà làm ỡ hương cái này mẹ nó tuyệt đối là cái động vật nghĩ đến cái này mẹ n tuyệt đối là cái động vật dùng kiếm nhanh chóng xóa đi một khối đang thiêu đốt đại thụ dùng kiếm gọ sạch thiêu đốt bộ phận chỉ để lại bên trong t dùng nuôi kiếm buốc lên đến hít h à có chút tấm đốt cá mực hương vị n h ì n không được cắn một n g ụ m nhỏ nếm thử lập tức không khỏi t r o n g mắt hơi hít phát giá hưởng thụ thở nhẹ khá lắm gân nói thơm ngon tự mang vị mặn đây là không có sắc tôm a vân tiên phong vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn thứ này lại là chất lượng tốt r o t ê i n hắn ăn một khối cảm giác trên thân nóng bỏng dễ chịu vội vàng thừa dịp thứ này không có hoàn toàn biến thành bụi một trận lấy hạt rẻ trong lò lửa vừa làm mấy khôi ăn no bụng mấy người thật lâu bất tỉnh nhưng là vân tiên phong xe mạch qua thân thể đều không có trở ngại nén huyện nhân trung cũng không dùng được nghĩ đến chỉ có thể chờ đợi thuốc thế là an vị ở nơi đó chờ đợi ăn no rồi đầu góc cũng bắt đầu linh hoạt ngay tại cái kia nghiên cứu đại thụ là thế nào biến thành động vật làm hắn nhìn thấy đại thụ đốt xong gốc dễ cực mỏng không đến thân thể một phần năm d à i ngắn trong lòng hiểu rõ đây là đảo ngược tiến h ó a đảo ngược tiến h ó a cũng gọi nghịch hành biến thái trong đó nổi danh nhất động vật thuộc về hải sao thứ này vốn là nòng nọc nhỏ nhưng lại lựa chọn đem tự mình cố định tại một cái địa phương sinh tồn vì để tránh cho trở thành cái khác động vật thức ăn bọn chúng đang tìm kỹ sinh tồn vị trí sau liền tiêu hóa hết tự mình tuyệt đại bộ phận đại não cùng thần kinh chỉ lưu lại săn mồi cùng tiêu hóa hệ thống công năng nhưng thoạt nhìn liền cùng thực vật một dạng không có ăn t h ị động vật sẽ xem xét cắn nó một n g ụ m trước mắt quái vật này bề ngoài cùng đại thụ giống như lúc nhưng nó trong cơ thể bởi vì không có diệp l ụ c tố không cách nào khá o quang hợp tự sản xuất chất hữu cơ thế là chỉ có thể dựa vào khoang miệng săn mồi nó nguyên hình sinh vật hẳn là một loại nào đó nhiều chi bỏ s á t loại thức ăn cùng bài tiết dùng một cái thể khoang đông đảo thân thể biến thành nhánh cây bộ dáng mềm đầu lợi dụng thể nội độc tố để sinh vật gây tê không thể phản kháng kháo thể khoang khí áp đem con mồi hút vào khoang miệng lại dùng cành đem thức ăn không khỏe t r o người n g tiêu hóa bộ vị chết kéo rách dán tại trong miệng dự bị khi nói khát lúc liền hướng lên sâu tiến trong dạ dày chậm dãi tiêu hóa sau đó bài xuất còn lại xương cốt vít to di ạ sở dĩ có thể sống đến hiện tại cũng là bởi vì cái này đại gia hỏa tiêu hóa khoang bên trong còn có một cái không có tiêu hóa song cống tự nhân cũng chính là dán mấy người một thân hôi thối vật kia ba người cơ hồ đồng thời tỉnh lại đều là một mặt mộng nhìn xem vân thiên phong cùng bên cạnh vẫn thiêu đốt đại thụ vân thiên phong tìm mình quan tâm vấn đề hỏi thăm một cái vít to di ạ các người nhớ ký tự mình là thế nào bị hút vào hút c â y sao ba người đ ba người này vậy mà hoàn toàn không biết đằng sau xảy ra chuyện gì vân tiên phong đành phải đem phía sau đi qua nói một lần nghe xong vân tiên phong giảng tuật h sau ba người biểu lộ động tác không đồng nhất victor di ạ lâm vào trầm tư hiển nhiên là đang tự hỏi vấn đề mập mạp chu bách long phi thường ảo não tự mình làm sao lại không có bảo trì thanh tình thiếu đi bao nhiêu may mắn được thấy bạch mội tử thì đem hai tay che ở trên mặt một bên lắc lư một bên ngạnh chít chít biểu đạt mình bị nhìn hết thẹn thùng trình độ vân tiên phong vội vàng khuyên giải nói tia sáng tối không thấy rõ loại chuyện này bất đắc dĩ đừng để trong lòng bạch m ộ tử ngạnh chít chít một câu trên người của ta làn ai nha tình cảm nhân ra muốn là mặt mũi này vân thiên phong phát giác điểm này bận điệu nói bổ sung xúc cảm rất tốt thật ông trời của ta bạch ngội tử cùng chu bách long đồng thời che mặt phu phu một cái ngựa mặt nằm vật xuống vân thiên phong xem xét hai người này là không có cách nào chính kinh tán gâu đành phải đối vít to di ạ hỏi các ngươi đều là đột nhiên liền cái gì cũng không biết sao có hay không giống như nằm mơ h ảo giác t h ư ợ n h ư giã nhân sơn thần tích như thế vít to di ạ lắc đầu nói không có h ảo giác ta tỉnh lại một khắc này còn buồn bực tự mình làm sao ngồi ở chỗ này ngươi lại thế nào ở bên cạnh ta nói đến đây v i t tò di ạ nhìn xem vân thiên phong tiếp tục nói ngươi là đang tự hỏi vì cái gì tự mình không trúng đ ư c cả vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đối ta tại buồn bực chuyện này trong cơ thể ta loại kia vượt qua thường nhân vật bài tiết chất có thể cho ta miễn dịch một chút ảo giác nhưng này đồ vật hẳn không có giải độc năng lực cái này khiến ta cảm thấy rất khó lý giải v i t tò di ạ lắc đầu nói ta cũng vô pháp lý giải nhưng ta suy đoán trên người ngươi nhất định nhận giấu đi bí mật chính mình cũng không biết hoặc giả thuyết là ngươi đã quên bí mật từ ngươi đủ loại biểu hiện đến xem thật giống như có ai đem ngươi tận lực chế tạo trở thành thần tích khắc tinh vân thiên phong một suy tư cảm giác thật đúng là r tự mình hiểu biết tiên tiên thuật số loại này không sợ thần tích trong không gian độc tố thể chất cơ h ộ i liền là chuyên môn vì khắc chế thần tích không gian mà ra chỉ ở trên người năng lực nhưng hắn rất xác định tự mình tuyệt không có phương diện này bất cứ chi nhớ gì loại cảm giác này để hắn rất khó chịu nhưng là hắn cũng đã không có thời gian đi suy tư chuyện này bởi vì v i t o r di ạ thoạt nhìn có chút không ổn nhìn xem v i t o r di ạ xích hồng con mắt cùng theo hô hấp phập phồng càng lúc càng lớn ngực hắn bận bịu thấp giọng nói ngươi không phải nói ngươi mang theo chống lại loại này bãi tiết dược vợ sao vítor di ạ cố gắng khống v i c to r di A nói qua nếu như không kịp lúc khống chế là sẽ chết người đấy vậy làm sao bây giờ v i c to r di A nhìn thoáng qua vân thiên phong lại liếc mắt nhìn mập mạp chu bách long biểu tình kêu ý tứ rất rõ ràng ngươi xem đó mà làm thôi thấu chương s o n g chương bảy mươi lăm ngươi là người của ta chương bảy mươi lăm ngươi là người của ta vân thiên phong làm bộ muốn hô chu bách long động tác kia dọa v i c to r di A kêu to một tiếng nàng vội vàng một phát bắt được vân thiên phong tay đầu tiên là nhìn hằm hằm ngược lại yếu thế cười một tiếng g u ú giọng nói ngươi nhận tâm sao lời nói đều nói đến phân thượng này thêm nữa vít to di ạ trạng thái thực sự có chút nguy hiểm vân thiên phong đem vít to di ạ ôm ngang đối bên cạnh hai người nói ta cùng bằng hữu đi làm điểm việc tư hai người c á c ngươi trung thực tại cái này đợi nói xong hướng phía xa xa một cây đại thụ đằng sau đi đến một lúc sau huyện chuyển oanh gãy cùng nháy mắt nói mớ chầm chậm chuyển đến bắt đầu tựa hồ còn đè nén nhưng là rất nhanh vít to di ạ tiến vào cảnh giới văng ngã vân thiên phong tin tưởng nếu là c h u n g quanh may mắn người còn sống nhất định có thể lần theo thanh âm đi tìm đến thế là hắn rất khẩn trương bởi vì có thể đưa tới người cũng có thể đưa tới những vật khác tỉ như cống tự nhân nam nhân cái này vừa căng thẳng liền tương đối nhanh nhưng là v i t to di ạ rõ ràng còn không có khôi phục trạng thái thế là chỉ có thể bằng vào thể lực tiếp tục nửa giờ sau v i t to di ạ khôi phục như ban đầu người cũng tỉnh táo lại chỉ bất quá nhìn vân thiên phong trong mắt nhiều loại kia chân chính người một nhà ôn lu loại này kiến lập hữu nghị cùng tín nhiệm quan hệ phương thức vân thiên phong cũng là bất ngờ người không có làm an toàn biện pháp a đây không phải không có a người có thể sẽ làm trà. a a nam nhân v i t to di ạ nữ nhân này quần áo còn không có mặc chủ đề đã chín mươi độ biến đạo ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề vân thiên phong vội nói vàng đ gật đầu hắn cảm thấy vít to di A nhất định là đoán được cái gì vít to di ạ quả nhiên tiếp tục nói như vậy ngươi cùng khương ngọc lâm có năng lực tại thần tích xuất gia đồ vật đến cái này cũng nhất định là trong đó một cố lực lượng ưa thích đúng hay không vân thiên phong tiếp tục gật đầu hắn loang t h o á n g hiểu vội nói cho nên ta cùng khương ngọc lâm thân phận tin tức bị che lậy bản thân cũng là một phương hy vọng một phương không hy vọng khả năng này là muốn giết chết ta tín hiệu cũng có thể là là đang bảo vệ ta vĩ tò di ạ gật đầu nói vậy ngươi nói nếu như là bảo hộ loại phương thức này phòng bị chính là cái gì vân thiên phong sắc mặt biên trắng hạ giọng nói phòng bị người vĩ tò di ạ ân một tiếng nói đối phòng bị người hai cái này lực lượng không chỉ có tại vi mô đánh cờ tại v i mô thế tục thế giới cũng nhất định có lực lượng của bọn hắn p h ạ vi ta trước đó cũng không để ý đến điểm này vẫn cho là lực lượng kia không cách nào xóa đi nhiều người hơn tin tức là bởi vì tính toán lượng đây là chắc hẳn phải vậy mà thôi bởi vì ta vẫn như c ũ đem bọn hắn xem như thần đến tưởng tượng nhưng nếu như chỉ đem bọn hắn xem như vi mô cùng vĩ mô hai cái lực lượng như vậy vi mô cải biến người ký ức sau những người kêu mạng lưới tin tức ai đến xóa bỏ những người kêu ảnh chụp ai đến tiêu hủy chúng ta vẫn như c ũ bị thần chữ cầm giữ tưởng tượng tự nhiên mà vậy coi là biến mất là thần lực đồng thời không suy nghĩ liền tiếp nhận nhưng trên thực tế sự tình cũng không phải dạng này một cỗ cảm giác bất lực quét sạch vân tiên h phong thân thể đây là không cách nào phản kháng mà lại bị đùa bỡn tại trong lòng bàn tay bất đắc di cùng bất lực hắn biết rõ muốn xóa đi một người tồn tại tất cả vết tích cần liên quan đến bao nhiêu nhân lực điều này cũng làm cho hắn nhớ tới tiểu thần kinh suy tư vi mô bên trong lực lượng có phải hay không lấy trong óc thanh â m loại phương thức này đến khống chế những người kia nếu nói như vậy, như vậy những ư vậy n h người này nhất định đều cực kỳ đáng sợ bởi vì tiểu thần kinh rất mạnh với lại vân tiên h phong cũng rõ ràng n h ớ kỹ tiểu thần từng nói qua trong đầu của nàng hai thanh â m đều phải giết chết vân tiên phong bây giờ lại thêm một cái có thể là đang trợ giúp lực lượng của mình như vậy nói cách khác ít nhất có ba cái có thể ảnh hưởng vi mô lực lượng tại lẫn nhau tính toán vít to g i ạ người hôm nay làm sao đột nhiên ngộ ra được đạo lý này vít to g i ạ sờ lên vân thiên phong trên đầu tóc ngắn c ư ờ i nói bởi vì ta nhất định phải bắt đầu tín nhiệm ngươi như vậy thì phải tín nhiệm ngươi nói câu nói kia những lực lượng kia chỉ có thể ở vi mô bên trong cũng cải biến hết thảy như vậy vĩ mô phối hợp chỉ có thể là người chỉ có, người có được dạng này phối hợp năng lực cho nên xưa nay không là tính toán lượng vấn đề mà là nhân lực có thể bằng bao lớn phạm vi vấn đề lực lượng kia để một người tin tức bị xóa đi những người kia liền muốn khởi hành đi xóa đi người này tồn tại ở hiện thực cùng mạng lưới vết tích những người này năng lực mạnh có được quyền lợi hoặc giả thuyết có được hết thảy đây là một câu để cho người ta tuyệt vọng phán đoán suy luận nhìn xem chán nản vân tiên h phong victor ji ạ nói cùng ta đi âu châu ả đất a i của ta rất rộng lớn ở nơi đó ngươi không cần để ý tự mình phải chăng có được thân phận bởi vì đó là của ta tư nhân thổ địa ta không phải cái nát người cho nên không nghĩ luôn luôn thay người mặc dù cái kia lại càng dễ vân tiên phong cảm thấy đề nghị này đơn giản quá khen chẳng phải ăn cơm chùa sao hương hai người giờ này k h ắ c này cũng không nghĩ tới victor di ạ căn bản không có cơ hội mang theo vân thiên phong đến đất đai của nàng phía trên không có cơ hội hai người thu thập lưu l o á t trở lại chu bách long bọn hắn trước mặt chu bách long tại vân thiên phong cùng victor di ạ trên thân hai người vừa đi vừa về quét một chút ước ao ghen thị bạch n ộ i tử t h ì túi đầu xấu hổ không dám nhìn hai người cũng không biết nàng xấu hổ cái gì victor di ạ cũng sẽ không cố ý cho hai cái này không quan trọng người giải thích tự mình cùng kỷ hiệu làm sự tình chỉ là thản nhiên nói ta cùng vân thiên phong quyết định trực tiếp phía bên phải tay phương hướng đi các người đi theo sau chu bách long nhìn thoáng qua vân thiên phong hỏi vội không phải sợ lạc đ ư ờ n g sao vì cái gì phía bên phải đi vít t o di ạ nhìn phía xa mộ quang nói ra cái không gian này không phải chúng ta nhìn thấy rộng như vậy rộng nó không lớn thậm chí rất nhỏ nhưng lại tại nội bộ tồn tại một cái sinh thái hệ thống mà cái hệ thống này có thể duy trì nguyên nhân ngoại trừ cái kia không biết là cái gì mộ quang liền là tuần hoàn nguồn nước lượng nước nơi phát ra là phía sau chúng ta nơi xa b ắ t quái đài h ú t tới nước hồ những n à y nước hồ sẽ lấy dòng sông phương thức hướng chạy cái không gian này chỗ sâu nhất sau đó bốc hơi thành sương n g ù một lần nữa lưu động đến phía sau chúng ta không gian thành mưa rơi xuống lại hội tụ đến trong sông tiếp tục hướng chạy không gian chỗ sâu như thế đi tới đi lui cho nên phía bên phải tay phương hướng đi nhất định sẽ gặp được một dòng sông nơi nào hẳn là cái không gian này t r ụ c trung tâm sẽ không để cho chúng ta bỏ lỡ cái không gian này khu vực hạch tâm nhất với lại ta cần tắm rửa trên người của bọn hắn đều qua thối chu bách long cùng bạch mội từ biểu thị tự mình nghe không hiểu nhưng không trở ngại bọn hắn cảm thấy vít to di ạ chưa phát giác minh lý với lại hai người bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn không có vân tiên h phong hai người bọn hắn đều có thể sợ quá khóc bốn người tay trái đối mộ quang phương hướng nhanh chóng đi thẳng về phía trước không ra vít to di ạ quan sát cùng suy đoán chỉ đi không đến trăm mét khoảng cách liền có một đầu rộng không dưới năm mét dòng sông vắt ngang tại trước mặt bọn hắn con sông này rất ôn thuận tốc độ chạy chậm chạp giống như là điểm tính nữ nhân nhưng mà đầu này an tính dòng sông nhưng không ai dám hạ đi tám bởi vì đây là bọn hắn thấy qua kinh khủng nhất dòng sông tấu chương song chương bảy mươi sáu vỏ quýt d à có móng tay nh t r ư ơ n g bảy mươi sáu vỏ quýt dày có móng tay nhọn hơn năm mét rộng dòng sông bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại dưới mặt nước ngọc ngậy nó sắc đỏ thấm chừng một mét kích thước hình thể như dẹp trụ chiều dài không dưới mười mấy mét tựa như một đầu màu đỏ cự mãng mấy người tiếng bước chân đưa tới cái này to lớn sinh vật chú ý nó ở trong nước n ô đầu ra tự nhiên không nhìn thấy ngũ quan chỉ là một đoàn đỏ hô hô t h ì đ ó n g phía trên hiện đầy từng t r ư ơ n g mặt người đồ án là nhân diện triện tụ thập chỉ thấy cái kia từng t r ư ơ n g mặt người đồ án vân thiên phong một cái liền nhận ra cái này to lớn ra hỏa chỉ sợ là vô số nhân diện triện lẫn nhau nối liền cùng nhau tạo thành thứ như vậy. chu ũ n g có t ể là loại này q ỷ dị sinh vật, bách ì n n h h t ư ờ í n h long đào t mệnh á tốc h h i độ một điểm không có hàng thô tiếng nói cái đồ chơi này làm sao diện đừng làm rộn chạy mau a vân tiên phong vội vàng hâu nghe ta đi theo ta chạy ta để cho các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó tin tưởng ta. Nói xong, hắn chạy đến phía t ra ư đường. người ớ c cự nhất, ngoặt dẫn nhân diện triển tạo thành mạng bốn bắt Tiêu tạo đầu rẽ tại s u lưng gào thét mấy à đến, r t không chết không thôi chấp nhất. thứ có chấp không không n Với lại à t ố chục độ cực n a giữa ra n cùng bốn người khoảng cách càng ngày càng gần. h cách Chạy h c ở mấy chục mét sau vân tiên h phong đột nhiên lớn tiếng nói đều nín thở một cái đ ừ n g hô hấp sau lưng ba người vội vàng nín thở chạy như vậy mười mấy mét sau cái kêu màu đỏ cự mãng đã cách phía sau nhất bạch bội t ử chỉ có xa mấy mét tiểu nha đầu đều muốn sợ quá khóc nhưng vẫn là liệu mạng đình chỉ không có hô hấp rẽ trái vân thiên phong la lên s o n g đằng sau ba người vội vàng phía bên trái chạy tới vân thiên phong tự mình thì tiếp tục hướng phía trước chạy tiêu nhân diện diện cũng không biết là quyết định vân thiên phong vẫn là quán tính nguyên nhân không tốt rẽ mặt liền thẳng tắp đuổi theo mây tiên phong mà đi vân thiên phong cũng không bay đầu lại cắm đầu liền là chạy cảm giác được vật kia cách mình càng ngày càng gần trên mặt hắn lại không hoảng hốt bởi vì hắn đã đến tự chọn bấy dập địa điểm đây là một gốc như trước đó loại kia n g ị c h hướng tiến hóa đại thụ đồng d ạ n g một cái to lớn hốc cây nhưng cái đầu so với trước kia cây đại thụ kia lớn hơn tại đi bờ sông thời điểm hắn xa xa thấy được cây này vì m lúc này hốc cây đang ở trước mắt không xa dựa theo vân thiên phong đ o á n chừng cây to này hẳn là muốn hấp khí nhưng mà để hắn ngoài dự liệu chính là cây to này tựa hồ phát hiện vân thiên phong tới gần cái kia mềm dẻo cảnh vậy mà phần phật tập hợp một chỗ đem tự mình hốc cây ngăn chặn ngoại tảo cái q u ỷ gì vân thiên phong đều ngây ngẩn cả người nhìn thấy một màn này trên mặt của hắn rốt cục lộ ra hoảng sợ nếu như không có cái này khỏa đại thụ hỗ trợ hắn là căn bản không có cách nào đối phó nhiều như vậy nhân diện triệt đẻ đều đẻ chết tự mình nhưng là vân thiên phong thiên tính và toán cũng không nghĩ tới con hàng này hôm nay tuyệt thực đột nhiên hướng về bên cạnh lăn một vòng không đợi đứng dậy liền hô lớn hút nó nếu không ta thiêu chết ngươi chỉ thấy cái kia ăn thịt người đại thụ soạt một cái trống ra cảnh lộ ra to lớn hốc cây ngay sau đó một tiếng chầm mượn hâm bạo vang đầu k i ê màu m đỏ nhân diện triện cự mãng lập tức bị cố này to lớn hấp lực quất tiến vào trong hốc cây vân tiên h phong tựa hầu nghe đến một tiếng bẹp vang động tại trong hốc cây quanh quần liền cố lực h ú t này những này nhân diện triện trực tiếp nện ở tường gỗ bên trên liền phải đạp nát hơn phân nửa hai mươi m bên ngoài thấy cảnh này vít to di ả mấy người đều sợ ngây người vân tiên phong khoát tay ra hiệu bọn hắ vừa tới hốc cây miệng cái kia đại thụ cảnh hội tụ lần nữa đem cửa hàng ngăn chặn một bộ tuyệt không thái độ hoan n g h ê n xem ra ta trước đó đe dọa có chút hiệu quả. a cái này sinh vật n ị c h hành tiến hóa ngược lại là không có đem tự mình đầu hóc tất cả đều phế đi có chút ý tứ vân thiên phong suy đoán thứ này không phải nghe hiểu mình mà là nhìn thấy tự mình rời đi cửa hàng phạm vi mới dám săn mồi thật sự là nhu thuận bà bối nhìn thấy trở lại trước mặt vân thiên phong cái thứ nhất không nhịn được là chu bách long con hàng này nhảy dựng lên hỏi không phải ngươi q u á n yêu biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được bất quá ta có một chút chất vấn ngươi không phải nói đại thụ kia quái vật nhưng hung tàn sao. làm sao ngươi hô hốt nó liền hút r a cái này tình huống như thế nào bạch mọi tử cũng gả con mổ thóc giống như gật đầu nhìn xem vân thiên phong vậy thì thật là một mặt sùng bái có thể nghĩ đến cái này biện pháp liền rất ngưu nhân ra còn có thể để đại thụ nghe lời cái này còn lại sùng bái vít t o di ạ bao nhiêu hiểu một chút vân thiên phong liền hỏi ngươi có phải hay không đối lại trước t r e o chọc chúng ta đại thụ kia làm chuyện kinh khủng gì chỉ là đốt đi không đến mức như vậy đi nàng đối với sinh vật h i ể u rất rõ biết có chút sinh vật ở giữa là có thể cảm xúc truyền lại thậm chí còn có thực vật có thể sinh mệnh truyền lại nói thí dụ như cây trúc Một mảnh trúc chết, như vậy tất cả tại cái này, một mảnh cây vân ậ y này tất tại một cả cái c mảnh y cây trúc trúc sát xuất di rời l ớ cũng c sẽ h ế tiên đ dù dương là tại đại phía xa b ngoài. Vân Tiên phong, phong, phong dùng sức gật đầu một cái cực kỳ tốt ăn cái này nếu là có châm lửa đáy nội liệu cái tiêu chính là tiêu chuẩn không có sát tôm chu bách long cùng bạch bội tử cơ hồ đồng thời dùng sức nuốt một cái nước bọn chu bách long phi thường tiết m ố i nói cái này vừa đã cứu chúng ta mệnh không tốt ra tay à? vẫn là m u ố n mặt vân thiên phong vỗ tay phát ra tiếng nói không có việc gì chúng ta lại tìm một gốc mấy người này đều đói bụng lắm nghe nói tìm ăn lúc này mới cũng đều có khí lực đi theo vân thiên phong sau lưng dọc theo sông phương hướng tiến lên chu bách long đôi mắt nhỏ thủy trung c h ầ m c h ầ m vào bên trái rừng c â y nhịn sợ bỏ lỡ một gốc cây ăn thịt người thời gian không phụ người hữu tâm rốt cục để bọn hắn tìm được một gốc không có trước đó cái kia hai quả đại nhưng cũng có hơn mười mét cao mấy người đã biết cây kia mùi thơm có độc độ cao gây tê thế là ngay tại bên cạnh nhìn xem chỉ thấy vân tiên phong vừa đi đi qua đem cây ăn thịt người cùng lúc trước cây đại thụ kia m ở dạng thu nạp cành ngăn chặn cửa hang từ chối người ở ngoài nàng g dặm vân tiên phong mặt dậy mày dạ n g đi qua lấy tay vớt ve mấy lần vào cây tựa hồ cảm nhận được vân tiên phong ôn đu đại thụ kia không run lên cảnh chậm dại sơ tán ra sau đó vân tiên phong mẹ nó đem đoàn kiếm rút ra cái kia cây, cây ăn thịt người lập tức sù lông tốc độ cực nhanh dùng cảnh đem thân thể báo trùm vân tiên phong nguyền rủa thề biểu thị tự mình liền cắt một khối can sau đó cũng mặc kệ nhân ra có đồng ý hay không trực tiếp hạ đao cứ như vậy cái kia cây ăn thịt người đều không dám phản kháng thoạt nhìn đầu góc vẫn là bị tiêu hóa quá nhiều cắt một khối lớn vân tiên phong cảm thấy đủ ăn nói cảm tạ quay người rời đi chờ hắn đi rất xa cái kia bị cắt một đao cây ăn thịt người mới đang khẩn trương bên trong sơ chỉ hòa qua cây kia chơi lên vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại ai nha mẹ à ăn quá ngon ăn quá ngon về sau nếu là ăn không được nhưng làm sao bây giờ à ta phải nghĩ biện pháp dưỡng mấy cây cái đồ chơi này chu bách long ăn khoai hàm đều hành vẫn như cũ nhịn không được ô bên trong q u a n quát tán mỹ miệng bên trong ăn thịt a n uống no đủ mấy người nghỉ ngơi một lát tiếp tục xuất phát nhưng mà đi một đoạn đường sau bọn hắn phát hiện bên người càng ngày càng không thích hợp x ư ơ n g mù đã nặng đến mặt đối mặt trông thấy lẫn nhau đều khó khăn trình độ bọn hắn lại không dám quá mức tới gần đầu kia sông chỉ là tại xa xa có thể trông thấy đầu kia sông vị trí dọc theo sông tiến lên lần này bọn hắn triệt để đã mất đi phương hướng bởi vì nồng đậm x ư ơ n g mù đèm tia sáng che chắn bên ngoài lúc này chung quanh đen đến âm trầm đáng sợ theo gió hướng phía sau lướt tới nói cách khác nơi này sương mù là sẽ không tán càng đi về phía trước khả năng tia sáng sẽ càng tối chu bách long v ộ i la lên vậy chúng ta làm sao bây giờ kim chỉ nam ở chỗ này loạn riêu căn bản không dùng đến cái này tìm không thấy phương hướng không thể đi loạn à, sẽ q u ỷ đả tưởng tươi sống m ệ t chết v í t t o di ạ trầm giọng nói kế sách hiện nay chỉ có thể mạo hiểm dọc theo sông đi bất quá lại đụng đến thành đàn nhân diện triện mọi người liền cắt chú ý các mệnh à. nhìn không thấy vân thiên phong tự nhiên không có cách nào lại lợi dụng trước đó chiêu pháp vân thiên phong lại không đội nói ta biết đi như thế nào nói xong hắn móc ra một cái hòn đá nhỏ cầu bộ dáng như người con mắt đặt ở lòng bàn tay cái kia thạch cầu tự động xoay tròn con mắt chằm chằm vào một cái phương hướng liền không còn động v í t t o di ạ xem xét cái này thạch cầu thập tinh cựu linh nàng một cái liền đoán được đây là g i ã nhân sơn thầy khô miệng bên trong nói b o bối nàng lập tức khoe miệng mí môi cười một tiếng lại không ở trước mặt vạch trần vân thiên phong cũng liền tại vân thiên phong móc ra thạch cầu một khắc này tại bọn hắn nơi xa một cái đáng yêu thân ảnh lập tức sửng s t ánh mắt gấp chằm chằm vân thiên phong vị trí ánh mắt khi thì mê ly khi thì trống rỗng khi thì hung ác cấm địa vâng âm chương bảy mươi bảy cấm địa vâng âm lúc này tiểu thần kinh thật giống như cảm nhận được quen thuộc nào đó triệu hoán loại kia quen thuộc không cách nào hình dung đã đạt đến khó cách một vật khăng khít trình độ lẫn nhau là lẫn nhau trình độ nàng cơ hồ không bị khống chế hướng phía cái kia xa xa triệu hoán chỗ mà chạy đi vân thiên phong mang theo ba người dựa vào nhãn cầu chỉ dẫn nhanh chóng tiến lên tốc độ cũng không bị sương ngụ ù dày đặc hạn chế chính đi tới chu bách long đột nhiên tiến lên mấy bước vô vô v â n thiên phong b ả vai hạ giọng nói chúng q u n h có tiếng bước chân rất nhiều tiếng bước chân nói xong chỉ chỉ mất vừa chỉ chỉ lỗ h a i của mình vân thiên phong nhìn hắn trên thân đều là bùn đất biết hắn là nằm rạp trên mặt đất nghe âm lập tức cũng vội vàng nằm rạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe quả nhiên có thủng thủng tiếng bước chân tựa hồ càng ngày càng gần hắn đứng lên hấp tấp nói tới đám này đồ vật thể trọng cực lớn rất có thể là một đ á m cống tự nhân chúng ta nhất định phải nhanh đi gặp được có thể tránh h i ể m địa phương mới được nếu không không có ai có thể sống sót không kịp ngâm nghĩ nữa càng không biện pháp đi làm cái gì chuẩn bị bọn hắn ngay cả trước mắt năm mét bên ngoài cây cối hình dáng đều thấy không rõ lắm muốn sớm phòng ngự cơ hồ làm không được hiện tại duy nhất kỳ vọng liền là trời không tuyệt có thể làm cho bọn hắn gặp được dễ thủ khó công chỗ trốn qua một mạng vân tiên h phong cầm trong tay thạch nhãn dẫn đầu chu bách long anh hùng một thanh cắn răng đoạn hậu bốn người phiết khai đ u ổ i chơi m ệ n h hướng phía trước chạy nhưng mà mê vụ dày đặc bọn hắn một mực không có gặp được cây ăn thịt người mà sau lưng tiếng bước chân đã có thể rõ ràng nghe thấy cái này chứng minh những cái kia công cự nhân cách bọn họ đã không cao hơn năm mươi m thậm chí thêm gần mẹ đi không được rồi liều mạng à. vân tiên phong cắn răng đem thạch cầu nhét vào trong túi đoạn kiếm đưa ngang trước người liền muốn chuẩn bị liều mạng chu bách long trong lòng biết nhiều như vậy cống cự nhân liền la tách ra chạy cũng đều là bị ăn sạch đầu đám kia như vậy không bằng trước khi chết giết chết một cái hồi vốn thế là rút ra bên hông thanh long dây xích quấn ở nắm tay phải bên trên tạo thành một cái thép tinh quần sáo những vật kia tại trong x ư ơ n g mù hiện ra hình dáng hai mét dư thân cao cùng đ ả o ngược ốn lượn hai chân để mấy người lòng như cho ngội chính là cống cự nhân với lại số lượng tuyệt đối không dưới mười cái vân thiên phong nhớ kỹ đem ta quấn lấy cống cự nhân gọt sạch đầu coi như là ta tiền vốn chu bách long oán hận nói hắn biết rõ tự mình khả năng một cái cống cự nhân đều không đánh chết thậm chí vân thiên phong dựa vào bảo kiếm sắp bén tối đa cũng liền chém giết một cái sau đó tự mình liền sẽ bị những này quái vật to lớn phân thây cống cự nhân xông lại vân thiên phong tựa hồ đã ngửi thấy bọn chúng trong miệng gió thanh chu bách long răng cắn đến khanh khách vang đứng bên người đều cảm giác hắn muốn đem răng cắn nát đối mặt với để lên tới mấy con cống cự nhân vân thiên phong quả quyết lựa chọn ngay phía trước một con kia chém giết về phần mình hai bên trái phải hắn đã không có năng lực phòng thủ sau lưng vang lên bạch mội từ tiếng khóc tại dạng này áp lực dưới nàng cũng không còn cách nào khống chế mình vít to di ạ thở dài rốt cục chết tại theo đuổi trên đường cũng coi như chết có ý nghĩa cầu nhân đắc nhân tựa hồ là bởi vì đã sớm có loại tâm lý này chuẩn bị victor di ạ coi như chấn định đối mặt với đây hết thảy cống cự nhân đã nhào tới vân thiên phong trước người cái kia ba cái móng nuốt sắc bén hung hang chụp vào cổ của hắn mặt cùng phần bụng đối mặt ba cái cống cự nhân vân thiên phong liền không có nghĩ tới tự mình có thể sống quá một hiệp cho nên giống giận đem đ o ạ n kiếm đưa hướng về phía trước cũng liền tại thời khắc này một cái thân ảnh tiểu tiểu tốc độ so cống cự nhân còn nhanh tại vân thiên phong đỉnh đầu bay thấp xuống tới chỉ ngay được vài tiếng trong đục á i kia xông tới bốn cái cống cự nhân đã bay lùi ra ngoài ngay sau đó vân tiên h phong nghe được tiểu thần kinh thanh âm đoàn kiếm cho ta vân tiên h phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp thanh bảo kiếm đem tới tiểu thần kinh cũng không quay đầu lại chính xác bắt lấy chuỗi kiếm thuận thế quét ngang tước mất một cái cống cự nhân đầu vân tiên h phong mang người tại đằng sau ta nắm chặt lui lại không thể bị bọn chúng vây quanh tiểu thần kinh cũng chỉ có hai cánh tay ngăn trở một mặt đã là rất khó nếu như bị vây quanh vậy liền thật sự là ai cũng cứu không được rồi vân tiên h phong lần nữa móc ra thạch cầu chỉ dẫn phương hướng sau đó mang người nhanh trong hướng phía phía trước chạy bởi vì tiểu thần kinh triệt thoái phía sau tốc độ quá nhanh bọn hắn chỉ có chạy mới có thể theo kịp cô nàng này vừa đánh vừa lui tốc độ tiểu thạch cầu lần nữa bị móc ra một khắc này tiểu thần kinh một cái nén nghiêng suýt nữa bị cống cự nhân móng ruốt cào đến cũng may mắn nàng tốc độ rất nhanh lăn khỏi chỗ tránh thoát một chảo thuận thế chém đứt tập kích tự mình cái tia móng v ố t nàng xoát xoát mấy kiếm giết chết bước lui mấy con cống cự nhân b ấ t không hướng về sau nhìn thoai sắc mặt dây lắc lúc m ư ờ biến vội vàng hít sâu mấy lần ổn định tâm thần chuyên tâm đối phó những này dạng này chạy mười mấy phút dưới chân thảm thực vật càng ngày càng t h ư a thớt thay vào đó là sa mạc một dạng cứng rắn thổ địa cùng cự thạch những cái kia cự thạch hình thái ngàn vạn bộ dáng quái dị tận tại trong sương ngủ muốn đi đến trước mặt mới có thể trông thấy chạy vội phía dưới có mấy lần vân thiên phong kem chút trực tiếp đụng vào những n à y phía trên tảng đá nói đến kỳ quái khi bọn hắn tiến vào cái kia loạn thạch sa mạc khu vực sau những cái kia đổi s á t không đúng cống cự nhân vậy mà tất cả đều biến mất không thấy ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng những ngày cự thạch l n tặng ở nhưng là tiểu thần kinh rất xác định nói cho mấy người những cái kia cống cự nhân không có tiến vào mảnh này loạn thạch phạm vi vi torgy ạ suy tư nói như vậy nơi này rất có thể là bọn chúng cấm địa có lẽ từ xưa như thế cũng có lẽ nơi này tồn tại bọn chúng e ngại nguy hiểm cũng có thể là lưỡng giả đều là vô luận như thế nào chúng ta nắm chặt đi ra phiến khu vực này nơi này để cho ta rất không thoải mái vài người khác vội vàng gật đầu đồng ý bởi vì vi torgy ạ phân tích để bọn hắn đối với nơi này cảm thấy hoảng sợ tiểu thần kinh nhăn mày lẩm bẩm đây là cái gì thanh âm như vậy trầm thấp để cho người ta khó chịu vi t o r y ạ x ứ sở vân thiên phong c lắc đầu nói ta cũng không nghe thấy nói xong hỏi tiểu thần kinh nói là dạng gì thanh âm có phải hay không là nghe nhầm vụ thai tiểu thần kinh lắc đầu một cái nói rất khẳng định nói không phải nghe nhầm thanh âm kia rất chấm thấp kéo dài không gián đoạn nhưng là để cho người ta phi thường khó chịu vân thiên phong bốn người này lại là vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp nghe được tiểu thần kinh hình dung loại kia tiếng vang không quan tâm có hay không thanh âm nơi này tuyệt đối không thích hợp ngay cả công cự nhân cũng không dám tiến vào chúng ta vẫn làm a u chóng rời đi vân tiên phong nắm lấy thạch cầu đi đầu dẫn đường những người khác theo thật sát tiểu thần kinh nhìn xem vân tiên phong trong tay thạch cầu nắm thật chặt trên tay đoàn kiếm c h ầ mặc m cái này đi theo nhưng mà đi không bao xa bọn hắn đã cảm thấy trên thân khí lực càng ngày càng yếu thậm chí hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn bạch nội tử ở chỗ này thể chất yếu nhất cái thứ nhất không có đính trụ chân mềm n h ũ n trực tiếp một cái lảo đảo nắm trên đất nghe được nàng ngã sắp xuống tiếng vang bên cạnh vít to di ạ vội vàng ngồi sổ người xuống dịu nàng nhưng là không nghĩ tới tự mình một ngồi xuống liền rốt cuộc không có khí lực đứng lên bạch mội từ một mặt thống khổ dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên nhưng là cố gắng mấy lần đều không có thành công nàng lỗ mũi c h ả y ra máu mũi nhìn xem vân thiên p h o n g mở ra trắng bệnh khoai miệng yếu ớt nói không biết xương á rồi ngậu trên thân vâu nghe sai sự thật là khó chịu rất muốn ôn vân thiên phong phát hiện tự mình vậy mà không có nghe rõ bạch mội từ nói cái gì dùng ngón tay nhỏ rút một cái lô thai cảm giác mà lỗ bên trong có chút dình d q u tiểu thần kinh, mỗi người mũi và tay x e thần kinh hô hấp y cũng đã có chút hỗn loạn nhưng là thể chất của nàng c n g mạnh vẫn như cũ có thể chịu đựng nàng xem thấy đã không cách nào hành động bốn người không có làm bất luận cái gì chần chờ đi qua bắt lấy vân thiên phong đai lưng đem hắn cầm lên đến kháng trên vai trên lưng liền muốn tiếp tục đi về phía trước tiểu thần kinh ngươi làm gì vân thiên phong vô lực hỏi mang ngươi ra ngoài tiểu thần kinh rất bình thản trả lời chu bách long những người này đem còn sống hy vọng đều đặt ở vân thiên phong trên thân mắt thấy hy vọng này cũng bị người mang đi lập tức vội la lên không phải vậy chúng ta làm sao bây giờ nghe được chu bách long tra hỏi tiểu thần kinh đầu cũng không quay lại thản nhiên nói ta vừa không biết các ngươi nói xong cũng không quay đầu lại đi về phía trước vân thiên phong rất rõ ràng lưu lại ba người này dù là khôi phục thể lực Bọn hắn, hắn, hắn, hắn c ũ tỉnh táo, tỉnh táo tiểu thần kinh mang h theo vân thiên phong đi về phía trước đằng sau sáu đạo ánh mắt tuyệt vọng dần dần tinh thần sa suốt tại trong sương mù dậy đặt nhìn không thấy nhưng vân thiên phong vẫn như cũ có thể cảm thấy cái kia sáu đạo ánh mắt sẽ rách nội tâm của hắn lương chi đến cùng là cái gì để cho chúng ta thân thể trọng thương không phải sương mù dày đặc cái này sương mù chìm đắm chúng ta thật lâu đều vô sự những cái kia cống cự nhân là đến sa mạc vị trí mới hoảng sợ không dám đuổi theo như vậy thì là sa mạc có vấn đề sa mạc có cái gì tảng đá đất cát còn có cái gì không có cái gì không đúng còn có tiểu thần kinh nói thanh âm chúng ta nghe không đến nhưng là nàng có thể nghe được thanh âm là tần suất thấp tạc âm cực mạnh đệ s i ben tần suất thấp tạc âm khó trách tiểu thần kinh hình dung nó như sấm bên t a i không dứt Nghĩ đến cái này, hắn bội vàng vùng vẫy mấy lần, đối cái bội vẫy mấy tiểu thần kinh nói dừng lại, ta biết làm ta s a o để tất c ả m ọ i người có t h nhất định phải nhiều, thiếu đi không ể đi đi ngoài, người tiếp ra dùng, t ụ chắn n ư người vậy chạy nữa, không thần kinh đi. Tiểu thoát s c mặt t r ắ g bệnh lỗ mũi máu chạy ồ ạt nàng xem thấy vân thiên phong giọng khản khản nói ta có thể mang ngươi đi ra ngoài vân thiên phong dùng sức lắc đầu một cái nói ngươi sẽ chết nghe ta đem thả xuống ta dựa theo ta nói làm tiểu thần kinh nhìn thấy vân thiên phong trong ánh mắt tự tin trần trơ một chút đem hắn đem thả xuống tự mình rốt cục đặt mông ngồi dưới đất ngục lớn thờ dốc nàng ghi thật toàn bằng dụng tâm trí tại hành tẩu vân thiên phong t h ở đều đặn hô hấp r u n g g ọ n g nói đi theo ta niệm ông mn bị mị hng g thanh em muốn đủ muốn tại một cái tần suất bên trên nói xong tự mình đi đầu n i ệ m định tiểu thần kinh một mặt không hiểu nhưng vẫn là đi theo vân thiên phong tiết tấu cùng vận luật bắt đầu ngâm nga như thế mười mấy lần tiểu thần kinh trên mặt bắt đầu mọc đầy ngạc nhiên bởi vì thân thể nhất là trong lồng ngực đau đớn vậy mà tại c h ậ m rãi biến mất thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục vân thiên phong nhìn thấy tiểu thần kinh một mặt một mực cười nhạt nói đợi lát nữa nói cho ngươi vì cái gì đi chúng ta trở về cứu người tuyệt vọng tổ ba người tự nhiên là tuyệt vọng đang chơi chu bách long cái này hôn bất lận đối mặt tử vong cũng là nghĩ không ra cố gắng muốn hướng về phía trước bỏ nhưng là làm sao thể trọng quá lớn căn bản là không có cách tiến lên cố gắng một trận hãng c ư i khổ nói ta hiện tại có phải hay không rất giống một cái rùa đen bạch m g ộ i từ khóc đến lê hoa đ á i vũ nhìn xem chu bách long còn không có quên nhẹ gật đầu ồ ồ ồ chúng ta phải chết sao chu bách long thở dài nói đúng vậy đây là ta hoàn toàn không nghĩ tới cũng không nghĩ tới vấn đề cho tới ta hiện tại không biết nên suy nghĩ gì các ngươi đâu cái kia người nước ngoài ngươi nghĩ gì thế cho ta điểm tham khảo victor d ạ liếc một cái chu bách long nói ta đang suy nghĩ v â n thiên phong làm sao còn chưa có trở lại chu bách long nợ nụ cười nói trở về chung chết sao vậy ta đều xem thường hắn sống một cái là một cái a vít tố di ạ lắc đầu cười nói các ngươi đều không hiểu rõ hắn hắn là một cái đúng nghĩa người tốt kiên cường mà thương xót trên thế giới này bất kỳ chỗ nào cũng sẽ không có bất kỳ thành tựu loại kia người tốt vô luận là một cái công ty một cái đ o à n đội thậm chí là trong một cuốn sách hắn cũng không xứng trở thành một cái nhân vật chính bởi vì hắn rất ốc hắn không biết cái thế giới này đã sớm từ bỏ lương chi cho nên hắn sẽ trở về dù là ngươi cảm thấy hắn ốc bạch mội từ cùng chu bách long giữ im lặng h i n n h i ê n bọn hắn không tin tưởng vân tiên phong sẽ trở lại cứu bọn hắn cái kia cùng bọn hắn hiểu rõ nhân tính không hợp bọn hắn cũng không biết hoặc giả thuyết quên đi nhân loại sở dĩ trở thành trên phiến đại địa này sinh vật mạnh mẽ nhất tộc đàn không chỉ là bởi vì trí tuệ càng là bởi vì loại kia khác biệt với cái k h á c động vật lợi cho kẻ k h á c tính mới bảo đảm giống loại cùng tri thức kéo dài t ụ mà nho ra cùng đại thừa phật học càng đem loại này lợi cho kẻ k h á c tính nghiên cứu đến một loại cực hạ cung tính làm hạo nhiên chính khí cùng trí tuệ mặc dù những vật này hiện tại biến thành sinh ý nhưng ban sơ lại là bởi vì lợi cho kẻ khắc tính mà sinh ra ba cái người trầ không biết lẫn nhau trong lòng đều đang nghĩ lấy cái gì có khoảnh khắc như thế victor di ạ cũng hoài nghi vân thiên phong có thể sẽ không trở về nhưng nàng tin tưởng nếu như là dạng này như vậy nhất định là vân thiên phong không cách nào trở về mà không phải không nghĩ nàng đối với mình nhìn người ánh mắt tự tin đến cực hạn cho tới ngay từ đầu nàng cũng không chút nào keo kiệt cho vân thiên phong liên sân phủ loại người này tâm dùng cái gì đổi cũng sẽ không thua thiệt trầm mặc tiên tĩnh lấy đột nhiên chu bách long vềnh h a i lẩm bẩm nói thần kỳ a lao t ử trộm đạo nửa đời người cái này phút cuối cùng muốn đi như thế nào là phật ra tới đó ta ta ăn t h ị uống rượu ưa thích nữ nhân a Có phải hay h k ô nói g ngươi nghe chưa? Là tiếc bạch tử a. Người nước ngoài khẳng định tin sật a. Bạch tử cũng tự hầu nghe sai chưa? A. A. tiếc mội tin mội lầm? Là Các bạch nước Bạch định đến buồn n đã hầu tử sật tử bực tự ta tin A. là Nói sật đó xong nhìn về phía vít to di A, nhìn thấy nữ nhân kia cũng ở bên thai lắng nghe liền hỏi ngươi tin phật vít to di A cười nói ta tin tự mình đừng có đoán mỏ cái này tới đón chúng ta là hai tôn phật chu bách long miễn cưỡng đem đầu mình chống lên đến kinh ngạc nói ngươi nói là tới đón chúng ta ba ta hoài nghi nhân sinh rồi làm sao liền thành đệ tử phật môn hổ thẹn a cái kiên n i ệ m định lục tự chân ngôn thanh â m càng ngày càng rõ ràng victor ji ạ nghe thanh â m kia cảm thấy rất dễ chịu đột nhiên ánh mắt sáng lên cười nói đây thật là một thiên tài ý nghĩ ngươi cho ta đến quy tắc vậy ta liền đảo loạn quy tắc dùng ma pháp đánh bại ma pháp lợi hại hai người các ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta cùng một chỗ niệm nhanh nói xong victor ji ạ cũng bắt đầu hong mnbmi ờ hng ờ chu bách long cùng bạch m ộ i tử cho rằng khả năng này là quy hàng một loại phương thức chu bách long không có gì áp lực tâm lý lập tức đi theo bắt đầu niệm bạch bội tử nội tâm r ẫ rủa ít nhất nửa giây sau đó từ bỏ tín ngưỡng trong nội tâm một giọng nói thật xin lỗi ai tiếp tin ai liền cũng bắt đầu đi theo nhiệm định càng n i ệ m thân thể càng dễ chịu cuối cùng tại v í t t o r di ạ dẫn đầu dưới ba người đứng lên hướng phía mặt khác hai thanh â m nơi phát ra chỗ hội tụ tới khi bọn hắn nhìn thấy ý cười đầy mặt vân thiên phong lúc chu bách long cùng bạch mội tử mới biết được cái này hai tôn phật là ai thế giới cực lạc tạm thời là không đi được vậy liền nhân giàn tiếp tục phiêu nhiễm đang muốn nói chuyện vân thiên phong lắc đầu ra hiệu bọn hắn đừng có ngừng tiếp tục bắt tiếp sau đó quay người hướng phía thạch nhãn chỉ dẫn phương hướng đi đến mấy người theo ở phía sau một đường nhiệm định nhiều người về sau loại này n i ệ m định mang tới hiệ tựa hồ người k h á c nghiệm vịnh cũng tác dụng tại trên người mình hiệu quả bao nhiêu tăng gấp bội như thế đi tiếp cận một cái giờ đồng hồ bọn hắn chẳng những đi ra cái kia phiến sa mạc càng đi ra mê vụ trước mắt rung động đến từ t u y ê n cổ tấu chương xong chương bảy mươi chín chấn áp mục tiêu chương bảy mươi chín chấn áp mục tiêu có thể nói hết thể trước mắt đều để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi đầu tiên đến nơi này về sau đỉnh đầu bọn họ đã không có x ư ơ n g mù dày đặc lúc này bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng cái gọi là bầu trời bất quá là cao hàng chục mét thanh huyệt mặc dù không phải bạch mội từ nói màn hình nhưng trên lý luận lại là một dạng đó chính là bọn họ thị giác bị lừa gạt nhìn thấy đỉnh đầu mây mù liền cho rằng đó là cao cao vô cùng bầu trời mà trên thực tế sương mù đằng sau bất quá là tảng đá mái vòm bầu trời không phải bầu trời mặt trời tự nhiên cũng không phải mặt trời cái kia cho tới nay bọn hắn không làm rõ ràng được đứng im mặt trời ngay ở phía trước cách đó không xa đó là một mảnh h ỏ a diễm cực kỳ rộng lớn từ mặt đất mà lên bốc hơi lấy tản ra nhiệt lượng chính là cái này kéo dài không dứt nhiệt lượng đem hướng chảy nơi này hội tụ thành sông nước hồ bốc hơi thành mây mù đẩy hướng bầu trời phiêu đẳng mà quay về hình thành nước tuần hoàn vân tiên phía phong nhìn một chút cái kia kim tự tháp hình phía trên tảng đá tựa hồ hiện đầy hang động tựa như tổ ong một dạng dày đặc chấm tư một lát nói chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một hồi dưỡng đủ tinh thần tiến hòn đá kia trong h u y ệ t động nhìn xem nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lối ra hẳn là là ở chỗ này mấy người đã thành thói quen nghe theo vân thiên phong lời nói mà tập quán này nhất định là căn cứ vào tín nhiệm chu bách long ngồi xuống liền khoanh chân mở niệm a di đà phật bộ g á n g kiệt nhưng làm bên cạnh mấy người chọc cho mớ cười vân thiên phong trêu chọc nói thế nào lao chu đây là có tín ngưỡng chu bách long dồn khí đ ă n g điển trầm giọng nói chuyện hôm nay để cho ta hiểu phật học là thật cái kia sa mạc thạch cốc như vậy tà môn chúng ta chỉ là một cái lục tự chân ngôn liền phá giải quá lợi hại thần lược ca ta tin. vĩ to di a bị triệt để chọc cười chu bách long tướng mạo phối hợp loại giọng nói này liền rất không hài hòa đây không phải là thần lực là khoa học nghe vĩ to di a nói như vậy chu bách long nữ môi một cái nói cái gì đều hướng khoa học thượng sáo món đồ kia có thể là khoa học sao đó là huyền học đừng cho là ta cái gì cũng không hiểu lục tự chân n ô n ta biết ngươi nhìn ta cái này nhẫn bên ngoài là tâm kinh bên trong liền là lục tự chân n ô n ta hiểu vân thiên phong cười nói thật đúng là được cho chính là khoa học phạm chủ ngược lại tuyệt đối không phải cái gì thật lực tiểu thần kinh tính l ự c so với chúng ta mạnh hơn nàng có thể nghe được chúng ta nghe không đến cái chủng loại kia thanh â m là tần suất thấp tầm có thể với thân thể người nội tạng cùng huyết dịch tạo thành cực mạnh chấn động khi chúng ta thân thể hoàn toàn tới cộng hưởng thời điểm chúng ta sẽ biến thành bề ngoài hoàn hảo nhưng là nội tạng cùng mạch máu đã vỡ tan người chết tựa như âm thủ bên trong chu sa trường dựa vào chấn động đánh người làn da vô hại nhưng là nội tạng vỡ tan mà cái này lục tự chân ôn ông nhiệm vĩnh lúc chúng ta toàn bộ đầu lâu sẽ cùng theo chấn động mở n i ệ m vịnh lúc toàn bộ cổ sẽ cùng theo chấn động nợ n i ệ m vịnh lúc lồng ngực chấn động bị n i ệ m vịnh lúc bên trên ổ bụng đi theo chấn động bị n i ệ m vịnh lúc đan điền chấn động hờ nợ n i ệ m vịnh lúc toàn bộ xương hông khu vực chấn động sáu chữ tuần hoàn n i ệ m vịnh sẽ kéo dài chấn động toàn thân đây vốn là lôi ờ mát xa nội tạng một loại phát m ô n nhưng lại vừa lúc có thể triệt tiêu cùng nhiễu loạn tần suất thấp tạm tâm chấn động tần suất cho nên không phải thật lực là vật lý cơ học chu bách long tín ngưỡng tới rất nhanh sụp đổ đến càng nhanh cái đồ chơi này cùng thiện lương không quan hệ a liên nhất i ê n n là chu bách long cho rằng cái này cùng tự mình có phải hay không người tốt cùng vân thiên phong có phải hay không người tốt không có nhân quá quan hệ nghĩa khi mới là mấu chốt mệt mỏi vô cùng mấy người phân sóng nghỉ ngơi vân thiên phong thủ đệ nhất ban cương vị mấy người khác hoặc nằm hoặc nằm cứ như vậy đầu tùy tiện khẽ dựa liền ngủ thật say v i t tò di ả tựa ở vân thiên phong bên người thở dài nói cũng không biết khương ngọc lâm ba người bọn hắn có phải hay không còn sống vân thiên phong an ủi nàng nói nhất định đều còn sống ba người bọn hắn bản sự cùng đảm lượng đều là không nhỏ bé ân nhất định đều còn sống v i t tò di ả nói xong đầu gối lên vân thiên phong đùi ngủ thật say tiểu thần kinh con mắt liếc xéo một cái vân thiên phong trên đùi đầu không có lên tiếng chỉ chấp con mắt nhìn chót mũi xem tâm ngồi thề n đi không gian d ư ớ i đất đi đến nơi này nhiệt độ chẳng những càng nóng với lại dị thường khô giáo sa mạc nơi nào chỉ là không thích hợp thực vật sinh trưởng nhưng còn có chút hơi nước đến nơi này không ra một cái giờ đồng hồ tất cả đều bờ ngôi làm được lên, lên ra mấy người thay nhau trực ban ngủ một hồi một người tối đa cũng liền ngủ cá biệt giờ sau khi tỉnh lại từng cái đầu g ó c cũ ám miệng đắng lười khô chỉ muốn uống nước nhưng mà nơi này cũng không có chỗ tìm nước đi những cái kia nước h ồ hội tụ dòng sông đến sa mạc phụ cận liền k i a nước nhỏ thậm chí biến mất đều bị nhiệt độ cao trưng trở về lại hướng đi trở về tìm nước uống là không thực tế cho nên năm người nghỉ dưỡng sức một cái lập tức liền hướng phía cái kia kim tự tháp hình cự thạch mà đi cái này cự thạch như một toa núi nhỏ phía trên pha tạp bất bình hiện đầy hang động từ dưới m à lên dạng này hang động sợ không phải có mười mấy hai mươi tầng có nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt trong huyệt động xuất hiện nổi bật đen kịt cự thạch mặt ngoài cùng phía sau h ỏ a diễm tựa như là địa ngục bên trong xuất hiện kiến trúc chu bách long mềm yếu mềm yếu nói trong này nhìn thấy đầu c h â u mặt ngựa ta đều không mang theo kỳ quái v i c t o di ạ thì dùng ngón tay cái làm chuẩn tinh dùng tả h ư u mắt định vị sau nói ra t ò a này cự thạch bên trong hang động là quán thông cho nên mới có thể đem phía sau ánh lửa tản ra, đi ra. loại này quy mô có thể so với cố đô mã đ ỉ n dưới mặt đất cự thạch thành thị dung nạp một hai vạn người ở lại sợ là cũng không có vấn đề gì vân tiên h phong liền nói rất có thể đây chính là một tòa thành thị thậm chí là đô thành t i ê u dương quốc đô thành lời kia vừa thốt ra nhưng làm bạch mội từ do sợ khuôn mặt nhỏ trắng bạch nói ngươi ngươi ngươi, ngươi nói g ư ơ i n là những cái kia công cự ngân ở cái này là vân tiên h phong lắc đầu nói trước kia nơi này là b ọ n chúng hiện tại cũng không phải hẳn là bị t r ư n g dụng đồng thời t r ư n g dụng người còn dùng quái thạch bậy một cái thông qua khí lưu phát ra tần suất thấp tạp tâm trận pháp đem những cái kia công cự nhân triệt để vòng ở ngoại vi xung làm nơi này hộ vệ vân tiên phong thậm chí cảm thấy đến những này thần tích đều có rất nhiều điểm giống nhau nói thí dụ như dã nhân sơn thần tích bên ngoài có phi đồ man bị nhiệt độ cao ôn t u y ể n ngăn cản ở ngoài vây thủ hộ mà nơi này có nhân diện t r i ệ t đều là mặt người quái vật dã nhân sơn thần tích nội bộ có nhã cấm thủ hộ nơi này có cống tự nhân đều là triệt để hình người quái vật mà lại đều là trong truyền thuyết cổ lão sinh vật bắt quái đ à i là dùng đến chấn áp chi dụng nhưng những này thần tích tất cả dưới bắt quái đ à i tại sao muốn chấn áp thần nếu là chấn áp vì sao lại muốn dùng rất nhiều quái vật trận pháp bảo hộ còn nói là thần khu ở chỗ này bản thân cũng là đang chấn áp cái gì vân thiên phong sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì nhớ tới trong tay mình thạch nhãn vật kia đến cái này cự thạch thành thị phụ cận sau càng có chút sao động đã không phải là phổ thông xoay tròn thậm chí có phải hướng lấy cự thạch thành thị nhấp nô mà đi lực mặc dù lực đạo không lớn nhưng là vân thiên phong cảm giác được hắn đang hoài nghi nơi này có lẽ cũng có cùng loại thạch nhãn đồ vật mà vật này khả năng mới thật sự là bị chấn áp tồn tại tấu chương s o n g chương tám mươi một cái cổ nhân chương tám mươi một cái cổ nhân nghe được vân thiên phong phân tích sau vít to di à ngược lại là có mới kiến giải nàng cho rằng dùng bắt quái đài chấn áp thần tích không gian loại sự tình này nhất định là người làm bởi vì bắt quái đài từ hình đến ý cơ hồ đều là hoa hạ tiền sử nhân loại văn minh mang tính tiêu chí đồ vật mà hoa hạ sử lại là duy nhất chưa ngừng thay mặt văn minh là duy nhất có thể chiếu dọi toàn bộ tiền sử nhân loại hành vi vật tham chiếu nếu như tham chiếu hoa hạ văn minh giải đ ọ c thần thoại lịch sử liền nhất định là nhân loại chấn áp thần khu lý do là hoa hạ văn minh ghi lại tuyệt địa thiên thông v i t tòa di ạ cho rằng tuyệt địa thiên thông khả năng không phải hậu thế giải đ ọ c t ư ợ n g c ủ văn minh lãnh tụ vì ngăn chặn tôn giáo nhất chính người đơn giản như vậy vì sự tích mà là mặt chữ trên ý nghĩa tuyệt địa thiên thông cổ hoa hạ văn minh nhân vương thật lợi dụng thủ đoạn nào đó. đem cái gọi là thần chấn áp hoặc là cái khác phương thức gì đổi ra khỏi nhân loại quyền lợi giai tầng thậm chí là khu trụ với lại từ nay về sau tuyệt địa thiên thông tựa hồ trở thành h ó a hạ văn minh một loại nào đó zz chính xác bởi vì loại hành vi này thậm chí không chỉ một lần thương chu giao tiếp thời điểm từ từng cái góc độ đến xem bên trong cũng cất dấu tuyệt địa thiên thông phần tiếp theo cảm giác vítor di ạ từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng một sự kiện là vì cái gì tuyệt địa thiên thông phần tiếp theo về sau nhân vương g á n g cấp trở thành thiên tử loại sự tình này tuyệt không có khả năng là tự nguyện tất nhiên tồn tại cả tay nhưng mà thời gian không cho phép hai người làm càng nhiều nghiên cứu thảo luận bởi vì bọn họ đã đi tới c ự thạch kia thành thị phía dưới v â n tiên h phong ở trong đó mấy cái chỗ động khẩu nó giáo giác quan sát một hồi phát hiện cũng không phải là tất cả trong động khẩu đều có ánh sáng nhạt tản ra mà ra chỉ có một số nhỏ bởi vì hang động quán thông hai bên có thể làm cho ánh lửa xuyên vào nhưng chẳng biết tại sao một bên khác hang động đều là rất nhỏ lỗ thủng l í t nha l í t nhít giống như máy vi tính ống bê lưới để hắn kinh n g ạ c là những này trong h u y ệ t động đều có gió thổi phần phật mà ra nhưng nhiệt độ so với chính minh tường tưởng muốn thấp rất nhiều nhưng nơi này cự li này n to lớn ván hà chi hỏa đoán chừng chỉ có một hai trăm mét xa so với trước đó bọn hắn nghỉ nơi địa phương muốn gần nhưng nơi này phong ngược lại so c h ỗ đ ó muốn mát m ẻ kỳ quái nơi này ngược lại tương đối mát m ẻ chu bách long lấy tay vô vô cái kia màu vàng kim n h ạ t cự thạch nói chẳng lẽ là trong tiểu thuyết thường nói cái gì ngàn năm hàn ngọc bảo vật như vậy Vít to gì à thì nói là bành trướng hút nóng lý, tảng đá kia thành tọa gì nóng nguyên à là bành hỏa phía cười lạc cái nói kia nơi kia đại lý, đá xa những cái kia gió đang một bên khác những cái kia nhỏ hẹp h u y ệ t động cửa vào chỗ bị đè ép thả ra mang theo nhiệt lượng tiến vào hang động sau lại căng phồng lên đến hấp thu trong động nhiệt lượng cho nên trong thạch động chui ra ngoài phong sẽ khá mát mẻ vân thiên phong bừng tỉnh đại ngộ nói ta nhớ được giống như chỗ nào còn dùng loại này nguyên lý làm không cần điện điều hòa không khí cửa sổ bên người đi theo một cái bác học người là một kiện chuyện may mắn victor di a bị cái này một cái vô ngông ngựa rất dễ chịu sau đó liền nghĩ đến tự mình thật bị hắn hung hăng đập qua trong lòng lại có chút dục d ị c những n à y hang đá mặc dù xen vào nhau phức tạp nhưng là vân tiên phong cũng không lo lắng sẽ l ạ c đường bởi vì hắn trên tay cái kia thạch nhãn tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đưa đến nên đi địa phương đi thôi chúng ta đi vào nhìn cái này thạch nhãn chỉ thị chúng ta muốn tìm tới hướng lên đi thang lầu mới được thạch nhãn xéo xuống bên trên nhìn như vậy chứng minh cái nào đó rất trọng yếu vị trí ngay tại tảng đá kia thành thị phía trên một chỗ trong huy ệ t động k i a sáng hồi tối nhưng đại đa số địa phương ở và có thể thấy rõ ràng chung quanh độ sáng chỉ có một ít đi ngang qua động hành lang bên trong đen xì một đoàn độ sáng thậm chí không bằng đêm trang điều này hiển nhiên là nhân công đục khắc cự thạch thành thị dùng một ngọn núi lớn như vậy cự thạch điêu khắp thành một cái tộc của nhà cái này rất hoà mỹ nhưng là đáng tiếc đục khắc phương thức rất thô kệch trên hang động khắp nơi đều là đúng ấn không có chút nào sửa chữa cái này khiến thích xem bích họa làm phán đoán vít to di ạ có chút khó chịu đi tại pha tạp bất bình trong t h ạ c h động vân thiên phong suy đoán nói nhìn cái này thô giáp đục khắc thủ pháp nghĩ đến nơi này chính là cống cự nhân loại này ở hang bộ lạc sinh vật nhà bọn chúng là bị đuổi ra g i a viên trở thành bị động thủ hộ giả chu bách long thấp giọng nói là ai đem bọn nó đuổi đi ra đuổi đi ra tự mình ở sao nơi này không có phát hiện sinh hoạt vết tích a hoàn toàn chính xác nơi này nhìn thấy những cái tia thạch khí đỉnh b á t đều đã rách nát trên giường đá cũng rơi đầy cho bụi rất hiển nhiên đã không biết bao lâu không có vật sống xuất hiện qua ở đây mấy người đi tại trong thạch động ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ còn lại có phong rót vào thanh âm quỷ khóc sói gạo nhưng là thanh âm không lớn cũng đúng như v i t to di ả nói như vậy là trong động nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều ít nhất mười mấy độ độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày mặc dù vẫn như cũ để cho người ta mồ hôi đầm địa thế nhưng là tại có thể chịu được phạm vi bên trong vít to di ả nghe được hai người lời nói suy tư nói không biết lúc ở bên ngoài các ngươi có chú ý đến hay không cái này kim tự tháp hình tự thạch phía trên không có đỉnh nhọn loại này hình dáng rất giống m a kim tự tháp trên cùng là làm tế tự chi dụng tế đàn đem công cự nhân đều đổi ra ngoài có thể là có người lợi dụng nơi này làm tế đàn câu thông thần linh cũng có thể là là tố pháp sự chấn áp một loại nào đ ó tạ ác vân tiên phong cảm thấy còn có loại thứ ba khả năng vì vậy nói có phải hay không là b ả y ra thần khu dùng victor di ạ không xác định nói cũng có khả năng chu bách long cùng bạch muội từ không biết thần khu là cái gì nhưng là lựa chọn rất sáng suốt không hỏi biết đến càng ít càng tốt tiểu t cái, cái, cái, cái kia thạch nhãn rất quen thuộc quen thuộc đến nó tựa như là một bộ phận của thân thể ta đặt được nó ngươi đem biết ngươi tự mình là ai ngươi đem thu hoạch được tất cả ký ức động thủ đi vì cái gì chờ đợi đó là ama một khi đạt được phong thích nhân loại liền xong rồi hết t h ể đều xong đưa nó nhốt lại ngay ở chỗ này ngươi còn đang chờ cái gì giết tất cả mọi người tất cả mọi người cầm tù nó không thể giết vân thiên phong cho ta cảm giác rất quen thuộc rất chân quý quen thuộc không thể giết n h ã n cầu cũng rất quen thuộc đòi hắn hắn sẽ cho ta ba cái thanh âm làm cho tiểu thần kinh có chút phát điên hoàn toàn không phải bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh như vậy lạnh n h ạ t tiểu thần kinh đã có chút không cách nào n h ẫ n lại nàng hít sâu một hơi bước nhanh hướng phía trước dẫn đường vân thiên phong đi qua rất nhanh nàng ngay tại bên cạnh thấy được vân thiên phong trên tay thằng cầu nàng muốn cầm tới nó nhưng mà nàng vừa mới kìm lòng không được vươn đi ra một khắc này vân thiên phong đột nhiên n g o ặ t một cái tiến nhập một cái phong bế thạch thất bởi vì thạch nhãn cầu đem hắn chỉ dẫn đến nơi này nơi này đã là kim tự tháp cự thạch vị trí giữa vị trí này nhiệt độ thoải mái nhất khô giáo mà thoải mái dễ chịu tiểu thần kinh lắc lắc đầu cũng đ ộ i vàng cùng đi theo đi vào trong thạch thất tia sáng có chút tối mấy người vài giây đồng hồ sau mới thích đứng nơi này độ sáng cùng không lớn trong thạch thất hết thạy cũng đập vào mi mắt nơi này hẳn là vốn là ở người gian phòng bên, trong có một giáp dường đá, dường đá bên cạnh có một chương bệ đá nghĩ đến là b ả n ăn loại hình công dụng đồ vật tại trên giường đá khoanh chân ngồi một thân ảnh diện mục thấy không rõ lắm nhưng mặc trường báo tay háo lớn chứng minh đây là một cái cổ nhân cái này thạch cầu thật đúng là cùng cổ nhân hữu duyên t ấ u chương s o n g chương tám mươi một vương hủy chu khế chương tám mươi một vương hủy chu khế chỉ nhìn nâng lên nhẹ nhàng liền biết đây cũng là một cỗ thi thể mà loại hoàn cảnh này thích hợp nhất bồi dưỡng thầy khô không ngoài sở liệu mượn cửa động ánh sáng nhạc vân thiên phong nghiệm minh chính bản thân thầy khô một bộ trong thạch thất tia sáng hôn ám vân thiên phong gọi chú bách long giú đỡ hai người đem thây khô thận trọng khiêng ra thạch thất đến tia sáng rõ ràng địa phương bọn hắn mới tính thấy rõ ràng thi thể này bộ dáng người này râu tóc đều là dài người mặc huyền y h â n thường nếu không phải d a mặt xanh đen chỉ sợ chỉ có tiên phong đạo cốt có thể hình dung nó người đeo dài siêu tám mươi cm trường kiếm đồng tàu kiếm thân dài ước chừng hai mươi cm là đ i ệ n hình hai tay kiếm trên thân kiếm lấy kim văn âm khắc cựu đồ hai chữ nghĩ đến có thể là kiếm này danh tự vít to di ạ đồ cổ chơi nhiều nhất nàng nhìn kỹ một hồi khẳng định nói huyền y hơn thường là điển hình tần triều phức sức thanh đồng hai tay kiếm cũng là người tần mới có đây cũng là cái tần triều thời k với lại nhất định là một cái chém giết cao thủ đeo một tay trường kiếm có thể là cái thư sinh nhưng là đeo hai tay kiếm đều không ngoại lệ khẳng định là cao thủ bởi vì hai tay kiếm liền là giết người dùng t h ầ y khô bên hông treo một khối ngọc thạch truy sức nó hình mâm tròn bên trên sức hỏa văn hình dạng và cấu tạo rất giống thương chú vật thậm chí sớm hơn truy sức một bên khác vẽ một bộ đồ án đồ án bên trái là đỉnh dưới có hỏa phía bên phải thì là lấy ngồi quỷ chân đỉnh trước nữ nhân giải rác số bút phong cách cổ xưa giạt r o lại cực kỳ sinh động chu bách long nhìn thoáng qua thầm nói tranh này chính là cái gì một người đang nấu cơm sao vân thiên phong lắc đầu nói đây là một chữ cũng là một cái dòng họ bộ nữ cái khác vân chữ thượng cổ bát đại dòng họ thứ nhất cái gọi là bách tính đều là từ đó tám họ mà khởi đầu vít to di ạ đối với mấy cái này rất có hứng thú hỏi có bao nhiêu cổ lão vân thiên phong trầm ngâm nói nói như thế nào đây so với chúng ta có ghi lại lịch sử đều m u ộ n sớm thượng cổ tám họ cơ khương tự diều doanh vân uy nhâm đều là từ bộ nữ là điển hình mẫu hệ xã hội đặc thù giáp cốt văn bên trong cái này tám cái dòng họ ký tự hoàn chỉnh nhất mà lại phức tạp chứng minh kỳ thành hình niên đại xa xa so thương t r i ề u phải sớm sớm rất nhiều vĩ t to di ạ suy tư hỏi ngươi họ vân là cái này vân sao vân tiên phong trả lời vân họ lấy h ỏ a thần trúc dung v ị tổ hậu thế phân vị kỷ đồng bành trọc vân tạo trâm bị các loại tám họ sử xưng trúc dung tám họ vân chữ hậu thế theo kiểu chữ biến thành mưa chữ mây chính là chúng ta cái này nhất hệ n à y tám họ nguyên bản đều là tại sở địa lấy họa phượng vì đồ đẳng vẫn duy trì đối tổ tiên họa thần sùng bái ngũ hồ thời đại phương phân tán các nơi vân t To một tổ cho Di nói người cái tiên. à này là nên, năng khả v tiên phong lắc đầu nói thứ này không có tử tính nhưng quả thật có thể tại một chút đặc thù địa phương chỉ dẫn phương hướng một bên nói hắn dùng thạch nhãn tại thi thể trên thân chuyển động muốn biết thạch nhãn chuẩn sắc chằm chằm vào mục tiêu là nơi nào nhưng mà không đợi hắn tìm tới mục tiêu liền nghe trong thạch thất tiểu thần kinh đối hắn kêu lên đến xem nơi này có khắc chữ bên trong tia sáng hôn ám nhận thức chữ rất khó vân tiên phong không có cách nào đành phải hợp mấy người chi lực đem tia khắc chữ thạch đài đẩy lên ngoài cửa phía trên đơn giản dùng tần triện khắc lấy mấy dòng chữ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh vương h ủ chu khế tự thiên tử t ư c thần ma làm loạn cựu đồ sinh phản bộ thiên đài vùi lấp tử tâm đã không thể tin quân phòng g ữ hậu lư nhị t h ư nói g cổ c thánh thế u、like、xong i ngay d n cái n cả hộp mang cựu đồ phủ nhét vào vân tiên phong nhiều túi quần trong túi cái này nhìn ra thân sơ xa gần vân tiên phong làm bộ không nhìn thấy vít to r di ạ cử động mà là nhìn xem cái này mấy dòng chữ c a o mày nói từ chu đến nay một cái duy nhất cự tuyệt được xưng là thiên tử chỉ có một cái t h ủ y hoàng đế v í c t o r di ả ngươi không phải mới vừa buồn bực vì cái gì chu triều vương d á n g cấp tự xưng thiên tử sao lần này khả năng có đáp án ngươi nhìn t h ủ y hoàng đế vi phạm với cái kia phần khế ước cự tuyệt được xưng là thiên tử sau đó thần ma đại l o ạ n có cái gọi cự u đồ tổ chức cũng làm phản rồi vậy ta muốn phần này khế ước liền là chu thiên tử cùng thần ma cùng cự đồ ở giữa hình thành một loại nào đó khế ước muốn tự xưng thiên tử nhà ta vị này gọi vân khởi tổ tông xem ra cũng là cự đồ một thành viên mặt bài không nhỏ vĩ tory a gật đầu nói nghĩ đến nhất định là như vậy thế nhưng là cái này bộ thiên đài vùi lấp là có ý gì vì cái gì bộ thiên đài đình trệ ký ức liền không thể tin ngươi vị này tổ tiên thế nhưng là có k i ự u đồ p h ù làm sao còn biết ký ức không thể tin vân thiên phong lắc đầu nói ta cũng không biết bộ thiên đài là cái gì nhưng nghĩ đến nhất định là vật rất trọng yếu cho tới dù là mang theo k i ự u đồ p h ù cũng đỡ không nổi bộ thiên đài đình trệ sau ký ức ảnh hưởng vĩ tory a gật đầu nói cái kia quân phòng cùng đợi lưu nhị sĩ nhất định cũng là k i ự u đồ lý người nếu không ngươi vị này tổ tiên sẽ không như vậy xưng hô bọn hắn vân tiên h phong trầm ngâm nói nếu như ta đoán không lầm ba người này hẳn là tử phúc hậu sinh cùng lưu sinh quân phòng là tử phúc tên i chữ vít t o di ạ cả kinh nói đây không phải là vì tần thủy hoàng tìm bất tử dược ba người vân tiên h phong gật đầu nói liền là ba người bọn hắn mượn tìm bất tử dược danh nghĩa chạy trốn nghĩ đến là không chịu nội bộ thiên đài vùi lấp hậu quả hoặc là liền là đối cựu đồ nội bộ sinh phản thất vọng tránh xa tha hương vít t o di ạ suy tư nói ta nghiên cứu hoa hạ sử vô luận giã sử vẫn là truyền thuyết đều có đọc lướt qua làm sao chưa từng nghe qua cựu đồ cái tên này chu bách long nói ta nghe nói qua, vít to di a cùng vân thiên phong cùng một chỗ lên mắt vân thiên phong không có nhận hắn mà là đ ố i vít to di a nói ra cựu đồ là cái gì ta không biết nhưng từ đoạn văn này ý tứ đến xem cựu đồ sứ mệnh là làm cho nhân loại khôi phục thượng cổ thánh thế thánh nhân thánh không phải tràn đầy đ ư ợ c mà cái này thánh thế là cái dạng gì ta ngay cả tưởng tượng đều không thể nào nghĩ ra vít to di a lại hỏi này cánh tay đợi hậu nhân là có ý gì vân thiên phong dùng buồn bực biểu lộ nói ra rất rõ đáp án liền là mặt chữ ý tứ cánh tay của hắn nói xong mở bàn tay ra bên trong thạch nhãn tại lòng bàn tay nhanh trong chuyển động sau đó con mắt chăm chú tiếp cận vấn khởi thi thể cánh tay phải chỗ tấu chương xong chừng tám mươi hai xảy ra chuyện lớn chừng tám mươi hai xảy ra chuyện lớn vân thiên phong đem thi thể tay háo lớn lột một điểm lộ ra bên trong tay phải cái k i a chính là một cái rất phổ thông t h â i khô tay nhữ lại r a khô cắt đ e n kịt tiểu thần kinh tại bên cạnh thanh âm đã có chút khé run nói tại trong tay háo vân thiên phong lực chú ý đều tại tìm kiếm cái này t h ầ i khô t r o n g chữ nâng lên cánh tay không có chú ý tới tiểu thần kinh ngự a khí biến hóa lập tức vội vàng đem bàn tay đến thầy khô trong tay háo quả nhiên có đông ít z ở bên trong làm ộ t cánh tay pho tượng vẫn là giống ruột tại trong tay h áo suất r a vật này rất dễ dàng lý giải liền làm một cái pho tượng tay phải cánh tay này hoàn chỉnh thậm chí mang theo một bộ phận bả vai vị trí victor di ạ nhìn thoáng qua nói cùng thân thể chỗ nối tiếp rất chỉnh tề nhưng nhìn vừa không giống như là chặt đứt bạch mội tử nói cũng có thể là hoàn chỉnh pho tượng chính là cái này cánh tay nhân ra chỉ điêu khắc một cánh tay cũng c ó nói sau đó dùng thứ này làm một chứa khoan hay nói cánh tay này độ hoàn hảo thoạt nhìn thật sự có khả năng giống bạch mội tử nói như vậy chu bách long lấy tay sờ dưới cánh tay kia điêu khắc sợ hãi than nói cảm giác giống như có lân phiến vân thiên phong lấy tay một chuyến thật là có lân phiến mải tay cảm giác vít to di ạ cánh tay này cảm nhận cùng cái này thạch nhãn một dạng hẳn là một loại tài liệu vít to di ạ vội vàng riêng phần mình v ố t ve một cái gật đầu nói đúng là như thế khó trách cái này thạch nhãn một mực tại tìm kiếm cánh tay này như thế nói đến cánh tay này cũng không phải hoàn chỉnh điêu khắc nhất định còn có cái khác vị trí tất cả đều hợp lại mới là một cái hoàn chỉnh pho tượng vân thiên phong lắc đầu thở dài cũng có thể là không phải pho tượng thứ này có quan hệ t i ế t cái này không phải là cổ đại khôi giác a nói xong vẫn tiên phong nếm thử đem tay phải của mình luồn vào đi nhưng đã đến khuỵu tay vị trí liền chật hẹp không thể thông qua thế là phủ định đây là khôi giáp khả năng tiểu thần kinh nhìn xem mấy người nghiên cứu cánh tay kia tay phải của nàng cũng đang không ngừng run, run dậy run run tốc độ cực nhanh rốt cục tay của nàng động đắm người cơ hồ còn chưa kịp phản ứng vân thiên phong trong tay thạch nhãn cùng đầu kia vừa tìm tới cánh tay điều khắc l i ề n tất cả đều đến tiểu thần kinh trong tay lúc này tiểu thần kinh biểu lộ cực kỳ d o a n người tại chờ đợi mê mang hung ác ba loại trong lúc biểu lộ nhanh chóng h o a n đổi một giây đồng hồ thậm chí liền biến ả o mấy lần vân thiên phong cả kinh nói tiểu thần kinh ngươi thế nào nàng không để ý tí nào vân thiên phong ánh mắt dường như hoàn toàn bị cái kia thạch nhãn hấp dẫn nàng xem thấy cái kia thạch nhãn run dậy thanh âm tự lẩm bẩm tế đàn tuất đi tế đàn nói xong nàng tựa như phát điên xoay người bắt đầu chạy tốc độ nhanh để cho người ta tuyệt vọng chu bách long đen đuổi đứng tại tiểu thần kinh sau lưng bị tiểu thần kinh quay người lại trực tiếp đụng bay ra ngoài đến mấy mét nằm trên mặt đất đau ngao ngao gọi nửa ngày cũng không đứng dậy được vân thiên phong quát lên bạch mội t ử chiếu cố chu bách long t h a n h âm chưa dứt người đã chạy ra ngoài đuổi theo tiểu thần kinh bóng lưng mà đi vítor di ạ lo lắng vân thiên phong an n g uy nhặt lên bị tiểu thần kinh ném trên mặt đất và kiếm đuổi theo vân thiên phong mà đi bạch mội t ử tại chỗ xoay một vòng cuối cùng vẫn không có ném chu bách long mặc kệ đương nhiên nàng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp đi mấy người này tốc độ đều quá nhanh tiểu thần kinh cơ hồ không trần c h ờ chút nào tìm được từng đạo từng đạo hướng lên bậc thang thật giống như nàng sớm một lúc trước liền tới qua nơi này một dạng quen thuộc như là nhà của mình vân thiên phong mặc dù chạy không có tiểu thần kinh nhanh nhưng là hắn từ nhỏ liền sẽ đi săn đôi dấu chân rất mất cảm có thể tại chạy đồng thời tìm đến những cái kia cũng không phải là rất rõ ràng dấu chân một đường nhanh chóng theo sau tiểu thần kinh bóng lưng tại mấy phút đồng hồ sau hoàn toàn biến mất vân thiên phong hoàn toàn ỉ vào theo dõi dấu chân đuổi theo rất nhanh hắn đi tới kim tự tháp hình tự thạch đình chót phía trên này là một cái so sân bóng còn lớn hơn bình đại mặt đất b tại bình đài trung tâm có một tòa nhô ra tiểu thạch đài hiện lên bắt quái hình tứ phương có leo lên đi bậc thang tiểu thạch đài mặt sau đứng bước một khối bằng đá lập địa phía trên điêu k h ắ c một cái quái dị hình người phù điêu cái kia phù điêu thoạt nhìn là nữ nhân hình tượng bởi vì tảng đá là màu đen cho nên điêu k h ắ c người tự nhiên cũng là đen kịt đó có thể thấy được cái kia phù điêu nữ nhân dáng người t h ậ c thà không mặc quần áo toàn thân mang theo vẩy dày đặc sau lưng còn có một đầu tựa như dây thừng súng đôi dài hắn trên mặt cũng tràn đầy lân tiến thoạt nhìn thật giống như sơ mẹn ma hình nữ chỉ bất q u á tại cái chán thêm một cái độc nhãn nàm ng nhưng sẽ không để cho người cảm thấy xấu xí ngược lại có một loại rất dị dạng mỹ cảm mà tiểu thần kinh lúc này liền quỳ tại đó phù điêu trước đó quần áo trên người tản mát tại trên bệ đá không một mảnh vải vân thiên phong giờ phút này mới biết được nha đầu này làn ra nguyên lai là tự mình gặp phải trong đám người tốt nhất tiểu thần kinh quỳ lệ tại phù điêu trước thiên sinh lệ chất dáng người ở phía sau thoạt nhìn tựa như là một cái hồ lô một cái gầm xe rất lớn hồ lô trong m i ệ n g nàng lẩm bẩm vân thiên phong hoàn toàn nghe không hiểu lời nói cái kia vận luật rất giống phù thủy cổ đại trong m i ệ nghỉ non vũ trụ âm tiểu thần kinh ngươi thế nào nói chuyện ngươi đến cùng thế nào vân thiên phong tiến lên la lên nàng nhưng mà tiểu thần kinh tựa hồ căn bản nghe không được một dạng miệng bên trong vẫn như cũ niệm động lấy những cái kia cổ quái âm phủ theo những cái kia âm phủ tại tiểu thần kinh trong miệng nhảy vọt mà ra vân thiên phong phát hiện nơi xa cái kia từ từ đại h ỏ a tựa hồ tại v à n mẹo giống như nổi điên giấy rủa hô hô hô trầm đục vang vọng mảnh không gian này tại tiểu thần kinh trước người viên kia độc nhãn cùng cánh tay cũng đi theo loại này vận luật lay động thậm chí tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt rất nhanh đầu kia g i n g ruột cánh tay từ phế kinh mạch lạc triển khai giống như một cái lao bạn một dạc mở miệm cái kia bên cạnh tựa hồ lóng lánh ánh lửa tiểu thần kinh không có đình chỉ nỉ non giang hai cánh tay mặt hướng phù điêu mang trên mặt nụ cười quỳ dị ngay sau đó nàng dùng tay trái cầm lấy thạch nhãn ngón t r ỏ tay phải chậm rãi điểm hướng mình m i tâm cái kia xanh thẳm một dạng ngón tay gần sát m i tâm sau không có đình chỉ mà là tiếp tục dùng sức đ è xuống mắt thấy có máu tươi chảy ra vân thiên phong cả kinh vội vàng nào h tới lấy tủi t r ỏ vòng ra tiểu thần kinh tay phải cánh tay dùng sức kéo ra ngoài miệp bên trong hô hảo ngơi lên n g ấn đường huyện bị phá sẽ chết người đấy tiểu thần kinh tựa hồ hoàn toàn đã không có đối với ngoại giới cảm giác cũng không để ý tới lo lắng vân thiên phong dùng sức đem bị tốn cách ngón tay tiếp tục điểm hướng đã đổ máu mi tâm khí lực của nàng quá lớn vân thiên phong dù là dùng hai tay chi lực cũng vô pháp ngăn cản nàng tiếp tục phá hư tự mình ấn đường huyệt vân thiên phong một bên dùng sức chỉ hoãn tiểu thần kinh loại này hành động tự sát một bên tìm kiếm giải quyết chuyện này biện pháp ngay tại lúc này v i t tò di ạ thanh âm ở bên cạnh truyền đến là cái kia thạch nhãn tiểu thần kinh con mắt bị thạch nhãn mê hoặc vân thiên phong xem xét cũng không phải tiểu thần kinh một đôi mắt cùng cái kia độc nhãn như nhau, một giây chưa từng tách ra. hai tay của hắn đều tại bắt lấy tiểu thần kinh cánh tay phải không có những phương pháp khác lập tức vừa n g o n tâm mở miệng đối tiểu thần kinh làm lòng bàn tay liền c ắ n qua đi trực tiếp đem thạch nhãn nuốt đến miệng bên trong cử động này để tiểu thần kinh con mắt lập tức tản ra hung ác qua mang nàng tay trái bỗng nhiên đẩy ra một trường chính giữa vân thiên phong ngực trực tiếp đem vân thiên phong đánh đi ra xa ba bốn mét một trường này bổ xuống vân thiên phong vội vàng không kịp chuẩn bị l ậ c c ộ c một cái đem thạch cầu nuốt vào cái bụng vân thiên phong thậm chí cảm giác được rõ ràng cái tia thạch cầu thuận thực còn trượt đến trong dạ dày vẫn còn tiếp tục hướng phía d Cũng tại cái kia thạch nhãn tiến bụng tại trong kia m ắ t màn này không có vít to r di ạ cũng nhìn thấy chính vị vân thiên phong nàng nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người lấy biểu lộ lẩm bẩm nói nguy rồi nhất định là xảy ra chuyện lớn thấu chương xong chương tám mươi ba kinh biến chương tám mươi ba kinh biến rất hiển nhiên vân thiên phong vừa rồi hành vi đã đến vi mô bên trong lực lượng kia không thể nhịn được nữa trình độ cái loại cảm giác này thật giống như tân lang say k h ớ t chuẩn bị nhập động phòng phát hiện có người nhanh chân đến t r ư ớ c mà cái này nhanh chân đến t r ư ớ c liền là vân thiên phong cái này mới là thật đến không chết không thôi trình độ a vân thiên phong không ngu hắn còn muốn đi vít to di a trang viên không lý tưởng đâu có nữ nhân không thiếu tiền tốt bao nhiêu vít to di a nhanh cho ta chủ cú họng ta phải phun ra ngoài vân thiên phong hiện tại cũng không lo được bên cạnh bùn điêu gỗ tô tiểu thần kinh cứu người cũng phải trước cứu mình hiện tại rất hiển nhiên là mình nuốt cái kia thạch nhãn t r i để chọc giận vi mô bên trong cái nào đó lực lượng cái này mình t u y ệ t đối gánh không được vĩ to di à nữ nhân này thành thật à, với lại có kinh nghiệm biết đ ố i chỗ nào dễ dàn g l u ô n cái k i a ngón tay dài nhọn đầu chuyên chọn đầu lưới gậy chỉ đem vân thiên phong nhà trong dạ dày nước chua đều làm thạch cầu vẫn là không gặp t â m hơi vân thiên phong đối cái k i a phủ điều tượng đã lớn tiếng nói ngài đừng nóng n ộ i ta a ra ngoài ngài đừng nóng n ộ i nhưng mà lực lượng kia tựa hồ không nghe k h u y ê n bảo hoàn toàn vô cùng phẫn nộ không khí cái kia rõ ràng v ạ n mẹo không có chút nào biến mất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế vân thiên phong thật sợ lực lượng kia thật xuất hiện cái kia đoán chừng tự mình ngay cả mảnh xương vụn đều không mang theo còn、lại. tại phù điêu tượng đá mặt sau lưu lại một đống phân thạch cầu vẫn là không có đi ra cũng không biết là vân thiên phong đi ị thành ý cảm động vi mô bên trong lực lượng kia vẫn là lực lượng kia cũng tự biết không cách nào đ ộ t phá loại này vi mô cùng vĩ mô bình chướng ngược lại không khí vặn vẹo biến mất lập tức biến thành cực hạn yên tĩnh liền ngay cả nơi xa cái kia đại h ỏ a đều an t ĩ n h như là bích họa tiểu thần kinh tại chết lặng bên trong tựa hồ lấy lại tinh thần nhìn xem vân thiên phong miệng run dậy k h é p mở mấy lần mới run dậy gạt ra mấy chữ trốn mau trốn ta sẽ đi tìm ngươi ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhưng mà nàng tiếng nói còn không có rơi cả người cứ như vậy tại vân thiên phong trước mắt biến mất cùng nay đồng thời hắn cảm giác mình một cái né nghiêng lại là tự mình dựa vào v í t t o gì à cũng hư không tiêu thất tiểu t h â n kinh v í t t o gì à? các ngươi ở đâu các ngươi ở đâu hắn nhìn xem trống rông t h ậ h đ à i lần thứ nhất cảm giác được cái gì là sợ hãi v ô ngẩn giờ này khắc này nhìn thấy trước mắt đến hết thảy hắn cũng không còn cách nào tìm kiếm được khoa học căn cứ đây là đáng sợ nhất không có đáp án liền không tìm được nguyên nhân tìm không thấy nguyên nhân liền b ệ n h viễn không cách nào giải quyết vấn đề vì cái gì ta không có biến mất đối còn có bạch bội từ cùng chu bánh long vân tiên phong túi đầu muốn cầm lấy tự mình đ o ằ n kiếm nhưng là thanh đoàn kiếm này cũng vậy mà không biết tung tích hắn quay người chuẩn bị đi tìm bạch ngội tử bọn hắn nhưng nhìn đến tượng đ á dưới phủ điêu tấm kia mở màu đen tay không hề nghĩ ngợi trực tiếp n h ặ t lên thạch nhãn đeo ư ớ t lúc này không cầm cánh tay kia đoán chừng cũng không thể để vi mô vị kia ngôi giận vậy liền cầm tới đáy a mang theo cánh tay kia hắn nhanh chóng dọc theo đuổi theo đường trở về nhưng mà hắn thất vọng thủ thương chu bách long không tại bạch ngội tử cũng không tại mặc cho hắn như thế nào la lên cũng không tìm tới một bóng người dạng này từng cái hang động điên cu vân thiên phong biết những người này là thật biến mất hắn dựa vào tường đá hễ vạy ngồi dưới đất giống như bị kéo ra hồn phách thi thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia thạch nhăn đến cùng là cái gì ta là muốn cứu người không phải muốn n u ố t nó đến cùng là thế nào a coi như ngươi muốn làm gì ngươi cũng muốn tới tìm ta như thế nào là bọn hắn biến mất ta vân thiên phong ở nơi đó đ oán trời trách đất đều mang nước n ở hắn là thật có chút tuyệt vọng đột nhiên hắn nghĩ tới tiểu thần kinh biến mất trước câu nói kia không đúng bọn hắn không có thật biến mất tiểu thần kinh nói cho ta biết sẽ lại tới tìm ta nàng để cho ta nắm chặt trốn nghĩ đến hắn nhìn về phía mình tay phải cả người ngây ngẩn cả người tự mình nguyên bản thoạt nhìn là nghệ sĩ dương cầm hào thủ hiện tại biến thành màu xanh đen phía trên hiện đầy vạy dày đặc vén tay háo lên xem xét khá lắm toàn bộ cánh tay đều là như thế cánh tay kia lúc nào lôi kéo ta trên cánh tay vân thiên phong vội vàng bắt lấy mình tay bắt đầu dùng sức hướng xuống xé kết quả phế đi sức chín châu hai h ổ lẫn p h i ế n đều không rơi xuống một mảnh đất một cái tại trong bụng một cái vô lại trên cánh tay bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái này kiểu đoán là kết xuống không có chạy trốn à. lối ra ở đâu lối ra ở đâu tỉnh táo suy nghĩ muốn suy nghĩ ngay tại vân thiên phong cố gắng tìm lối ra đồng thời thế giới bên ngoài có nhiều chỗ cũng đang phát sinh lấy biến hóa bắt lý bờ hồ nào đó trong biệt thự thương ngọc lâm chính ghé vào trên mặt bàn đi ngủ lúc này đột nhiên bừng tỉnh hắn ngụm lớn thở hào hẹn chung quanh nhìn kỹ một chút xác định tự mình là ở phòng hầm thư phòng lúc này mới xoa xoa mồ hôi chắn lẩm ắ c cười đầu nói i g ấ bẩm lắc đầu còn nhịn không được cười đi tới trên vách tường bắt đầu dùng bút tại một tấm bản đồ bên trên làm lấy tiêu k ỳ ân giá nhân sơn nơi này nhất định có thần tích ở điện ảnh học viện khương n u giáp lần đầu tiên tại trên lớp học ngủ thiết đi còn đánh ôn n u khó khẽ sau đó không biết làm sao đột nhiên kinh hô một tiếng tỉnh lại t r u n g quanh thì là toàn bộ đồng học ha ha ha n h ọ n g tiểu khương ngươi ngáy ngủ rồi lao sư cũng khen tiếng ngáy của ngươi êm hay ha ha ha khương n u giáp lúng túng hai tay che mặt dịu g i ế anh nhưng là trong lòng thì tại nghĩ đến làm sao làm như vậy giấc mơ kỳ pai à. còn có tên có họ vân tiên h phong h ắ c điều tra thêm có phải hay không chúng ta trường học k h ư ơ n g ngọc lâm cùng một tòa thành thị thần sơ ảnh đang tại cho một đám học sinh bày ra một đoạn gian múa loại này vũ đạo thật là khó khăn vô cùng đối thân thể tính dẻo ra yêu cầu phi thường cao nhưng là nàng diễn dịch hoàn mỹ không một tí vết dẫn tới các bạn học trận trận tiếng vỗ tay lao sư ngươi thật là quá tuyệt vời lao sư ngươi là nữ thần của ta tại trong tiếng vỗ tay t ầ n sơ ảnh hoàn thành dạy học động tác cười nhạt nói chính các ngươi luyện tập lao sư đi nghỉ ngơi một cái đầu có chút đau nhức chúng ta sẽ không lười biếng tần sơ ảnh đi tới phòng trà rót c h é n trà nóng hai tay d â n g cảm thụ được trà nóng nhiệt độ kỳ quái làm sao lại làm như vậy giấc mơ kỳ quái ở trong mơ còn nói yêu đương còn làm bác sĩ cho người ta kiểm tra thân thể cảm thấy khó xử nên đi ra mắt đi lớn tuổi à. như sói sao hắc b á c âu một nhà nào đó chữa bệnh cơ quan victor di ạ tại trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh miệng bên trong la lên tỉnh lại mở mắt ra nàng nhìn thấy màu trắng vách tưởng màu trắng c a y chăn cả người sửng s u t vài giây đồng hồ sau đó mới giật mình tự mình là trong mộng tỉnh lại gia tộc các nàng lão quản ra một mực tại chăm sóc nàng nhìn thấy nữ chủ nhân tỉnh lão quản ra một mặt chịu mến nói a thân yêu v i t tó di a thấy ác mộng sao người la lên một cái tên kỳ cục tỉnh lại tên là gì dùn kỳ ẩ n phẹn v i t tó di a thoạt nhìn suy yếu cực kỳ bờ môi không có một chút xíu huyết sắc nhìn ra được đã là bệnh nguy kịch đ ã bẹn thúc thúc ta ngoại tổ mẫu có phải hay không cất chứa một bản hóa hạ k ỳ quân bản chép tay a ta không rõ ràng lắm muốn ta đi tìm kiếm sao ngay lập tức đi tìm cho ta đến ta ở trong mơ mơ tới quyển sách kêu bên trên có cứu vớt ta biện pháp ta muốn thử xem tấu chương xong chứng chí ám thời khắc Chương tiểu khắc. t i thần kinh tại bệnh viện tâm thần tỉnh lại nàng theo thói quen đi vào trong sân d ơ lên cái nào hai ba trăm cân băng ghế đá bắt đầu làm lên ngồi xuống nàng không biết mình vì sao lại có tập quán này bởi vì nàng cái gì đều không nhớ rõ đầu óc trống rỗng giống, giống như bị tận lực t h a n h không ổ cứng chỉ để lại đơn giản nhất vận hành hệ thống đột nhiên trong óc của nàng vang lên một thanh â m tìm tới vân tiên h phong giết hắn hắn cướp đi ngơi ư hết thảy bao quát ký ức lần này trong óc của nàng chỉ có một thanh em đúng vậy chỉ có một cái lộ hệ nạ chính đi máy bay chạy tới hoa hạ nàng gọi người điều tra vân thiên phong cái này không tồn tại người đã có tin tức nàng quyết định tự mình nhìn một chút cái này hắn một cái chết qua một lần người nàng mơ hồ phát hiện cái thế giới này tựa hồ ẩn chứa cực lớn bí mật mà muốn tìm tới bí mật này chân tướng vân thiên phong người này là cái không sai chỗ đột phá đối với một cái có tiền đến xài không hết nữ nhân mà nói không có cái gì so bí mật càng thêm mê người nhất là bí mật này còn liên quan đến khởi tử hoàn sinh đó là bất luận cái gì sinh mệnh đều kỳ vọng năng lực nhưng mà nàng vẫn là coi thường bí mật này nghiêm trọng trình độ bất quá nàng lập tức liền xe biết máy bay tại vạn mét trên cao bay lượn phía dưới là như tuyết tầng mây đột nhiên máy bay tại khí lưu bên trong lắc lư mấy lần trong buồng phi cơ ánh đèn lấp loại lấy cùng nay đồng thời hết t h ể chung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa cái nào nguyên bản làm bạn tại bên cạnh mình lao quản ra dĩ nhiên cũng liền như vậy tại trước mắt mình biến mất đồng dạng tại khoang hạng nhất bên trong sắt vách đôi kia chồng già vợ trẻ hiện tại biến thành một đôi nam nữ trẻ tuổi nam nhân kia tựa hồ vẫn là cái nào đó minh tinh không chỉ có là bọn hắn cơ hồ trong buồng phi cơ tất cả mọi người cùng vật cũng thay đổi bộ dáng bao quát những cái kia tiếp viên hàng không dù là lộ hệ nạ lòng dạ sâu như biển đối mặt biến hóa như thế cũng là cả kinh mặt không còn chút máu nàng lấy tay vớt ve cái tiêu màu đen che kín màu vàng đường vân hộ trong lòng lật lên ngập trời cự s o n g đến cùng xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì làm sao hết thảy cũng thay đổi không không phải hết thảy ta không có đổi ta không có cùng ngày đồng thời mẹ nu dắt thưa ba sai bạch mội t ử cùng chu bách long mấy người cũng đều xuất hiện tại các nơi vô cùng trôi chạy tiếp nhận tự mình vị trí cảnh ngộ giống như vốn nên liền l ạ như thế một dạng không có chút nào hoài nghi lần này cựu đồ phụ không thể cứu vớt bọn họ ký ức vẹn vẹn để bọn hắn so người khác nhiều trong giấc mộng chỉ thế thôi mà ở cái thế giới này ba cái lớn nhất cả khối lục địa bên trên có ba cái cực kỳ bí ẩn chỗ có ba người tại cơ hồ không ánh sáng dây trong không gian mở to mắt bọn hắn cơ hồ đồng thời kinh ngạc hỏi tự mình một vấn đề lần này hắn liền sinh ra cơ hội đều không có làm sao bây giờ còn tại thế là cái gì để hắn cùng cái thế giới này đã không có thời gian truyền lại nhân quả quan hệ bất luận kẻ nào muốn tại cái này thế giới vĩ mô tồn tại liền tất nhiên tại thời gian khoảng cách bên trên có tất nhiên nhân quả quan hệ một người nếu như ngay cả ra đời cơ hội đều không có như vậy tự nhiên là không có khả năng tồn tại về sau nhưng là lần này cái này ăn khớp bị đánh vỡ thế là có ba cái khiếp sợ người bí ẩn lại có ba người phái ra một đám người bắt đầu lao tới lao ra miếu thủy vực lúc này vân thiên phong cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thể quái dị sự tình hắn đang tại vội vàng tìm lối ra hắn đầu tiên là tìm khắp cả kim tự tháp cự thạch dưới đáy hắn tin tưởng nếu như lối ra tại cái này ngồi thạch đầu thành bên trong như vậy nhất định là tại dưới đáy sát xuất lớn sẽ là nước ngầm hệ một loại cửa ra vào nhưng là hắn thất vọng cái này tảng đá lớn liền là một cái tảng đá lớn phía dưới kín kẽ căn bản không có khả năng tồn tại cơ quan thường thường liền là loại này đơn giản nhất đồ vật nhất làm cho đầu người đau n h ấ t bởi vì kiến thức của n g ư ơ i ngươi thường thức ở trên đây không dùng được đứng nơi cao thì nhìn được xa v â n tiên h phong vừa dồn hết sức lực chạy lên cái nào trước đó để hắn vô cùng hoảng sợ thiên đài tế đàn lần này hắn mảy may không có trước đó kính sợ bất luận kẻ nào biết đối phương sẽ không tha thứ tự mình sau đều sẽ không còn có cái gì kính sợ nghĩ bất quá là làm sao không bị đối phương cạo chết hoặc là làm sao đi cạo chết đối phương càng đơn giản thế là lần này hắn trực tiếp leo đến tế đàn cao nhất vị trí đứng ở nơi đó quan sát một phía hắn nhất định phải tìm kiếm được đi ra phương thức sau đó giống tiểu thần kinh nói như thế mau trốn trốn được xa xa về phần làm sao trốn chạy trốn tới cái nào hắn bây giờ còn chưa rõ ràng nhưng bước đầu tiên nhất định là rời khỏi nơi này trước nhìn chung quanh một vòng hắn cũng không có tìm tới mình sơ s u ấ t đồ vật thế là nhắm mắt lâm vào trầm tư tiến vào lúc là hỏa ở trên núi nhất hào động l ư ỡ i quẻ hiện tại địa hình nơi này nếu như đem tảng đá kia thành coi như là một ngọn núi như vậy lúc này quẻ tượng cho là dưới núi có hỏa sơn hỏa bí quẻ cùng lúc trước vừa lúc tương phản bí quẻ sửa trước ũ n g tại trong cái không gian này chân chính sửa chứa người là hòa diễm cấn vi sơn vi chỉ, ly vi hỏa vi minh đường ra không tại cái này thạch thành sơn bên trên mà tại quang minh trong lửa quẹ ly ba h ả o cựu tam đến vị công chính q u a i tử bí như n u như vĩnh trinh cát nó giống vĩnh trinh chi cát cuối cùng mạc chi lăng cũng mồ hôi đầm địa chạy hướng về phía trước nhất định may mắn cái nào tốt chạy a vân tiên phong giải đọc nơi đây tượng hình không trần chờ chút nào chạy xuống sau đó thẳng tắp hướng phía cái nào đại hỏa phương hướng chạy như điên đây chính là chân chính bí như n u như nhiệt độ cao quét sạch hướng mặt thổi tới gió n h ẹ không chút nào có thể hạ nhiệt độ không nói ngược lại càng thêm nóng người quần áo bị mồ hôi đốt n ẹ p Lại vân tiên phong, thiên thiên, bên bên càng càng phong đều rất kinh ngạc thể lực của mình tựa hồ càng ngày càng tốt so trước đó tốt quá nhiều đương nhiên hắn cũng không có bài trừ là thời khắc nguy cấp tiềm năng kích phát hòa diễn thiêu đốt lấy thể sắc và tinh thần của hắn đem vốn là thiếu nước thân thể càng thêm xây khô vân thiên phong đã cảm giác được loại kia mê mội trước mắt khi thì đen xì một mảnh khi thì lại đột nhiên sáng trói mắt hắn không thể không hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình bởi vì nếu như không có đau nhức kích thích hắn lúc nào cũng có thể đã hôn mê mà vậy cũng phán định lấy tử vong hắn không có cơ hội lại đứng lên từ bắt đầu bị c u ố n vào cái này không cách nào giải đọc cái sự vân thiên phong còn là lần đầu tiên một người đối mặt đây hết thảy hắn cũng tại lúc này tại chính thức minh bạch lao thợ săn lời nói tại hoang dã tại kinh khủng trước mặt đáng sợ nhất là một thân một mình vân thiên phong thậm chí không biết mình là như thế nào đi đến hỏa diễn biên giới hết thảy đều là như vậy ho nhưng hỏa diễm nhiệt độ cao đâm nói h nhưng lại chân thật như vậy duy nhất để hắn hơi kinh ngạc chính là cánh tay của mình cảm giác không thấy một điểm khó chịu cái này l ầ n phiến một dạng đồ vật cách tấm hiệu quả cũng không tệ nơi này đã là hỏa diễm biên giới thế nhưng là lối ra ở nơi nào vân tiên phong đối đã bị hắn cắn nát đầu lưỡi lại tới một cái nói h nói h để hắn lưng một trận run dày cường đánh lên một điểm tinh thần có thể hay không lại là đại nao tần suất tiếp thu quấy nhiều t r ư ớ n g nhan pháp nghĩ đến cái này hắn cố ý ngưng thở để trong cơ thể loại kia vật chất bắt đầu tiêu thăng một lúc sau trước mắt nhìn thấy đồ vật để hắn lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc đó là một tôn trên thân bước lên hỏa d i ễ m tự nặng đầu người thân rắn sắc đen kịt ở trần bốn tay s o n g đầu dương n anh mốt bớt tựa hồ hẳn là giống cái cái nào hai cái đầu lấy một loại quỷ dị tư thế v ặ n vẹo lên cổ khiến nàng tứ mục vừa vặn nhìn về phía vân thiên phong phương hướng thần khu thần khu vậy mà tại trong ngọn lửa với lại biến thành hỏa diễn bộ dáng Đối, Vitoria nói qua, thần ghen qua, khu gen rất đặc biệt, tới gần đặc nếu quả thật như v i t to r i ạ nói là vật sống làm sao có thể tiếp nhận dạng này ở nhiệt độ cao nguyên tố xì lịch sinh vật sao mặc kệ nhiều như vậy v i t to r i ạ cần thứ này vậy liền cắt một khối xuống tới hắn cựu đồ phụ rất nhỏ làm một hồi lâu cũng mới lấy được một khối nhỏ bất quá vân thiên phong đã tận lực đây là dựa vào cánh tay phải không sợ hỏa thiêu mới làm được đem cái nào một khối nhỏ thần khu cẩn thận giấu vào trong túi hắn tiếp tục tìm lối ra chỗ nơi này chính là bí quẻ cựu tam vị trí nếu có lối ra tất nhiên ngay ở chỗ này thế nhưng là ở chỗ nào bí như n u như vĩnh trinh cát chạy hướng về phía trước không q a y đầu lại tiến lên sao xông qua đạo này tường lửa trời mới biết nơi này rộng bao nhiêu a khương ngọc lâm có một câu nói làm cho đối hoặc là tử vong hoặc là không có hoảng sợ vậy liền tiến lên liều mạng nghĩ đến cái này vân thiên phong cắn r ă n g một cái hít sâu mấy hơi thở đống nhiên hướng về thần khu phía sau hỏa diễm vọt vào a hắn gào thét dùng cánh tay phải che chở đầu đánh tới hỏa diễm trước mắt trong nháy mắt bị xích hỏa vây quanh hắn cảm giác được rõ ràng tự mình lông mày cùng tóc bị nhiệt độ cao trong nháy mắt nướng q u ă n xoắn ngay tại hắn cho là mình lập tức liền sẽ bốc cháy lên lúc dưới chân lại đột nhiên chống không cả người mất trọng lượng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. cơ hồ trong nháy mắt hắn liền rời đi hỏa diễm phạm vi hắn nhìn xem trên đỉnh đầu càng ngày càng xa hỏa diễm cảm giác được tị niêm môi chui vào gây mũi mùi vội vàng ngừng thở chính như hắn suy đoán nơi này là một cái dài nhỏ dưới mặt đất vết nước hỏa diễm tiêu đốt toàn dựa vào trong cái khe chui ra ngoài có thể đốt khí thể bởi vì hỏa diễm cách trở dưới cái khe không có dưỡng khí chui vào cho nên phía dưới này không có hỏa diễm lại là để vân thiên phong tạm thời bảo vệ tính mệnh nhưng nơi này quyết không thể hô hấp nếu không nhất định chúng đập phù phù một tiếng nện ở mặt nước chầm đục tại cái này trong cái khe q u a n quẩn dạng này độ cao độ như vậy. để vân thiên phong nay đã nỏ mạnh hết đả thân thể trong nháy mắt đã mất đi cảm giác mất đi cũng không biết trải qua bao lâu làm hắn lần nữa khôi phục t í n h lực thời điểm cảm giác mình hẳn là tại trên một chiếc xe nằm hắn vốn định mở to mắt nhưng là nghe được người bên cạnh nói lời hắn vội vàng ngăn lại tự mình loại ý nghĩ này bởi vì những người kia nói lời quá mức dọa người hắn chi ám thời khắc giáng lâm thấu chương xong chương tám mươi lăm về kế hoạch chương tám mươi lăm về kế hoạch vân thiên phong tại trong hôn mê tỉnh lại hắn cảm giác được tự mình tựa hồ tại một cỗ phi nhanh ô tô phía trên xe này nhất định k h n g nhỏ cho tới mình có thể thẳng tắp nằm ngang ý thức của hắn tỉnh lại nhưng là thân thể thần kinh vận động còn không có trì h o à n qua thật giống như cực kỳ rõ ràng ác mộng một dạng miệng không thể nói thân không thể động hắn ngửi được tự mình trên môi có một cô nước mùi tanh đó là nước hồ mùi vị đặc hữu xem ra cái kia dưới mặt đất dòng nước thông hướng phía ngoài nước hồ ta đây là đ ư ợ c cứu thân thể chậm rãi tỉnh lại làn da cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng hắn cảm giác quần áo trên người tựa hồ cũng bị h ở i hết lạnh bớt trên người lượng nước còn chưa khô cái này chứng minh tự mình hẳn là vừa bị tại trong hồ nước cứu ra vân thiên phong đầu tiên nghĩ đến chính là xe cứu thương không ra hắn sở liệu, Rất rượu thấy một nhanh hắn ngửi thấy một cố rượu cồn cố đây mũi mùi, là một giọng ư ờ đ bé gái khẩu âm cũng là cái mùi kia trừ độc làm gì đợi chút nữa đem đồ vật lấy ra thi thể trực tiếp tìm lệch mọi quăng ra là được rồi a ta quen thuộc cũng là lập tức liền là người chết cái này còn trừ độc làm cái gì đây là bên cạnh một cái khác tương đối thấp trầm thanh â m truyền đến không thể tùy tiện ném nhất định phải cẩn thận xử lý hoa hạ nơi này rất phiền thức không phải chúng ta thế lực có thể ảnh hưởng nhất là không thể để cho những cái k i a giả nhân giả nghĩa mục sư cùng trên núi đạo sĩ thúi biết rõ chúng ta tìm được hắn bọn hắn mặc dù cũng muốn cái này đáng thương g i a hòa mệnh nhưng lại tuyệt sẽ không cho phép g i a hỏa này thứ ở trên thân bị chúng ta đ ư ợ c cái k i a gọi tiểu bội người lại nói thở dài trên thế giới còn có so với hắn xui xẻo hơn người sao cái k i a nam nhân trẻ tuổi cười nói tuyệt không có tam phương đều muốn hắm chết cái này đãi nộ cũng chỉ có hơn hai n g h n năm trước tần thủy hoàng có thể cùng bé m hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ đem tự mình đi đến hắn phải chết trên đường nguyên bản đám t i ê u đạo sĩ túi khả năng còn biết che chở hắn điểm hiện tại hắn nuốt toàn c h i c h i nhãn ai cũng sẽ không để cho hắn sống hắn chỉ có thể chết ta rất kỳ quái nghe nói lần này tam phương vận dụng bộ thiên đài tại về thời gian để hắn không có ra đời cơ hội các ngươi nói hắn làm sao còn biết tồn tại cái này nhân quả quan hệ toàn lộn s ộ n a kim thành n i miệng những lời này ta bất kể là ai nói cho ngươi nhưng là nhớ kỹ muốn mạng sống cũng đừng suy đoán chủ bất cứ chuyện gì nếu không ai cũng cứu không được ngươi ta biết sai rồi cũng không dám nữa biết sai liền tốt quản chú ngươi miệm cho hắn đánh thuốc tê nắm chặt đem hắn trong bụng đồ vật lấy ra còn có cái k i a cánh t a y là chuyện gì xảy ra là hình xăm sao hẳn là hình xăm ta xem qua liền là phổ thông làng già văn bên trên cùng loại lân phiến đồ án ân vậy liền động thủ đi rất nhanh chúng ta sẽ đi qua sông cầu lấy ra về sau chúng ta chạy đến ra ngạn chỗ bí mật đem hắn ném tới trong nước đi tuất ta bây giờ liền bắt đầu sau đó vân thiên phong nghe được mở ra cái dương tiếng vang sau đó ngửi thấy trong bệnh viện mùi vị đó hắn biết cái k i a gọi tiểu bội nhất định là đang chuẩn bị thuốc tê sau đó cho mình mở ngược m ộ bụng lấy ra cái tia t h ạ nhãn hoặc là phía sau trong thùng xe có ba người một cái rất tiêu chí nữ h à i hẳn là cái tia tiểu bội một cái tà dị thanh niên đẹp trai nam tử đoán chừng là cái tia kim thành còn có một cái mặt vương trung niên nam nhân ma quân của mình cùng quần áo liền tán loạn trên mặt đất vân thiên phong vội vàng nhảy xuống bệnh nhân giường một thuận tay nhặt lên quần của mình nhanh chóng hợp lý lấy bồ thắt ở trên cổ của mình đồng thời quay người hướng phía xe cứu thương cửa sau phương hướng liền chạy cái này quần cũng không thể ném cái kia một khối nhỏ thần khu cùng cựu đồ phụ đều tại trong túi quần đâu hắn đột nhiên đứng dậy rất h i ể n nhiên dọa ba người nhảy một cái trong đó cái k i a tướng mạ o âm nhu tả khí kim thành phản ứng nhanh nhất cũng khoảng cách vân thiên phong gần nhất tên i kia chập ngón tay lại như dao đâm về vân thiên phong sau đầu huyện cái này nếu như bị điểm bên trên nhẹ thì tái x u nặng thì trực tiếp tử vong vân tiên h phong một mực cẩn thận sau lưng tay hắn bắt lấy xe cửa sau nắm tay nhìn thấy cửa sổ xe phản xạ ra kim thành động tác lập tức vội vàng thấp người c h ầ m xuống tránh thoát một trường kia đao đồng thời trở lại nắm tay phải đánh ra một cái dưới đấm móc chính giữa kim thành phân bụng cái kia kim thành trong mắt có một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới vân tiên h phong nắm đấm có thể nhanh như vậy nhưng là rất nhanh cái kia một tia kinh ngạc biến thành chân kinh bởi vì hắn hai chân lại bị một quyền này đánh cho ly khai mặt đất chạy đến bay ra về phía sau đi đầu trực tiếp đụng phải kiếng xe bên trên soạt một tiếng miệm thủy tinh vang kim thành toàn bộ đầu nhìn hắn lưu tại trong xe thân thể cùng chân tại đầu hắn kẹt tại cửa sổ xe sau còn hướng lên lật một chút liền biết nếu không có bả vai kẹp lấy cửa sổ xe khung kim thành sợ là trực tiếp bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài xe đi vân tiên h phong cũng sợ n g â y người hắn xưa nay không biết mình nắm đấm có thể n g ư u bức như vậy hắn là biết người tại trong lúc nguy cấp có thể kích phát tiềm lực thật giống như tin tức báo cáo nói một cái mâu thân nhìn thấy tự mình đứa trẻ tại lầu ba bọ ban công la n can vậy mà dùng ba giây đồng hồ chạy đến lầu ba ôm giới hai tử dẫn đến nội thương thổ huyết đây chính là tiềm năng kích phát ví dụ nhưng là hắn thật không nghĩ tới tiềm năng của mình ngưỡng bức như vậy, một quyền đem người đánh bay. cổ tay cũng không đau chỉ là có chút đau thắt lưng hắn không kịp nghĩ nhiều hiện tại đầy trong đầu liền là một chữ chạy âm một tiếng phá tan sau xe xong khai cửa cả người thuận thế lăn xuống xuống chính nện ở một cái không có khống chế tốt xe cách màu xanh sấm bảo mã mini trước đắp lên trực tiếp đập một hố lái xe là cái nữ lái xe mang theo lão đại kính m á t một mặt khiếp sợ nhìn lên trời hàng q u ả n nam đem chân ga đang phanh lại đắp chân trực tiếp đem vân thiên phong phía trước đóng đưa đến phía sau xe phủ phù một tiếng vân thiên phong tại không có mông mini sau xe lăn đến trên mặt đất còn không có đứng dậy liền nghe đến từng đạo từng đạo rừng nhanh chói hai tiếng vang đám này xưa nay không bảo chỉ khoảng thời gian bọn tài xế tất cả đều loạn tay chân vân thiên phong bỏ người lên nhìn xem mình chung quanh cỗ xe liền không có một cái đầu xe phương hướng là bình thường thất nữ bắc phải hắn còn không có quên ôm q u y ề n đối với mấy cái này bọn tài xế biểu đạn tay náy của mình sau đó quét qua mắt liền thấy mười chiếc t r o n g xe ít nhất hai mươi người tại cầm điện thoại tự c h ụ p mình sau đó mới ý thức tới tự mình liền trên cổ vây quanh một cái đ ầ lót hiện tại là triệt để bị thấy hết tự mình nghĩ không nổi danh cũng khó khăn cái k h ứ hai trên xe cứu thương ba người bao quát trước mặt lái xe đều tại trên xe chạy xuống cầm trong tay gậy điện thái sắt điện súng một loại đối phó nóng nảy của nhân đồ vật hướng phía vân thiên phong nhanh chóng hội tụ tới vân thiên phong khỏe mắt liếc qua nhìn thấy mặt này nhưng không có vội v ã chạy mà là ngắm lấy một bên khác làn xe bên trên cỗ xe tại bốn người tới gần sau đột nhiên phóng tới một cái khác đầu làn xe tại trong dòng xe cộ cơ hồ s á t bên bèn giữa cỗ xe vọt tới đối diện sau đó tay vượt mặt cầu lan can trực tiếp nhảy vào trong nước sông cái gây mặt vương đại hán thấy cảnh này khí dùng nắm đấm dùng sức đánh tới hướng lan can đa cán phát ra một tiếng vang chấn can cá cái cầm tức chấp hoạch. Chúng chương chương Cánh hưởng. hán thoại thông thoại hành thất thấu động đến lan non nóng loạn Ngay điện động lên, điện xong, lân. Chương 86, cánh tay kỳ lân. đá đó đại gọi kế lập sau kia ta tay tay bại, di kỳ kỳ bê vân tiên phong nhảy vào băng lánh trong nước sông bị thủy lãng hướng về phía hướng hạ du mà đi dòng nước chảy xiết thân thể của hắn không cách nào khống chế theo gợn sóng chìm nổi khi thì lộ ra đầu khi thì nửa ngày không gặp được bóng người vân tiên phong chỉ có thể tận khả năng giữ vững tỉnh táo để cho mình bớt không hô hấp một n g u ồ không khí không đến mức ngạt thở sau đó có ý thức để cho mình hướng phía bên bờ tới gần đang bỏ ra mặt nước một khắc này gió lạnh c u ố n qua hắn cảm giác toàn thân làn da giống như bị kim đâm một dạng khó chịu n h ư n không được liên tục đánh mấy cái hắt xì giang nam z tháng ba cũng không phải đùa dỡn quắt là cương p h o n g phút chốc thâu xương hắn hiện tại toàn thân nước đẫm loại thống khổ này không thể nghi ngờ gấp b ộ i hắn quanh tay đánh lấy run dậy nắm nhìn bốn phía tự mình hẳn là tại một cái bờ sông trong công viên nhỏ cách đó không xa đường phố bên trên có không ít người đi đường nhìn xem mặt trời hẳn là chính là giờ tan sở vân tiên phong trốn ở âm ấm trong góc đem vớt đấm quần mặt vào sau đó j u n dày dấu ở t h á m thực vật đằng sau chờ lấy trời tối hắn hiện tại hình tượng này nếu là ra ngoài khẳng định sẽ bị tuần cảnh nhân cần thăm hỏi hắn hiện tại không xác định tự mình ở vào dạng gì hoàn cảnh càng không biết địch nhân đến cùng là ai d ấ u ở nơi nào hắn không dám mạo hiểm để cho mình tạm thời bị bất luận kẻ nào k h ô n g chế đó là tại cầm sinh mệnh nói đùa vẫn là mạng của mình s ắ c trời t ố i xuống hắn đi ra công viên hướng phía bên cạnh đường cái mà đi hắn trước hết cho mình làm một bộ ấm áp quần áo sau đó ăn một chút gì hắn hiện tại vừa đói vừa lạnh nằm trong loại trạng thái này người đầu ó c căn bản là không có cách suy nghĩ càng đừng nói đến tìm kiếm đối sách tòa thành thị này hẳn là cũng không lớn lâu không cao mặt đường cũng không rộng lắm hắn cẩn thận dùng con mắt nắm g một vòng xác định tự mình chưa từng tới nơi này lão r a miếu thủy vượt thuộc về bành lễ trạch mà bành lễ trạch xung quanh thành thị rất nhiều vân thiên phong cũng vô pháp xác định đây là nơi nào hắn còn không tìm thật kỹ người nghe ngóng mình bây giờ bộ dáng ai thấy đều lẩn mất xa xa hai tay để trần đi chân đất quần tí tách lấy nước hồ cánh tay phải toàn bộ màu xanh mang theo lân phiến hoa văn dù ai xem xét vậy cũng là hình xăm người trên đường phố đi lại bắt đầu nhiều hơn vân thiên phong ngử thấy nướng hương vị ngẩng đầu nhìn đến chung quanh không ít hàng vỉa hè nghĩ đến nơi này hẳn là thành thị này một chỗ chợ đêm bận rộn bán hàng rong không có thời gian ngẩng đầu nhìn một chút a n mặc quái dị vân tiên phong đi đường người lại đều trốn tránh hắn trong lòng suy đoán hắn là bệnh tinh thần vẫn là cái gì tóm lại sẽ không hướng tốt phương hướng muốn ẩm rán ba tại đáy bằng trong c h ả o dầu bốc hơi lấy hương khí trực tiếp đem vân tiên phong hồn đều câu đi hắn dùng sức nuốt nước bọn đến chống c ự trong dạ dày cái kia c a y đau khó chịu lật khắp toàn thân một phân tiền cũng không có thứ đang giá ngược lại là có một cái vân tiên phong nhìn xem trên cổ tay quý báo đồng hồ trong l nhưng vẫn là nhẫn tâm h á i xuống đi tới nhà kia dán ba cửa hàng phía trước đối đang tại bận rộn bán hàng rong nói đại ca trên thân tiền đều rơi trong hồ ta hiện tại vừa đói vừa lạnh chiếc đồng hồ đeo tay này làm ở tờ mở r á n h ồ mang trừ hao mòn bán cũng đáng hơn một vạn ngươi cho ta mấy cái dán ba lại là một bộ ấm áp quần áo cái này đồng hồ liền cho ngươi cái kia bán hàng rong đại ca nhìn thoáng qua vân thiên phong bộ dáng nửa tin nửa ngờ cầm lấy đồng hồ bên thai đóa bên trên nghe nghe mặt co lại quất nói ngươi cái này cái gì phá loạn ý con a cái này không đồng hồ điện từ sau nhiều hơn hơn mấy đồng tiền đồ chơi ngươi không có tiền nói không có tiền đường gạt người đúng không người tìm nhà khác đổi đi ta cái này b ậ n điệu không có thời gian chiêu lãi ngươi vân thiên phong không nhiều lời một câu đối không biết hàng người giải thích lại nhiều cũng không có ý nghĩa hắn đem đồng hồ đeo tay một lần nữa dẫn tới trên cổ tay giữ im lặng bay người rời đi đi qua một cái rác rời thùng hắn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà trước mắt bao người hắn không trần chờ chút nào đi tới thùng rác trước nhìn thấy bên trong từng đống thức ăn còn sót lại đưa tay ở bên trong tìm kiếm lấy tôn nghiêm bề mặt cái gì tại sinh tồn trước mặt không đáng giá nhắc tới hắn nhất định phải để cho mình ăn no dạng này mới có thể có khí lực suy nghĩ có sức lực ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện l h á n phân biệt không xuất từ chính mình dùng tay cầm đi ra là vật gì có rau quả có sương cốt tựa hồ còn có mì sợi nhưng là không có siêu vị không chần chờ một thanh nhét vào miệng bên trong cũng không thế nào nhấm nuốt một lớn nuốt đến trong bụng cách đó không xa cái kia dán ba cửa hàng người cũng thấy cảnh này bên cạnh thực khách nói ra không phải lừa đảo là thật đói bụng cái kia bán hàng rong lão bản không có do dự vội vàng đem vừa dán tốt dán ba phóng tới trong túi nhựa đối bên cạnh chờ đợi thực khách nói không có ý tứ ta cho người kia đưa mấy cái các ngươi chờ một lát ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt không có việc gì chúng ta không vội ngươi nhanh đi người kia thoạt nhìn là đói lên rồi mọi người chán ghét là lừa đảo mà không phải chân chính gặp rủi ro người loại này lợi cho kẻ khác tính cơ hồ tồn tại ở đại bộ phận nhân loại trong gen bán hàng rong lão bản cầm rán ba cùng một kiện nấu cơm phá áo khoác đang chuẩn bị cho vân thiên phong đưa qua cũng liền vào lúc này đ a n g t ạ i ăn trong thùng rác thức ăn vân thiên phong đột nhiên cảm giác được như có gai ở sau lưng sắt khí hắn liếc mắt nhìn sang chỉ thấy ba người đang tại nhanh trong hướng phía vị trí của mình x u ố n g lại tới gần ba người kia gặp vân thiên phong phát hiện bọn hắn lập tức cũng không chậm trễ nhanh chân phóng tới vân thiên phong đem đến đưa rán ba bán hàng rong lão bản mở miệu n g ầ n đầu liền thấy ba người kia trong tay móc ra truy thủ lập tức xinh xinh đem lợi mắng người nuốt vào bụng vân thiên phong phát giác tự mình không có đường ra phía sau là nhà lầu kiến trúc mặt khác ba bên cạnh đều có một cái cầm đao người tiếp cận hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng đạo lý này vân thiên phong rất rõ ràng hắn cắn răng hung tợn hướng phía tay trái bên cạnh người tiến lên dùng cánh tay bảo vệ đầu mặt khuỷu tay thẳng t ắ p đụng vào người kia ngực chiêu này hổ ô m đầu có thể tính được là hình ý quyền bên trong tương đối hung ác chiêu thức cũng là người bình thường dễ dàng nhất vô ý thức làm ra động tác rất thực dụng truy thủ xẹt qua cánh tay phải của hắn v hắn biết cánh tay phải của mình chỉ sợ đã thương tới thấy s ư ơ n g nhưng là hắn không có thời gian để ý tới người kia bị vân thiên phong s o n g k h ủ y u tay như sừng dê đội lên ngực thân thể t r ù n g điệp hướng về sau ngã đi vân thiên phong t h ử a cơ vào tới phiết khai nhanh chân như điên đỏm ệ n h ba người gặp vân thiên phong thoát khỏi vòng vây trên mặt cũng không có lo lắng bên trong một cái một bên đỡ dậy bị đụng ngã người một bên cầm điện thoại di động lên nói hướng phía hai tổ phương hướng đi đừng để hắn chạy thiên k i ê u cánh tay phải rất tả môn đau đều chặt không thương tổn nói chuyện ba người nhanh chóng rời đi tại chỗ không trần chờ chút nào vân thiên phong trong bụng có thức ăn thân thể rốt cục không tại run lầy bẫy mặc dù vẫn như c ũ lạnh nhưng là trong bụng bắt đầu có ấm áp hắn chạy nhanh quan sát đến trung quanh tại sông ra chợ đêm về sau hắn ở phía trước trong ngõ nhỏ n g ậ t một cái bên trong là một cái khu dân cư nhỏ cửa hông nhìn thấy những cái k i a nhà lầu trên ban công treo quần áo vân thiên phong tâm niệm vừa động nơi này nhất định có thể lấy tới quần áo nghĩ đến hắn đi tới cái k i a hàng rào cửa sắt bên cạnh hắn lấy tay kéo phát hiện khóa rất kín ngầm đầu nhìn lên cửa sắt cao không dưới hai thức dưới bên cạnh tường đổ là chỉ cao có hai mét chỉ là phía trên điểm đầy mảnh b ụ n thủy、tinh. l i ề n là đề phòng người khác trèo tường ngay tại hắn nghĩ đến làm sao lật tiến tường viện thời điểm sau lưng truyền đến rất gấp gáp tiếng bước chân nhìn lại ba cái mặc màu đen áo giả kịt người xuất hiện tại hắn sau lưng trong tay đều cầm truy thủ suy côn một loại binh khí vân tiên phong mắt thấy ba người càng ngày càng gần cũng không biết ở đâu ra rút mãnh vậy mà trực tiếp lấy tay khoác lên cái kia tràn đầy mảnh vụn thủy tinh trên từng rào cánh tay nhấc lên toàn bộ thân thể nhẹ nhõm bị mang theo đến bay qua từng rào tiến vào tiểu khu nội bộ hắn không có ngừng thậm chí không quay đầu nhìn trực tiếp vào tiểu khu g ả i cây xanh tại thảm thực vật thấp thẳng dưới hướng phía tiểu khu chỗ sâu chạy đi cánh tay phải của ta chuyện gì xảy ra khí lực làm sao lớn như vậy mảnh vụn thủy tinh cũng không sợ đao chặt cũng không sợ là cái kia đoạn cánh tay lực lượng sao khó trách vân khởi di ngôn dùng cái này cánh tay đợi hậu nhân đó là cái bảo b ố i a có cánh tay này ta tỷ lệ sinh tồn g i a tăng thật lớn a bọn hắn quảng cái kia thạch nhãn gọi toàn chi chi nhãn như vậy đầu này tính chất một dạng cánh tay là cái gì cánh tay kỳ lần sao thấu chương xong chương tám mươi bảy người lửa t á gạt chương tám mươi bảy người lửa t á gạt vân tiên phong trốn ở vườn hoa giả sơn đằng sau yên lặng nghe chung quanh tiếng vang không có nghe được đuổi theo tiếng bước chân mới thở phào khoanh tay chống cự hắn lãnh trong lòng tự hỏi tình cảnh hiện tại những người kia là ai bọn hắn nâng lên chủ cái kia tự a hồ là thủ lĩnh của bọn hắn còn có mục sư cùng đạo sĩ lại là chỉ ai vì cái gì nuốt cái này thạch nhãn tam phương liền muốn hết g i ế ta t cái gọi là toàn c h i chi nhãn đến cùng là cái gì bộ thiên đài lại là cái gì vì cái gì khởi động bộ thiên đài có thể cho ta liền sinh ra cơ hội đều không có đã ta không có xuất sinh vậy ta vì cái gì còn ở nơi này trên người của ta đến cùng gặp cái gì vân tiên h phong phát hiện hắn không cách nào trả lời tự mình tao nộ tất cả vấn đề trên xe mấy người kia rất cẩn thận nâng lên tại hoa hạ bọn hắn hành động rất không t i ệ n có phải hay không bởi vì vũ khí quản chế không t i ệ n vẫn là n g u y ê n n h â n k h á c m ặ c kệ là n g u y ê n n h â n g ì đây là ư u t h ế của ta những người này số lượng rất nhiều nhất định ở chung quanh mấy cái thành chấn đều an bài nhân thủ nếu không sẽ không như thế mau tìm đến ta ta phải hiểu rõ đây là nơi nào sau đó trốn vào thâm sơn từ trên núi nghĩ biện pháp đi bắt lý hồ tìm tới khương ngọc lông có người đi tới trong hoa viên vân tiên phong vội vàng hướng trong núi giả r ụ né tránh tiết sáng dung nhập hắc cám đó là một đôi t i ể u tình lữ tới đây hẹn h ọ rất hiển nhiên thường đến hai người đi thẳng tới giả sơn đằng sau cũng chính là vân thiên phong tránh né địa phương ba người cách xa nhau có thể nói rất gần cũng may vân thiên phong là đem tự mình chui vào giả sơn trong khẽ hở không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được cái này hai người trẻ tuổi xe nhẹ đường quen ôm ở cùng một chỗ chỉ chốc lát hai người q u ầ n đều đến trên đầu gối k i u nữ hài hai tay vịn một cái t â y chứ không thân thể vân thiên phong liếc nhìn nam nhân kia thân cao so với chính mình thấp hơn một điểm nhưng là bởi vì là rộng r ã áo lông tự mình hẳn là có thể m ặ vào g à y giống như cũng kém không nhiều vân thiên phong lặng lẽ đi đến nam nhân sau lưng dùng tự mình tay lạnh như băng trưởng khoác lên trên cổ của hắn thuận thế bưng kín miệng của hắn thấp giọng nói đừng n ú c ních đụng đến ta liền rết chết ngươi người nam kia dọa đến toàn thân khẽ run rẩy run rẩy một chút rất không đứng đắn cái chủng loại kia lạnh run đừng lên tiếng nghe được sao nghe được gật đầu người nam kia tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu vân thiên phong bông tay ra nói không muốn chết đừng quay đầu cái kia hai người trẻ tuổi dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám vân thiên phong nói tiếp cởi quần áo ra vị tây nữ sinh vội vàng thẳng thân t h á t áo khoác của mình vân thiên phong vội vàng ngăn lại, nói không phải nói ngươi, nói hắn. nam thoát tiểu tử kia lại là một cái lạnh run rất nghiêm chỉnh lạnh run đại ca đừng như vậy ta không có kinh nghiệm ngài đừng làm ta sợ ngài nếu là đem ta cái kia ta về sau sống thế nào nha đừng lên tiếng để ngươi thoát áo khoác không phải quần tốc độ người nam kia vội vàng đem áo lông thời ra vân thiên phong nhận lấy tranh thủ thời gian bọc tại trên người mình quá lạnh các ngươi hai điện thoại cho ta mượn một cái m ộ i tử kia là người tốt vội nói ca điện thoại chuyển khoản không an toàn trên người của ta có chút tiền mặt ngài lấy đi được cái này cầu sinh dục vọng vừa đúng ta liền kiểm số tư liệu đương nhiên là có tiền cho ta mượn điểm tốt nhất các ngươi đừng sợ đến ngồi xuống. hai người quay đều thấy người nhìn thấy Vân Tiên Phong mặt, lập tức cùng một chỗ che miệng, sắc mặt trắng bệnh, chân đều có điểm chỗ che run run. mặt, tức một mặt lập sắc có dùng sức lắc đầu đều nhanh đem đầu riêu rơi mất nói thật cái kia nữ rõ ràng so n à m tâm lý tố chất tốt run âm thanh nói lưới trên mạng có n g ư ờ i lệnh truy nã nghe nói như thế vân thiên phong lại có một loại cảm giác vui sướng bởi vì chính mình lại có thân phận thế là hỏi v ộ ở đâu nhìn cho ta tìm tới người nam kia nhìn xem vân thiên phong tay không nhìn thấy vũ khí chóng mắt tải truyền cái này như thế nào thoát khỏi vân thiên phong con mắt hắn trên mặt đất cầm lấy một khối đá dùng tay phải dùng sức bót thẳng đá nát người nam kia liếm môi một cái trong mắt không vòng vò vội vàng tiếp nhận điện thoại mấy lần tìm được trước đó xem qua lịch sử ghi chép mở ra đưa cho vân thiên phong tập trung nhìn vào lệnh truy nã ba chữ phía dưới là một tấm hình chính là vân thiên phong bộ dáng dưới tấm ảnh mặt là ký tên hẹn o di gơ đệ xỉ vạn bợ lạc l i ê n danh tự này chiều dài vân thiên phong cảm thấy mình đến hoa nửa đời người có thể nhớ ký tự mình tên mới sau đó là quê quán hẹn o di gơ đệ xỉ vạn bợ lạc mê tico tỷ dù á nạ người phía dưới cùng nhất là bày ra tội danh cùng số tiền thưởng vân tiên h phong cẩn thận như thế xem xét tội danh thật không ít tổ chức mi tội nhân khẩu buôn bán tội giờ tờ buôn bán tội súng ống buôn bán tội gờ di tội v â n v â n v â ngược vân. n lại là tội ác t ẩ y trời sự tình t o à n có số tiền thưởng cũng thật nhiều vậy mà đạt đến một triệu đao mê h i cô ta không có đi qua à. còn có danh t ự này thế nào dài như vậy cái này lớn lên giống ta sao vân tiên h phong hỏi trước người một mặt hoảng sợ hai người hai người là lắc đầu cũng không phải gật đầu cũng không phải vân tiên phong chỉ có thể nói nói thật hai người cùng một chỗ gà con một t ó c nam khóc chít chít nói ca ta biết đây không phải là người liền là lớn lên giống ngươi để cho chúng ta đi đi đi vậy ta không trở thành sự thật phạm tội ta và ngươi nói quần áo ta làm ư ợ n tiền ta cũng làm ư ợ n có giấy bút không có ta cho ngươi viết phiếu nợ hai người lắc đầu vân thiên phong nhãn châu xoay động có biện pháp nói vậy chúng ta dạng này ta dùng ca mê ra quay t r ụ ta hỏi các ngươi đáp có được hay không hai người dám nói không tốt sao đây chính là có thể bóp nát tảng đá bàn tay lớn tự mình cái này nhỏ thể chạm một cái liền bóp chết vân thiên phong đưa di động lắp xong trưng trạc đàng hoàng ngồi ở kia đối mặt hai người hỏi ta kỳ thật gọi vân thiên p h o n g ta hôm nay mượn ngươi á o khoác cùng g i à y thể thao n g ư ơ i đồng ý không đồng ý ta mượn hai người các ngươi một trăm ba mươi năm khối sáu các n g ư ơ i đồng ý không đồng ý số tiền này còn có quần áo ta sẽ ở tương lai một đoạn thời gian cả gốc lẫn lãi đổi cho các ngươi nhất định phải xác định đây không phải cướp bóc ta là người tốt ta chỉ là quá lạnh đóng lại ca mê ra sau vân thiên phong tra xét một cái địa đồ tìm được cực giang bắt lý hồ vị trí cách nơi này mấy chục cây số hắn thậm chí còn tra xét như thế nào từ trên núi đi vòng qua sau đó hắn đưa di động đưa cho hai người hỏi biết cống châu h ư ớ n g cái hướng k i a đi sao hai người trẻ tuổi cùng một chỗ chỉ một cái phương hướng vân thiên phong cười đáp tạ nói tạ ơn à ta đi trước ta đi về sau các ngươi lại đi tốt à. gặp lại sẽ trả s ổ sách nói xong mặc g i à y thể thao nhảy ra vườn hoa trên thân bọc lấy áo khoác tại tiểu khu cửa chính đi ra ngoài vân tiên h phong sau khi đi không bao lâu t i u nữ hải liền đem vân thiên phong thù vì đ e o phát đến vì đ e o ngắn trên bình đài tiêu đề là ta cùng gần nhất trên mạng nóng nhất tội phạm truy nã mặt đối mặt người trẻ tuổi làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy lưu lượng phát ra ngoài không bao lâu điểm kích qua một trăm ngàn sau đó có người tìm đi lên lúc nào ở đâu gặp phải trong video nói à liền ba giờ đồng hồ trước tại tiểu khu chúng ta trong hoa viên giả sơn đằng sau ngoại trừ trong video lời nói hắn còn nói cái gì hắn hỏi chúng ta công châu ở phương hướng nào chúng ta nói cho hắn biết cái tiếng người hỏi vội vàng gọi điện thoại người h i ể m nghi khả năng trốn hướng cống châu phương hướng mời một cỗ xe bên trên mấy cái người mặc màu đen áo giả kịch người b ê tổ người vừa tới tin tức nơi đó cảnh sát nói vân t i ê n phong chuẩn bị đi công châu dễ dàng như vậy bạo lộ tự mình rất có thể có trá hẳn là sẽ không ta xem qua hắn tài liệu c n kẽ liền là một người bình thường lịch duyệt có hạn sở dĩ đi đến hôm nay một bước này chỉ là bởi vì tham tài háo sắc dạng này người hẳn không c ó mạnh như vậy phản trinh sát năng lực tránh cho ngoại ý mớn vẫn là chia binh hai đường a nếu như hắn thật chơi lừa gạt như vậy rất có thể là hướng phía phương hướng ngược nhau đi cái tiết chính là cực giang phương hướng thế nhưng là nếu như vậy chúng ta nhân t h ủ bị phân tán không cách nào làm đến bạn vô nhất thất em mở nước nơi đó đã dùng giả tư liệu đem vân thiên phong biến thành quốc tế tội phạm truy nã người địa phương sẽ giúp chúng ta chằm chằm vào xem như thiên nhãn ít người điểm cũng không quan hệ để tất cả mọi người giữ vững tinh thần a quyết không thể để hắn chạy ra vòng đây nếu không liền khó tìm chúng ta đều phải bị phạt là t ấ u chương s o n g chương tám mươi tám thợ săn con mồi chương tám mươi tám thợ săn con mồi vân thiên phong g i ấ u ở vùng ngoại thành ven đường trong bụi cây nhìn thấy từng nhóm thổi cõi cỗ xe hướng phía cống châu phương hướng chạy đi khoe miệng của hắn vểnh lên xem ra tạo nên tác dụng liền là không thể đem các ngươi toàn lửa qua đi ít nhất cũng lửa qua đi một nửa nhìn các ngươi đám hôn đả này có thể có bao nhiêu người lại đem ta biến thành mexico chùm buôn thuốc viện lao tử cái này khẩu âm chôn à o giống bất quá kế hoạch này thật sự không tệ về sau chỉ cần ta lộ diện tất cả mọi người liền là ánh mắt của bọn hắn đúng ta mexico tên gọi cái gì ấy nhỉ ai quên nghĩ đến hắn nhìn thoáng qua trên đồng hồ kim chỉ nam cũng không có đi trên đường cái mà là trực tiếp chui vào trong rừng cây trong tay hắn mang theo bao c h ù m từ thức ăn đều là sữa đường bánh bích quy lạp s ư ở n g hun khói loại này dễ mang theo còn khiêng đói thức ăn còn có mấy bao thuốc một cái cái bật lửa một thanh thoạt nhìn rất sắc bén g a o thay đem trên thân hai trăm ba mươi năm khối sáu bỏ ra hai trăm ba mươi bốn khối một còn đổi ba cái năm lông tiền su ở trên người vạn nhất do dự lúc còn có thể riêu một quẻ. dựa vào những thức ăn này hắn có lòng tin trong núi sống nửa tháng ta mua đồ siêu thị có camera không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn rất nhanh sẽ đoán được ta khả năng chuẩn bị đi đường núi vừa sẽ bị phân tán một đợt phải nghĩ biện pháp tiếp tục phân tán bọn hắn thẳng đến ta có năng lực bắt lấy một người sống hỏi một chút tình huống hoặc là triệt để vứt bỏ bọn hắn đi bắt lý hồ tìm k ư ơ n g ngọc lâm vùng ngoại thành núi không phải man hoang có người dẫm ra tới đường núi nghĩ dựa vào trên đồng hồ kim chỉ nam hắn bảo trì tự mình sẽ không chạy hướng đại khái phương hướng dạng này một đường tại trên sơn đạo chạy gấp tốc độ của hắn rất nhanh miệng bên trong ngậm lấy sứ đường thời khắc bổ sung thể lực cái này toàn chi chi nhãn tại trong bụng ta tựa hồ để cho ta trọng tâm biến ổn trên nhảy dưới tránh gần như không sẽ mất cân bằng tay phải cánh tay kỳ lần không sợ đao chặt hòa tiêu khí lực lại lớn l ạ thường có thể hay không còn có cái khác bộ vị cái này nếu là làm toàn ta có tính hay không bán thần chi thể nghĩ đến tự mình trước đó còn hâm mộ tiểu thần kinh một thân vũ lực cái này nếu là thật còn có những bộ vị khác tự mình làm toàn sợ là do、so, tiểu thần kinh đều muốn n h ư u rất nhiều cái này toàn chi chi nhãn năng lực hẳn không phải là hiện tại cái dạng này tiểu thần kinh đương thời là chuẩn bị đem nó k ả m nạm tại mi tâm ấn đường hiệp chỗ nơi đó mới là toàn chi chi nhãn nên ở vị trí nhưng là thứ này a không ra n h à không ra, ra m u ố n đ ổ i địa phương cũng không có cách vừa nghĩ đối mặt mình những vấn đề này bất chi bất giác chạy tới sau nửa đêm mặt trăng đã biến mất tại phía sau núi trong rừng không còn có thể cho hắn đi đường ánh sáng hắn quyết định nghỉ ngơi một hồi đảo xuân hàn ban đêm lạnh đến ra người xương khó chịu hắn lại không dám nhóm lửa chỉ có thể cách khác k ỳ p bạc hắn tìm cái địa thế tương đối cao đỉnh núi tìm một cái bị nước mưa lao ra khe ránh bởi vì địa thế cao cho nên chỉ cần một ngày không mưa những n à y khe ránh liền sẽ rất khô thoải mái người nằm ở bên trong có thể tránh né gió lạnh thổi còn không dễ bị phát hiện vân tiên h phong làm không ít khô ráo lá cây có khô nhét vào khe danh bên trong sau đó tiến vào những cái kia t r o n g có khô đem tự mình toàn bộ thân hình trôn ở bên trong lúc này chính là có người ở chỗ này đi ngang qua cũng đừng hòng nhìn thấy khe danh bên trong cất giấu một người r ố i bù lá khô có khô có thể tùy tiện để không khí lưu thông còn có thể đưa đến giữ ấm tác dụng vân tiên h phong đem chân c u ộ n đến đầu gối trong ổ dạng này có thể bảo trì hai chân ấm áp một người bảo trì thân thể linh hoạt điều kiện chủ yếu liền làm một đôi ấm áp hai chân cũng may cái kia mượn tới lông áo khoác rất dối bù dày đặc giữ ấm thoải mái dễ chịu h ắ n q u á mệt mỏi bảo bối gi tại lá khô cỏ khô d ư ớ i mơ màng thiết đi nơi xa dưới núi hắn chạm vạng tối lúc rời đi thành nhỏ nào đó bên trong siêu thị hắn tối hôm qua ở chỗ này đều mua cái gì đều là ăn bánh bích quy l ạ m s ư ở n g hôn khói cái gì ngươi nhìn đây là nhỏ phiếu hắn không có lấy đi hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì hắn hỏi cái này xung quanh trên núi có không có cỡ lớn ăn thịt động vật chúng ta nơi này nào có những vật kia cũng liền có heo rừng sói đất đều hiếm thấy ta cứ như vậy nói thực cho ngươi biết hắn hắn thoạt nhìn thật cao hứng hắn có hay không nói muốn đi đâu hỏi thăm một chút cống trâu phương hướng cái khác không có gì rất lễ phép một người các ngươi nói hắn là người mexico điểm ấy tuyệt đối không thể khẩu âm của hắn tuyệt đối chính là chúng ta người hoa phương bắc khẩu âm hẳn là ta đồng hương cái đồ chơi này người nước ngoài học không được các ngươi khẳng định sai lầm hỏi thăm hai người đi ra siêu thị một người trong đó vội vàng gọi điện thoại báo cáo trên đường lớn một cỗ xe chậm rãi sang bên dừng lại trong xe thật sự là kim thành cùng tiểu đội mấy người kia vân tiên phong ngay tại chỗ một nhà siêu thị mua dễ mang theo thức ăn còn h ỏ i thăm xung quanh sơn lâm tình huống cùng trong núi như thế nào đi công châu xem ra hắn đi công châu khả năng đích thật là lớn nhất chỉ bất quá không phải đi đường chính mà là đi đường núi đi vòng qua có ca mê ra nhìn thấy hắn ở n g o à i thành vùng ngoại thành lên núi g i a hỏa này rất có ý nghĩ vậy làm sao bây giờ tung điền bọn hắn đã đi cống châu phương hướng cung thành bọn hắn đi cực giang phương hướng tìm kiếm nơi này chỉ còn lại chúng ta mấy cái liền mấy người này làm sao lục xoát núi các ngươi nhìn ngọn núi này vô luận hắn đi cực giang vẫn là cống châu đều chỉ có hai cái này lối ra có thể xuống núi đã hắn đi cống châu khả năng lớn nhất như vậy kim thành ngươi cùng đại hùng tại đi cống châu phương h ư ớ n g cái cửa gian này mai phục hắn tiểu đội tự mình đi cực giang cái kia lối ra mai phục ta học qua theo doi thuật ta đi trên núi truy tung h ắ n dạng này chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ tiểu đội tự mình có thể làm sao t ê n tiên nắm đấm khí lực rất lớn cận chiến chúng ta không có ưu thế vừa không lấy được súng hắn đi cực giang khả năng không lớn với lại tiểu đội có các ngươi không có ưu thế nàng là nữ nhân vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp còn nữa mặc dù không lấy được súng nhưng chúng ta lần này có tay n ỏ tại rừng núi hoang vắng chúng ta có thể yên tâm giết chóc vân thiên phong hiện tại tâm cảnh tự nhiên là không cách nào ngủ c h ậ m cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh thẳng đến đông phương chiều sáng hắn chui ra tràn đầy có khô lá khô khe ránh học mèo già hai tay chạm đất làm một cái kéo ruôi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nhất định phải để cho mình cuộc sống mau sớm khôi phục tốt nhất mềm dẻo cùng sức sống ngay lấy bánh bích quy liếm lắp trên lá cây sơn sớm vậy liền coi là là bữa sáng sau đó hắn vẫn ngồi ở tại chỗ hút điếu thuốc lúc sau mới x à i bước tiếp tục đi đường ngọn núi này một mặt trước khi vết núi hai mặt bị nước bao quanh đường xuống núi chỉ có hai đầu những người kia nếu như t r a được siêu thị video nhất định cũng đã bắt đầu bố trí coi như bọn hắn một nửa người lưu tại nơi này cũng muốn chia ra ba đường khả năng đem ta vòng vây tại cái này núi bên trên toa sơn mạch này lớn như vậy dương d ậ m thọc sâu bọn hắn hẳn là sẽ không ngu đến mức lục xót núi nhất định sẽ lựa chọn ôm cây lợi thỏ còn muốn có người ngăn chặn ta đường lui h ắ c nhìn các ngươi còn có thể có bao nhiêu người đối phó ta nghĩ đến hắn nhìn mình cái kia tràn đầy lân phiến đồ án cánh tay phải dùng sức nắm tay phát ra pháo một dạng ken k é t vỡ vang lên nhìn xem chúng ta ai là ai con mồi Thấu chương song, chương 89. Hập. Chương 89. Hập. ngay tại vân thiên phong rời đi đem qua nghỉ ngơi khe danh ước chừng sau một tiếng một cái thân hình cao tráng mặt chữ điển nam nhân đến, đến nơi này chỉ nhìn hắn đi đường tư thế cùng mặt bên trên lạnh lùng biểu lộ rất như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân tên của hắn gọi hai bệ tạ rộ là kim thành tiểu đội bọn người c h i đội ngũ này lĩnh đội những người này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào nhân viên công tác thế nhưng là có thể đạt được em mở nước quốc tế ít gì tất cả liên quan tới vân thiên phong tin tức cho người ta mánh khóe thông thiên cảm giác hắn nhặt lên trên mặt đất tàn thuốc sau đó nằm dạp trên mặt đất cẩn thận tìm một hồi dấu chân lúc này mới ấn xuống một cái trên lỗ thai bờ lưu tút hay nghe nói ra hắn cách hai người các ngươi khoảng cách hẳn là còn có chừng sáu giờ lộ trình nhưng ta hiện tại còn không cách nào phán đoán hắn cụ thể sẽ đi cái nào lối ra các ngươi trước tiên có thể an tâm nghỉ ngơi chờ đợi tin tức của ta hắn trốn không thoát chúng ta đã tại vị trí tốt nhất t h n thắng tốt chỉ cần hắn xuất hiện ta tên nọ sẽ sâu thấu cổ họng của hắn kim thành tự tin hồi đáp tiểu đội cũng không cam chịu yếu thế hồi đáp ta chỗ này hắn càng trốn không thoát hải b ệ tạ d ộ rất vui mừng nhẹ gật đầu tiếp tục bắt đầu truy tung hà gia hỏa này còn rất cẩn thận cẩn thận sao lại còn lợi dụng nhánh cây sâu cánh tay để cho mình giấu chân biến mất một khoảng cách thằng ngu này chẳng lẽ không biết rằng này trên nhánh cây vết tích rõ ràng hơn sao truy lùng sau một lúc Ải bệ tạ rồi không khỏi khinh miệt thêm thất vọng lắc đầu cái này xui xẻo ra hỏa vẫn là vận khí quá tốt rồi vậy mà có thể tránh thoát hai lần đuổi bắt thật không biết hắn là thế nào làm được vân thiên phong tăng nhanh bộ pháp kế khắc tính lấy khoảng cách những tên kia nếu như thói quen dự phán như vậy ta nhất định phải tăng thêm tốc độ x á o trộn bọn hắn tiết ấu dẫn bọn chúng phạm sai lầm nghĩ đến cái này hắn bắt đầu bắt đầu chạy hắn lúc này thật giống như một cái con báo tại trong rừng cây xuyên qua tốc độ rất nhanh thân hình rất ổn mỗi lần đặt chân mắt cá chân đầu gối cùng xương hông bộ vi rượu phối hợp đều để vết chân của hắn rất nhạt với lại r Mà hãng hai, càng càng hai ể n bước i từ i k một hô hai bước khé hấp cảm giác tiết tấu cực mạnh cái này khiến hắn có thể thời gian dài chạy lại sẽ không rất mệt mỏi lại là sau một tiếng hải bệ tạ dỗ vội vàng thông chi kinh thành vân thiên phong hướng phía ngươi phương hướng đi ngươi phải cẩn thận lập tức chuẩn bị bắn giết ta cái này chạy tới tiểu b ộ i tại chỗ không nên động dự phòng v ắ n nhất là là hải bệ tạ d ồ hít sâu một hơi đột nhiên bắt đầu tăng thêm tốc độ rất nhanh vân thiên phong vết tích biến mất hải bệ tạ d ồ sắc mặt nặng nề hắn ẩ n ẩ n có một loại bị trêu đụa cảm giác tiểu b ộ i ngươi nơi đó muốn vô cùng cẩn thận g i a hỏa này giấu chân tất cả đều không thấy cái này chứng minh hắn có năng lực né tránh truy túng của ta trước đó khả năng chỉ là cố ý dẫn đạo ta tóm lại đều muốn cẩn thận tùy thời hướng ta báo cáo hải bệ tạ dội hiện tại chỉ có thể cực cực vân thiên phong sẽ đi nơi nào hắn tại dự phá ta ta gặp hắn dấu chân biến mất như vậy nhất định sẽ coi là mắc lửa sau đó thay đổi tuyến đường đi tiểu đội nơi đó như vậy hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là kim thành chỗ c ử a ra vào là cống châu phương hướng nghĩ đến cái này hắn vội v à n g bước nhanh t ậ n khả năng tiết kiệm thời gian đồng thời thông chi tiểu đội vô luận như thế nào nếu như vân thiên phong vạn nhất đi ngơi ư nơi đó không cách nào đánh chết tình hùng dưới ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn một cái giờ đồng hồ ta cùng kim thành tụ hợp sau nếu như vân thiên phong không có ở nơi đó xuất hiện chúng ta sẽ tại một cái giờ đồng hồ đổi tới vị trí của ng yên tâm đi đội trưởng ta sẽ ngăn chặn hắn hắn trốn không thoát đi hướng cực sông phương hướng lối ra phụ cận vân tiên h phong đã đi tới nơi này ngay tại bên cạnh giếng thông chi tiểu bộ i thời điểm vân tiên h phong không có vội vã hiện thân mà là g i ấ u ở trong đùi cây cẩn thận quan sát lấy động tĩnh chung quanh sẽ không không có người bọn hắn sẽ không như thế qua loa chủ quan hắn ở đâu đâu hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh thay vào tự mình nếu như là tự mình chuẩn bị ám toán một người núp ở chỗ nào thích hợp nhất rất nhanh hắn tìm được vị trí kia liền là sườn núi kia chỗ sói đi núi hồ đi sườn núi tiến thối thích hợp lại có đá xanh rừng cây thấp thoáng nơi tốt vân tiên phong c u ố n xa tới chỗ kia vị trí đằng sau nhưng là lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy người lại làm cho hắn cả kinh trận mắt hốc mồm tiểu đu ngươi tại sao lại ở chỗ này k h ư ơ n g đu giáp nghe được có người gọi nàng cũng là giật n ả y mình thân thể lắp một cái về nhìn là vân tiên phong lập tức kinh h ỉ nói vân tiên phong ngươi thật ở chỗ này ta ca cùng ta đều tại cái này núi bên trên tìm ngươi ồ ồ ồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh của ta nói ngươi rất nguy hiểm chúng ta ngay cả giúp đỡ cũng không dám tìm vân tiên phong vội vàng từ trên sườn núi chạy xuống một mặt sắc mặt vui mừng nói ca của ngươi cũng ở trên núi ân hắn lập tức tới ngay nơi này t ụ hợp chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đi phương hướng nào chỉ có thể ở nơi này khổ lợi may m à ta ca tại nội bộ có người quen mới biết được ngươi tiến vào núi này ngươi làm sao trở thành đối tượng truy nã vân tiên h phong cười khổ nói ta nào biết được ca t i a không may danh tự ta đều không nhớ ra được đúng thân yêu thừa dịp ca của ngươi không có tới chúng ta nóng người một chút nhớ ngươi nói xong liền dùng hai tay vòng lấy khương n u giáp eo nhỏ không cần khương n u giáp nghiêng mặt tránh né vân tiên phong tới gần khuôn mặt nàng bờ môi thân thể có chút g i y r u ộ n h ư n g là cường độ không lớn vân tiên phong kinh ngạc nói thế nào tiểu n u ngươi không yêu ta ngươi không phải nói thích nhất ta như vậy ô m ngươi sao khương đu giáp vội vàng ngượng ngập nói ai nha ngươi nhìn trên người ngươi nhiều bẩn đợi lát nữa tắm rửa ta cho dù tốt không tốt vân thiên phong biến sắc nói tiểu n u tại đi giã nhân sơn trên đường ngươi không phải thích nhất dạng này mồ hôi đ ầ y người thân mật sao ngươi có phải hay không tiểu n u khương đu giáp vội vàng nói ta đương nhiên là ngươi tiểu n u ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì ta là sợ ngươi thân thể không chịu được nổi ngươi đuổi đến một đêm đường sẽ làm bị thương thân vân thiên phong tự tin nói thân thể của ta ngươi còn không biết còn như vậy chạy ba ngày cũng không chậm trễ càng thêm sinh long h o à hồ quả nhiên nói tới phân thượng này khương nhu giáp không tiếp tục dãy r u ộ thuận theo ân một tiếng liền ngã hoặc tại c h e kín lá khô trên mặt đất một phút hai mươi giây sau vân tiên h phong một bên xếp quần vừa nói giống như ăn hỏng bụng ta đi cái kia đằng sau a phần ngươi cẩn thận một chút chớ bị rắn cắn ca của ngươi tới liền gọi ta lý do an toàn chúng ta cùng đi ca của ngươi cho lúc trước ta ở căn biệt tự kia a gần nhất có ích sự thật nhiều một bên nói một bên hướng về đường tới dốc núi sau đi đến đây không phải là xuống núi phương hướng khương nhu giáp không nghi ngờ gì an tâm tại nguyên chỗ chờ đợi thầm thì trong miệng thanh âm chỉ sợ chỉ có chính nàng có thể nghe thấy thổi cái gì ra châu một cái dây nam mấy phút đồng hồ sau bên cạnh giếng kim thành cùng đại hùng hỏa tốc chạy tới nơi này xa xa chỉ thấy khương n u giáp chỉ chỉ cái k i a dốc núi đằng sau ba người kia ngầm hiểu hỏa tốc x u ố n g lại đi lên con mắt còn không có thấy rõ ràng trong tay tên nọ s i ê u sửu bắn ra tấu t r ư ơ n g xong chương chín mươi quen thuộc người xa lạ chương chín mươi quen thuộc người xa lạ một đống bài tiết vật phía trên tên nọ phần đôi vẫn run dậy chứng minh vân thiên phong vừa rồi hoàn toàn chính xác tới qua nơi này hắn hắn làm sao không thấy lúc này khương n u giáp đã kéo xuống trên mặt nguy trang biến thành tiểu bội hải bệ tạ dội nói ra hỏa này là lương gạn lúc trước hắn cùng ngươi nói không có một câu là thật cái này hỗ trướng ngươi ở chỗ này hắn tuyệt đối không cách nào từ lối ra xuống núi hắn chỉ có thể là hướng về mạch kín đi chúng ta truy chú hắn chạy không xa tiểu b ộ i lập tức cảm thấy vô hạn ủy khuất cùng sỉ nhục tại nội tâm la n lộn vừa đi theo ái bệ tạ rộ mấy người đằng sau chạy một bên thực sự nhịn không được khóc dòng nói hắn xâm phạm ta ô ô ô, các ngươi tuyệt đối không nên để phúc điền biết đây hết thảy ô ô ô. đang nói trong lỗ t hai thai nghe truyền đến phúc điền thanh nhầm ta đã biết chúng ta bị ái bệ tạ rộ gọi tới vòng một chắn hắn tiểu đội sắc mặt cũng thay đổi vội vàng nói phúc điển ta là bị ép buộc là hắn dùng sức mạnh im miệng n g ư ơ i coi ta lỗ t h a y là đ i ề u sao n g ư ơ i kêu cùng mổ heo một dạng rất thoải mái sao hải bệ tạ rộ rất l u n g túng một bên chạy một bên giúp tiểu bộ i giải thích nói đều tại ta là ta để tiểu bộ i hết thể phối hợp hắn chúng ta cũng không nghĩ tới g i a hỏa kia sẽ ở loại tình huống này nghĩ đến làm loại chuyện đó phúc điển ta sẽ cho ngươi một cái công đạo mọi người không cần bởi vì nhiệm vụ sự tình cãi nhau tên kia ê liền là cố ý buồn nôn chúng ta để cho chúng ta tức giận lẫn nhau cách khe hở không thể lên làm phúc điển hư lạnh một tiếng nói chuyện này sau này hay nói ngươi xác định hắn hướng về đường về chạy tới sao hải bệ tạ dô gật đầu nói ta xác định gia hỏa này cố ý ẩn g i ấ u đi tung tích nhưng ta đã biết hắn là thế nào làm được cái này hôn đảng cánh tay lực lượng rất lớn tại chạy một đoạn lộ trình sau sẽ chọn dùng một tay c h ố n g lên thân thể nhảy vọt để cho chúng ta tìm không thấy dấu chân nhưng là hiện tại chiêu này vô dụng với ta một tay nhảy vọt làm sao có thể nhưng đây chính là sự thật tóm lại gặp được hắn không cần nói nhảm trực tiếp bắn giết tiểu b ộ i vội nói không cần trực tiếp giết chết hắn cái này hôn đảng gà ta ta muốn cha tấn hắn sống không bắn chết một lúc sau nguyên bản chạy tới cực giang cái tiêu mặt lại nửa đường bị ái bệ tạ d ổ hô về phúc điền mấy người cùng ái bệ tạ d ổ bốn người tụ hợp Ái bệ tạ d ổ kinh ngạc nói làm sao có thể hắn không đường có thể đi làm sao lại không có nhìn thấy hắn phúc điền là một tiểu đội khác tổ trưởng hắn nhìn cũng không nhìn vừa cùng mình yêu đương không bao lâu tiệp bội âm thanh lạnh lùng nói dấu vết của hắn đâu Ái bệ tạ d ổ chỉ vào mặt đất nói ở chỗ này biến mất nói xong hắn nhìn về phía cách đó không xa vết núi vội vàng cầm lấy tên nỏ hạ giọng nói khả năng giấu ở vách núi mặt sau đây là vô cùng có khả năng chỉ cần lá ga đủ lớn m vân tiên t h trô đ o n g hoàn toàn chính xác ngay tại vách núi mặt sau chỉ bất quá đã nhanh đến đáy vực bộ đáng sợ nhất chính là hắn leo núi phương thức dĩ nhiên là chỉ dùng một cái tay phải chỉ thấy hắn bắt lấy nô ra nham thạch treo ở trên vách đá sau đó bung lòng tay dưới thân thể rơi con mắt thủy trùng chằm chằm vào phía dưới không bỏ sót bất luận cái gì nô ra nham thạch lập tức rơi một khoảng cách sau hắn liền sẽ dùng tay phải bắt lấy phía dưới nô ra nhan g thạch để cho mình một lần nữa treo ở trên vách đá như thế lặp lại đã nhanh đến đáy v ự c bộ tình cảnh này làm trên mặt mấy người nghĩ đến lý liên kiệt tại trí mệnh diêu lam lý cái kia kinh đ i ể n nhảy lầu động tác cơ hồ đồng x u ấ t nhất triệt chỉ bất quá vân thiên phong dùng chính là một tay vân thiên phong nhìn thấy trên vách đá thả nô ra tới mấy cái đầu cảm thấy cũng là cả kinh thầm mắng những người này tốc độ thật là nhanh cảm thấy quýnh lên lập tức tăng nhanh giảm xuống tốc độ tại cách xa mặt đất chừng năm mét địa phương trực tiếp bùng tay cả người trên không trung xoay chuyển hoành rơi đang đến gần mặt đất một khắc này thần kỳ điều động trọng tâm cùng m è o một dạng tứ chi chạm đất sau đó hướng bên cạnh khay trống đem hạ xuống lực đạo ngang chuyển đến gì, sau đó phía sau lưng chạm đất trên mặt đất lộn mấy vòng an toàn chạm đất cùng ngày đồng thời m ú i tên phía trên mũi tên cũng đã rơi xuống vân thiên phong lộn nhào vọt đến bên cạnh trong bụi cây sau đó biến mất không thấy gì nữa mấy người hận nghiến răng nhất là tiểu b ộ i đơn giản hận vân thiên phong tận xương nàng không thể nào tiếp thu được loại kia lửa gạt đội trưởng hắn nhất định muốn đi khương ngọc lâm tại xương thành b ệ n viện hắn mới vừa rồi cùng ta để cập qua nơi đó nơi đó rất bí mật cũng rất an toàn phúc điền mấy người nhìn thoáng qua tiểu bội kim thành hư l ạ n h nói tên hôn đ à n kia liền không có một câu lời nói thật hắn một mực tại dùng dương như u phân tán đội ngũ của chúng ta để cho chúng ta không cách nào hợp lực với bác lần này cũng là bất quá hắn sáo lộ cũng liền như thế nói chỗ nào liền nhất định sẽ không đi hải bệ tạ d ồ vội vàng cầm điện thoại lên la lên tất cả mọi người đi cực giang bắt lý hồ khương ngọc lâm b i ệ tự t hắn nhất định đi nơi đó tin tưởng ta nếu như hắn không phải là đi nơi đó ta tại lầu mười tầng nhảy đi xuống tạ tội dương h ư sao liền là dương h ư bởi vì chỉ có dương h ư mới có thể để cho đối phương không thể không phạm sai lầm càng có thể để cho địch nhân dối loạn tức lòng ngay tại ái bệ tạ dô bọn hắn triệu tập tất cả nhân thủ hướng về cực giang bắt lý hồ tiến đến thời điểm vân thiên phong đã đi tới tự mình trước đó ở lại tòa kia biệt viện biệt viện vẫn là như cũ chỉ là bị tự mình gặm ra ăn hoa cây đào lại trở nên cùng trước đó một dạng h o a mỹ nhìn thấy cây kia cây đào thời điểm vân thiên phong ẩn ẩn cảm thấy mình bắt được cái gì nhưng lại không xác định hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ những này hắn cần nghỉ ngơi đồng thời ném một cái khác dương như một nữ nhân xuất hiện tại lầu chính trước cửa bộ dáng vân thiên phong rất tin tưởng hắn vội vàng cười chào hỏi lưu linh đế ngươi tại sao lại ở ch lưu linh đễ xứng sở bởi vì trước mắt người này nàng không biết thế là trần trờ nói ngươi tốt ngươi là vị nào vân tiên phong trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ thậm chí còn bị tổn thương tâm thần sắc nói ra ngươi không nhớ ta sao chẳng lẽ ngươi thật không nhớ ta sao chúng ta đã từng là người yêu lồng ngực của ngươi phía dưới có một viên hạt vườn lớn nốt r ồ i nhỏ ngươi thịt đuổi bên trên cũng có một viên rất nhỏ trí bên trái ngươi lại đem ta thân mật như vậy người quên đi cũng là a đã nhiều năm như vậy ta lại không có cái gì đáng đến người khác nhớ kỹ lưu linh đễ cảm giấm như gọi sét đánh đặc biệt chuẩn bị mộng nàng ngộng không phải cái khác mà là tự mình làm sao lại quên đã từng người yêu điều đó không có khả năng a nhưng là nhân ra nói hoàn toàn không sai thế là đếm trên đầu ngón tay tính toán tự mình cùng mấy người yêu đương qua nhất là đạt tới qua loại quan hệ đó một cái tay không có đếm xong nàng triệt để mê loạn thật không nhớ rõ vân tiên h phong nơi nào sẽ cho nàng thời gian cẩn thận suy nghĩ lập tức chuyển đổi góc độ nói khương ngọc lâm đâu hắn muốn đi âu châu hay là tại cái này ta đi bắt lý hồ không tìm được hắn điện thoại còn tắt máy l i u linh để càng thêm mê loạn người này chẳng những cùng mình đặc biệt quen còn cùng lao bản của mình cũng quen nhưng mình lại đem q u đi thế là tay chân luôn cuống đem vân thiên phong hướng trong phòng để một bên hồi đắp khương tiên sinh đi âu châu hắn rất ít tới đây chỉ là thật xin lỗi ta thật không nhớ rõ người ta ta tấu chương s o n g chương chín mươi mốt thời gian năng lực chương chín mươi mốt thời gian năng lực vân thiên phong quyết định để cái này nữ nhân rất đáng thương mộng đến cùng thế là mở miệng hỏi tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi chu thành bọn hắn vẫn tốt chứ lưu linh đẫy nuốt ngủ nước bọn nghĩ thầm người này tuyệt đối tuyệt đối cùng mình đặc biệt quen thuộc thế là nói ra thật lâu không cùng bọn hắn liên hệ ta cũng không phải rất rõ ràng nghĩ đến hẳn là vẫn tốt chứ ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta là lúc nào thế nào nhận thức、sao? Ta, cảm thấy ta khả năng bị bệnh, mất nhớ. vân tiên h phong bốn b bề yên tĩnh ngồi trên ghế nói ra ngươi bây giờ gọi điện thoại cho bến tàu tìm người quen giúp ta hỏi một chút đêm nay đều có đầu nào thuyền thuận sông ra biển do nghe một chút ba ngày này tin tức đều muốn mau đi đi yên tâm đi khương ngọc lâm cùng ta là huynh đệ ta nói cái gì ngươi coi như hắn nói cái gì lưu linh để ngược lại là cũng không có do dự đây không phải việc khó gì chính mình là nơi này sinh hoạt khoảng cách bến tàu rất gần ngược lại là nhận biết người quen thế là liền cứ gọi điện thoại hỗ trợ h ỏ i thăm vân thiên phong quen thuộc đi tới trên lầu tìm tới khương ngọc lâm tới đây ở lại gian phòng tìm được một bộ đồ thể thao cùng vài đôi giày đồng thời không quên đem khương ngọc lâm treo ở căn phòng ngủ này quần áo túi tất cả đều sờ soạn một lần chính hắn có đem tiền lẻ rơi vào trong túi thói quen thế là hy vọng khương ngọc lâm cũng có cái này thói quen xấu rất may mắn hắn tìm được một năm l ứ tiền không hoàn toàn là tiền lẻ đến một chút không sai biệt l ò n có hơn một ngàn vân thiên phong trong lòng lập tức an tâm không ít hắn tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ ngồi tại phía trước cửa sổ hắn tính toán thời gian những người kia ít nhất vẫn phải một cái giờ đồng hồ trở lên mới có thể chạy tới nơi này trừ phi bọn hắn sẽ thuần hướng gì, cái kia vách núi muốn quân xuống tới nhưng cần không ít thời gian nói cách khác hắn còn có thời gian nửa tiếng nghỉ ngơi tựa ở bên giường nhìn ngoài cửa sổ cây kia không h i ể u thấu khôi phục như ban đầu cây đảo hắn lâm vào trầm tư l ư u linh để hoàn toàn không nhận ra ta chứng minh ta vẫn như cũng là bị xóa đi trạng thái nếu không những cái kia không h i ể u thấu người cũng không dám cho ta ăn một cái thân phận giả nhưng là cây đảo này khôi phục hoàn trình Coi như không phải xóa đi ký ức sự tình đơn giản như vậy lưu linh đ ể tỷ tỷ và tỷ phu chu thành xem ra vậy mà lại còn sống cái này sao có thể hắn vô kế khả thi đột nhiên nhìn thấy treo trên tường đồng hồ có thể là bởi vì điện lực không đủ cái kia đồng hồ kim dây vừa đi vừa về nhảy lên liền la không còn khí lực hướng phía trước tiếp tục đi thấy cảnh này vân thiên phong con mắt lập tức sáng lên đồng thời kinh hại đến tột đỉnh thời gian là thời gian bọn hắn tại thời gian tuyến bên trên động tay chân cải biến đi qua một ít chuyện cho nên chu thành cùng vợ hắn mới có thể sống lấy cho nên cây kia cây đảo mới có thể khôi phục hoàn trình c h ắ c không được bọn hắn dám nói ra ta không có ra đời lời nói đến nếu là như vậy như vậy khương ngọc lâm bọn hắn cũng căn bản không có cách nào lại nhớ kita bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lại nhớ kita ta trên thế giới này là chân chính người cô đơn thế nhưng là nếu như ta không có xuất sinh vậy ta hiện tại là cái gì quỷ sao cũng đúng cô hồn giác quỷ cùng cái thế giới này đã mất đi nhân quả quan hệ quỷ hắn không minh bạch trên người mình vì sao lại xuất hiện loại này quỷ dị nhưng là hắn tin tưởng những người kia tuyệt đối làm được để cho mình không có xuất sinh chú thành tây đào liền là chứng minh bộ thiên đài bộ thiên đài liên quan đến thời gian quay lại sao vân thiên phong h í ế mắt cố gắng suy nghĩ lại tìm không thấy đáp án hắn mở ra bên trong căn phòng máy tính rất may mắn thậm chí ngay cả lấy mạng lưới nhìn ra được tại hoa hạ bọn hắn cũng không dám giết lung tung vô tội như vậy để cho ta không sinh ra biện pháp tốt nhất liền là ngăn cản cha mẹ ta gặp nhau nghĩ đến cái này h ắ n tại trình duyệt khóa nhập chín mươi năm năm tiến vào bách k hoa xem một năm này phát sinh sự t ì n h nhưng mà đều là một chút quốc gia thậm chí cả thế giới cấp bậc đại sự dạng này không t r a được bất cứ chuyện gì bọn hắn cải biến nhất định là vậy nhỏ bé sự tỉnh chỉ cần không cho cha mẹ ta gặp nhau lập tức không phải là những đại sự này cái thế giới này còn có thể hay không có ta như vậy không nhận thời gian cải biến mà thay đổi ký ức người nếu có thời gian tuyến bên trên việc nhỏ cũng sẽ hình thành hiệu ứng cảnh n g ư ỡ n cuối cùng lại biến thành cái gì mẹ đi lại hiệu ứng sao nghĩ đến cái này hắn tại trình dệt u y phía trên tăng thêm mấy chữ biến thành chín mươi năm năm sự kiện quỷ dị giao diện xuất hiện một loạt xem ra đều tương đương không đáng tin cậy cái gì mặt mèo lao t h á i thái cái gì xuyên cương thi hô hấp huyết quỷ các loại nhưng là ngay sau đó hắn thấy được để cho mình hai mắt tỏa sáng giao diện ba trăm ba mươi đường xe buýt sự kiện quỷ dị vân thiên phong đội vàng mở ra website cẩn thận quan sát cũng không phải là một cái gì phức tạp cố sự liền là năm đó ngày năm tháng m ộ ư ơ i một nơi nào đó ba trăm ba mươi đường xe buýt m u ộ n xe tuyến bên trên ở nửa đường đi lên ba cái người mặc thanh triều cương thi phục hành khách sau đó chiếc xe này nửa đường liền biến mất cuối cùng tại trăm km bên ngoài đập chứa nước tìm tới trên xe chỉ còn lại có hai cỗ hư thối nghiêm trọng thi thể chuyện này vân thiên phong là có ký ức hắn trước kia liền đối với mấy cái này kỳ văn quái sự cảm thấy hứng thú cho nên nhớ kỹ mà bây giờ hắn tìm được cái này phiên bản cùng đã từng chỗ khác biệt ta nhớ được vốn là ba trăm bảy mươi lăm đường xe cha mẹ ta năm đó liền là tại trước kia ba trăm bảy mươi lăm đường trên xe nhận biết bởi vì ta cha phát hiện mấy người kia hành vi quái dị liền tranh thủ thời gian xuống xe đương thời nhát gan cùng ta cha cùng một chỗ xuống xe chính là ta mẹ hai người cùng đi báo cảnh sát cũng chính là như vậy nhận thức đến yêu đương kết hôn hiện tại chiếc xe này biến thành ba trăm ba mươi đường xe cũng liền mang ý nghĩa hai người bọn hắn không có cơ hội cùng một chỗ xuống xe cũng liền không có cách nào cùng đi báo động các loại cái này khiến cha mẹ ta bỏ qua quen biết cơ hội ta cũng liền không cách nào xuất sinh bọn hắn cải biến chín mươi lăm năm cái kia quỷ dị sự kiện phát sinh cố xe chờ ạ đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào ta có thể trốn được bọn hắn truy sát sao có thể sao có thể nhất định có thể bọn hắn dạng này đều không có thể ngăn cản ta tồn tại thượng thiên cho ta nhất tuyến sinh cơ ta nhất định có thể sống sót thật tốt sống sót lưu linh đ ệ đưa tới hoàn chỉnh tàu hàng ra biển đồng hồ nàng dùng máy in in mới lấy tới không thể không nói đây quả thật là một cái cẩn thận mà lại ôn nhu nữ nhân vân thiên phong tiếp nhận cái kêu bạc hai biết mình nên rời đi hắn sau khi nói cảm ơn quay người hướng ngoài cửa đi hai bước nhưng lại quay người trở về ôm chặt lấy lưu linh đế tràn đầy bi thương cảm xúc nói ta phải đi khả năng có lẽ rốt cuộc không về được ngươi đừng sợ ta không phải muốn khi dễ ngươi ta chính là muốn nhớ k ỹ nhà cảm giác nhớ k ỹ một cái không có ác ý ôm giọng nói kia nghe được lưu linh đẽ cái mùi hư hết rồi loại kia từ trong r a ngoài chân tình thực cảm để cho người ta động dùng giống như là một cái mê mang bi thương hải tử ủy thân s u y khiến nàng tại dạng này ngữ điệu dưới vậy mà chậm rãi đưa tay ô m vân thiên phong e o đây chính là nữ nhân vĩ đại cảm tính một khi mẫu tính bị kích phát các nàng cái chủng loại kia yêu thương là vượt qua ăn k h ớ c mà tồn tại nhớ kỹ sao lưu linh đẽ nhẹ giọng hỏi vân thiên phong dùng sức nhẹ gật đầu lần thứ nhất tại trước mặt nữ nhân lao nước mắt sau đó dặn dò đợi lát nữa có người hỏi người liên quan tới ta hết thảy tất cả đều tình hình thực tế nói tuyệt đối không nên d ầ u giếm nếu không sẽ rất nguy hiểm cảm ơn n g ư ơ i ôm hy vọng có thể gặp lại nói xong vân thiên phong cũng không quay đầu lại xông ra cửa phòng rẽ ngoặc chạy ra sân nhỏ đeo lên thuận tới khương ngọc lâm kính mát làm ộ t cái không tồn tại người đối mặt một cái liền đi qua đều có thể cải biến được nhân hắn hiện tại muốn cân nhắc căn bản không phải phản kháng mà là trước mặt như thế nào sống tiếp vấn đề bọn hắn dạng này vây bắt ta lại phải cho ta an bài một cái giả tội phạm truy nã thân phận chỉ có thể chứng minh một sự kiện cái k i a chính là nếu như ta trốn ra bọn hắn vây quanh bọn hắn liền không cách nào lại tìm tới ta vậy bọn hắn ngay từ đầu vì sao có thể chính xác tìm tới ta trong hồ đem ta lấy ra là bởi vì thần tích sao chỉ có ta thân ở thần tích thời điểm bọn hắn mới có thể xác định vị trí của ta hẳn là dạng này hắn cúi đầu nhanh chóng dọc theo nội hồ đập lớn đi tới bên ngoài hồ ở chỗ này đỗ lấy rất nhiều chuẩn bị thuận sông ra biển tàu hàng vân tiên h phong đi tới bên hồ một chỗ ẩn nấp gãy một cây sậy khoe miệng lộ ra nhàn nhạc cười tấu chương xong chương chín mươi hai một tòa cao ốc lầu mười tầng trên ban công kim thành ngồi tại ban công đằng sau hít khói sắc mặt bình tĩnh nhìn đứng tại trên ban công ái bệ tạ rổ kim thành nhớ kỹ bao ở miệng của mình chúng ta người nhật bản tại thánh hội những cái kia trong mắt người bất quá là một con chó yên tâm ta nhớ kỹ nhìn thấy ngươi hôm nay ai còn có thể không quản được miệng của mình đâu ta sẽ làm một đầu chóng ăn dù sao chúng ta dạng này cậu cũng so bận bận rộn rộn người bình thường cao một cấp bậc á i bệ tạ rổ cây lạnh lắc đầu thản nhiên nói nếu như cho ta t r ọ n tuyển một cơ hội duy nhất ta muốn làm cá nhân nói xong hắn rang hai cánh tay không có nhắm mắt lại cứ như vậy c h ầ m c h ầ m vào mấy chục mét dưới v ư ờ n hoa phi thân mà ra tại thánh hội là không cho phép nói không giữ lời hải bệ tạ rổ nói nếu như vân thiên phong không tại khương ngọc lâm biệt thự như vậy hắn ngay tại lầu mười tầng nhảy đi xuống vậy cũng không sẽ bị xem như trò đùa một đám người bị dày vò đến cực giang bắt lý hồ kết quả vân thiên phong căn bản không ở nơi đó như vậy hải bệ tạ rổ cũng chỉ có thể nhảy với lại nhất định phải là lầu mười tầng kim thành giật một cái cái mũi ngầm mặt lên hít sâu một hơi quay người rời đi đối càng xa xôi chờ đợi tiểu đội nói đi thôi làm câu chuyện nên làm xương thành khương ngọc lâm nhập viện ba người đang tại đối lưu linh đ ể tiến hành hỏi thăm hắn tự xưng tự mình là khương ngọc lâm tiên sinh bằng hữu có đúng không đúng vậy hắn còn nói tự mình gọi vân tiên phong cùng ta cũng nhận biết nhưng ta thật không nhớ do hắn hắn còn làm cái gì tuần tra một cái máy tính cũng không biết tra xét cái gì trên máy vi tính khả năng có ghi chép hắn còn hướng ta muốn gần nhất đều có cái nào chiếc tàu hàng ra biển mục đích là nơi nào a hắn có nói tại sao muốn những tài liệu này sao ta đây không biết hỏi thăm người nhìn thoáng qua bên người hai người rất hiển nhiên tin tức này rất đáng được bọn hắn chú ý đúng hắn trước khi đi còn nói có thể sẽ không trở lại nữa không biết hắn vì cái gì nói như vậy hắn thoạt nhìn rất bi thương nghe được lưu linh đ ệ câu nói này mấy người trong mắt có giật mình thân sắc lúc này kiểm tra máy vi tính người kia tới nói ra hắn tại trên máy vi tính tuần tra chín mươi năm năm một kiện siêu tự nhiên sự kiện không có cái khác hắn tra cái này làm gì ta cũng không biết có chút khối hải ba người cùng lưu linh đ ệ tạm biệt đi ra sân nhỏ theo thường lệ cầm điện thoại lên cùng gg ít g báo cáo lấy được tin tức một cỗ xe bên trên phúc đ i ề n nhìn xem trước mặt mấy người trầm giọng nói từ mặt ngoài tư liệu nhìn Hắn nhờ hàng như hắn thành muốn mượn viễn dương lén ngoại, nếu công, là tàu xuất rất sẽ kim h ó l ạ t ì đến hắn chúng thành a đều sẽ bị p ạ t t Kim h cùng trầm i bội tại Ai u Tạ Bệ tư nói người này vẫn luôn là sử dụng dương hưu rất rõ ràng cho ra một mục tiêu để cho chúng ta không thể không phân tán tinh lực cùng nhân thủ đi điều tra nếu loạn chúng ta bố trí ta cảm thấy cái này vẫn như cũng là hắn dương hưu chúng ta chỉ có thể đi thăm dò nhìn xác định bằng không hắn đi thật người nào chịu trách nhiệm kim thành đối chọi gây gắt nói vậy nếu như chúng ta đều đi bến tàu ngồi chờ điều tra trước đó vân thiên phong dương như là một cái rõ ràng mục tiêu còn có một cái mọi người có thể đoán được mục tiêu mà bây giờ vân thiên phong tựa hồ chỉ còn lại có con đường này có thể đi tiểu đội đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói còn có một con đường cái gì mấy người cơ hồ cùng kêu lên hỏi tiểu đội hướng bắt một chị nói hắn có thể từ đường bộ đi tìm mẹ nù giặc thưa sau đó d i ấ u ở rộng lớn trên đại thảo nguyên phúc điển hít sâu một hơi nói vô cùng có loại khả năng này hắn không có chút nào lộ ra một điểm hướng bắc đi ý tứ nhưng cái này ngược lại có thể là hắn mục tiêu chân chính kim thành vội nói vậy chúng ta hiện tại làm sao phúc điển trầm tư một lát nói gọi tất cả vòng vây hướng bắc hướng chuyển gì, muốn làm đến hắn vô luận từ nơi nào hướng bắc đều có thể bị chúng ta phát hiện về phần người nơi này đều đi với ta b ê n tàu tiểu bội vội nói vậy hắn vạn nhất hướng nam đi làm sao bây giờ phúc điển cười lạnh nói hướng nam đi hắn không chỗ có thể đi với lại người phương nam miệm dày đặc hắn trừ phi chuẩn bị làm cái giá nhân hắn nếu là người thông minh nhất định sẽ lựa chọn đi tìm mẹ nu dắt thưa một khi đến nơi đó r ầ m rạp thảo nguyên giống như thanh long vào biển ai cũng đừng nghĩ lại tìm đến hắn cho nên chúng ta tuyệt không thể để hắn đi ra vòng đây mấy người chạy tới bến tàu m ư ợ n nhờ một ít lực lượng tra xét tất cả tàu hàng lợi dụng tia hồng ngoại nhật cảm ứ n g quét hình mỗi cái dương hàng không có phát hiện ẩn giấu đi người bọn hắn xác định vân thiên phong không tại trên tàu chở hàng lại khiến người ta mang theo cho săn tại phụ cận trên núi tới lui sợ vân thiên phong tạm thời trốn ở trên núi rất nhanh mười cái canh giờ đã qua nhưng mà vân thiên phong thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không thấy t â m hơi phúc điền có chút lo lắng bởi vì bắc hướng chặn đường người cũng không có phát hiện vân thiên phong tung tích hắn ở bên hồ cắt đá trên gành bãi cháy bỏng đi tới vòng hắn biết rõ thời gian trôi qua càng lâu tìm tới vân thiên phong khả năng liền càng thấp sẽ đi chỗ nào đâu phúc điền lẩm bẩm đi tới bên hồ sậy đáng bên cạnh đổ một rội nước tiểu nhãn trâu xoay động kế thượng tâm đầu hắn trở lại đôi mấy người nói đi thôi chúng ta đi mẹn đủ g i t thu nơi đó sớm dự phòng kim thành chỉ vào những cái kia tàu hàng nói vậy trong này phúc điền nói vân thiên phong chỉ là cá nhân không có cánh hắn sẽ không biến mất tại chỗ nhất định đã rời đi nói xong mang mấy người rời đi lái xe dọc theo đập lớn đi xa đi đến nửa đường phúc điền đột nhiên sang bên dừng xe thấp giọng nói chúng ta thay quần áo thay đổi trang phục đóng vai lặng lẽ trở về vừa rồi chúng ta n g h ê n ngang đi nếu như vân thiên phong ở nơi đó nhất định sẽ cho là chúng ta đã bỏ đi b ê n tàu nhưng mà chúng ta giết một cái hồi m ã t h ư ơ n g nếu như hắn ở nơi đó liền nhất định sẽ mắc lửa mấy người đối phúc điền giơ ngón tay cái lên cảm giác sâu sắc đó là cái có đầu ó c người sáu người thay đổi cùng lúc trước khác biệt quần áo có rán lên râu rịa có mang lên trên m ũ sau đó phân tán theo thứ tự giống du khách một dạng trở lại bến tàu vị trí tiểu đội thuật dịch dung l à nhất tuyệt dù là không cần xì l i ệ p n h ở cây ra mặt chỉ là hơi lôi kéo khỏe mắt cái gì là có thể đem người đổi một cái bộ dáng dạng n à y một mực dậy vò đến trời tối trên bến tàu tàu hàng đều muốn đi hết phúc điền ngầm miệng trầm giọng nói hắn thật không ở nơi này xem ra hắn là người thông minh biết mẹn đủ g i t t h u nơi đó mới là lựa chọn tốt nhất đó cũng là hắn ngay từ đầu đưa ra cống trâu cái giờ này nguyên nhân cái kia chính là dùng hướng năm đi triệt để mê hoặc chúng ta. Đội trưởng, trời muốn mưa to chúng ta về trên xe a ân đem nơi này giao cho nơi đó nhãn tuyến a chúng ta đi mẹ đủ giặt thu nơi đó muốn đi thật lâu a mấy người lái xe rời đi lần này là đi thật mưa to cũng không lâu sau mưa như chút nước xuống mang theo xuân tới tiếng thứ nhất tiếng sấm thiên hành có thưởng không vì nghiêu tổn không vì kiệt v o n g giống nhau cái này âm thanh sấm mùa xuân c u ộ n c u ộ n mà đến dù ai cũng không cách nào ngăn cản thần cũng không được g ô n g tố càng rơi xuống càng lớn che mất phong thanh che đậy mắt người ngay tại phúc điển trước đó đi tiểu sậy đáng bên trong một cái đầu thận trọng lộ ra mặt nước một nửa chỉ lộ ra con mắt có thể nhìn thấy trên cái miệng của hắn ngậm một cây ống rỗng sậy băng lên nước hồ để trên mặt của hắn không có chút huyết sắt nào lại thêm ngâm mười cái giờ đồng hồ thoạt nhìn tựa như là một người chết nhưng mà cặp mắt kia lại là như thế sáng tỏ hắn hít sâu mấy lần nhìn xem đầy trời rông tố lộ ra tiểu dung sau đó hướng phía cách đó không xa bến tàu đỗ tàu hàng đi qua tấu chương xong chương chín mươi ba lần này có thân phận chương chín mươi ba lần này có thân phận h ư ớ n bắc phi nhanh xe bên trên phúc điền mấy cái người tại trên bàn cơm lắng nghe cái gì đó là bọn họ lấy được mỗi một lần phát hiện vân thiên phong người hỏi tham giọng nói ghi chép có siêu thị lão bản có tiểu khu đôi kia nam nữ có dán ba hàng vỉa hè lao bản còn có lưu linh đ ễ phúc điền là cái thận trọng người hắn cảm thấy muốn tại những người này trong câu chữ tìm kiếm người khác không có phát hiện manh mối mới có thể chuẩn xác hơn suy đoán ra vân thiên phong chân chính mục tiêu bọn hắn từng cái từng cái nghe qua đi thẳng đến lưu linh để hỏi tham giọng nói ghi chép phát ra đến một nửa lúc phúc điền sắc mặt thay đổi dừng xe lập tức dừng xe về bên tàu cái kia người lái xe lập t dùng tốc độ nhanh nhất trở về vân thiên phong tuần tra chín mươi lăm năm sự kiện quỷ dị hắn đã biết mẹ n đủ giặt t h ưa sẽ không nhớ ký hắn cho nên hắn tuyệt sẽ không đi tìm mẹ n đủ giặt t h ưa chúng ta bị lừa rồi cái này hỗn đ ả n làm sao lại muốn đến những n à y làm sao lại cái này kỳ thật không kỳ quái phàm là đi qua đường đều sẽ lưu lại vết tích cho dù là thời gian con đường này chỉ cần chân chính tỉ mỉ người liền sẽ phát giác vân thiên phong tuy cẩn thận vẫn như cũ lưu lại tìm đọc trang web vết tích chỉ tiếp phúc điền cẩn thận tới đã chậm chút đứng tại trống rông trên bến tàu phúc điền sắc mặt trắng bệnh gọi người thẩm tra hai mươi bốn giờ đồng hồ bên trong tất cả rời đi nơi này tàu hàng một cái cũng không thể bỏ sót vô luận lớn nhỏ quốc tịch đây là hắn duy nhất có thể làm bổ cứu về phần có hữu dụng hay không chính hắn cũng không biết bởi vì trời mới biết vân thiên phong có thể hay không nửa đường lén qua đến cái khác trên thuyền nếu như là hắn hắn sẽ làm như vậy mà vân thiên phong rất rõ ràng không thể so với hắn đần rộng lớn trên mặt nước một chiếp hai mươi tấn tàu hàng đang tại chậm rãi căn cứ không cùng chủng loại hàng hóa phân biệt chỉnh t ề chất đ ố n g tại khác biệt vị trí có một ít cần đặc thù chống nước phòng ẩm hàng hóa dù là chứa ở thùng đựng hàng bên trong bên ngoài vẫn như c ũ dùng dày đặc c h ố n g nước bố tiến hành gói che đậy rất rõ ràng những này cần đặc thù phòng ẩm chống nước thùng đựng hàng cũng không đủ c h ồ n g chất thành một cái hình vông dư thừa một cái đặt ở phía trên dạng này dùng dày đặc c h ố n g nước bố che đậy sau liền sẽ hình thành một cái nghiêng đình không gian tại trong cái không gian này một thân ảnh q u c q u ắ p tại bên trong xuyên thấu qua một cái hạt gạo lớn lôi thủng nhỏ nhìn xem phía ngoài hết thảy chính là phúc điền bọn hắn đau khổ tìm kiếm vân thi mỗi cái động tác đều vô cùng chậm rãi sẽ không phát ra một k i a tiếng vang tàu hàng chậm rãi tiến lên hắn thấy được ba khối nhỏ đáng ầ m thật thà trên mặt rốt cục có biểu lộ hắn c ư ờ i kê cốt đá ngầm san hô rốt cục vào biển a giờ k h ắ c này trong lòng của hắn dâng lên một loại biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay sàng khoái hắn tại trong túi móc ra hai cái bình nhỏ một cái là vitamin c một cái là vitamin b đều là tiệm thuốc mấy khối tiền một bình loại kia hắn chuẩn bị mười mấy bình chính là sợ mình tại trên biển được vitamin thiếu hộp chứng cứ như vậy hòa với miệng bên trong cũng không nhiều nước bọt nuốt xuống hai mảnh vitamin sau đó lột một khối sữa đường ở trong miệng cảm thụ thơm ngọt ở trong miệng khuyết t á n ra mấy ngày nay thời gian hắn liền là dựa vào lấy vitamin cùng sữa đường đến bổ sung thể lực của mình có thể nhìn thấy gương mặt của hắn đã g ầ y sụp đổ xuống tới mắt q u ầ m thâm rất nặng hắn hiện tại rất khát nước nhưng lại không dám đi ra ngoài tìm kiếm nước ngọt dù là nước ngọt ngay tại chống nước bố bên ngoài đó là nước mưa tích xúc tại chống nước trên bãi chỉ có lúc buổi tối hắn có thể vụng trộm lặn ra đi uống một chút những cái kia nước bẩn mấy ngày nay thời gian hắn đã đem chiếc này tàu hàng đại khái tình huống làm cái rõ ràng cùng đồng dạng tàu hàng không sai bị lắm c h i vân tiên phong nhìn xem trên cổ tay đồng hồ nhìn thấy tàu hàng bắt đầu hướng nam đi thuyền xem ra không phải đi mỹ châu thuyền hẳn là đi phi châu hắn nghĩ đến nhắm mắt lại hồi ức tự mình tuần tra hải đảo tư liệu ân ấn độ dương cùng đại tây dương hải đảo cũng rất nhiều nếu là có thể tìm tới một cái có nước n g ọ t không người đảo ta liền có thể hào hào chỉnh đốn một cái lại mưu đồ bước kế tiếp hoặc là đi phi châu cũng là lựa chọn tốt người hoa khuôn mặt tại phi châu đại bộ phận địa phương vẫn là rất dễ dàng sống sót nơi đó cũng không có đi đầy đường tiên h nhãn vừa vào đám người muốn tìm đến ta liền không có dễ dàng như vậy hắn bắt đầu tính toán tiếp xuống tất cả khả năng tính không có cái gì kế hoạch là h o à n mỹ hắn chỉ có thể đem tất cả khả năng làm một cái thôi diễn đêm đã k h u y tuần tra người vừa rời đi không bao lâu vân thiên phong nhìn thoáng qua đồng hồ người này ban đêm tuần tra rất có quy luật đều là đại khái không điểm đến xem một chút lại xuất hiện cơ bản cũng là dạng sáng để hắn không khỏi cảm khái bên trên ban mỏ cá nhân viên thật đáng yêu trong khoảng thời gian này là hắn hoạt động gần cốt thời gian cũng là uống nước thời gian hắn cẩn thận chui ra chống nước bố ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ sau đó tại cái tiêm một mảng lớn chống nước trên vải cẩn thận tìm kiếm lấy tồn t r ữ nước mưa chính là trên biển nhiều mưa mùa thứ này cũng không thiếu rất nhanh hắn tìm được một toa sạch sẽ nhất nước động bên trong chỉ có mấy ngâm phân chim so phía trước mấy cái phân chim nhiều đến giống như suốt mẹ đ nằm xuống uống trận. mang đoán chừng là ngâm phân chim hương vị. Bất quá Vân Tiên Phong đã thành thói quen, uống mãn. mặt một Cảm một mùi chim một mặt quá giác chát chát, theo Bất thói thỏa đi, đã hơi lộc lộc lạ, là cọc cọc cỗ vị. sau đó hắn thuận thùng đường hàng bỏ xuống đi đi tới bong thuyền hậu phương vị trí ở chỗ này tới gần biên giới trên mặt đất phủ xuống không ít vàng hạt gạo đây là bên trong một cái thuyền viên mỗi ngày rơi tại nơi này tiên k i a nhất định rất hiền lành mà lại ưa thích tiểu động vật những n à y hạt gạo liền là chuyên môn đút cho khả năng rơi vào nơi này chim biện chuẩn bị mỗi lần hắn xuất hiện ở đây nhìn thấy hạt gạo bị ăn sạch sẽ đều sẽ lộ ra rất vui vẻ sau đó tiếp tục vung hắn không biết là những n à y hạt gạo kỳ thật tất cả đều tiến vào vân thiên phong bụng mặc dù rất ít nhưng đây là vân thiên phong duy nhất thu hoạch được dinh dưỡng đường tắt tan sạch những cái tia hạt gạo vân thiên phong trốn ở hai đống thùng đường hàng vị trí giữa chậm dại đánh một hồi hình ý quyền d ã n ra gân cốt một chút sau đó thắng thở một lần nữa chui trở về thủ nước bố bên trong lần nữa an t ĩ n h như cái đầu gỗ dạng này đi thuyền không biết bao nhiêu ngày vân thiên phong càng thêm ngơ, ngơ ngác ngác thời gian khái niệm đã chỉ còn lại có ban ngày cùng đêm tối càng không biết tự mình người ở chỗ nào chỉ biết là còn tại trên đại dương bao la đây là một loại bất đắc dĩ chết lặng chỉ bất quá hôm nay trở nên không đồng dạng. bởi vì bọn họ gặp rất chuyện kích thích tàu hàng đang tại trên biển đi thuyền cách đó không xa có một đầu c ỡ trung tiểu ở khoang thuyền thuyền du lịch cơ hồ cùng bọn hắn song song đi thuyền vân tiên h phong hâm mộ nhìn xem b o n g thuyền cái kia đồ tắm mỹ nữ trong tay đổ đầy đồ uống cái chén tiết hầu không kiểm hãm được trên giới n h ả y lên hắn rất muốn uống một n g ụ m ta nếu n là tại như thế thuyền du lịch bên trên thì tốt biết bao nhất định là một đám không có việc gì kẻ có tiền mở ra thuyền du lịch du lịch vòng quanh thế giới bây giờ cái niên đại này dựa vào nhỏ thuyền du lịch đi thuyền thế giới người càng đến càng nhiều thậm chí còn có kháo không động lực cỡ nhỏ thuyền buồn đi thuyền thế giới cái k i a thuyền du lịch bên trên nhiều nhất sáu bảy người ta nếu là len lén lẻn vào đi vào đem thuyền đ o ạ n chỉ là đ ấ y lòng tùy tiện tưởng tượng nhưng là để vân thiên phong không có dự liệu được ý nghĩ này vậy mà vung đi không được hắn dùng sức lắc lắc đầu cảm giác mình bị hiện thực làm cho đã bắt đầu hướng về giã thú b i ế n hóa ngay tại nội tâm của hắn bên trong thiện ác đối kháng thời điểm mấy chiếc ca n o tốc độ cực nhanh lái về phía cái kia c h i ế c ở khoang thuyền, thuyền du lịch bọn chúng vòng quanh thuyền du lịch phi nhanh theo một tiếng xứng vang bức ngừng thuyền du lịch ngay sau đó lại có mấy chiếc ca nô hướng phía vân thiên phong vẫn như c ũ là vòng quanh xoay quanh nổ súng bất ngừng vân thiên phong sửng sốt một chút ngược lại minh bạch đây là gặp được hải tặc sau đó hắn biết đại khái tự mình những người này là ở đâu ra hải vực hoặc là eo biển mã lắc ca hoặc là đến vịnh Ả đèn lần này có thân phận a hẳn là gọi người gặp nạn hay là bị bắt nhân viên tấu chương s o n g chương chín mươi b ố thần sơ ảnh chương chín mươi b ố thần sơ ảnh vân thiên phong có thể nhìn ra được những hải tặc kia mục tiêu kỳ thật liền là cái kia chiếc khoang thuyền thuyền du lịch bọn hắn chỗ tàu hàng từ vừa mới bắt đầu thậm chí đến hiện tại đều không phải là mục tiêu của bọn hắn loại cảm gi bởi vì những hải tặc kia tại tàu hàng chung quanh xoay quanh số vòng hơi nhiều cho tới vân thiên phong suy đoán bọn hắn lại quấn vài vòng rất có thể liền trực tiếp đi nhưng mà bất đắc dĩ là trên tàu chở hàng nhân viên đầu hàng quá nhanh trên b o n g thuyền đứng chỉnh chỉnh tề tề người một nhà liệt lấy đội hai tay n â n g cao cao một bộ ngài mau tới chiếm lĩnh chúng ta là tuyệt sẽ không phản kháng lời ngầm nghĩ đến hẳn là mua bảo hiểm cho nên như thế trượng nghĩa lại khí vân thiên phong đoán chừng tàu hàng phía dưới hải tặc cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn khả năng thật không muốn đánh cướp chiếc này tàu hàng dù sao ăn cướp cái đồ chơi này kỳ thật rất phiền ph thông minh hải tặc hiện tại cũng là buồn bực thanh âm kiếm tiền nào dám ra cái này đại danh nhưng là nhân g i a đều chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hàng đứng bong thuyền hoang n h n cái này nếu là không đoạt ta thật không có mặt mũi có thể cảm nhận được bọn hắn x o a n suýt muốn nói vẫn là hải tặc chuyên nghiệp mà lại nghề nghiệp vân thiên phong ẩn giấu nhiều ngày như vậy đều không bị phát hiện hải tặc đi lên không đến nửa cái giờ đồng hồ hắn liền bị nắm chặt đi ra đối mặt họng súng đen n g ọ m vân thiên phong đ à n g hoàng dơ cao hai tay trung thực trên tàu chở hàng thuyền viên phát hiện thêm một người trong lúc nhất thời cũng đều rất hoảng hốt hải tặc chủ thuyền là một chiếc thuyền đánh cá chỉ bắt qua phía trên lâm thời trên kệ ống pháo s ú n g máy thoạt nhìn có chút lực sát thương ở khoang thuyền thuyền du lịch cùng trên tàu chở hàng người đều bị cano dẫn tới thuyền hải tặc b o g thuyền tập hợp mặt này là yên t ĩ n h bị đánh cướp tàu hàng thuyền viên bên cạnh là ở khoang thuyền thuyền du lịch bên trên run lẩy bẩy mấy nữ sinh hiển nhiên là do sợ nam nhân bị bắt lên đến cuối cùng liền là vấn đề kinh tế nữ sinh coi như khác biệt các nàng sẽ rất thê thảm nhất là đám hải tặc này bên trong nghe được tiểu n h ậ t từ khẩu âm thói quen liền phán định những nữ nhân này sẽ bị khi n h ụ hải tặc đầu lĩnh rất phục ổ còn mang theo độc nhãn bị mắt cái đồ chơi này không phải là bở hắn tại mấy cái tia nữ nhân bên cạnh đi qua bên trong ba nữ nhân mặc đồ t ắ m còn có một cái không có mặc đồ t ắ m nhưng là xuyên qua đồ l ạ n cũng siêu hiện dáng người lặn xuống nước mặt nạ còn không có hái hải tặc đầu linh thấy qua nữ nhân hiển nhiên rất nhiều không có động thủ hái nữ nhân kia mặt nạ hắn thấy vóc người đẹp như vậy đủ rồi lập tức liếm môi một cái mắt nhìn khe ránh một mặt hài lòng dùng tiếng thái nói thầm mấy câu ý là mấy cái này nữ nhân có thể bán tốt giá tiền sau đó cao mày nhật hỏi bên cạnh tiểu nhật tử hải tặc lâu la bọn họ là ai tiểu nhật tử chỉ, chỉ tàu hàng phía trên kia thuyền viên bắt bọn họ làm gì hải tặc đầu linh có chút phẫn nộ tiểu nhận từ nuốt n g ụ m nước bọn nói không muốn bắt bọn hắn đầu hàng đạo đức nghề nghiệp của ta liền để ta thuật tay hải tặc đầu linh vung lên bàn tay cho hắn một bàn tay mắng thuật nghiệp hữu chuyên công chúng ta là lừa bán nhân khẩu lớn như vậy một chiếc tàu hàng ngươi để cho ta giấu cái nào mau đem người thả bọn hắn quốc gia hải cảnh thuyền rất nhiều ta lớn tuổi không muốn thay đổi đi hải tặc đầu linh không cần mặt mùi hắn cười nhìn lấy tàu hàng trên diện rộng đội dùng tiếng trung ân cần thăm hỏi a đó là cái hiểu lầm các ngươi có thể đi về ngươi đem bọn hắn đưa trở về mang ta lên chân thành g y n vân tiên phong vội vàng đi theo tàu hàng nhân viên công tác cùng đi hắn ngược lại là muốn cứu người nhưng là chiếc này thuyền hải tặc bên trên tối thiểu nhất mười bảy mười tám cá nhân có súng có pháo tự mình thật không có khả năng kia nhưng mà liền có cái kia không có đầu góc nói lung t u n g trên tàu chở hàng một cái thanh niên nhìn xem theo ở phía sau vân tiên phong buồn bực nói ngơi ư không phải chúng ta trên thuyền đ ò à. đám hải tặc này đều là ngôn ngữ thiên t ả i nghe hiểu được cái kia thuyền viên lời nói rất cảnh giác một tay đem vân tiên phong tốn trở về cái kia hải tặc đầu lĩnh ba ba ba vung mạnh vân tiên phong ba cái miệng nhất miệng hung hăng cười nói làm sao muốn trộn kiếm ra đi báo động sao đ ráng người còn có thể ăn béo điểm cũng có thể bán tốt giá tiền rất nhiều nam nhân nữ nhân thích n g ư ờ i dạng này nô lệ bất quá đêm nay n g ư ờ i là ta vân tiên phong nhìn xem hải tặc đầu lĩnh cái kia cường kiện cơ bắp đông cảm giác tê cả ra đầu trên tàu chở hàng trên diện rộng cho câu nói kia nhiều thuyền viên mấy cái miệng rộng mắng một câu nói của ngươi rất có thể để một người ném mạng cái kia thuyền viên không dám lên tiếng hắn biết mình rất có thể hại một người bọn hắn vốn có thể đem hắn man g xuống tới dù là hắn không có ác ý nói ra câu nói kia nhưng lại tạo thành hậu quả xấu vệ tinh điện thoại đã bị lục xoát đi trên diện rộng đành phải bước nhanh chạy đến phòng điều khiển một bên để tàu hàng khởi động một bên lợi dụng bên trong điện báo vô tuyến cảnh cáo chi sợi ngang sợi dọc cùng đã xảy ra sự kiện nhưng là cái này lái chính rất rõ ràng những hải tặc kia tới vô ảnh đi vô tung sẽ rất mau rời đi nơi này sau đó biến thành một loại khác thân phận có thể là ngư dân có thể là du khách tóm lại không phải là hải tặc những người kia chín thành chín là không cứu lại được tới bọn hắn có thể còn sống chỉ là bởi vì tên này hải tặc đầu lĩnh rất tự tin mà lại rất thông minh đây không phải một cái đạo tặc mà là một cái âm tàn quỳ trộm hắn sẽ không đi t r e o chọc đối thủ đáng sợ chỉ đem ma c h ả o vươn hướng tướng mạo tốt lại không có bối cảnh nam nhân cùng nữ nhân dạng này thu lợi rất cao phong hiểm lại nhỏ nhất dù sao đây chính là vạn ước cấp bậc to lớn thị trường vượt qua một trăm năm mươi cái gg gdp cũng là cái này kết xù lợi nhuận để cái này hiện đại thế giới vậy mà có được năm mươi triệu hiện đại nô lệ không chút nào khoa trương mà nói cái thế giới này hàng năm có vượt qua bốn triệu người bị b u ồ nói n cách khác cơ hồ mỗi một phút liền có một người bị buôn bán bọn hắn phần lớn trở thành ít nô tàn phá đến cuối cùng thì khó tránh khỏi bị phân giải bán đi cống hiến ra s a cùng giá trị tên này hải tặc thuyền trưởng rất rõ ràng liền là chuyên nghiệp làm cái này hắn sẽ không mạo hiểm đi đánh cướp một chiếc tàu hàng cái k i a được không b ù mất vân tiên phong cùng ở khoang thuyền thuyền du lịch bên trên hai nam tứ nữ bị cùng một chỗ áp giải đến thuyền đánh cá dưới đáy nhà tù nhà tù rất thô giáp liền là cốt thép hàng rào bên trong không có giường cũng không có điện tràn chỉ có ở m ứ c sàn nhà cùng một cái thuận tiện dùng ống nổ bảy n g ư ờ i bị giam cùng một chỗ ba cái k i a áp giải hải t ặ c lại đem bọn hắn đưa vào nhà tù lúc thuật tay h á i được cái k i a mặc đồ lặn nữ nhân mặt nạ gương mặt tia lộ ra ngoài thời điểm để âm ấm nhà tù đều tựa hồ săn ỡ ba cái kia hải tật thấy thằng ta muốn trước bên trên nàng ai cũng không nên cùng ta đoạt miệng của nàng hắc minh đệ chúng ta không cùng ngư ơ i đoạt hai chúng ta dùng đằng sau là đủ rồi ba người chúng ta có thể cùng một chỗ ha ha ha thật chờ đợi nhanh lên về đến nhà ta không thể chờ đợi quá đẹp r á n g người để cho ta phát cuồng ba người lời nói để cái kia mặc đồ lặn nữ nhân toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh v ờ môi run r u dậy nàng đang khóc cũng không dám khóc thành tiếng nàng tựa hồ đã nhìn thấy tự mình muốn đứng trước dạng gì ngược đ á i hoảng sợ cùng tuyệt vọng cuốn sạch lấy toàn thân của nàng mà vân thiên phong khi nhìn đến gương mặt kia thời điểm có một loại bị xét đánh cảm giác hắn sinh sinh nhịn xuống tự mình la lên ra tên của nàng chỉ chờ đến na ô nói lời xấu xa ba cái hải tặc rời đi mới đỡ dậy đã khóc đến sủi lơ nữ nhân nói tần sơ ảnh ngươi tại sao lại ở chỗ này tấu chương xong chương chín mươi lăm làm ác là phải trả giá chương chín mươi lăm làm ác là phải trả giá nhìn thấy tần sơ ảnh một khắc này vân thiên phong cũng cảm giác nhiệt huyết hướng trên đầu s ô n g huyết áp lập tức tăng h cao bởi vì sự xuất hiện của nàng hoàn toàn làm rối loạn vân tiên h phong kế hoạch vân tiên h phong sở dĩ thuật nhìn cũng không gấp gáp là bởi vì hắn đã quyết định tại đêm nay cái kia hải tặc đầu lĩnh cùng mình luyện một mình thời điểm thừa cơ làm thịt h ắ n lấy đi cái kia hải tặc đầu lĩnh vũ khí sau đó t r ộ n một chiếc ca n o bỏ trốn mất dạng lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ cần không phải đối cứng những này mang theo súng ống ra hỏa đào tàu s á t x u ấ t là vậy lớn thế nhưng là tần sơ ảnh xuất hiện ở đây như vậy lúc trước hắn định ra kế hoạch liền hoàn toàn không thể dùng bởi vì hắn làm không được nhìn xem tần sơ ảnh bị một đám nam nhân khi nhục mà thợ ơ dù là hắn biết nữ nhân này rất có thể đã không biết mình vân thiên phong hạ giọng hô lên tần sơ ảnh danh tự cái này khiến đang tại uy mắng khóc thảm thương tần sơ ảnh không tự chủ được nhìn về phía vân thiên phong đó là một t r ư ơ n g g ầ y g ò mà lại râu ria xồm x o a m mặt tần sơ ảnh rất xác định tự mình không biết nhưng lại cảm thấy rất nhìn quen mắt cái loại cảm giác này rất kỳ quái ngươi ngươi biết ta nàng đệ nén thanh âm thủy t r u n g không để cho mình khóc ra thành tiếng nàng là hiểu rõ nam nhân nàng biết rõ tiếng khóc một khi phát ra tới sẽ chỉ làm những tên kia càng thêm không cách nào quên những ý nghĩ kia vân thiên phong xem xét quả nhiên như tự mình suy đoán nàng không biết mình ta nhận ra ngươi khi đó ngươi là một cái bác sĩ hiện tại thế nào tần sơ ảnh có chút kinh ngạc bởi vì nàng xưa nay không từng là cái bác sĩ ta ta là vũ đạo lao sư ta từ trước tới giờ không từng là cái bác sĩ vân thiên phong cười nhạt nói có thể là ở trong mơ cái này nếu như là tại một cái quán cà phê như vậy nếu như vậy sẽ bị xem như không cao minh bắt chuyện nhưng ở nơi này lúc này tần sơ ảnh nghe được lời như vậy lại cả người ngây n g ẩ n cả người nàng đột nhiên biết mình vì cái gì nhìn trước mắt nam nhân nhìn quen mắt bởi vì hắn tại trong mộng của chính mình xuất hiện qua không chỉ một lần nhìn xem trận mắt hốc mồm chú mục tự mình tần sơ ảnh vân thiên phong thấp giọng nói đừng lo lắng không có việc gì nói cho ta biết ngươi tại sao lại ở chỗ này tần sơ ảnh chỉ mình bên cạnh một dạng đang khóc nữ sinh nói bằng hữu của ta biết ta gần nhất trạng thái không phải rất tốt liền hẹn ta cùng đi ra chơi vừa lúc bằng hữu của nàng bằng hữu chuẩn bị lợi dụng thuyền du lịch vòng thái bình dương chúng ta liền đều cùng đi vân tiên h phong quay đầu liếc nhìn một vòng bên trong t ứ nữ hai nam ngoại trừ tự mình cùng một cái khác nam sinh tất cả đều dáng dấp đỉnh tiêm tiêu chí liền là người nam kia cách g a n mặc một cái ngươi cũng nhìn không ra nam nữ đến xấu nhất chỉ có ta và ngươi loại cảm giác này thật không tốt vân tiên phong chỉ vào nơi này duy hai không thể xưng là đẹp mắt nam nhân nói hắn là thuy tần sơ ảnh gật đầu nói ân bạn gái của hắn là bằng hữu ta bạn của bạn đây là một cái một tuyến truyền lại tín nhiệm đoàn đội khó tin cậy nhất loại kia chỉ thích hợp đặc vụ tổ chức không thích hợp thành đoàn du lịch dễ dàng c ắ t cận vân tiên h phong nhìn về phía cái kia trong này nam nhân xấu xí nhất cũng chính là thuyền du lịch chủ nhân hỏi ngươi tên là gì cái kia minh mắt hai mí không có c ắ t nam nhân tốt gặp vân tiên h phong hỏi vội nói à ta gọi lý ngân hách xin nhiều chiếu cố nói xong vân tay muốn cùng vân tiên phong nắm tay vân tiên phong tại cái kia bởi vì cắt mắt hai mí mà lộ ra mắt nhân nhỏ bé trong con ngươi không nhìn thấy chút nào kinh hoàng cái này cũng không giống như một cái bị hải tặc bắt cóc người nên có dáng vẻ nhìn thấy đưa qua tới tay vân tiên phong cởi r ố i ra tay phải của mình cùng lý ngân hách tay phải giữ tại một chỗ ngay sau đó liền nghe đến một trận khớp xương g i ò n vàng cùng lý ngân hách tiếng kêu thảm thiết ta a g â y sầy gì, ngươi muốn làm gì a gây mất gây mất lý ngân hách bạn gái vội vàng nào h tới xé rách vân tiên phong cánh tay cả giận nói ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì vân tiên phong xoay tay lại một cái phản quất đem lý ngân hách bạn gái quất đến bộ mặt tại chỗ quay một vòng sau đó chán nản trên mặt đất Mấy người khác hoảng sợ nhìn xem người hoảng nhìn khác sợ vân tiên h phong trong mắt ngoại trừ ngoại hoảng sợ, cũng ò còn n này, còn muốn gia đình ngược, đây là rất làm cho người ta chán ghét hành、vi. Vân Thiên Phong có căm lúc cho c làm ghét gia ghét rất ta đều đây là vi. bạo không q u a y đầu lại nhìn cũng chưa từng nhìn ngã xuống đất nữ nhân càng không để ý tới những người k i a ánh mắt mà là con mắt chằm chằm vào lý ngân hách giống như cười mà không phải cười tràn đầy tàn nhẫn đại ca đừng nặng gây mất thật gây mất có chuyện hào hào nói vân tiên h phong cười một tiếng bắt lấy lý ngân hách tay phải ngón lút dùng sức một tách ra trực tiếp đem hắn ngón lút tách ra hướng ngược lại vốn con cái này mới là gây mất hiểu không vân thiên phong dùng ngón tay g ã y một cái lý ngân h á c h bị bẻ g ã y ngó lút nói không làm gì liền là cha tới n g ư ơ i sau đó giết n g ư ơ i bởi vì loại người như ngươi chết một vạn lần đều không lỗ tuấn nam mỹ nữ cùng tiến tới n g ư ơ i tốn hao không ít khí l ự cho c cái này nhát gan xảo trá hải tặc làm đồng bọn bao lâu lý ngân h á c h trong mắt hoảng sợ tràn ngập hắn nhìn ra vân thiên phong thật là muốn giết tự mình hắn cuốn quýt dùng chân đạp hướng cái kia lan can sát miệng bên trong la lên mau tới cứu ta mau tới cứu ta bọn hắn biết là ta bán bọn hắn lời kia vừa thoát ra trong phòng giam vừa còn dùng hoảng sợ cùng căm ghét ánh mắt chằm chằm vào vân thiên phong tứ nữ một nam lập tức lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc ngay sau đó bọn hắn tựa như phát điên nhào về phía lý ngân hách dùng m ó n g tay cào dùng răng cắn dùng bất cứ thủ đoạn nào lý ngân hách tại tử vong uy hiếp trước mặt một cái xúc động hô lên lời nói thật muốn rào biện cũng không kịp chỉ có thể liều mạng la lên cầu cứu thanh âm của hắn rất lớn kinh động đến ngoài cửa khoang hải tặc ra hỏa kia dẫn theo súng ngắn đi tới phía dưới nhìn thấy lý ngân hách đang bị mấy người vây công mặt mũi tràn đầy đều làm á u hốc mắt đều thông suất mở lập tức gi sau đó là mã lời nữ tiếng nhật cùng hàng nữ cuối cùng là tiếng trung hô hào dừng tay nếu không tan nổ súng lời này để người ở bên trong lập tức trung thực đối mặt với họng súng bọn hắn không có dũng khí phản kháng cái kia hải tặc đi tới cửa sắt trước tại trong túi móc ra chìa khóa một bên dùng súng đỉnh lấy mấy người phương hướng một bên mở cửa đem lý ngân hách tiếp đi ra sau đó quay người giữ cửa khóa kỹ lúc này mới đem súng rơi xuống vị lý ngân hách chuẩn bị rời đi cũng liền ở thời điểm này vân thiên phong một bước nhảy đến trước hàng rào sau lưng bóc chặt phía sau lưng đối với mình cái kia hải tặc cổ lý ngân khách doạng ngộng lộn n à t muốn chạy trốn lại bị vân thiên phong bắt l ấ n mắt cá chân nhẹ nhõm túng trở về dùng sức một cái vùng m trực tiếp đ e n lý ngân khách hạ bộ đâm vào t r ố n lan can sát chỉ một chút nên nát đều nát lý ngân khách hạ bộ đâm vào trên lan can sát chỉ một chút nên nát đều nát lý ngân h á c h phát ra một tiếng kỳ quái tiếng tê trực tiếp mất đi vân thiên phong cầm qua hải tặc trong túi chìa khóa mở ra cửa nhà lao đi ra ngoài bắt đầu thoát cái kia hải tặc quần áo những hải tặc này đều là mặc ngụy trang q u â n trang loại này quần áo rắn chắc chịu m à i mòn với lại thoải mái dễ chịu vân thiên phong dùng tốc độ nhanh nhất đem áo khoác của mình quần cởi xuống đổi lại hải tặc quần áo mang lên hải tặc mũ cùng kính dâm nhìn xem trên tay súng ngắn cùng trên đ a i lưng treo hai viên lựu đạn vân thiên phong suy tư một lát sau đầu tiên là ấn h u y ệ t nhân trung đem hôn mê lý ngân hách tỉnh lại sau đó tay phải bắt lại hắn cái cầm chậm rãi dùng sức chầm xoay tay trái che miệng của hắn không cho hắn lên tiếng lý ngân hách đầu rắt băng vòng vo hai trăm độ nội tâm của hắn không có quá lớn ba đ ậ u tưởng tượng trước đây không lâu hắn đâm chết mông nhiêu lúc dọa đến toàn thân như nôn u ô n ra liên tục mấy ngày ác mộng nhưng là hiện tại đúng là bình tĩnh như thế nếu là nói cảm tưởng hắn chẳng qua là cảm thấy chết như vậy quá tiện nghi lý ngân hách tên cặn bã này tập trung cũng chính là loại tâm tình này dưới hắn mới có thể tựa như biến thái trước tiên đem lý ngân hách đánh thức sau đó lại xoay dưa trứng nhưng vẫn như cũ cảm thấy tiện nghi hắn chưa hết giận vân thiên phong lung lay bà vai để cho mình trầm tính lại quay đầu đối sau lưng mấy người hỏi các ngươi ai sẽ gọi chủ hạng chương chín mươi sáu kế cùng chiến cái kia xinh đẹp nam sinh cái thứ nhất n h ấ t tay là vân thiên phong bất ngờ lựa chọn không nhìn đồng thời nội tâm rất tán thưởng hắn nô nước tấp nập vân thiên phong t h ấ p giọng bổ sung một câu làm cho tốt mọi người có thể sống bá một cái tất cả đều nhấp tay vân thiên phong rất vui mừng nói không đội thuận lợi tất cả mọi người có biểu hiện cơ hội nói xong hắn chỉ hướng bên trong một cái nữ sinh nói ngươi miệng đại ngươi tới trước mấy người các ngươi đều trở lại phòng giam bên trong ngoan ngoan lợi đem mấy người đưa vào nhà tù thuận tiện đem lý ngân hách thi thể cũng kéo đi vào đem cửa nhà lao hư đóng lại không có khóa sau đó đem cái tia hải tặc thân thể thả chính trên mặt vết máu lau sạch sẽ mang tốt kính dâm chỉ thấy vân thiên phong cuối cùng một tay đem hải tặc trên thân sau cùng quần đùi kéo xuống đi đ ố i bên người nữ sinh nói ngươi kêu cái gì chứng mẫn tốt chứng mẫn ngươi ngồi tại thi thể trên thân đưa lưng về phía cửa khoang cửa vào động tác biểu hiện tự nhiên một điểm thanh âm lớn một chút đừng sợ ta tại phía sau ngươi bảo hộ ngươi không có việc gì có thể không sợ sao chứng mẫn gật đầu cùng run dày giống như bất quá thoạt nhìn hẳn là kinh nghiệm tương đối phong phú mặc dù hoảng sợ bối rối nhưng là chỉnh tự tư thế đều rất đúng chỗ chỉ thấy nàng đem áo tắm nhỏ kho hướng bên cạnh kéo ngồi tại thi thể trên thân sau đó bắt đầu ảnh hậu cấp bậc biểu diễn khoan hay nói đó là tương đương rất không tệ ngoài cửa khoang những hải tặc này rất cảnh giác nhưng loại này cảnh giác là đối bên ngoài bọn hắn phân tán tại đội thuyền một phía cẩn thận quan sát lấy trên mặt biển tất cả độc t ĩ n h không dám có chút bỏ sót chưa hề nghĩ tới tay không tất sát người sẽ dám tại phản kháng càng không nghĩ tới bên trong có người có năng lực phản kháng vân thiên phong chính là nhìn thấy bọn hắn loại này phân mạ kích chi kế hoạch trong khoang thuyền nữ sinh kia thanh em trầm trầm tới khi thì cao vút khi thì vận chuyển n g h e xong động t í n h này có mấy cái hải tặc lập tức bắt đầu a n mại không ở sao động thanh xuân cười đùa t í từng nhìn đứng ở đầu thuyền hải tặc đầu lĩnh một mặt khỉ gấp bộ dáng có thể làm hải tặc đầu lĩnh tự nhiên h i ể u được gân uy t ị n h thi gặp nhiều người nhìn như vậy tự mình vậy sẽ phải đã có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn còn có thể thể hiện quy củ của mình thế là trầm giọng nói hai cái hai c á i đến còn có đừng đem thân thể làm ra vết thương làm hư ảnh hưởng giá cả ta đem các ngươi cho cá mập ăn t i ê n tâm đi thuyền trưởng bảo đảm thương hương tiết ngọc hải tặc đầu lĩnh chỉ vào trong đó hai người nói từ hai người các ngươi bắt đầu phía sau theo thứ tự xếp hàng đơn tổ không cho phép vượt qua m ộ ư ơ i năm phút cái kia hai người vui dám điên cái dám điên hướng phía cửa khoang bước nhanh tới hải tặc đầu lĩnh nhìn thoáng qua bốn phía bình tĩnh mặt biển nói lưu bốn người canh gác giám sát chặt chẽ thư phương đợi lát nữa hai người bọn hắn đi ra liền đổi canh gác đi vào trước các ngươi đổi xong đến phòng điều khiển chính báo cáo những người khác lại xếp hàng những người khác cùng ta về phòng điều khiển chính thay phiên nghỉ ngơi đường còn rất dài đều dưỡng đủ tinh thần là trực tiếp an bài thỏa đáng liền rất có trật tự cái kia hai cái tiểu nhật từ hải tặc chạy chậm đến tiến vào cửa khoang vừa đi liền một bên dải đai lưng đ thật thật、so、chậm chậm vân tiên phong h ở phía sau lách mình mà ra tay phải một quyền nện ở phía sau cùng người kia cãi ố người kia liên thanh đều không lên tiếng một cái liền ngã xuống đất ngay sau đó vân tiên phong một lấy tay bóp lấy phía trước trong phòng quăng quắc quái khiếu cái kia tiểu nhận từ cổ ngón tay như ưng chảo trực tiếp chụp nát xuống cổ Đối p h ư ơ sau một mươi năm phút ba nữ sinh cuống họng đều cơm bong thuyền bốn cái canh gác nhìn một chút thời gian trong đó hai cái nhìn nhau nói quá giờ gọi bọn họ đi ra hai người cùng một chỗ hướng phía cửa khoang đi đến sau khi đi vào thấy chàng diện vậy thì thật là quá náo nhiệt cái này hai ra hỏa cười ha ha nói hỗn đạn đến thời gian lão đại sẽ sinh khí cút nhanh lên trở về c á n h gác đến chúng ta nói còn chưa dứt lời liền nghe bên cạnh trầm đục một hải tặc đã trận tròn con mắt ngã trên mặt đất một cái khác bởi vì là x u ố n g trường khoảng cách gần khó dùng thế là động tác mau l ẹ thuần thục móc ra truy thủ đâm về vân tiên phong lực vân tiên phong trực tiếp dùng tay phải bắt lấy mũi đ a o dựa vào tay phải lực lượng tuyệt đối một cái giành lại truy thủ tại cái kia hải tặc mở miệng muốn la lên một khắc này đem mũi lao chở tay cắm vào cổ họng của hắn cái kia xinh đẹp tiểu họa từ thấy cảnh này thấp giọng hỏi đến ta hô sao vân tiên phong lắc đầu nói ai cũng không tới phiên loại này khi bọn hắn sẽ không lên lần thứ ba nhất định sẽ phát giác ra vấn đề các ngươi bắt gấp lấy được vũ khí đợi lát nữa ta sau khi đi ra ngoài các ngươi từ nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên bắt đầu hai phút đồng hồ sau lao ra sau đó cái gì cũng không cần quản trực tiếp nhảy xuống biển đi các ngươi thuyền du lịch bên trên mau chóng thoát đi nói xong đem hải tặc đồng hồ ném cho mấy người để bọn hắn nhìn thời gian gian gió xong vân tiên phong sửa sang lại một cái quần áo nên ngang đi ra cửa khoang vân tiên phong đi tới nhìn lướt qua bôi phía sau đó lập tức túi đầu xuống bộ quần áo này có thể làm cho hắn sẽ không bị lập tức phát hiện nhưng không thể để cho bọn hắn nhìn thấy mặt chỉ một cái lên mắt hắn đại khái nhớ k ỹ những hải tặc kia vị trí hai cái hải tặc ở phía trên tám cái tại ca n o bên trên một cái tại thuyền du lịch bên trên còn lại hẳn là tại phòng điều khiển chính nơi đó truyền đến một đám người tiếng cười hắn cơ hồ không trần c h ờ chút nào n g n bước nhìn như nhàn nhã bước chân thẳng đến phòng điều khiển chính mà đi phòng điều khiển chính là một cái lá sắt cửa gỗ trong ngoài mang theo chốt cửa loại này cổ lao chốt cửa không dễ dàng ra trục chặt còn dám chắc đại bộ phận lao thuyền đánh cá đều dùng loại này h o n h cái chốt đi tới trước cửa vân thiên phong liền nghe đến bên trong hải tặc đầu lĩnh đang cùng người dùng vệ tinh điện thoại trò chuyện nói là quốc ngữ ngươi nói cái gì cánh tay phải tràn đầy lân phiến hình xăm người ta giống như gặp qua bị ta nhốt ở khoang thuyền phòng giam bên trong vị trí của chúng ta là vĩ độ vân thiên phong nghe nói như thế lập tức trong lòng giật mình biết đám người kia vẫn không có từ bỏ vây bắt tự mình với lại đã bắt đầu ở trên biển bố cục hắn chỗ nào có thể để cái kia hải tặc đầu lĩnh nói tiếp tốn rơi lựu i đạn phong châm thuận khe cửa lăn đi vào sau đó hỏa tốc đóng lại phòng điều khiển chính cửa dùng bên cạnh sắt đòn khiên qua phía ngoài chốt cửa khóa lại cửa phong điều khiển chính bên trong hải tặc đầu lĩnh chỉ tới kịp nói ra vĩ độ không đợi nói kinh độ liền sợ hai kêu lấy nhảy dựng lên một đám người hướng ngoài cửa trốn vân thiên phong không hề nghĩ ngợi đối cửa liền là một trận loạn súng không cho bọn hắn phá cửa mà ra oanh lựu đạn bạo tạc cái kia không lớn không gian lại không có che chắn vật có thể tưởng tượng những người kia kết quả lá sắt cửa gỗ đều v ặ n vẹo biến hình đến bị bắn bay đi ra tiếng nổ mạnh đem canh gác hai người hấp dẫn tới cùng này đồng thời cano bên trên những người kia cũng đội vàng tới gần phía lớn tay cầm súng vây quanh thuyền lớn vòng q u n h tìm kiếm địch nhân chỗ cái này thuyền hải tặc vốn cũng không phải là rất lớn. thấm nước sau độ cao một dạng cano khoảng cách thuyền hải tặc hơi có chút khoảng cách liền có thể nhìn thấy bong thuyền hết thảy vân thiên phong nhìn một chút thời gian đã qua ba mươi giây hắn nhất định phải lập tức giải quyết những cái kia cano nếu không tần sơ ảnh bọn hắn đi ra cũng đừng nghĩ sống cộc cộc cộc tiếng súng vang lên một chiếc cano phát hiện vân thiên phong tung tích vân thiên phong đội vàng bụi nào lan lột, lan qua lăn lại trốn ở kiến trúc đằng sau bả vai trái vẫn như cũng bị một viên đạn xẹt qua lưu lại một đạo vết máu nhưng mà vừa mới chuyển đi qua liền thấy canh gác cái kia hai người tiếng bước chân tại mặt bên tới gần vân thiên phong túm rơi lựu đạn phong châm, trực tiếp ném vào phía trước một cái phi nhanh ca n o bên trong cái kia ca n o bên trên người sợ ngây người hắn chưa từng thấy một người có thể tiện tay đem lựu đạn ném xa như vậy với lại chuẩn như vậy nếu là lúc trước vân thiên phong khẳng định làm không đến nhưng là hiện tại cánh tay phải này làm đến điểm này lại không khó ném đi lựu đạn sau phía trước nguy cơ tạm thời giải trừ hắn mới lưng tựa vào vách tường đưa tay một thanh n u lại vừa mới lộ ra vách tường súng trường nòng súng thuận thế kéo một cái một hải tặc lảo đảo đánh ra trước bị vân thiên phong tay trái thuận thế một thương đưa tiễn mà lúc này cái thứ hai canh gác tay của người kia súng đã đè vào vân thiên phong trước người vân tiên h phong không nói hai lời nâng tay phải lên dùng bàn tay ngăn chặn h ọ g súng vậy được vì để cái kia hải tặc trên mặt lộ ra miệng ai bởi vì đạn sẽ xuyên qua bàn tay sau đó đánh chết vân tiên h phong hải tặc là nghĩ như vậy tiếng súng vang lên tấu chương xong chương chín mươi bảy nợ đau người chương chín mươi bảy nợ đau người tặc nòng vân tiên h phong cũng cảm giác toàn bộ cánh tay cùng bả vai đều run dày một chút tựa hồ là toàn bộ cánh tay phải mỗi một cái tế bào gánh chịu đạn va chạm có đau một chút thân thể cũng tại đạn lực va đập dưới không tự chủ được lui về sau nửa bước cái kia hải tặc nhìn xem mình bị tặc đến tràn đầy máu tươi tay phải m ộ vân tiên k phong, từng cái, từng cái phong tốc ư n n g độ rất nhanh hắn chạy nhanh rất mau nhìn đến cái kia chiếc khoang thuyền thuyền du lịch hắn cầm lấy một cái lựu đạn không có nhổ phong trâm dùng sức ném ra lựu đạn trực tiếp đánh vỡ bên cạnh pha lê nện vào khoang điều khiển dựa theo vân thiên phong ý nghĩ là chuẩn bị đem người ở bên trong dọa đến nhảy cầu liền tốt nhưng là không nghĩ tới đập xảo chính giữa cái tia hải tặc h u y ệ t thái dương một cái trực tiếp nện đến trận trắng mắt còn t h ừ a lại bốn chiếc ca n o bị tràng diện này dọa đến mất hồn bọn hắn thậm chí không xác định chủ thuyền thực tế có bao nhiêu đ ị c h nhân cho nên bọn họ lựa chọn chạy trốn bốn chiếc ca n o phân bốn phương tám hướng cũng không quay đầu ném loạt súng cũng liền ở thời điểm này tần sơ ảnh bọn hắn một đám người xông ra khoang đáy thẳng đến bom thuyền thuyền xuôi theo phù, phù phù phù nhảy vào trong nước thuyền không cao không có gì độ khó vân tiên h phong theo sát lấy bọn hắn cũng nhảy vào nước biển bên trong cùng một chỗ chạy cái k i a đã ở lại thuyền du lịch bơi đi thuyền hải tặc bên trên phong điều khiển chính bên trong một cái tráng kiện thân ả n h phí sức leo ra trên người hắn tràn đầy vết thương quần quần chảy máu chính là cái k i a hải tặc đầu lĩnh gia hỏa này leo đến thuyền xuôi theo cắn răng đứng lên bắt lấy gác ở thuyền bên cạnh súng máy nhắm ngay cái k i a trước thuyền du lịch sáu người bỏ lên trên thuyền du lịch vân tiên h phong một cước đem bị nện chết hải tặc đá đến một bên khởi động thuyền du lịch nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới cơ hồ đồng thời thuyền hải tặc bên trên tiếng s phiến phiến miệng thủy tinh nước nổ v a n g cả kinh bên trong mấy người hoảng sợ gào thét người tới l á i thuyền vân tiên phong gặp cái kia hải tặc đầu lĩnh không chết trong lòng chỗ nào yên tâm mắt thấy tên kia cùng vây bắt mình người nhận biết càng không thể lưu chủ thuyền bạn gái cả kinh sắc mặt trắng bệnh nhưng dù sao sẽ l á i thuyền vẫn là miễn cưỡng chống được đem thuyền du lịch nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới vân tiên phong chui ra phòng điều khiển cầm trong tay lên lựu đạn túm rơi phóng châm hướng phía hải tặc đầu lĩnh phương hướng ném ra một viên hai viên ba viên. viên thứ nhất nổ về sau trên thuyền liền không có tiếng súng nhưng là vân tiên phong không yên lỏng ngay cả ném đi ba cái. cam đoan tên kia chết đều không hoàn chỉnh mới yên tâm làm xong hải tặc đầu lĩnh vân tiên h phong trở lại đã tiếp cận không có thủy tinh phòng điều khiển hỏi có người bị thương sao tần sơ ảnh ngược lại là tương đối tỉnh táo vội vàng nói chứng mẫn lý trọng dương bị pha lê quẹt làm bị thương cánh tay nhưng là không có trở ngại mới vừa ở chúng ta đều nằm trên đất vân tiên h phong nhẹ gật đầu nói lý trọng dương ngươi đi khoang đáy xem xét có hay không bị súng máy đánh rơi địa phương nếu có nắm chặt dùng kim loại băng rán tu bổ lý trọng dương vội vàng nghe lời đi k h o a n đáy kiểm tra vân tiên phong lại đối lái thuyền nữ sinh kia hỏi ngươi tên là gì xà tinh tia mặt quay đầu lại nói ta gọi vân thiên phong gật đầu nói ngươi đối thuyền du lịch hiểu rõ không tôn tiến h bận bịu liên tục gật đầu vân thiên phong nói vậy ngươi lập tức kiểm tra thuyền du lịch từng cái hệ thống nhìn xem có hay không bị phá hư địa phương tốc độ muốn nhanh phải cẩn thận nói xong hắn bắt đầu lái thuyền chuẩn bị mở ra bản đồ điện tử xem xét vị trí chỗ sau đó liền thấy điện tử màn hình bị đánh nát dùng di động hoàn toàn không có tín hiệu bên trong vệ tinh điện thoại cũng bị vơ vét đi với lại liền là có vệ tinh điện thoại vân thiên phong cũng không dám dùng hắn dám cam đoan phạm vi này tín hiệu đã bị giám sát bởi vì cái kia hại tặc đầu lĩnh nói mình ở chỗ này rất nhanh lý trọng dương trở về phía dưới lọt một cái hố bất quá không lớn rất may mắn là tại mặt bên với lại tại thủy tuyến trở lên sàn nhà cũng bị đạn đạ tương bất quá không có đánh thấu không sao ta hiện tại cầm công cụ đi sửa b ổ lý trọng dương báo cáo sau vội vàng đi bong thuyền dùng an toàn dây thừng dẫn dắt tự mình đi thuyền cạnh ngoài tu bổ khoang đáy lỗ thủng chỉ chốc lát tôn tiến cũng quay về rồi nàng xem thấy vân thiên phong nói ra một tin tức tốt một cái tin tức xấu nói tin tức tốt là thuyền không bạo t ạ vân thiên phong xứng sở không có hiệu tôn tiến tiếp tục nói bình xăng bị viên đạn đánh rơi lập tức không có dầu tình cảm tin tức tốt ở chỗ này đây thật đúng là có tốt khoe xấu che thói quen tốt vân tiên phong làm sao có thời giờ cùng nàng đánh lời nói sắc bén làm sơ suy tư sau liền nói ngươi đến cầm lái dùng tốc độ nhanh nhất hướng về một phương hướng mở còn lại nhiên liệu có thể đi bao xa tính bao xa đám người này coi là vân tiên phong là sợ s ẽ bị hải tặc đ ổ i kịp rất là thông cảm mà trên thực tế vân tiên phong muốn liền là mau chóng rời đi phiến khu vực này cái kia hải tặc đầu lĩnh nói ra v i độ phía sau kinh độ có nói hay không trong lòng của hắn cũng không chắc như vậy chỉ có nhanh nhất thoát đi cái phạm vi này mới có thể an toàn khoan hay nói cái này thuyền du lịch rất kiên cường c ũ những g có t ể để là là bình xăng để lọt địa phương g địa lọt ở i a vị trí, c ò lại nhiên liệu nhiên trọn vẹn để bọn hắn n để d ù tốc độ ngày h h nhất chạy hơn a n một cái i trời đại hát thời điểm, ờ đồng động cơ đánh mấy lần rất, chết để hồ. thuyền lần Những n g hát lịch chết Sát máy. rất, tắt mấy du cơ tiếp theo bọn hắn cũng chỉ có thể phó thác cho trời chờ lợi lao thiên g i a có thể đem bọn hắn thổi tới trên lục địa đồng thời còn muốn khẩn cầu có khắc gió lớn đại sóng cái này thuyền du lịch chỉ có dài m ộ mươi hai mét nhưng chịu không được gió lớn đại sóng trước đó dám dùng cái này vòng thái bình dương là bởi vì bọn hắn có động lực có thể từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách lục địa không xa lắm vị trí đi thuyền nhưng là hiện tại không được bọn hắn ngay cả mình ở đâu cũng không biết với lại triệt để đã mất đi động lực tin tức tốt là trên thuyền còn có một số thức ăn và nước ngọt tốt hơn tin tức là nóc thuyền là năng lượng mặt trời tấm bọn hắn còn có thể sử dụng một chút điện lực tối thiểu nhất tủ đá cùng lò vi ba còn có thể dùng hiện tại cũng không cần đến người cầm lái một đám người liền uốn tại trong k h o a n g thuyền trầm mặc nhìn xem mặt biển đen nhánh vỡ vụ thủy tinh địa phương đều bị lý trọng dương dùng băng rán cùng một chút tấm ván gỗ chắn tránh cho hở mưa rột ở khoang thuyền bởi vì chăn mền đánh đánh rơi bên trong rót không ít nước biển mặc dù bị mấy người hợp lực múc ra ngoài nhưng vẫn như cũ ở mất phi thường không cách nào ở lại đoàn người chỉ có thể trốn ở tầng hai trong khoang thuyền vân tiên h phong nhìn xem trầm mặc một đám người suy tư một lát đi qua đem những cái kia súng ống cùng lựu đạn đều thu vào đặt ở tủ sắt bên trong khóa lại mấy người vẫn như cũ mặc á o tám chỉ có tần sơ ảnh đổi lại quần áo của mình một bộ màu trắng đồ thể thao cho nên súng ống liền đặt ở riêng phần mình bên cạnh trên mặt bàn vân tiên không ai lên tiếng phản đối trong lòng có ý nghĩ cũng không dám nói dù sao bọn hắn là gặp qua vân tiên h phong thủ đoạn hảo hảo thu về xuống ống vân tiên h phong bắt đầu tìm kiếm tất cả ngăn tủ bao quát trong phòng bếp hết thảy rất nhanh hắn đem thức ăn đều tập trung lại trồng chất tại tầng hai khoang thuyền một ống nói ra thức ăn cùng nước ngọt chỉ có nhiều như vậy chúng ta nhiều người như vậy bình thường ẩm thực hai ngày liền cái gì cũng bị mất cho nên hiện tại ta đem thức ăn k h ó a kỹ mỗi ngày định lượng sử dụng cam đoan không chết đói tình hôn giới tận khả năng kiên trì càng lâu thời gian bởi vì không có cách nào xác định lúc nào chúng ta có thể đến tới lục địa không có người có ý kiến có cũng không dám、nói. lý trọng dương là một nhân tài nhấc tay nói vân ca trên thuyền có b i ể n can chúng ta có thể câu cả à, dạng này tối thiểu nhất có thể ăn no bụng vân thiên phong cao hưng nói ngươi lập tức đi làm tần sơ ảnh nói đem vật chứa đều đặt ở bong thuyền a trời mưa có thể tiếp vào nước ngọt chính là không có mưa cũng có thể góp nhặt một điểm hạt xương vân thiên phong gật đầu nói biện pháp này tốt mọi người đem tất cả có thể chứa nước vật chứa đều phóng tới bên ngoài bong thuyền mấy nữ sinh vội vàng bắt đầu công việc lưu đù lên vân thiên phong gọi lại chuẩn bị đi theo ra tần sơ ảnh nói ngươi đ ư n g đi lưu lại ta có lời cùng ngươi nói tần sơ ảnh có chút sợ sệt vân thiên phong mặc dù những hải tặc kia đều là tội ác t ẩ y trời người nhưng nàng vẫn có chút sợ sệt nhìn ra tần sơ ảnh c â u n ệ vân thiên phong tận khả năng để cho mình thanh âm ôn nhu một chút hỏi ngươi đối với ta là hoàn toàn không có ấn tượng sao cái kia màu đen bảng hiệu ngươi còn mang theo sao vân thiên phong nói xong t h ú n g ra trên cổ mình cựu đồ p h ù tần sơ ảnh bận điệu cũng xuất ra trên cổ mình cựu đồ p h ù vân thiên phong cảm thấy không hiểu nếu như là thời gian cải biến như vậy tần sơ ảnh lại là làm thế nào chiếm được trước đó giống nhau như lúc cựu đồ phủ Tần sơ ảnh s ư n g sở nói cái này gọi cựu đồ phù sao là một cái nợ đau người cho ta t ấ u chương xong